Ký vũ trụ 07 chương 181 lại chém nhân tiên bạch ngân rõ ràng mắt tăng thêm bảy tăng vọt đoạt hồn đăng hóa thành một mảnh đen nhánh Vân Sơn cùng Lam Tiểu Bố thất âm gích đánh vào cùng một chỗ. Chân Nguyên lấy hai người đấu pháp trung tâm nổ tung hướng ra phía ngoài nổ tung. Ngọc Tương y tranh thủ thời gian lui ra phía sau đến càng xa trong nội tâm nàng âm thầm chấn kinh Lam Tiểu Bố cường hãn. ôm ô khanh tại tây côn lôn bất hiển Sơn hiển thủy. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Phùng độ ở trước mặt ôn ô khanh căn bản cũng không đủ nhìn. Vừa rồi đấu pháp, Lam Tiểu Bố hiển nhiên không thể so với ôn ô khanh kém. Cơ hồ là Lam Tiểu Bố thất âm gích bị đoạt hồn đăng ngăn trở trong nháy mắt. Hóa thành Vân Sơn đoạt hồn đăng Vân Sơn bỗng nhiên dối ra mười mấy đảo màu đen tinh tế móng vuốt. Những móng vuốt này lấy cực nhanh tốc độ chộp tới Lam Tiểu Bố đầu. Trong đó một cái càng là phá vỡ lam tiểu bố chân nguyên hộ thân, vọt vào lam tiểu bố thức hải. Ngọc tương y sắc mặt đại biến. Nàng nghe nói ôn ô khanh đòn sát thủ là âm minh chảo. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới ôn ô khanh âm minh chảo là thông qua đoạt hồn đăng đến thi triển. Trông thấy chính mình âm minh chảo xuyên qua lam tiểu bố chân nguyên phòng hộ. Đánh vào lam tiểu bố thức hải. Ôn bố khanh khóe miệng tràn ra một tia trào phúng. Mưu Bắc tiên thành Lam Tiểu Bố thật là lớn tên tuổi, giết cửu châu Sơn mấy tên nhân tiên cũng bất quá cứ như vậy thôi. Vừa rồi hắn thử một cách chân nguyên. Chân nguyên có lẽ là so với hắn chân nguyên hơi hùng hậu một chút như vậy. Nhưng tuyệt đối là có hẳn. Không chỉ có như vậy. Lam Tiểu Bố đấu pháp kinh nghiệm còn quá kém. Lại bị hắn âm minh trào xé mở chân nguyên phòng hộ đánh vào thức hải. Bất quá liền xem như Lam Tiểu Bố có phòng bị cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn âm minh trào một dạng có thể xé mở Lam Tiểu Bố chân nguyên phòng hộ. Rất nhiều người đều coi là tại Tây Côn Lôn Phái trừ không xuất hiện thái thượng trưởng lão. Tông chủ chắc thải lâu mới là mạnh nhất cái kia. Trên thực tế ôn bố Khanh có chút xem thường. Hắn cảm thấy trác thải lâu mặc dù thực lực so với hắn yếu lược mạnh. Một khi thật đánh nhau, hắn có nắm chắc đánh bại trác thải lâu. Thủ đoạn của hắn chính là âm minh trào. Lam tiểu bố thất âm ghiết bị hùng hậu vân sơn ngăn trở. Lam tiểu bố lập tức liền cảm nhận được từng đảo khí tức âm lánh bao trùm tới. Lập tức mười mấy đảo hát trào xé mở hắn chân nguyên phòng hộ. Trong đó một đảo tại hắn kịp phản ứng trước đó liền đánh vào trong đầu của hắn tốc độ so điện quang càng thêm cấp tốc. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ không tốt, đang muốn tế ra thần hồn thuẫn thời điểm liền nghĩ tới chính mình Thái Sơ Hằng Hỏa. Lam Tiểu Bố từ bỏ sử dụng thần hồn thuẫn. Thái Sơ Hằng Hỏa trong nháy mắt hóa thành một đoàn diễm mang màu cam bao lấy cái này màu đen âm minh chảo Đây là hắn đấu pháp kinh nghiệm không đủ đưa đến. Nếu như hắn đấu pháp kinh nghiệm đủ một chút Âm minh trào tuyệt đối thẩm thấu không đến trong thức hại của hắn tới Thái sơ hàng hỏa bao lấy màu đen âm minh trào Oanh một tiếng Thật giống như nhiệt hỏa tới dầu đồng dạng Ngọn lửa cuồng bão đột ngột bão giạc Sau đó xé mở âm minh trào Đáng sợ đau đớn truyền đến ôn ô khanh sắc mặt trở nên tái nhợt Âm minh trào đồng dạng là thần hồn biến thành Cùng hắn nguyên thần tương liên. Bây giờ bị lam tiểu bố thái sơ hằng hỏa thiêu đốt. Loại đau đớn kia không thua gì xé sách hồn phách. Hỏa diễm ôn ô khanh lập tức liền hiểu được. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp hỏa diễm. Tranh thủ thời gian rút đi lại nói. Ôn ô khanh vừa mới nghĩ đến nơi đây. Cũng cảm giác được mấy đảo sát cơ đáng sợ phóng tới thức hại của hắn. Ôn ô khanh chính mình có được âm minh chảo tuyệt chiêu. Tự nhiên rõ ràng đây là thủ đoạn gì? Đây tuyệt đối là thần hồn thủ đoạn. Giờ phút này thần niệm của hắn điên cuồng quét sạch ra ngoài, muốn ngăn trở mấy đảo sát cơ đáng sợ này. Nhưng sau một khắc ôn ố khanh liền biết chính mình quá ngây thơ rồi. Lam tiểu bố thần niệm tuyệt đối so với hắn mạnh rất rất nhiều. A dù là ôn ố khanh chịu đựng năng lực cực mạnh. Giờ phút này cũng không nhìn được thê kêu một tiếng. Nguyên thần của hắn bị thần hồn thứ xé mở. Lam thành chủ, hạ thủ lưu tình. Ôn ố khanh một bên kêu hạ thủ lưu tình, bình thường kích phát đồn phù. Không gian trong nháy mắt bắt đầu cuồng bảo. Không đợi ôn ố khanh bị cách này cuồng bảo không gian cuốn đi. Lam tiểu bố thất âm gích đác là bổ vào không gian này ở giữa. Phúc một đảo trùng thiên huyết quang nổ tung. Ôn ố khanh cả người từ không chung rơi xuống. Còn chưa xuống trên mặt đất. Thân thể liền bị lam tiểu bố thất âm gích xé thành hai nửa. Lam tiểu bố tay hé ra đoạt hồn đăng cùng ôm um ố khanh chiếc nhẫn bị hắn thu vào. Ngọc tương y đờ đấn nhìn xem bị giết ôm um ố khanh. Nghe đồn mưu Bắc tiên thành lam thành chủ rất hung hãn. Nàng đến bây giờ mới biết được cây này lam thành chủ hung hãn tới trình độ nào. Một cây nhân tiên ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả nửa nén hương cũng không có chịu nổi thậm chí liền chạy trốn cũng làm không được. Đã từng nàng còn có chút nghi hoặc. Vì cái gì Cửu Châu Sơn một Dương chiết tại trở lại Cửu Châu Sơn sao không chỉnh đốn lại cờ chống đi mưu Bắc Tiên Thành tìm gây sự với Lam Tiểu Bố, Lam Tiểu Bố mạnh hơn cũng liền một người mà thôi. Cửu Châu Sơn có thể hô bằng gọi hữu a. Hiện tại nàng minh bạch, dù là Lam Tiểu Bố không có lý mà tử cùng Diên Trạch Thao hỗ trợ, Người này cũng không phải cửa châu Sơn có thể lấn Còn tìm kiếm minh hữu Ai nguyện ý đắc tội Lam Tiểu Bố loại ngoan nhân này giết chết còn tốt Một khi giết không chết đâu đa tả Lam thành chủ ăn cứu mạng Ngọc Tương Y gặp Lam Tiểu Bố nhìn mình Lúc này mới giật mình tỉnh lại Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại Xem ở liễu ly trên mặt mũi ngươi đi đi Đối với Ngọc Tương Y Lam Tiểu Bố hay là không quá coi trọng Nàng mặc dù không có xếp liễu ly Nhưng từ trên tâm lý hay là thiên hướng về Tây Côn lôn phái Bằng không mà nói Nàng hoàn toàn có thể làm càng nhiều Mà không phải để liễu ly tự sinh tự diệt Ngọc tương y tựa hồ minh bạch lam tiểu bố ý nghĩ Nàng cũng không có giải thích Chỉ nói là Lam thành chủ tới đây Thế nhưng là tìm kiếm tường đại đảo lam tiểu bố nghi ngờ hỏi Người biết tường đại đảo ở chỗ này trước đó hắn cũng có chút hoài nghi Ngọc Tương y chạy trốn tới nơi này là bởi vì muốn liều chết tiến vào lạc trời vũ trụ. Xem ra hắn suy đoán quả nhiên chính xác. Ngọc Tương Nghi nói ra đúng vậy, ta đích xác là biết tường đại đảo ở chỗ này. Ta tới đây cũng không phải là muốn chạy trốn tiến tường đại đảo bởi vì tường đại đảo ta là không vào được. Cách nơi này còn có mấy vạn rằm địa phương. Có một cách lôi vực tốc. Nơi đó là một cái tuyệt cảnh. Dù sao ta là trốn không thoát ôn ô khanh truy sát. Vốn là muốn chạy trốn tới tuyệt cảnh đi. Cái kia tường đại đảo ta vì cái gì tìm không thấy lam tiểu bố nghi ngờ hỏi một câu. Ngọc tương y hả nói ra. Bởi vì nơi này có một cái đỉnh cấp đại trận. Chỉ cần tới gần nơi này, tu vi của ngươi liền sẽ bị cảm giác được. Chỉ có địa tiên cảnh giới tường đại đảo phía ngoài lạc trời vũ trụ mới có thể xuất hiện. Lam tiểu bố lập tức trờn tròn mắt. Thượng quan tiểu y hẳn là cũng không biết cần địa tiên tới đây mới có thể xuất hiện lạc trời vũ trụ. Đại trận này không biết là ai bố trí, là thật lợi hại a Đa tạ. Lam tiểu bố rất là thất lạc. Tìm không thấy tường đại đảo. Hắn muốn phi hành tiên khí là không có hy vọng. Chỉ có thể chờ đợi vũ trụ duy mô tạo dựng ra tường vũ trụ thứ nhất cửa ra vào. Sau đó rời đi Nguyên Châu. Nói xong Lam Tiểu Bố Tựa Hồ nhớ ra cái gì đó. Xuất ra một cái Ngọc Phủ đưa cho Ngọc Tương Y nói ra. Ta đoán chừng ngươi cũng không có địa phương đi. Tây Côn Lôn Phái sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi liền đi Mưu Bắc Tiên Thành đi. Có thể mình tại Mưu Bắc Tiên Thành tìm một chỗ ở lại. Đa Tạ Lam Thành Chủ. Ngọc Tương Nghi không có cự tuyệt, nàng đích xác là không đường có thể đi. Nói tới nói lui, cũng chỉ có Mưu Bắc Tiên Thành có thể thu lưu nàng. Coi như nàng đi cầu Trùng Sơn, sợ cũng sẽ bị đưa đến Tây Côn Lôn phái đi. Tại Nguyên Châu, Ngũ Kinh tông môn không dám chọc địa phương, chỉ có Mưu Bắc Tiên Thành. Chân trước chọc Mưu Bắc Tiên Thành, người ta Lam Thành chủ phía sau liền sẽ đánh tới tông môn của ngươi đi. Nếu là nàng đến Mưu Bắc Tiên Thành Tây Côn Lôn phái hẳn là có thể đoán ra ôn ô khanh chết bởi Lam Tiểu Bố chi thủ. Ôn ô khanh truy sát nàng mà chết. Mà nàng xuất hiện tại Mưu Bắc Tiên Thành. Trừ Lam Tiểu Bố giết ôn ô khanh còn có người nào lại nói tại Nguyên Châu. Ai dám giết nhân tiên đồng giảng chỉ có Lam Tiểu Bố. Biết Lam Tiểu Bố xếp ôn ô khanh Tây Côn Lôn sợ cũng là sẽ không lập tức tìm tới Mưu Bắc Tiên Thành đi. Chí ít đơn thương độc mã không dám đi bọn hắn muốn liên hợp còn lại ngũ tinh tông môn mới có thể đi Mưu Bắc Tiên Thành. Tại Nguyên Châu sinh tồn lâu, Ngọc Tương y hiểu rất rõ những này ngũ tinh tông môn miễu tính. Bình thường quả hồng mềm, Tây Côn Lôn khẳng định là nhất hô bách ứng tất cả mọi người đến bóp. Nhưng đối với Mưu Bắc Tiên Thành, tuyệt đối không có người nào dám hưởng ở Tây Côn Lôn phái. Cho nên nàng đi Mưu Bắc Tiên Thành là an toàn. Lam Tiểu Bố biết, chỉ cần Ngọc Tương đi đến Mưu Bắc Tiên Thành. Tây Côn Lôn liền xác định vững chắc biết hắn giết ôn ố khanh. Biết thì tính sao hắn đang bưng đậu nành không có nồi xào, Tây Côn Lôn đi Mưu Bắc Tiên Thành, vậy nhất hợp ý của hắn. Tây Côn Lôn thế nhưng là có linh mạch thượng phẩm còn không chỉ một đầu. Đến lúc đó hắn đi rút mấy đầu đi ra, ha ha cái gì cũng có. Hắn lại không thể chủ động đi Tây Côn luôn phải tìm phiền toái. Tây Côn luôn phái tìm hắn để gây sự. Hắn tự nhiên là ước gì. Cứ việc không đến địa tiên cảnh tường đại đạo không cách nào xuất hiện, Lam Tiểu Bố vẫn không có dự định từ bỏ. Vũ trụ Duy Mô muốn tìm được tường vũ trụ thứ nhất xa xa khó vời, hẳn là tu vi của hắn còn quá thấp điểm. Thần niệm hiện tại phạm vi bao trùm cũng bất quá khoảng 15.000 dặm Phạm vi thần niệm này đối với toàn bộ Nguyên Châu tới nói. Quả thực là có thể bỏ qua không tính. Bởi vì thần niệm có hạn Tại trong thức hải của hắn vũ trụ duy môn. Muốn tại toàn bộ Nguyên Châu tìm kiếm được tường vũ trụ thứ nhất. Nói nghe thì dễ do sớm tìm kiếm được tường vũ trụ thứ nhất. Hắn cần một bên tu luyện vừa đi khắp toàn bộ Nguyên Châu. Bất quá rời đi nơi này trước đó. Hắn muốn dùng vũ trụ duy mô tạo dựng một chút nơi này lạc trời vũ trụ. Nếu như vũ trụ duy mô có thể tìm tới lạc trời vũ trụ lối vào, chẳng phải là niềm vui ngoài ý muốn. Chính như Lam Tiểu Bố đoán một dạng, ôn ô khanh linh hồn bài vỡ vụn về sau, Tây Côn Lôn Phái trước tiên liền biết. Giờ phút này Tây Côn Lôn Phái Tôn Chủ, mười mấy tên phong chủ, trưởng lão tề tụ đại điện nghị sự. Tây Côn Lôn phái một đại tông môn như vậy, đột nhiên một tên nhân tiên trưởng lão vẫn lạc, cũng không phải việc nhỏ. So với Cửu Châu Sơn đến, Tây Côn Lôn phái đối với tông môn vinh nhục nhìn càng nặng. Cửu Châu Sơn dù sao cũng là một chút nguyên châu cường giả lâm thời tạo thành một nơi chủ yếu là lợi ích kết hợp. Mà Tây Côn Lôn lại là truyền thừa tông môn. Một khi nhân tiên bị giết còn không truy cứu. Vậy đối với truyền thừa này tông môn đà kích là khó có thể tưởng tượng Tông chủ chắc thải lâu mặt như thanh thiết Toàn bộ đại điện nghị sự đều là bầu không khí nghiêm túc Tại đây cơ hồ muốn để người hít thở không thông trong trầm mặt Chắc thải lâu trầm rãi nói Ta Tây Côn luôn phái tại nguyên châu sừng sứng đến nay Còn là lần đầu tiên có nhân tiên ở bên ngoài vẫn lạ Mọi người nói một chút Đây là ai làm ngoại sự trưởng lão thốn hà đứng lên Làm cây tiên thủ lễ Sau đó nói Tại Nguyên Châu Tất cả mọi người sẽ lặng yên thủ một bộ quy tắc Đó chính là không cho phép ám toán nhân tiên Nhưng có một người xuất hiện Phá vỡ loại quy tắc lặng yên thủ này Liên tiếp xuống tay với nhân tiên ám toán Ta Tây Côn Lôn ôn trưởng lão muốn đi truy nã phản nghị Ngọc Tương Y Ngọc Tương Y là liễu ly sư phụ Chuyện này chắc hẳn hẳn là rất rõ ràng Nếu như ta không có đoán sai, Ngọc Tương Y hiện tại hẳn là tại Mưu Bắc Tiên Thành. Thốn Hà không có nói danh tự, tất cả mọi người biết hắn nói chính là Mưu Bắc Tiên Thành Lam Tiểu Bố. Canh 3 Thỉnh cầu Nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ không 07 chương 182 tiên thể bạc ngân minh lang thang được ăn cả ngã về không tăng thêm 6 người này thật sự là quá mức càn rỡ. Đem ta Tây Côn lôn phái xem như cửa châu Sơn sao tông chủ. Ta cho là lần này ta Tây Côn Lôn tuyệt không thể lùi bước. Mưu Bắc Tiên Thành thì như thế nào ta Tây Côn Lôn lập phái thời điểm Mưu Bắc Tiên Thành ngay cả bóng dáng đều không có. Một tên phong chủ đứng lên, ngữ khí âm vang nói. Đây là Tây Côn Lôn phái Vũ Lôn phong phong chủ Thái Hòa Liên Bân. Là toàn bộ Tây Côn Lôn phái tính tình nhất bảo một vị, ai chọc phải hắn, vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Đã từng đệ tử của hắn bị một cách tam tinh tông môn một tiên cung nữ đệ tử tự tuyệt. Đệ tử của hắn tại chỗ liền giết nữ tử kia. Theo lý thuyết chuyện này cứ tính như thế. Chỉ là đệ tử của hắn yêu nguyên muốn tam kinh tông môn kia nữ đệ tử mũi mũi theo hắn đi Tây Côn Lôn. Nữ đệ tử này mũi mũi sư phụ giống nhau là cương liệt chủ tại chỗ xét dạy đệ tử của hắn một trận. Kết quả Thái Hòa Liên Bân trực tiếp tới cửa đi đem Tam Tinh Tông Môn này cho tiêu diệt. Đối với dạng này một cái phách lối chủ tới nói. Mưu Bắc Tiên Thành một tên thành chủ nho nhỏ cũng dám án toán Tây Côn Lôn Phái Nhân Tiên Trưởng Lão. Hắn như thế nào có thể nhìn đến xuống dưới không có lập tức phóng đi Mưu Bắc Tiên Thành. Đã xem như nhẫn nải vô cùng tốt. Phùng độ trưởng lão dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn lướt qua người phong chủ này thí. Tây côn lôn phái phong chủ bình thường đều là phách lối đã quen. Cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn đi giáo huấn người khác là. Lúc nào đến phiên người khác tới giáo huấn Tây côn lôn phái rồi Thốn Hà nói lần nữa, mặc dù ta cũng hy vọng hiện tại liền đi diệt đi mưu Bắc tiên thành. Bất quá một cái cách này dù sao cũng là chúng ta suy đoán. Thốn Hà lời vừa mới nói đến đây, trong tay hắn thông tấn châu lói lên, Hắn nhìn lướt qua sau đó thở dài nói ra. Hẳn là Lam Tiểu Bố làm không thể nghi ngờ. Ta vừa mới nhận được tin tức. Ngọc Tương ý thật đi mưu Bắc tiên thành. Đồng thời tại mưu Bắc tiên thành cư ngộ xuống tới. Chắc thải lâu ánh mắt nhìn về phía phùng độ. Tây Côn luôn nói là bốn cái nhân tiên kỳ thật chỉ có ba người. Ôn Ú Khanh bị giết. Hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng phùng độ. Phùng độ biết tông chủ ý tứ. Hắn nhìn thoáng qua đông đảo phong chủ trưởng lão. Sau đó mới bình tĩnh nói. Ta biết ý của mọi người nghĩ. Đó chính là chúng ta Tây Côn Lôn lập tức đánh tới mưu Bắc tiên thành đi. Mọi người có bao giờ nghĩ tới. Một khi ta Tây Côn Lôn làm như vậy. Hậu quả kia là cái gì có thể có hậu quả gì không ta Tây Côn Lôn phái tải nguyên châu dù sao cũng là đứng đầu nhất ngũ tinh tông môn. Lại nói chúng ta có thể liên hợp còn lại ngũ tinh tôn môn Lam tiểu bố kẻ này quá mức phách lối Nếu như không chế chủ người này Ta Nguyên Châu sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh Thái Hòa Liên Vân lớn tiếng nói trong giọng nói rất là bất mãn Phùng Độ Tử Tốn nói Trước đây không lâu Lam tiểu bố đi qua cổ tinh sơn Thượng quan tiểu y chính là hắn từ cổ tinh sơn cứu ra Không chỉ có như vậy Hắn còn tại cổ tinh sơn muốn đi một đầu linh mạch trung phẩm. Cuối cùng cổ tinh sơn tông chủ thạch hải luật thân tiến hắn rời đi. Người cảm thấy có thể liên hợp ngũ tinh tông môn đối phó Lam Tiểu Bố sao Thái Hòa Liên Bân đứng lên đối với phùng độ trưởng lão làm một cách lễ nói ra. Phùng độ trưởng lão. Ta cảm thấy có thể. Cổ tinh sơn là bởi vì thế đơn lực bạc. Đem linh mạch đưa cho Lam Tiểu Bố khẳng định không phải cam tâm tình nguyện. Nếu như chúng ta đi liên hợp bọn hắn, nhất định có thể thành. Thái Hòa Liên Bân là thư thần cảnh giới viên mãn, thậm chí là nửa bước bước vào nhân tiên cảnh. Bởi vì thực lực rất cao, tải tôn môn địa vị so phùng độ cũng sẽ không thấp bao nhiêu, cho nên hắn lòng dạ cực cao. Chọc phải hắn cùng Tây Côn luôn, đó chính là không được. Phùng độ cũng có chút khó chịu. Tốt xấu hắn cũng là nhân tiên trưởng lão. Thái Hòa Liên Bân đối với hắn căn bản cũng không tôn trọng. Hắn hừ một tiếng. Đáp như vậy. Vậy Thái Hòa Phong Chủ đi cân đối các đại ngũ tinh tông môn. Chờ Thái Hòa Phong Chủ cân đối tốt các đại ngũ tinh tông môn. Chúng ta đồng loạt ra tay diệt đi mưu Bắc tiên thành được chứ Thái Hòa Liên Bân thật giống như không có nghe được phùng độ đây là mỉa mai hắn. Ngược lại là đối với Tông Chủ thi lễ một cái. Tông Chủ. Chuyện này ta có thể làm được Liền để ta đi liên hợp các đại ngũ tinh tông môn Ta lần này mời cửu châu Sơn Cổ tinh Sơn Tam thánh tiên môn Cổ đảo quan Vụ hải tiên môn Thiên huyên kiếm tông đồng loạt ra tay Thốn hà nói ra thiên huyên kiếm tông cùng cửu châu Sơn có thù Chỉ sợ ngược lại sẽ đứng tại mưu Bắc tiên thành Thái hòa liên bân tự tin nói Đó là bởi vì cũng không đủ lợi ích Ta cam đoan lần này có thể thành công đem mọi người kết hợp lại. Mưu Bắc tiên thành nho nhỏ một cách mới xuất hiện tiên thành cũng dám ở Nguyên Châu phách lối, đã sớm hẳn là diệt trừ. Chắc thải lâu trầm tư một hồi lâu. Rồi mới lên tiếng. Như vậy cũng tốt. Ta Tây Côn Lôn nhân tiên không phải dễ giết như vậy. Cửu Châu Sơn ta tự mình đi qua. Tam Thánh Tiên Môn do Phùng Độ Trưởng Lão đi qua thuyết phục. Hốn hà trưởng lão đi vụ Hải Tiên M môn còn lại mấy nhà liền vất và Thái Hòa phong chủtông chủ yên tâm lần này ta nhất định đem nguyên chââu ngũ Ti tông môn toàn bộ tiết hợp lại Thái Hòa Liên Bân lời thể son s sắc tiểu bố cũng không biết hắn giết ônmũ Khanh sự tình trọng tới Tây Cônn lôn phái muốn tiêu diệt hắn bất quá liền xem như biết hắn cũng không có để ở trong lòng Mưu bắt tiên thành bị công kích Hắn sẽ trước tiên biết Giờ phút này Lam Tiểu Bố chính mừng rỡ không thôi chú ý vũ trụ duy mô Vũ trụ duy mô không có tạo dựng ra tường đại đảo Nhận ra địa tiên đại trận Lại tìm được tiến vào lạc trời vũ trụ lối vào Đối với Lam Tiểu Bố tới nói cách này đầy đủ Dựa theo vũ trụ duy mô tạo dựng lạc trời cửa vào tiến vào biện pháp Lam Tiểu Bố bắt đầu luyện chế trần kỳ Khi từng đảo trận kỳ bị Lam Tiểu Bố luyện chế ra đến, sau đó lại bố trí đi. Một cái tử mơ hồ đến rõ ràng lối vào dần dần hiện hiện ra. Một lúc lâu sau, Lam Tiểu Bố trực tiếp bước đi vào. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một đầu vô cùng minh mông lạch trời vũ trụ. Thần niệm quét qua đi vào, lập tức liền bị rào sát sạch sẽ. Cứ việc tường vũ trụ thứ nhất phía ngoài lạc trời Lam Tiểu Bố cũng vô pháp dùng thần niệm thẩm thấu. Nhưng bằng cảm giác Lam Tiểu Bố liền biết tường đại đạo này so với tường vũ trụ thứ nhất còn rộng lớn hơn mấy triệu lần còn chưa hết. Duy nhất cùng tường vũ trụ thứ nhất có khác biệt là đứng ở chỗ này tựa hồ không có bao nhiêu hấp lực. Một trận xé sách màng nhĩ tiếng nổ bao trùm tới, Lam Tiểu Bố theo bản năng lui lại. Lập tức trong thần niệm của hắn liền xuất hiện cuồn cuộn cương phong. Những cương phong này giống như thực chất đồng dạng tạo thành vạn trường phong ba. Các loại mảnh vỡ sen lẫn ở trong đó, giống như gió xoáy dưới lá cây cỏ dại. Mấy khối pháp bào cắn bá bị lam tiểu bố trông thấy trong lòng của hắn thầm nghĩ lời hại. loại phong bào kinh khủng này phía dưới. Liền xem như ngồi hạ phẩm phi hành tiên khí. Sợ cũng là bị cuốn xương vụn cũng không có Khó trách trì giang nhiệt cảnh cáo phương ngang tu vi không đến địa tiên viên mãn Thậm chí chân tiên không cần tiếp cận tường đại đảo Lam tiểu bố lại là tới gần lạc trời vũ trụ này Hắn muốn cảm thụ một chút cương phong kia dư uy mạnh bao nhiêu Cương phong giờ phút này vừa mới quét ngang qua Dư uy cuốn tải lam tiểu bố nhô ra trên thân thể Một loại muốn để nguyên thần tách rời cường đại Tây liệt lực lượng xoán tới Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được tê cả ra đầu. Đây là muốn đem hắn nguyên thần bóc ra nhục thân sao Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian muốn lui về đến. Có thể loại cảm giác tước đoạt này lại triệt để khóa lại Lam Tiểu Bố thân thể. Thật giống như một đảo quy các đồng giảng trói lại Lam Tiểu Bố động tác. Đồng thời đáng sợ cương phong cấp tốt đem Lam Tiểu Bố trên người hết thảy quần áo xé sách. Sau đó ra thịt bị xé nứt ra từng đảo miệng máu. Lam tiểu bố kinh hãi bất tử quyết điên cuồng vận chuyển. Tại loại cương phong cuồng bão này phía dưới chính là nguyên thần của hắn không có bị tức đoạt, nhục. Thân cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Bất tử quyết cường đại tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hết thảy muốn xé sách ra thịt cùng nguyên thần cương phong lực lượng đều hóa thành luyện thể nguồn suối. Không ngừng rèn luyện lam tiểu bố ngũ tàng lục phủ. Thời điểm ban sơ. Lam Tiểu Bố còn muốn liều mạng vận chuyển chân nguyên ngăn cản Đến phía sau Lam Tiểu Bố đã là không tự chủ được sọc theo cương phong này Quét sạch phương hướng tiến lên Chỉ có càng tiếp cận cương phong Hắn rèn luyện thân thể liền càng hữu hiệu Cũng không biết qua bao lâu Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều giống như có một cái thăng hoa Một loại lực lượng vô hình đổ vào toàn thân Lam Tiểu Bố trong lòng đại hỷ Ở nơi này hắn hoàn thành tiên thể tam cảnh để nhất cảnh ngũ tàng rèn luyện. Thật sự là một cách luyện thể nơi tốt a Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ đến nơi đây. Một loại khí tức tử vong bao trùm tới. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian muốn lui ra phía sau. Sau đó hắn mới phát hiện chính mình vậy mà tiến vào trong lạc trời vũ trụ. Căn bản cũng không phải là tại bên mờ. Không có điểm mượn lực. Lam tiểu bố cố gắng chích đi thân thể của mình. Sau một khắc một đảo băng hàn sát mang xuyên qua hắn ngũ Tạng Cuốn lên một bồng máu tươi. Lam tiểu bố thần niệm quét ngang ra ngoài để hắn may mắn chính là thần niệm của hắn thấy được lạc trời vũ trụ biên giới. Còn tốt, hắn tiến vào lạc trời vũ trụ thời gian cũng không dài. Lại là từng đảo cương phong bao trùm tới. Lam tiểu bố biết cương phong này đối với hắn luyện thể vô cùng có trợ giúp. Nhưng hắn cũng không dám tiếp tục tại cương phong này phía dưới luyện thể. Vừa rồi đảo kia băng hàn sát mang kém chút xử lý hắn. Nếu như hắn không phải hoàn thành tiên thể ngũ tàng rèn luyện. Giờ phút này hắn đã bị đảo sát cơ kia xử lý. Nút vào mấy cái đan dược. Lam tiểu bố điên cuồng nhào về phía lạc trời bên ngoài thời điểm. Thần niệm lại trông thấy một bộ xương khô. Xác thực nói bộ xương khô này chỉ còn lại có nửa người, xương khô trên tay nắm chắc một vật. Lam tiểu bố thần niệm cuốn lên, muốn đem xương khô này đưa đến phía bên mình tới. Nhưng cương phong kia quá mức uy mãnh trực tiếp đem Lam tiểu bố thần niệm rào rơi. Lam tiểu bố dứt khoát vọt tới. Đưa tay bắt lấy bộ xương khô này. Không đợi hắn xoay người lần nữa. Một đảo đáng sợ hơn sát ý khóa lại hắn. Cùng một thời gian Lam Tiểu Bố trông thấy một chiếc nhẫn bị cương phong thổi qua Hắn cũng không dám tiếp tục bắt chiếc nhấn kia Liều mạng muốn xông ra lạc trời vũ trụ này Phúc lại là một đảo nhận mang xuyên qua Lam Tiểu Bố dưới nách kém chút đem Lam Tiểu Bố nửa người cắt ra Lam Tiểu Bố đã minh bạch Trong tay hắn xương khô tại sao là nửa bên Còn có nửa bên khẳng định là bị sát mang kia cắt đứt Loại sát mang đáng sợ này mang theo một loại đáng sợ lực lượng không gian để hắn căn bản là không cách nào tránh né. Bành khi đảo thứ ba sát mang bao trùm tới thời điểm. Lam Tiểu Bố thừa dịp đảo này sát mang còn không có khóa chặt hắn. Sớm sông ra lạc trời vũ trụ. Nhào vào trên mặt đất. Thật là lợi hại, Lam Tiểu Bố giấy rua lấy lần nữa nuốt vào một viên vũ lâm đan trong lòng cảm thán không thôi. Hắn hoài nghi thượng quan tiểu y sư phụ bị xử lý Thượng quan tiểu y sư phụ bất quá là địa tiên mà thôi Một cách địa tiên ở loại địa phương này Chính là luyện thể giả cũng khó thoát bị xử lý vận rủi Húng hồ hắn suy đoán thượng quan tiểu y sư phụ hẳn là còn không phải luyện thể giả Nằm dạp trên mặt đất lam tiểu bố nhìn một chút lạc trời này Tu vi của hắn đi ngang qua nơi này hẳn là đủ rồi nhưng hắn nhục thân quá yếu ớt, hắn nhất định phải đem thân thể rèn luyện đến mạch lạc, hoàn thành tiên thể tam cảnh rèn luyện mới có thể canh bốn đưa lên. Thỉnh cầu gấp đôi nguyệt phiếu duy trì, hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không bảy chương 183 trong lạc trời vũ trụ pháp bảo thái hóa đạo hữu xin mời nếm thử ta cổ tinh sơn lưu tinh xương lộ. Cổ Tinh Sơn Tông Chủ Thạch Hải Luật đối với Tây Côn Lôn phái Thái Hòa Liên Bân trưởng lão cực kỳ khách khí. Chẳng những tự mình tiếp đãi. Còn cần tốt nhất lưu Tinh Sương lộ để khoản đãi. Thái Hòa Liên Bân phi thường hài lòng Thạch Hải Luật nhiệt tình. Tại uống vài chén rượu về sau. Đi thẳng vào vấn đề nói ra. Thạch Tông Chủ. Mưu Bắc Tiên Thành thành chủ Lam Tiểu Bố quá mức phách lối. Ta Tây Côn Lôn quyết định dẫn đầu. Lần này chẳng những muốn xúc rơi mưu Bắc tiên thành cái u áp tính này. Còn muốn đem Lam Tiểu Bố cái này Nguyên Châu dị loại cầm xuống công thẩm. Sau đó đem nó rút gân đốt hồn. Đã bình ủng Nguyên Châu tu tiên giới. Thái Hòa Liên Bân mới mở miệng. Thạc Hải Luật liền biết Thái Hòa Liên Bân là tới làm cái gì. Đây là muốn tới kéo minh hữu. Sau đó cùng đi mưu Bắc tiên thành A. Mưu Bắc tiên thành hắn cổ tinh Sơn đi qua một lần Lần kia là hưởng ứng cổ châu Sơn Kết quả chọc tới người ta lam tiểu bố chủ động tìm tới cửa Nếu không phải hắn thái độ khá tốt cổ tinh Sơn sợ là đều bị tra tấn nguyên khí bị thương nặng Cổ châu Sơn bị viết ba cái nhân tiên cái sắm cũng không dám thả một cái Hiện tại Tây Côn Lôn lại tới thật sự là suối quẩy Thái Hòa Liên Bân lòng tin 10 phần nói Lần này ta Tây Côn luôn phải chuẩn bị liên thủ cửu Châu Sơn Tam Thánh Tiên Môn cửu Đảo Quan Vụ Hải Tiên Môn cùng Thiên Nguyên kiếm tông đồng loạt ra tay Chỉ cần cổ Tinh Sơn cũng gia nhập Thực lực sẽ lại tăng Lúc đầu không mày may cảm thấy hứng thú thạch Hải Luật nghe nói như thế Ngược lại là giật mình Nếu có cửu Châu Sơn cửu Đảo Quan Vụ Hải Tiên Môn Tam Thánh Tiên Môn thậm chí Thiên Uyên Kiếm Tông Đồng Loạt ra tay Hắn Cổ Tinh Sơn gia nhập Cũng chưa hẳn không thể Chỉ là Tây Côn Lôn Phái Vì sao muốn đột nhiên đối với Lam Tiểu Bố Đồng thủ đâu giết Lam Tiểu Bố Hắn đương nhiên nguyện ý Mấu chốt là có hay không thực lực kia Thái Hòa Trưởng Lão Tam Thánh Tiên Môn một mực thích xem Náo nhiệt cũng không dễ dàng bị thuyết phục a Thạch Hải Luật Chưa hề nói đáp ứng Cũng không có nói không đáp ứng Thái Hòa Liên Bân cười kha ha một tiếng. Thạch Tông chủ yên tâm. Lần này là ta Tây Côn luôn phùng độ trưởng lão đi liên hợp. Tất nhiên sẽ thành công. Tam Thánh tiên môn có ba tên nhân tiên chỉ cần bọn hắn có thể ra hai tên nhân tiên cường giả là đủ. Thạch Hải Luật gật gật đầu đúng là như thế. Quý Tông có ba tên nhân tiên lần này chắc là đi ra tới. Lại thêm còn lại Tông môn nhân tiên cường giả. Lần này nói không chừng có vượt qua 10 tên nhân tiên cường giả đồng loạt ra tay. Lam tiểu bố kia mọc cánh khó thoát. Nói là nói như vậy, Thạc Hải Luật đã không muốn tỏ thái độ. Hóa ra cho đến bây giờ, ngươi Tây Côn Lôn phái ngay cả một cái tông môn đều không có thuyết phục a. Chờ ngươi Tây Côn Lôn phái thuyết phục còn lại Ngũ Tinh tông môn, lại đến cùng ta nói đi. Ta Cổ Tinh Sơn lần trước bởi vì không cẩn thận ra một cái hư thần cảnh trưởng lão, Kết quả tổn thất một đầu linh mạc trung phẩm. Lần này nếu như lại bị Lam Tiểu Bố đào tẩu. Ha ha! Ta cổ kinh sơn tương lai cầu cứu thời điểm sợ là một người đều không trở lại. Thái Hòa Liên Bân càng là hăng hái nói, đương nhiên, lần này Lam Tiểu Bố tuyệt đối trốn không thoát. Người này tự tiện giết Nguyên Châu nhân tiên cường giả, sớm đã vi phạm với ta Nguyên Châu ngầm thừa nhận quy tắc. Không giết người này, Nguyên Châu sẽ lâm vào trong đại loạn. Nghe nói như thế, thạch hải luật trong lòng càng là hơi nghi hoặc một chút. Không có nghe nói Tây Côn Lôn Phái cùng Cửu Châu Sơn có tốt như vậy. á lúc trước Tây Côn Lôn Phái để nhị đảo điển bị Cửu Châu Sơn cứng ép tác đi. Trong lòng khẳng định có ưu cục. Hiện tại Cửu Châu Sơn ba tên nhân tiên bị giết. Cửu Châu Sơn chính mình cũng không có đứng ra. Tây Côn Lôn nhiệt tâm như vậy đứng ra làm cái gì nghĩ tới đây? Thạch Hải Luật hỏi lần nữa. Ôn Ú Khanh trưởng lão có thể xuất chiến Tây Côn Lôn phải có ba tên nhân tiên. Trừ Tông chủ trắc thải lâu bên ngoài. Mạnh nhất chính là Ôn Ú Khanh. Nếu như Tây Côn Lôn có nhân tiên bị giết, vậy nhất định là Ôn Ú Khanh. Bởi vì vừa rồi Thái Hòa Liên Bân đang nói, phùng độ đi tam thánh tiên môn. Hải Hòa Liên Bân biết mình phải nói nói vậy, không nên xách Lam Tiểu Bố giết Nguyên Châu Nhân Tiên sự tình. Bất quá cũng không có quan hệ, chỉ cần Cổ Tinh Sơn đồng ý. Hiện tại vây giết Lam Tiểu Bố nhân tiên liền có thể đạt tới 10 người. Mười tên nhân tiên. Lam Tiểu Bố có thông thiên chi năng, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Lam Tiểu Bố hèn hạ vô sỉ. Ám toán ta Tây Côn Lôn phái ôn trưởng lão. Loại người này nhiều tại Nguyên Châu một ngày. Nguyên Châu liền không an ổn một ngày. Nghe nói kẻ này còn tới qua cổ Tinh Sơn. Ai dám khẳng định tương lai hắn sẽ không lại đến Thái Hòa Liên Bân nói ra. Thạch Hải Luật đã triệt để hiểu được. Trong lòng của hắn cười lạnh. Lại là thở dài nói ra. Ta cổ Tinh Sơn nghiêm hoàng ảnh trưởng lão đang trong lúc bế quan. Lần trước Lam Tiểu Bố đến ta cổ Tinh Sơn. Ta cùng hắn đấu pháp. Lại thổ thương chưa lành. Ai, việc này. Thái Hòa Liên Bân đi ra cổ tinh sơn thời điểm trong lòng cực kỳ khó chịu. Cổ tinh sơn đơn giản chính là làm mất mặt ngũ tinh tông môn. Sủi xuống loại trình độ này không xứng lưu ở trong ngũ tinh tông môn. Trong lòng khó chịu cổ tinh sơn, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến về cổ đảo quan. Ta cửu đảo quan phương ngoại chỗ thực sự không thích hợp tham gia loại chuyện này. Cửu đảo quan thậm chí đều không có đem Thái Hòa Liên Bân mới được nội điện. Ngay tại ngoại điện trực tiếp cự tuyệt Thái Hòa Liên Bân đề nghị Thật có lỗi Thiên Uyên Kiếm Tông sẽ không liên thủ với cửu Châu Sơn. Thiên Uyên Kiếm Tông cự tuyệt càng là gọn gàng mà linh hoạt. Nửa tháng sau Thái Hòa Liên Bân một thân mệt mỏi về tới Tây Côn Lôn Phái. Đi ra thời điểm lòng tin 10 phần. Hắn thấy chỉ cần Tây Côn Lôn Phái đi ra liên hợp. Mọi người khẳng định là toàn bộ hưởng ứng Nhưng bây giờ hắn mới biết được Chính mình nhiều ngày thật Phùng độ trưởng lão Người chuyện gì xảy ra Tam thánh tiên môn đồng ý cùng một chỗ Đối phó mưu Bắc tiên thành sao Vừa về tới tôn môn thái hòa liên bân Đã nhìn thấy phùng độ trưởng lão Sắc mặt tiêu tụy Mà lại khí tức cũng có chút bất ổn Phùng độ lạnh lùng nhìn lướt qua Thái hòa liên bân Hừ lạnh một tiếng Xoay người rời đi Thái Hòa Liên Bân giận dữ, nếu như Phùng Độ không phải nhân tiên trưởng lão, hắn đều muốn đồng thủ. Ngươi là trưởng lão. Ta là phong chủ. Ngươi có tư cách gì cho sắc mặt cho ta nhìn chờ Phùng Độ trưởng lão sau khi rời đi. Côn Ngọc Phong phong chủ rồi mới lên tiếng. Thái Hòa phong chủ. Lần này Tông chủ đi cửu châu Sơn. Ngược lại bị cửu châu Sơn một dương chiếc án toán. Kém chút vẫn lạc tại Cửu châu Sơn. Mặc dù trốn một mảng Đã là nguyên khí đại thương Thậm chí ném đi một bàn tay Cái gì thái hòa liên bân ginh hãi cửu châu Sơn điên rồi sao Dám đối với Tây Côn Lôn phái tôn chủ động thủ Lam Tiểu Bố cuối cùng là ổn định thương thế của mình Cứ việc luyện thể lại có đột phá Có thể Lam Tiểu Bố ánh mắt Nhìn về phía lạch trời vũ trụ Trong lòng yêu nguyên có chút Xuân sẩy Hắn lần tiếp theo tới đây Mặc kệ có hay không tu luyện tới địa tiên Nhục thân nhất định phải hoàn thành tiên thể tam cảnh rèn luyện Lúc này Lam Tiểu Bố lúc này mới có rảnh nhìn chính mình bắt trở lại hai cốt Hai cốt chỉ còn lại có nửa bên Hai cốt này trên tay nắm lấy một phương ấm giám Đây là phiên thiên ấm Lam Tiểu Bố nghĩ đến phiên thiên ấm trong lòng lập tức liền kích động lên Nếu là bị hắn lấy tới một viên phiên thiên ấm Vậy coi như phát tài to rồi Phiên thiên ấm là quảng thành tử pháp bảo kim quang thánh mấu cùng hỏa linh sinh mấu vẫn lạc cũng là bởi vì phiên thiên ấm. Có phải hay không phiên thiên ấm Lam Tiểu Bố cũng không rõ ràng. Lam Tiểu Bố thần niệm thấm vào. Khi hắn luyện hóa lần thứ nhất cấm chế sau liền biết đây là cái gì ấm. Không phải phiên thiên ấm mà là chiếu thiên ấm. Chiếu thiên ấm là ai dùng Lam Tiểu Bố không nhớ rõ. Hắn chỉ mơ hồ nhớ ký là một người trong tiệt giáo. Cuối cùng vẫn là vấn lạ. Là ai không trọng yếu. Trọng yếu là hiện tại chiếu thiên ấm là pháp bảo của hắn. Lam Tiểu Bố cầm ra một đống linh thạch. Tại lạc trời vũ trụ biên giới bố trí một cách tù linh trận. Sau đó đem cổ đạo cũng kêu đi ra tu luyện. Lúc trước hắn tại vũ trụ đầu tiên lạc trời biên giới tu luyện tu vi tiến triển cấp tốt. Hiện tại hắn muốn luyện hóa chiếu thiên ấm. Dứt khoát một bên tu luyện một bên luyện hóa. Chỉ hy vọng lạch trời vũ trụ này có thể cùng vũ trụ đầu tiên lạc trời bên cạnh không sai biệt lắm. Có thể hấp thu đại lượng linh khí đến cung cấp cho hắn tu luyện. Tụ linh trận bố trí chỉ là tụ tập tới linh khí cũng không phải là rất nhiều. Lam Tiểu Bố có chút thất vọng. Khi hắn một bên luyện hóa chiếu thiên ấm một bên vận chuyển thái xuyên quyết lúc tu luyện. Trong lạc trời linh khí trong nháy mắt liền tuôn ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn liền đem Lam Tiểu Bố bao lấy. Lam Tiểu Bố trong lòng đại hỷ. Thái Xuyên quyết quả nhiên lời hại. Hắn càng là tăng nhanh tốc độ tu luyện. Một tháng sau, Lam Tiểu Bố thành công bước vào hư thần hậu kỳ đồng thời luyện hóa chiếu thiên ấm. Chiếu thiên ấm một khi hít phát. Giống như một tòa cử phong. Lam Tiểu Bố hoài nghi mình một ấm này đập xuống. Cấp 7 hộ trần sở là trực tiếp sẽ bị nổ tan Đồ tốt Loại pháp bảo này Khảo cứu chính là người sử dụng chân nguyên Cùng thần niệm đại lực xuất kỳ tích Thu hồi chiếu thiên ấm Lam tiểu bố đem cái kia nửa bên hài cốt chôn ở một bên Sau đó tiếp tục tu luyện Vũ trụ duy mô một mực không có Có thể tạo dựng ra tường vũ trụ thứ nhất chỗ Lam tiểu bố Cũng không có biện pháp rời đi Nguyên Châu Nơi này linh khí cuồn Cũng bị hắn hấp thu tới Thích hợp hắn nhất tu luyện. Lại là hai tháng đi qua. Lam tiểu bố mắt thấy là phải hư thần cảnh đỉnh phong. Một tiếng sấm rền thanh âm truyền đến. Đi theo một đảo lôi thương tử lạc trời vũ trụ chỗ sâu nhanh chóng oanh đến. Lam tiểu bố trong nháy mắt liền cảm nhận được nguy cơ. Hắn tranh thủ thời gian muốn tránh ra. Dù là hắn lại nhanh. Lôi thương kia vẫn là nhẹ nhõm xé mở hắn phòng ngự trận. Xuyên qua bụng của hắn Đảo đảo lôi quang tại vết thương của hắn chỗ nổ tung để hắn sinh cơ cấp tốc tiêu tán Lam tiểu bố nắm lên cổ đảo điên cuồng lui lại vẹn vẹn mấy tức thời gian Hắn liền xông ra lạc trời biên giới Rơi vào tiến vào lạc trời trước vị trí Phần bụng một mảnh cháy đen Yêu nguyên có nhàn nhạt lôi vẫn quấn quanh Cũng may hắn rời đi lạc trời biên giới về sau Sinh cơ không có tiếp tục tiêu tán xuống dưới Hiển nhiên đây là một đảo mang theo lôi hệ quy tắc công dịch Lam tiểu bố hẳn không thể chửi âm lên Hắn chỉ là tại lạc trời biên giới tu luyện một đoạn thời gian mà thôi Cứ như vậy bị ám toán Hắn cũng không dám lại đi vào Hắn hoài nghi nơi này có đỉnh cấp rào sát đại trận Chỉ cần ở bên trong rào chơi một thời gian đầy đủ dài Đại trận này liền sẽ kích phát trong lạc trời sát phạt khí tức công gích. Bị trọng thương mấy lần, Lam tiểu bố nhưng không có hối hận tới đây, hắn không tính thua thiệt. Để nhất luyện thể bước vào tiên thể cấp độ thứ hai. Thứ hai tu vi sắp đột phá đến hư thần đỉnh phong. Thứ ba còn chiếm được chiếu thiên ấm. Quên đi thôi. Dù sao vũ trụ duy mô muốn tìm vũ trụ đầu tiên chỗ phương vị. Hắn hay là tải nguyên châu bốn chỗ đi một chút. Nói không chừng đi đến cái góc nào Vũ trụ duy mô đột nhiên liền có đáp án Vũ trụ duy mô tạo dựng vừa rồi lôi thương kia Đúng còn có trước đó trọng thương ta băng hàn thương ý duy mô Lam tiểu bố tại trong lạc trời bị đâm hai phát Còn bị thư không nhận mang bổ mấy lần Thư không nhận mang coi như xong Băng hàn thương ý cùng lôi thương kia nếu như có thể học xong Tuyệt đối là giết địch đại thần thông Để cổ đảo khống chế phi hành linh khí. Lam Tiểu Bố vừa mới chuẩn bị nói Nguyên Châu tùy tiện đi dạo một vòng. Thông tấn Châu liền sáng lên một cái. Là ôn tín nhiên tin tức. Khí vũ trụ không 7 chương 184 đánh lên Tây Côn lôn ôn tín nhiên tin tức có mấy điều nội dung. Đầu tiên là chính hắn bước vào hóa đan cảnh. Thứ yếu thượng quan Tiểu thành công độ kiếp trở thành nhân tiên cường giả. Làm tiểu bố trong lòng cũng là vì thượng quan tiểu y cao hứng, thượng quan tiểu y vốn chính là nửa bước nhân tiên cường giả. Có mưu Bắc tiên thành phủ thành chủ hoàn cảnh tu luyện, trong thời gian ngắn hồi phục thực lực cũng là bình thường. Lại thêm ngũ thải tiên chi bước vào nhân tiên cảnh tựa hồ nước chảy thành sông. Mà lại thượng quan tiểu y bước vào nhân tiên cảnh, mưu Bắc tiên thành càng là không dám có người đi qua nháo sự. Cái thứ ba nội dung là Ngọc Tương Y đến mưu Bắc tiên thành về sau. Tại sắp xếp của hắn dưới. Đã có một cái cực kỳ tốt đồng phủ tu luyện. Ngọc Tương Y hiện tại hẳn là cũng đang trùng kích nhân tiên cảnh. Lam Tiểu Bố để Ngọc Tương Y đi mưu Bắc tiên thành tu luyện. Bất quá hắn cũng không có cho ngũ thải tiên chi cho Ngọc Tương Y. Cái thứ tư nội dung lại làm cho Lam Tiểu Bố có chút khó chịu. Tây Côn lôn phái vậy mà dự định xoắn suýt cửa Châu Sơn, Tam Thánh Tiên Môn, Cửa Đảo Quan, Cổ Tinh Sơn, Vụ Hải Tiên Môn. Thiên Uyên kiếm tông các loại ngũ tinh tông môn đối với mưu Bắc Tiên Thành tiến hành vây quét. Muốn diệt trừ mưu Bắc Tiên Thành. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân cuối cùng không có thành hàng. Nội dung này cho Lam Tiểu Bố phản ứng đầu tiên Tây Côn luôn phải vô sỉ mà hắn thiếu linh mạch. Thứ hai phản ứng là có người muốn mượn đao giết người, đao chính là Hắn Lam Tiểu Bố, giết chính là Tây Côn Lôn Phái. Ôn tín nhiên cũng không phải một cái tình báo cao thủ. Có thể đem Tây Côn Lôn Phái mười tông môn nào đều mò được rõ rõ ràng. Hiển nhiên là có người cố ý cho tin tức. Bằng không mà nói không có lợi hại như vậy. Bất kể là ai muốn mượn đao của hắn giáo hấn Tây Côn Lôn, Lam Tiểu Bố hay là quyết định đi một chuyến Tây Côn Lôn phái. Tại đi Tây Côn Lôn phái trước đó, còn có một viên nhân tiên chiếc nhấn không có mở ra. Lam Tiểu Bố lấy ra ôn ô khanh chiếc nhẫn Vẹn vẹn mười mấy hô hấp thời gian. Ôn ô khanh chiếc nhấn cấm chế liền bị hắn xé sách. Sau đó trong nhấn tất cả mọi thứ đều bại lộ tại thần niệm phía dưới. Một đống tiên tinh thượng phẩm đồng dạng có hơn trăm vạn. Trừ những tiên tinh thượng phẩm này bên ngoài còn có một cặp đủ loại vật liệu. Những vật này đối với Lam Tiểu Bố tới nói tốt nhất. Chờ hắn tìm tới tường vũ trụ thứ nhất. Chuẩn bị trở về địa cầu trước đó. Hắn đồng dạng muốn thu cập một chút tài liệu. Bằng không mà nói. Địa cầu nhưng không có bố trí hộ trận vật liệu. Một chút pháp bảo cùng công pháp đều bị Lam Tiểu Bố thu thập lại ném vào vũ trụ Duy Mô. Vũ trụ Duy Mô hiện tại ngưng thực. Hắn căn bản là không cần dùng thần niệm khắc họa những công pháp này đi vào. Chỉ cần ném vào vũ trụ Duy Mô sẽ đảo qua trong đó tất cả tin tức. Khi Lam Tiểu Bố cầm lấy một bản thập nhị chân ngôn thư thời điểm là hắn biết chân tiên lâu là ai diệt đi. Thập nhị chân ngôn thư cùng hắn thất âm còn có để nhị đảo điển đều là xuất từ mộ thiên đảo tràng. Chỉ là thập nhị chân ngôn thư bị chân tiên lâu để tử đạt được. Sau đó chân tiên lâu bị người diệt đi. Thậm chí cũng không biết là ai diệt đi. Hiện tại Lam Tiểu Bố biết là Tây Côn lôn phái ôn bố khanh diệt đi. Những đại tôn môn này quả nhiên là một cái so một cách không biết xấu hổ. Mặt ngoài nhân tiên tiền bối. Phía sau bên trong làm đều là sơ bẩn sự tình. Tây côn luôn phái ngay tại tổ chức đại hội Tông Môn. Tông chủ chắc thải lâu sắc mặt rất là khó coi. Hắn ném đi một đầu cánh tay. Hắn hối hận chính là vậy mà tin tưởng Thái Hòa Liên Bân. Thái Hòa Liên Bân trừ tính tình bảo. Lòng giả cao bên ngoài. Thật là không còn gì khác. Lời thể son sắt đi kết minh. Kết quả vô luận là cổ tinh sơn. Cổ đảo quan hay là thiên huyên kiếm Tông không có một nhà ứng thái hòa liên bân ghét minh thỉnh cầu. Quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Hơn nữa còn liên lụi hắn cánh tay bị đoạn. Đây hỏa thực là Tây Côn Lôn phái xỉ nhục. Tây Côn Lôn lập phái qua nhiều năm như vậy còn không có nhận qua loại xỉ nhục này. Tông Chù. Ta Tây Côn Lôn cùng cửu Châu Sơn quan hệ luôn luôn còn có thể. Mà lại trước đó ta Tây Côn luôn còn đem để nhị đảo điện giao cho cửu Châu Sơn. cửu Châu Sơn liền xem như không đồng ý kết minh đối phó mưu Bắc tiên thành. Cũng không nên đối với Tông Chủ ra tay đi. Cái này thật sự là quá phận. Phùng độ lần này đều nổi giận. cửu Châu Sơn ngươi không đồng ý kết minh có thể nhưng ta Tây Côn luôn Tông Chủ đi ngươi cửu Châu Sơn, dù... Sao cũng là một người khách nhân ngươi không đồng ý cũng không thể đối với khách nhân hạ sát thủ Cửu Châu Sơn thì như thế nào Ta Tây Côn luôn Im ngay Thái Hòa Liên Bân một câu nói còn chưa nói hết Chắc Thái Lâu liền tức giận quát Hắn lúc trước làm sao lại nghe ra hỏa này Thái Hòa Liên Bân trong lòng rất là không thoải mái Bất quá tôn chủ hết hắn im ngay Hắn cũng không dám tiếp tục nói chuyện Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ là nghĩ, chờ hắn bước vào nhân tiên cảnh về sau, nên giết giết nên diệt diệt. Chắc thải lâu mặc dù là Tây Côn lôn phái Tông Chủ, phong cách làm việc thật sự là quá không lên mặt bàn. Càng làm cho Thái Hòa Liên Bân khó chịu là... Phùng độ trưởng lão vậy mà cũng là quát lớn một tiếng. Thái Hòa phong chủ. Lần này nếu như không phải ngươi nói... Tông Chủ há có thể mất đi một tay... Ngươi hẳn là bản thân tỉnh lại một chút Tông chủ Cổ Châu Sơn vì sao muốn đồng thủ lần này nói chuyện chính là ngoại sự trưởng lão thốn hà Hắn đồng dạng không nghĩ ra Cửu Châu Sơn không đồng ý coi như xong Vì sao muốn đồng thủ đâu chắc thải lâu trầm thấp thanh âm Chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy Ta đến cửu Châu Sơn về sau Mộc Dương Chiết đầu tiên không phải nói kết minh san bằng mưu bắt tiên thành sự tỉnh Mà là chất vấn ta vì sao muốn đem một bộ giả để nhị đảo điển cho hắn Cửu châu Sơn cái gì phùng độ khiếp sợ nhìn xem chắc thải lâu. Cửu châu Sơn nếu như đối với chuyện như thế này nói dối, rõ ràng là muốn gây nên hai tông đại chiến A Dựa theo đạo lý nói, Mộc Dương Chiết cũng không phải nhược trí há có thể đối với chuyện như thế này nói mò có thể Tây Côn Lôn phái cho đệ nhị đảo điển cũng không phải là giả A Mà là hàng thật giá thật để nhị đảo điện. Đã như vậy, vậy Cửu Châu Sơn là thật muốn kiếm cớ đối phó Tây Côn Lôn phái cái này hoàn toàn không có lý do gì. Chắc thải lâu nắm chặt nắm đấm. Ta lúc ấy rất là kinh ngạc. Rất là minh xác nói Tây Côn Lôn cho ra để nhị đảo điển là thật. Ta Tây Côn Lôn phái tại mấy nhà ngũ tinh tông môn chứng kiến phía dưới. Không có khả năng đem giả để nhị đảo điện cho cửu Châu Sơn. Để cho ta không có nghĩ tới là Mộc dương chết thật đúng là lấy ra cái kia giả để nhị đảo điển nhét vào trước mặt của ta Ta cảm giác quyền đảo điển kia đích thật là ta tây côn lôn xuất ra đi Chỉ là còn không có đời ta xác định Mộc dương chết đột nhiên đối với ta đánh lén Nếu không có ta có chút thủ đoạn hẳn là bị cửu châu Sơn nhốt Đại điện nhị sự yên tĩnh chắc thải lâu không có khả năng nói láo Một dương chít tựa hồ cũng không giống là làm bộ Đáp như vậy Tây Côn luôn phải để nhị đảo điển Tại sao lại biến thành trống không đâu Chẳng lẽ có đài năng viết ra bộ 2 để nhị đảo điển Phùng độ tựa hồ đang nói một mình Để nhị đảo điển loại điển tịch này Một giới nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện một bản Chỉ có bộ hai càng hoàn chỉnh để nhị đảo điển đi ra Phía trước một bản mới có thể biến thành trống không Không có người trả lời phùng độ mà nói bởi vì mọi người đều biết cách này không thực tế Nguyên Châu nếu như có thể có người viết ra cao hơn Côn Thư cấp độ để nhị đảo điển Vậy sớm đã rời đi Nguyên Châu Tây Côn luôn phái hộ trận bên ngoài Lam Tiểu Bố đánh giá hộ trận này Đây là một cái cấp 8 hộ trận Nói thật tại Nguyên Châu bị Lam Tiểu Bố nhận ra đại trận còn không có cấp 8 Tây Côn luôn phái có cấp 8 hộ trận Chẳng những là tông môn nổi tình biểu tượng. Đồng thời cũng biểu lộ Tây Côn luôn phái thực lực. Lam Tiểu Bố đang muốn tế ra thất âm gích trực tiếp oanh hộ trận này. Thần niệm liền quét đến một tên nữ tử tuổi trẻ cấp tốc chạy vội tới. Nữ tử này rất nhanh liền đi tới Lam Tiểu Bố trước mặt. Đầu tiên là cuối người hành lễ. Sau đó rụt xe mà hỏi. tiền bối thế nhưng là mưu bắt tiên thành Lam thành chủ Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Không sai. Ta chính là Lam Tiểu Bố. Nữ tử lập tức hai đầu gối quỳ dạp xuống đất. Bi thương nói ra. Xin tiền bối vì ta làm chủ. Lam Tiểu Bố tay ghéo một cái. Nữ tử này liền đứng lên. Hắn tử tốn nói. Ta là Lam Tiểu Bố. Cũng không phải cái gì tiền bối. Thậm chí đều tuổi tác không thể so với ngươi lớn. ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Không cần thiết quỳ xuống. Vâng. Nữ tử này tranh thủ thời gian đáp, "Ta là Nhất Tiên cung đệ tử Tần Thải Tích. 6 năm trước tỷ tỷ của ta Tần Thải Hà bị Tây Côn Lôn phái Vũ Lôn Phong hạ kim giật để mắt tới. Tỷ tỷ của ta thề sống chết không theo, cuối cùng bị hạ kim giật tại chỗ chém giết." Lam Tiểu Bố trong lòng thầm nghĩ, "Tây Côn Lôn phái quả nhiên là thật là lớn khí phái. Đây là coi trọng ai? Ai liền muốn đồng ý?" Còn tốt liễu ly không phải môn phái nhỏ đệ tử. Bằng không mà nói. Không tới phiên liễu ly ngạo khí. Sớm đã bị người mang đi. Tần thải tích thê lương bi ai nói ra. Tỷ tỷ bị dết. Ta cũng không dám có bất kỳ lời oán giận. Nhất tiên cung cũng không dám có người đi ra nói chuyện. Ta ôm tỷ tỷ thi thể muốn trở lại nhất tiên cung. Thế nhưng là hạ kim giật lại muốn ta theo hắn cùng đi vũ lôn phong. Ta há có thể đi theo giết tỷ tỷ của ta cửu nhân cùng rời đi. Ngay tại hạ kim giật muốn giết ta thời điểm sư phụ ta đổi tới giáo huấn một trận hạ kim giật. Lam tiểu bố cũng là cảm thán. Nếu như là hắn, hắn sẽ trực tiếp xử lý hạ kim giật. Mà không phải giáo huấn một lần. Bất quá hắn cũng lý giải tần thải tích sư phụ. Người một tam tinh tông môn dám giết ngũ tinh tông môn Tây Côn lôn phái đệ tử. Đó là muốn chết à. Tần thải tích ánh mắt lói lên bi phấn. Hạ kim giật đều giết tỷ tỷ của ta. Sư phụ ta chỉ là dạy dỗ hắn một trận thôi. Thế nhưng là hạ kim giật sư phụ. Cũng chính là tây côn lôn phái vũ lôn phong phong chủ thái hòa liên bân thậm chí ngay cả đêm chạy tới ta nhất tiên cung. Căn bản cũng không chờ ta nhất tiên cung có bất kỳ giải thích. Đem ta nhất tiên cung tất cả mọi người chém tần giết tuyệt. Bao quát sư phụ ta yến tiêu. Nhất tiên cung tông chủ phùng tinh. Thật hung áp cay à. Làm tiểu bố rất là khinh bị cái này tây côn lôn phong cách làm việc. Nhưng hắn biết loại chuyện này tại nguyên châu rất nhiều. Năm đó thiên vân tiên môn không phải liền là dạng này bị người diệt mất rồi sao còn có đạt được thập nhị chân ngôn thư chân tiên lâu. Sư phụ ta đem duy nhất một tấm đồn phù cho ta, ta mới trốn một mạng. Những năm này ta hối hả ngược xuôi Sai người muốn vì tông môn tìm về một cái công đảo Thế nhưng là ta quá ngây thơ rồi Về sau ta nghe được tiền bối sự tình Vẫn muốn gặp được tiền bối Xin tiền bối xuất thủ vì ta nhất tiên cung lấy một cái công đảo Tần Thải Tích vừa nói vừa phải quỳ xuống đi Lam Tiểu Bấu ngăn cản muốn quỳ xuống Tần Thải Tích hỏi Ngươi là như thế nào biết ta lại ở chỗ này tần thải tích vành mắt đỏ bừng nói ra. Là một cái thầy tướng. Hắn cho ta tính toán một mạng. Nói muốn báo thủ. Ngay tại bên ngoài này chờ đợi Lam thành chủ. Lại là một cái thầy tướng Lam tiểu bố nghĩ đến lúc trước mưu Bắc phường thì bị quế vô thủ hủy diệt sự tình. Thiên hạ thật sự có lợi hại như vậy tiên sư canh hai thỉnh cầu một chút nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ không 07 chương 185 chủ ta đồng đưa tới bạch ngân minh lang thang được ăn cả ngã về không tăng thêm 6 lam tiểu bố bỗng nhiên nghĩ đến nếu như thầy tướng này có thể tính tới hắn hết thảy. Vậy hắn nhất cử nhất động chẳng phải là toàn bộ tại người này dám thì phía dưới vô luận đối phương là ý tốt hay là ý xấu. Lam tiểu bố trong lòng đều có chút cảnh giác lên. Đồng thời cũng cảm nhận được một loại nguy cơ. Đây là tại Nguyên Châu. Nếu như đi đại hoang vũ trụ. Tại những thánh nhân kia tính toán dưới. Hắn chỉ sợ ngay cả ban đêm mấy ngày đi ngủ. Tu luyện mấy canh giờ. Đều sẽ bị người như lòng bàn tay. Trừ phi hắn có thể che khuất thiên cơ. Có thể coi là che đẩy thiên cơ. Thánh nhân một dạng biết có người tại đối thiên cơ che đẩy. Lời như vậy. Sớm muộn chỉ sợ vẫn là sẽ chú ý đến trên đầu của hắn tới Làm tiểu bố trong lòng đã quyết định quyết tâm Chờ thích hợp thời điểm Hắn đem che đẩy chính mình hết thầy khí tức cùng cân cước Hắn để cho mình khí tức không bị người khác tính toán đến Liền xem như thánh nhân cũng đừng muốn tính tới hắn cân cước Người khác làm không được Hắn lại là có cơ hội làm được Chỉ cần vũ trụ duy mô cấp bật đầy đủ là được rồi Vũ trụ Duy Mô khẳng định là tại thánh nhân sinh ra trước đó đàn sinh, có thể hay không che đẩy thánh nhân cảm giác. Lam Tiểu Bố trong lòng cũng không rõ ràng. Nếu là bị người biết hắn có vũ trụ Duy Mô, Lam Tiểu Bố cũng sẽ không cho là không có thánh nhân đối với hắn như thế nào. Tam Tiêu là thế nào chết đó là nguyên thủy thánh nhân tự mình xuất thủ giết chết. Nếu như nói thánh nhân sẽ không đối phó hắn một người có được vũ trụ duy mô thứ trí bảo này. Lam tiểu bố chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Gặp Lam tiểu bố lâm vào trầm mặt. Tần thải tích nổi tâm một mảnh lạnh buốt Nàng biết mình lần này chỉ sợ lại cùng trước đó một dạng. Không cách nào cầu động người khác vì nàng làm chủ. Nàng đối với Lam tiểu bố cuối người hành lễ, sau đó chầm rãi quay người. Nhiều năm như vậy kinh nghiệm sinh tồn nói cho nàng Nếu như đối phương không nguyện ý vì nàng ra mặt Vậy liền không cần tiếp tục thỉnh cầu Bằng không mà nói chỉ có thể làm cho người ta sinh chán ghét Thù này ta giúp ngươi báo Ngươi liền nói là ta mưu bắt tiên thành đệ tử Lam tiểu bố một câu nói còn chưa nói hết Tần thải tích liền quỳ dạp xuống đất Đa tạ sư phụ thu lưu đệ tử Đệ tử nhất định không bôi nhỏ sư phụ quý danh. Lam tiểu bố trởn mắt hốt mồm, hắn không có tính toán thu đệ tử A. Chính hắn đều là nửa vời, làm sao thu đệ tử hắn nói đệ tử chỉ là tìm một cái báo thù lấy cớ thôi. Nhưng hắn không đáp ớt tần thải tích rõ ràng liền không có lên ý tứ. Lam tiểu bố thầm than một tiếng. Hắn cũng biết tần thải tích không đường có thể đi. Đổi thành hắn. Hắn chỉ sợ cũng phải bắt lấy loại cơ hội ló lên liền biến mất này đi. Ngươi đứng lên đi. Nếu lời đã ra miệng. Ngươi liền làm ta để tử ký danh đi. Khác chờ Tây Côn lôn sự tình kết thúc lại nói. Lam Tiểu Bố nói ra. Tần Thải thích kích động mặt đỏ dần. Nàng run dày đứng lên. Vâng đa tạ sư phụ. Cơ duyên có đôi khi ngay tại lằn danh Liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Nàng nắm chắc. Cho dù là một cách để tử ký xanh tương lai nàng cũng không còn là người không nhà để về. Tây Côn lôn phái trong đại điện nhị sự rơi vào trầm mặn bởi vì để nhị đảo điện thật giả vấn đề quá mức dù gì. Vô luận có phải hay không cửa châu Sơn cố ý gây chuyện? Hay là để nhị đảo điện đến cửa châu Sơn sau thật biến thành trống sống? Chuyện này hiển nhiên không có kết thúc. Mộc Dương chiết ám toán Tây Côn lôn phái tôn chủ. Đây là đánh trước kích Tây Côn Lôn phái thực lực, khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Giờ phút này trong đại điện tất cả mọi người tại khinh bị. Ngươi Cửu Châu Sơn lời hại như vậy, tại sao không đi mưu Bắc Tiên Thành tìm kiếm Lam tiểu bối người ta thế nhưng là giết ngươi mấy cái nhân tiên. Ta Tây Côn Lôn liền xem như tầm giả để nhị đảo điển. Vậy ngươi Cửu Châu Sơn cũng là trước cùng mưu Bắc Tiên Thành liều mạng rồi nói sau. Ngay tại mọi người còn không có nghĩ ra cách nguyên cứu thời điểm, tông môn hộ trận bỗng nhiên một trận đung đưa kịch liệt đứng lên. Có người công hích tông môn đại trận chắc thải lâu biến sắc. Lập tức đứng lên. Sau đó nhanh chóng xông về tông môn hộ trận vị trí. Còn lại phong chủ cùng trưởng lão đều là tranh thủ thời gian vọt ra. Bọn hắn ý thức thứ nhất chính là. Cửu Châu Sơn cường giả tới. Bọn hắn lại muốn tiến đánh Tây Côn lôn phái. Lam Tiểu Bố vèn vẹn 2 gích, Tây Côn lôn phái đại trận Hổ Sơn liền kịch liệt lay động. So với lúc trước thưởng quan Tiểu Y tiến đánh khí tiên phủ, uy thế kia mạnh quá nhiều. Đây là Lam Tiểu Bố không có xuất toàn lực, xuất toàn lực mà nói, hắn sẽ trực tiếp tế ra chiếu thiên ấm. Chắc Thải Lâu vừa đến Tông Môn hộ trận bên cạnh liền nhận ra Lam Tiểu Bố. Lập tức nói, thế nhưng là mưu Bắc tiên thành Lam thành chủ. Mặc dù trong miệng tại trào hỏi trong lòng lại là âm thầm kêu khổ đồng thời hận không thể lập tức giết Thái Hòa Liên Bân Nếu như không phải Thái Hòa Liên Bân chủ ý ngu ngốc Lam Tiểu Bố sẽ đánh đến Tây Côn lôn đến ngươi Thái Hòa Liên Bân nếu quả thật tìm được giúp đỡ vậy cũng thôi Mấu chốt là hiện tại chẳng những không có tìm tới giúp đỡ Còn để hắn người tôn chủ này trọng thương Quả thực là đáng chết Nếu như hắn không có trọng thương Vậy còn có cơ hội cùng Lam Tiểu Bố đụng một cái Lam Tiểu Bố xuất hiện ở đây Công nhiên công kích Tây Côn Lôn Tông Môn hộ Trận Tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra Đó là bọn họ liên thủ muốn công kích mưu Bắc tiên thành tin tức tiết lộ Tiết lộ tin tức Người ta tự nhiên muốn chủ động đánh tới cửa Cách này hiển nhiên là Tây Côn Lôn chính mình không có ăn vào cá Còn chọc một thân tanh Chác thải lâu chào hỏi đằng sau trước tiên mở ra tông môn hộ trận Hắn biết liền xem như hắn không mở ra hộ trận Lam tiểu bố hẳn là cũng có thể đánh vỡ hộ trận này Đến lúc đó chẳng những là Tây Côn Lôn mặt mũi mất hết Cấp 8 hộ trận còn không có Lam tiểu bố từ tốn nói Không sai Nghe nói Tây Côn Lôn chuẩn bị tìm người đi giáo huấn ta mưu Bắc tiên thành Sau đó đem ta cầm xuống đưa đến nơi này tới Ta lo lắng các ngươi tuổi rất cao đi đường không tiện, liền chủ động đưa tới. Phùng Độ biết Lam Tiểu Bố ngoan lệ, mà lại Lam Tiểu Bố khí tức quanh người rõ ràng so với lần trước còn cường hãn hơn. Giờ phút này Tây Côn luôn chỉ có hai tên nhân tiên. Tông chủ còn trọng thương chưa lành. Lúc này cùng Lam Tiểu Bố đối kháng cùng muốn chết không có khác nhau. Phùng Độ vội vàng làm một cách tiên thủ lễ. Sau đó cực kỳ khách khí nói. Lam tôn chủ. Chuyện này chỉ sợ là hiểu lầm. Có người thầm châm ngoài ta Tây Côn Lôn cùng Lam thành chủ quan hệ trong đó. Ta phùng độ cam đoan sẽ không đối với mưu Bắc tiên thành có bất kỳ không hữu hảo ý nghĩ. Lam tiểu bố trong tay thất âm gích bỗng nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống. Cười một cách nói. Người Tây Côn Lôn cam đoan. Ha <cười> ha. Giờ phút này chắc thải lâu mới nhìn rõ Lam tiểu bố trong tay họ kích Hắn ánh mắt co lắp một trận. Bởi vì hắn nhận ra hòa kích này. Đây tuyệt đối là lạc kích tốc thanh hòa kích kia. Hòa kích này tại lạc kích tốc không biết bao nhiêu năm. Chưa bao giờ có người có thể đạt được. Mỗi một người đi lạc kích tốc muốn làm hòa kích này. Cuối cùng đều vẫn lạc tại lạc kích tốc. Hòa kích này hiện tại xuất hiện ở Lam Tiểu Bố trong tay. Điều này nói rõ cái gì nói rõ Lam Tiểu Bố đi lấy đến hòa kích này a Cũng gián tiếp nói rõ Lam Tiểu Bố thực lực hơn xa đồng dạng nhân tiên. Nguyên bản còn có một số liều mạng ý nghĩ chắc thải lâu nói ra. Lam Thành Chủ. Chuyện này thật là ta Tây Côn Lôn không đúng. Nhưng ta Tây Côn Lôn tuyệt đối không muốn cùng Lam Thành Chủ đối kháng. Lam Thành Chủ có thể sách một vài điều kiện. Nếu như ta Tây Côn Lôn thật sự là không đạt được Vậy chỉ có thể liều mạng một lần Giờ phút này chắc thải lâu mới cảm thán Nguyên Châu Tông Môn không đồng lòng Lúc đầu có một cái cửu Châu Sơn còn có thể cân đối mọi người đồng lòng Hiện tại cửu Châu Sơn bị Lam Tiểu Bố đánh không dám lộ diện Nếu như Nguyên Châu Tông Môn đồng lòng Lam Tiểu Bố dám đến Tây Côn Lôn diễu võ dương oai chỉ yêu cầu cứu Đại đa sớ ngũ tinh tông môn tới. Lam tiểu bố mạnh hơn. Cũng chỉ có một người mà thôi. Nghe được chắc thải lâu lời nói. Lam tiểu bố ngược lại là kinh ngạc nhìn thoáng qua chắc thải lâu. Hắn ra thích loại phương thức nói chuyện này. Dứt khoát quả quyết người thức thời. Tốt. Nếu chắc tông chủ như vậy người thức thời. Vậy ta liền nói thẳng. Ta đây. Thiếu khuyết hai hiện đồ vật. Thứ nhất ta cần một đầu linh mạch thượng phẩm. Thứ hai ta cần một kiện phi hành tiên khí. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này hiển nhiên vẫn là phải đánh A. Muốn một đầu linh mạch thượng phẩm ha ha. Có linh mạch thượng phẩm ngũ tinh tung môn. Lại có mấy cái tất cả người Tây Côn luôn phải đều làm xong đồng thủ chuẩn bị. Lam Tiểu Bố cũng giống vậy làm xong đồng thủ chuẩn bị. Chỉ cần vừa đồng thủ, hắn trước hết xử lý trác thải lâu, sau đó lại xử lý phùng độ. Người còn lại với hắn mà nói đều là gà đất chó sành mà thôi. Làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là. Trác thải lâu chẳng những không có đồng thủ. Ngược lại nói nói. Lam thành chủ. Linh mạch thượng phẩm ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi lấy tới. Nhưng phi hành tiên khí ta là không có biện pháp. Ta Tây Côn Lôn cũng không có. Ta hiểu rõ một chỗ có. Chỉ cần Lam Thành Chủ nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa. Ta nói cho Lam Thành Chủ nơi nào có phi hành tiên khí. Ha ha, riêng ta thì thưởng thức chắc Tông Chủ loại bản tính này cứ làm như thế, ta đồng ý. Bất quá ta còn có chuyện thứ hai. Nếu như chuyện này cũng có thể làm được nói. Vậy chắc Tông Chủ sẽ giúp ta làm đầu linh mạch thượng phẩm này không muộn. Lam Tiểu Bố cười kha ha một tiếng nói ra. Chắc thải lâu ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Lam Tiểu Bố chức muốn thượng phẩm linh mạch. Sau đó vẫn là phải đồng thủ. Hắn cũng không có biện pháp. Lam Tiểu Bố nói như vậy. Nói rõ Lam Tiểu Bố căn bản cũng không thèm dùng loại này cấp thấp thủ đoạn lừa gạt linh mạch. Hoặc là người ta có đầy đủ lực lượng. Cũng thế. Nếu như Lam Tiểu Bố đem Tây Côn lôn tiêu diệt. Vậy hoàn toàn có thể đem Tây Côn lôn tất cả linh mạch thượng phẩm toàn bộ rút đi. Lam thành chủ mới nói. Chắc thải lâu liền ôm quyền. Thải tích ngươi qua đây. Lam tiểu bố vấy tay một cái. Tần thải tích song quyền nắm chặt trong lòng càng là vì chính mình bái một tốt sư phụ kích động. Qua nhiều năm như vậy. Nàng cầu những người kia. Thậm chí cũng không dám tải Tây Côn lôn phía sau nói một câu nói xấu. Nhiều lần kém chút đưa nàng bắt đi đưa cho Tây Côn Lôn. Mà sư phụ chỉ vào người ta tôn chủ và nhiều trưởng lão như vậy phong chủ cách mũi giáo hấn. Thậm chí yêu cầu bồi thường. Tây Côn Lôn còn muốn kính cẩn đáp ứng. Làm người nên như sư phụ như vậy hảo khí, đây mới là người tu tiên. Sư phụ. Tần Thải tích tiến lên kêu một tiếng sư phụ về sau, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm phía sau Thái Hòa Liên Bân. Lam tiểu bố nói ra. Đây là đệ tử của ta tần thải thích. Chỉ là sư môn của nàng bị người trong vòng một đêm đổ sát hầu như không còn. Tỷ tỷ nàng cùng sư phụ đều bị người giết. Chắc tôn chủ. ngươi nói ta vì ta đệ tử báo cái thủ. Có lẽ còn là không nên chắc thải lâu trong lòng thầm nghĩ không tốt. Hắn cũng chỉ có thể nói ra. Cái này tất nhiên là hẳn là rất tốt. Làm tiểu bố nói rất tốt đằng sau đối với tần thải tích nói. Thải tích. Ngươi nói một chút ngươi gặp bi thảm tao ngộ đi. Nơi này đều là người tốt. Bọn hắn sẽ cho ngươi làm chủ. Canh ba cầu nguyệt phiếu. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 07 chương 186 chớ chọc mưu Bắc tiên thành vân. Sư phụ. Tần thải tích lên tiếng về sau. Chỉ vào Thái Hòa Liên Bân nói ra Năm đó người này để tử nhìn chúc tỷ tỷ của ta Tỷ tỷ của ta không theo Hắn ngay tại chỗ giết tỷ tỷ của ta Tần Thải thích nói chuyện Nơi này đại đa số người đều hiểu là chuyện gì xảy ra Năm đó nhất tiên cung bị Thái Hòa Liên Bân san bằng Nhất tiên cung tất cả mọi người bị giết Rất nhiều người đều biết đến Đừng nói là Tây Côn Lôn Phái Còn lại Tông Môn một dạng rõ ràng Chỉ là Tây Côn lôn phái lai lịch quá lớn, nhất tiên cung dạng này một cách nho nhỏ tam tinh tông môn, diệt cũng liền diệt. Ai sẽ hoạt là ai dám vơ. Íp! Íp! Nhất tiên cung ra mặt chắc thải lâu trong lòng thầm giận. Lại cũng chỉ có thể thầm than. Hắn thật không có biện pháp phản bác. Đây là sự thật. Giờ phút này hắn có chút hoài nghi mình cách làm. Có phải hay không tu vi cao? Liện có thể trở thành nhất phong phong chủ hoặc là trở thành trưởng lão một người không có đầu ấp hoặc là phách lối đến coi là đệ nhất thiên hạ. Chứ có thể cho tông môn mang đến tai nạn bên ngoài. Còn có thể mang đến cái gì tông chủ. Chuyện này đã qua rất nhiều năm. Mà lại đệ tử ta hạ kim giật bị nhất tiên cung yến tiêu đả thương. liền lấy nguyên châu tôn ti mà nói ta tây côn lôn phái dù sao cũng là ngũ tinh tông môn một cách tam tinh tông môn. Thái Hòa Liên Vân lời nói vẫn chưa nói xong, người chung quanh đều theo bản năng tránh ra. Làm sao còn có loại ngỡ ngẩn này lời này tại trước mặt người khác nói một chút còn có thể. Trước mắt chủ là ai? Chẳng lẽ ánh mắt ngươi mù sao nếu như không phải phách lối đã quen? Tuyệt đối nói không nên lời loại những lời này. Cũng thế. Thân là Tây Côn lôn phái phong chủ. Muốn không phách lối... Người ta kính cẩn cùng sợ sệt cũng sẽ để ngươi không tự chủ được lớn lối. Lưu dực không đợi chắc thải lâu cùng nhân tiên trưởng lão phùng độ nói chuyện. Chủ động đánh gãy thái hòa liên bân đi lên nói ra. Lam thành chủ. Ta Tây Côn Lôn thật không biết còn có loại chuyện này. Nếu như sớm biết có loại chuyện này. Đừng bảo là Lam thành chủ. Chính là ta Tây Côn Lôn chính mình cũng tuyệt đối sẽ không buông tha kẻ này. Công nhiên diệt đi một cách tam kinh tông môn, sao mà áp liệt, làm thành chủ có thể tùy ý. Ta Tây Côn Lôn tuyệt đối không cho phép loại ngang ngược chi đồ này tại tông môn tồn tại. Chuyện này chỉ có thể bại hoại ta Tây Côn Lôn thanh danh. Chắc thải lâu âm thầm tán dương. Vấn đề này lư dực đi ra nói tốt nhất. Nếu như hắn đi ra nói lời. Đối với Tây Côn Lôn thanh danh đã kích lớn hơn. Rất tốt. Lam Tiểu Bố tiến lên bỗng nhiên chộp tới Thái Hòa Liên Bân. Thái Hòa Liên Bân tức sẵn không thôi. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị Tông Môn từ bỏ. Một cái ngũ tinh Tông Môn ngay cả điểm ấy cốt khí đều không có. Liền xem như dạng này thì như thế nào hắn Thái Hòa Liên Bân thủ hạ không biết chết đi bao nhiêu vong hồn. Lam Tiểu Bố thì thế nào Thái Hòa Liên Bân nắm lên một cây lang nha đâm đánh phía Lam Tiểu Bố đồng thời. Trong tay nhiều một viên độn phủ. Chỉ là sau một khắc hắn cũng cảm giác được không ổn. Một loại kinh khủng lực lượng không gian trói buộc lại hắn chân nguyên lưu động. Sau đó hắn trơ mắt trông thấy một tòa cử phong từ không trung nổ xuống. Khí tức tử vong hiểm chế mà tới giờ phút này Thái Hòa Liên Bân mới biết được hắn cùng Lam Tiểu Bố Trinh lệch bao nhiêu. Lam thành chủ tha mạng. Cho dù là lại ngang ngược, đó cũng là đối với người khác. Thái Hòa Liên Bân mình cũng không muốn đi chết à. Hắn hy vọng cầu xin tha thứ có thể làm cho Lam Tiểu Bố hơi trừa chút tay. Sau đó hắn đồn phù phát động. Đáng tiếc là. Hắn tại Lam Tiểu Bố bên tai thật giống như đánh rắm một dạng. Cử phong đồng dạng chiếu thiên ấm vẫn là âm vang rơi xuống. Bành tất cả mọi người có thể trông thấy cử phong kia biên giới có một bồng huyết vụ nổ tung. Chờ bọn hắn lại chú ý thời điểm. Chiếu thiên ấm đã bị Lam Tiểu Bố lấy đi. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái hố cực lớn. Trong hố nằm sấp một bộ thi cốt. Hoặc là nói là nằm sấp một bộ ra người. Hiện trường yên tính im ấm, Lam Tiểu Bố xuất thủ vẹn vẹn một lần, liền đem thái hòa liên bân oanh thành ra người. Huyết nhục cặn bã xương cốt tất cả đều hóa thành vư vô. Phùng độ cũng cảm giác được tê cả ra đầu. Hắn biết so với ban đầu ở Mưu Bắc Tiên Thành Lam Tiểu Bố thực lực tăng lên gấp đôi còn chưa hết Nếu như đổi thành hiện tại Lam Tiểu Bố Năm đó một dương chiếc căn bản là đi không nổi Thật là lợi hại Chắc Thái Lâu cảm thán đằng sau Lập tức liền tỉnh ngộ lại Hừ lạnh một tiếng nói ra loại áp ôn này chết chưa hết tội Người tới Đi đem hạ kim giật mang đến Thậm chí không cần chắc thải lâu phân phó, đã có người đem hạ kim giật mang theo tới. Tại nhìn thấy tần thải tích một khắc này, hạ kim giật cả người đều run lên. Hắn chẳng những nhìn thấy tần thải tích còn nhìn thấy hóa thành một tấm da người sư phụ Thái Hòa Liên Bân. Lam Tiểu Bố nhìn thoáng qua vành mắt đỏ bừng. Mang theo tức giận tần thải tích nói ra. Chính ngươi đi báo thủ đi. Ta giúp ngươi áp trận. Vâng. Tần thải tích giống như điên sông về hạ kim giật. Hạ kim giật tranh thủ thời gian tế gia pháp bảo muốn đồng thủ. Chỉ là hắn vừa mới tế ra pháp bảo cũng cảm giác quanh thân toàn bộ bị trói lại. Căn bản là động đậy không được. Tông chủ cứu ta. Hạ kim giật muốn cầu cứu chỉ là trong lòng của hắn lời nói căn bản là không phát ra được thanh âm. Lam tiểu bấu ngược lại là hơi kinh ngạc. Hạ kim giật không phải hắn trói buộc chặt. Hẳn là lư giựt trói buộc chặt. Xem ra, gia hỏa này hẳn là lo lắng hạ kim giật bị thương tần thải tích. Một khi tần thải tích thổ thương, hắn liền lại có lấy cớ. Phúc tần thải tích trường kiếm đâm vào hạ kim giật mi tâm. Sau đó trường kiếm rút ra. Lần nữa cuốn lên một đảo kiếm mang. Đem hạ kim giật đầu cho nạo xuống tới. Tần thải tích đem hạ kim giật đầu cùng trong hố thái hòa liên bân đầu ra đều dùng áo ra đựng vào. Lam tiểu bố không có ngăn cản. Hắn biết tần thải tích là muốn trở về tế điện người nhà. Sư phụ còn có tông môn. Sư phụ, mối thù của ta đã báo. Sau khi làm xong tần thải tích đi đến Lam tiểu bố bên người, vành mắt vẫn là đỏ. Nàng cảm giác được linh hồn của mình rốt cuộc có thể an ổn xuống. Tỉ tỉ. Sư phụ Còn còn có tôn môn những đồng môn kia Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi Chắc thải lâu chủ đồng xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Lam Tiểu Bố Lam Thành Chủ Ngươi nhìn đây có phải hay không là vật ngươi cần Lam Tiểu Bố thần niệm đảo hoa Đích thật là một đầu linh mạch thượng phẩm Trong lòng của hắn thầm nghĩ Cái này Tây Côn lôn phái tôn chủ là thật giàu có a Nghĩ như thế Một xương chiết hẳn là một dạng rào có. Trừ đầu linh mạch thượng phẩm này. Còn có một viên ngọc sản. Trên đó viết vụ hải tiên môn có một kiện trung phẩm phi hành tiên khí. Đúng vậy. Lam tiểu bố thu hồi chiếc nhẫn đại hỷ. Trung phẩm phi hành tiên khí. Đó là so tinh không chu còn muốn lợi hại hơn phi hành pháp bảo. Vừa vặn hắn muốn tải nguyên châu đi một vòng. Đi trước vụ hải tiên môn đánh cái gió thu. Lam thành chủ thật vất vả đến một chuyến Không bằng đi tông môn ngồi một chút chắc thải lâu cười giảng dỡ Thật giống như vừa rồi Lam tiểu bố giết người không phải Tây Côn lôn phái phong chủ đồng giảng Lam tiểu bố cười ha ha hôm nay thì không đi được cáo từ Nói xong mang theo tần thải tích rời đi rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa Chắc thải lâu nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa Hắn nhìn xem Lam Tiểu Bố biến mất phương hướng. Trong lòng thề. Cuối cùng có một ngày. Hắn sẽ đem những này toàn bộ muốn trở về. Hắn Tây Côn Lôn phái không phải tốt như vậy lẫn Sư phụ, ta muốn đi tới điện đồng môn của ta. Rời đi Tây Côn Lôn rất xa về sau tần thải thích mới từ trong một loại tâm tình khó mà hình dung tỉnh táo lại. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, ngươi đi đi. Ta sợ rất sắp rời đi Nguyên Châu cũng không thể dạy ngươi cái gì. Nói xong Lam Tiểu Bố xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Tần Thải Tích. Ngươi làm xong việc liền trở lại mưu Bắc tiên thành tu luyện. Có thể đi tìm kiếm thượng quan Tiểu Y Tiên Bối. Trong này là ta tu luyện Tông pháp, ngươi nhớ kỹ sau có thể hủy đi. Trong đó có một kiện đỉnh cấp cực phẩm linh khí đoạt hồn đăng, liền đưa cho ngươi. Trong đan dược để tu luyện cũng có một chút. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là Có thể không cần đan dược thời điểm tận lực đừng dùng đan dược Đoạt hồn năng tần thải tích giật mình Lập tức liền nói Sư phụ Đây là Tây Côn Lôn nhân tiên trưởng lão ôn ô khanh pháp bảo tần thải tích suốt ngày nghĩ đến đối phó Tây Côn Lôn Mặc dù nàng năng lực có hạn Bất quá Tây Côn Lôn một chút nổi tình nàng ngược lại là mò được rõ rõ ràng sở Lam tiểu bố mỉm cười Không sai chính là hắn Hắn bị ta giết Về sau ngươi dùng món pháp bảo này Thời điểm nhất định phải cẩn thận Ta cầm trong tay không có việc gì Một khi bị người khác phát hiện trong tay ngươi Ngươi rất nguy hiểm Vâng, sư phụ, ta minh bạch Tần thải tích tranh thủ thời gian đáp Những năm gần đây Nếu như nàng không cẩn thận Sớm đã bị giết rất nhiều lần Cho tới hôm nay còn sống Cũng bởi vì nàng đầy đủ cẩn thận. Đưa tiến tần thải thích về sau. Lam tiểu bố tiếp tục để cổ đảo khống chế phi hành pháp bào. Mục tiêu lần này trực tiếp là vụ hải tiên môn. Vụ hải tiên môn ăn cướp qua hắn. Hắn đi mượn một kiện phi hành pháp bào cũng không quá đáng a Lam tiểu bố đi Tây Côn Lôn phái cũng không phải là rất kiêu ngạo. Nhưng mưu Bắc tiên thành thành chủ đi Tây Côn Lôn đánh một phen gió thu Sau đó nhìn Thái Hòa Liên Bân không vừa mắt Thuận tay xử lý Thái Hòa Liên Bân sự tình đã tải nguyên châu truyền ra Cổ tinh Sơn Tông chủ thạc hải luật càng là âm thầm nghĩ mà sợ May mắn hắn không có đáp ứng Thái Hòa Liên Bân Nếu như đáp ứng cách đồ chơi này Hắn Cổ tinh Sơn chỉ sợ cũng muốn hủy ở trong tay của hắn Thấy không? Thái Hòa Liên Bân phía trước đi ra Liên Hợp Đông Đảo ngũ tinh Tông Môn Phía sau liền bị người ta lam tiểu bố đánh giết tại tây côn lôn trong tông môn Nguyên Châu có loại ngoan nhân này Ai còn dám đi mưu bắt tiên thành gây chuyện giờ phút này mặc kể là ngũ tinh tông môn hay là ngũ tinh trở xuống tông môn Tất cả tông môn đều cho môn nhân phát một đầu thiết luật Đó chính là không cho phép tại mưu bắt tiên thành nháo sự Không đi mưu bắt tiên thành khẳng định không thực tế Hiện tại mưu Bắc Tiên Thành đắt là nguyên châu để nhất Tiên Thành. Thứ gì đều có. Cho nên bọn hắn chỉ có thể để môn nhân không cần tại mưu Bắc Tiên Thành nháo sự. Cùng còn lại tôn môn một dạng. Vụ hải tiên môn một dạng ban bố dạng này một đầu thiết luật. Không cho phép vụ hải tiên môn bất luận cái gì môn nhân tại mưu Bắc Tiên Thành nhiều chuyện. Thu đến đầu này thiết luật đại đa số môn nhân cũng không phải là để ý nhiều. Liền xem như tông môn không nói Bọn hắn cũng sẽ không não tàn muốn đi mưu bắt tiên thành nháo sự Trừ một người, người này chính là vụ hải tiên môn đệ tử Trạc Minh Khâu Trạc Minh Khâu lúc trước thế nhưng là ăn cướp qua Lam Tiểu Bố Mặc dù bị Lam Tiểu Bố phản đánh cướp một phen Trong lòng của hắn vẫn là lo sợ bất an Hôm nay Lam Tiểu Bố thế nhưng là giết nhân tiên hung hắn tồn tại Một khi đi vào vụ hải tiên môn. Vậy hắn coi như thảm rồi. Có lúc sợ cái gì chính là đến cái gì. Chạc Minh Khâu còn tại lo lắng Lam Tiểu Bố sẽ nhớ kỹ chính mình ăn cướp qua hắn sự tình lúc. liền có tin tức truyền đến. Nói mưu Bắc tiên thành thành chủ Lam Tiểu Bố đi tới vụ hải tiên môn. Tháng 4 ngày cuối cùng tàu nguyệt phiếu khí vũ trụ không 7 chương 187 ta đến mượn đồ vật vốn đang đang nhìn Tây Côn Lôn phái não nhiệt vụ hải tiên môn nghe được Lam Tiểu Bố đi tới vụ hải tiên môn. Lập tức là sợ hãi không thôi. Tông chủ chiêm viêm kỳ càng là tự mình mang theo tông môn đông đảo trưởng lão đảo chủ đến đây ngay đón Lam Tiểu Bố. Vụ hải tiên môn cùng tông môn khác khác biệt. Tiên môn khác sơn môn đều xây dựng ở dãy núi ở giữa. Mà vụ hải tiên môn sơn môn lại là si Dưỡng ở bờ biển Toàn bộ vụ hải tiên môn trung quanh có 13 tòa đảo Những hòn đảo này tạo thành vụ hải tiên môn sơn môn Cho nên vụ hải tiên môn là không có phong chủ Có vẻn vẹn đảo chủ mà thôi Vũ hải tiên môn mặc dù là ngũ tinh tông môn Trên thực lực tương đối mà nói yếu nhược Còn lâu mới có thể cùng tam thánh tiên môn Tây Côn lôn phái những này ngũ tinh Tông Môn so sánh. Toàn bộ Tông Môn cũng chỉ có một tên nhân tiên cường giả, chính là vụ hải tiên môn Tông Chủ Chiêm Viêm Kỵ. Lam Tiểu Bố giờ phút này đang đứng tại vụ hải tiên môn Sơn Môn bên ngoài dò xếp Tông Môn trên biển này. Vụ hải tiên môn Tông Môn Hộ Trận chỉ có cấp 6. Tông Môn Sơn Môn có một nửa ở trên biển. Bất quá tông môn linh khí cũng không yếu, có thể thấy được phía dưới này tắm vào chí ít một đầu linh mạch thượng phẩm. Bởi vì trận pháp cùng linh mạch thượng phẩm quan hệ. Linh khí tại vụ hải tiên môn tất cả hòn đảo bên ngoài vần quanh. Quanh năm đến nay liền tạo thành xương mù nhàn nhạt. Đoán chừng đây chính là vụ hải tiên môn lai lịch đi. Ha <cười> ha! Lam thành chủ có thể quang lâm ta vụ hải tiên môn. Thật sự là để cho ta vụ hải tiên môn bồng tất sinh huy. Chiêm viêm kỳ cười ha ha một tiếng, giọng nói vô cùng là nhiệt tình nói. Vậy liền quấy giày chiêm tông chủ. Lam tiểu bố không có chút nào khách khí. Chiêm viêm kỳ trong lòng có chút bất an, giờ phút này cũng chỉ có thể đem Lam tiểu bố mời được tông môn đi. Tại vụ hải tiên môn tốt nhất phòng khách. Tôn chủ chiêm viêm kỳ mang theo mấy tên tông môn đảo chủ tự mình tiếp khách. Từng cái thiếu nữ xinh đẹp riêng phần mình bưng lên vụ hải tiên môn có thể lấy ra tốt nhất linh quả. Linh tưởng đưa lên. Thậm chí còn có ca múa ở một bên trợ hứng. Có thể nói vụ hải tiên môn từ trước tới nay đều không có coi trọng như vậy qua một người khách nhân. Chiêm viêm kỳ cùng các đại vụ hải tiên môn đảo chủ đàm luận càng là trong biển rộng chuyện hay việc lạ. Đang tận lực kiến tạo dưới. Toàn bộ tiếp đãi quá trình có thể nói là tương đương dễ dàng. Ta chiêm viêm kỳ rất ít bội phục người. Nhưng đối với Lam Thành Chủ đó là thực tình bội phục A. Có thể nói cùng Lam Thành Chủ tuổi tác này cường giả. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngắm lại lúc trước côn khư mới mở thời điểm. Lam Thành Chủ hay là một cách tu sĩ kim đan. Đảo mắt liền cũng đã là ta nguyên châu cường giả tối đỉnh. Chiêm viêm kỳ lại là chủ động kính lam tiểu bố một chén rượu, ngữ khí hơi có vẻ khoa trương. Lam tiểu bố cũng là cười ha ha một tiếng. Chiêm tông chủ quá khen rồi. Nhớ ngày đó ta vừa mới đi côn tư thời điểm. Còn bị quý tông để tử ngăn lại muốn thu đồ của ta. Ta thế nhưng là bị hù không nhẹ. Lam tiểu bố thốt ra lời này đi ra chiêm viêm kỳ phía sau mồ hôi lạnh xoát một chút liền xuống tới. Hắn không nghĩ tới tông môn còn có đệ tử làm chuyện loại này Đây không phải muốn đem tông môn giết hết bên trong sao Lam thành chủ Người nói cho ta biết đây là ai Ta vộ hải tiên môn từ trước đến nay mưu Bắc tiên thành giao hảo Lại có loại con sâu làm dầu nồi canh này Ta lập tức liền đem nó bắt tới Chiêm viêm kỳ không chút do dự đứng lên nói ra Lam tiểu bố khoát tay chặn lại Rất là không quan trọng nói Đây đều là chuyện quá khứ Ta hôm nay đến cũng không phải là bởi vì chuyện này Chiêm Tông Chủ không cần để ở trong lòng Chiêm Viêm Kỳ thầm nghĩ tin tưởng ngươi mới có rượt Tây Côn Lôn Phái Thái Hòa Liên Bân là thế nào chết Ngươi cho rằng ta không biết sao bị ngươi một quả cân nện thành ra người Không đợi Chiêm Viêm Kỳ lại nói tiếp Lam Tiểu Bố liền đang sắc nói ra Chiêm Tông Chủ Ta gần nhất bởi vì phải đi xa nhà một chuyến. Làm sao lộ trình quá xa. Cho nên muốn phải hướng quý tông mượn một kiện đồ vật. Nghe nói như thế chiêm viêm kỳ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn lập tức liền biết quả nhiên không có chuyện tốt. Đi xa nhà. Đến vụ hải tiên môn mượn đồ vật. Trừ vụ hải tiên môn trung phẩm phi hành tiên khí cực hải vân trụ. Còn có thể có đồ vật gì nhưng hắn có thể không đáp ứng sao nếu như không đáp ứng. Lam Tiểu Bố trước đó nói lời chỉ sợ cũng muốn thực hiện trên người vụ hải tiên môn. Haha, ha, người Vũ hải tiên môn trước đoạt đồ của ta, hiện tại ta cướp về không quá phần đi. Hắn tin tưởng Lam Tiểu Bố tuyệt đối làm được, nhìn xem Lam Tiểu Bố trước đó việc xấu liền biết. Một khi đồ vật bị cướp đi, vậy ngay cả trả lại danh phần cũng không có. Mặc dù biết Lam Tiểu Bố muốn mượn cái gì. Chiêm viêm kỳ hay là khô khốc nói. Không biết Lam Thành Chủ muốn mượn cái gì đâu hứa tâm phải thêm một câu. Chỉ cần ta vụ hải tiên môn có thể lấy ra được tới. Lam Thành Chủ cứ việc mượn. Có thể lời này hắn cũng không cách nào nói ra miệng. Lam Tiểu Bố mỉm cười. Ta nghe nói Quý Tông có một kiện trung phẩm phi hành tiên khí. Không biết có thể hay không cho ta mượn dùng một chút. Ta trở về thời điểm nhất định trả lại. Đương nhiên. Nếu là mượn. Tự nhiên phải có thế chấp đồ vật. Trên người của ta cũng không có cái gì đồ tốt thi chấp. Liền đem gốc linh dược này thi chấp ở chỗ này. Tương lai trả lại thời điểm chiêm tôn chủ trả lại cho ta. Đang khi nói chuyện. Lam tiểu bố đã lấy ra một cái hộp ngọc sao cho chiêm viêm kỳ. Ây. Chiêm viêm kỳ làm ác một tiếng. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói thì chấp cũng không cần. Lam Thành chủ cầm lấy đi dùng đi. Nói xong, hắn lấy ra một kiện thức bao dài tinh xảo thuyền nhỏ có chút không thôi đưa cho Lam Tiểu Bố. Không cho không được a, Chiêm Viêm Kỳ khẳng định, chỉ cần hắn từ tuyệt, Lam Tiểu Bố tất nhiên sẽ trở mặt. Người này giết cửu Châu Sơn ba tên nhân tiên, giết Tây Côn Lôn Ôn Ô khanh. Muốn giết hắn Chiêm Viêm Kỳ sẽ rất khó khăn sao vậy, liền đa tạ Chiêm tông chủ. Ta cũng không muốn uấy dày. Đồ vật thi chấp này chiêm tôn chủ vẫn là phải nhận lấy. Ta lam tiểu bố làm việc một là một, hai là hai. Có vay có trả lại mượn không khó, không có thế chấp, vậy liền không có dựa vào. Lam tiểu bố trong lòng là kích động không thôi. Không nghĩ tới cuối cùng còn có thể mượn đến một kiện trung phẩm phi hành tiên khí. Có cái này trung phẩm phi hành tiên khí. Muốn về tới địa cầu hẳn là rất đơn giản đi. Làm tôn chủ đi thông thả à Chiêm viêm kỳ hận không thể đem lam tiểu bố xếp yêu nguyên muốn chất lên dáng tươi cười đem lam tiểu bố đưa tiến Thẳng đến lam tiểu bố rời đi xa xa Các đại đảo chủ đều là Tức giận không thôi Trong đó một tên dâu dài đảo chủ Càng là giọng căm hận nói ra Người này kinh người quá đáng Ta vụ hải tiên môn Không đợi người này xét lại nói xong Chiêm viêm kỳ liền tranh thủ thời gian ngăn cản lại hắn nói tiếp Hoàng đảo chủ nói cẩn thận Xem hắn lưu lại thứ gì làm thế chấp đi Một tên khác đảo chủ nói ra Chiêm viêm kỳ thở dài Lam thành chủ làm việc một mực bá đảo Hắn có thể lưu lại cái gì thế chấp chỉ là một cái hình thức thôi Đang khi nói chuyện chiêm viêm kỳ hay là mở ra hộp ngọc Hộp ngọc vừa mở ra Nồng đậm mùi thơm tàn mát đi ra Tất cả mọi người ngây dại Mấy tên đảo chủ càng là trợn cả mắt lên Không có người nào có thể rời đi ánh mắt Có hai người thậm chí hoài nghi Mình nhìn lầm nhìn Còn rủi rủi con mắt Đây là ngũ thải tiên tri Tên kia hoàng đảo chủ rốt cuộc tỉnh ngộ lại Nuốt nước miếng một cách nói ra Chiêm viêm kỳ cũng là khiếp sợ không thôi Thẳng đến hoàng đảo chủ hỏi thăm Có phải hay không ngũ thải tiên tri Hắn mới lên tiếng Không sai. Cái này đích xác là ngũ thải tiên chi. Hơn nữa còn là cấp cao nhất ngũ thải tiên chi. Nếu như nói nguyên châu thứ gì trân quý nhất vậy không hề nghi ngờ là ngũ thải tiên chi. Lúc trước liễu ly hái vài cọng không có thành thuộc ngũ thải tiên chi trở về. Cũng là bị tôn môn phong tồn đứng lên. Chờ có hư thần viên mãn tu sĩ sinh ra. Sau đó nhất cử bước vào nhân tiên cảnh. Bây giờ tại vụ hải tiên môn những đảo chủ này trước mặt, đây là cấp cao nhất hoàn mỹ ngũ thải tiên chi. Có thể nói, chỉ cần là hư thần viên mãn, có cây này ngũ thải tiên chi. Bước vào nhân tiên tỷ lệ cơ hộ là tám thành trở lên. Nơi này tất cả đảo chủ, tu vi thấp nhất cũng là hư thần cảnh hậu kỳ. Mỗi người đều gặp phải sắp đột phá nhân tiên cảnh khó khăn. Nếu mà có được gốc này ngũ thải tiên chi, có thể nói vô hải tiên môn chẳng mấy chút sẽ nhiều một tên nhân tiên cường giả. Nếu là bàn về giá trị, thật rất khó nói ngũ thải tiên chi cùng trung phẩm tiên khí phi thuyền cách nào càng thêm chân quý. Như thế nào ngươi cần bước vào nhân tiên cảnh mà nói cái kia ngũ thải tiên chi tự nhiên là chân quý nhất. Nếu như ngươi đắt là nhân tiên cảnh kia trung phẩm phi hành tiên khí tự nhiên giá trị cao hơn. Tông chủ Ta đã là vư thần cảnh viên mãn. Nếu mà có được viên này ngũ thải tiên chi. Ta có mời thành tự tin bước vào nhân tiên cảnh. Hoàng đảo chủ thật sự là chịu đựng không nổi loại dụ hoạt này. Còn lại đảo chủ mặc dù không có nói chuyện. Lại là đồng dạng nghĩ đến giống như hoàng đảo chủ sự tình. Chiêm viêm kỳ khép lại hộp ngọc. Thở dài một tiếng nói ra. Thứ này thật đúng là không thể dùng. Đây không phải lam thành chủ cho chúng ta. Mà là thi chấp ở chỗ này Ta hoài nghi người này sẽ không lại đem chung phẩm phi hành tiên khí trả lại Một tên đảo chủ nhìn không được nói ra Chiêm viêm ghi lắc đầu Cái này rất khó nói Nếu như hắn trả lại Chúng ta lại không bỏ ra nổi ngũ thải tiên chi Vậy đối với ta vụ hải tiên môn tới nói Đơn giản chính là đà kích trí mạng Tất cả mọi người trầm mặc xuống Một hồi lâu một tên màu ra phiếm hồng đảo chủ nói ra Tông chủ Có thể hay không để cái kia lam tông chủ lấy thêm ra một viên ngũ thải tiên chi Sau đó dứt khoát đem chúng ta phi thuyền giao dịch cho hắn tính toán lần này không có người trả lời Một viên ngũ thải tiên chi giá trị đều không thể cân nhắc Xuất ra hai viên ngũ thải tiên chi chiêm viên kỳ do dự một hồi lâu sau bỗng nhiên nói ra Người khác khả năng không bỏ ra nổi hai viên ngũ thải tiên tri Nhưng Lam Thành Chủ hẳn là lấy ra được tới Các ngươi biết trước đây không lâu mưu Bắc tiên thành thượng quan tiểu y bước vào nhân tiên cảnh sao tại Nguyên Châu nơi này Không có ngũ thải tiên tri muốn bước vào nhân tiên cảnh Cơ hội là không thể nào Mà thượng quan tiểu y bước vào nhân tiên cảnh Vậy đã nói rõ Lam Thành Chủ không chỉ một gốc ngũ thải tiên tri Nếu là có hai viên ngũ thải tiên chi mà nói, ta vụ hải tiên môn đổi cũng. Không sao. Nguyên Châu chỉ có lớn như vậy, nói thật một khi bị truy nã mà nói đều không có địa phương bỏ chạy. Trung phẩm tiên khí tốc độ là nhanh. Nhưng tại Nguyên Châu nơi này, thật đúng là bị hạn chế. Giá trị kém xa tiếp tắp ngũ thải tiên chi. Mọi người tỏ thái độ. Nếu như đều nguyện ý. Ta lập tức liền cho Lam Thành chủ phát một đảo tin tức, đưa ra giao dịch. Chiêm viêm kỳ gặp tất cả đảo chủ đỏ ngầu cả mắt trong lòng cũng biết ý nghĩ của mọi người. Căn bản cũng không cần chiêm viêm kỳ nói lần thứ hai, tất cả đảo chủ đều đồng ý trao đổi hai viên ngũ thải tiên chi. Vụ hải tiên môn một khi có ba tên nhân tiên, đó chính là cùng Tây Côn Lôn, Tam Thánh tiên môn một sảng tồn tại. Trung phẩm tiên khí là tốt. Tại Nguyên Châu không có đất dùng võ. Mà lại ngấp nghe cái này cực hải vân chục. Cũng không chỉ một nhà tông môn. Canh hai cầu phiếu khí vũ trụ không 07 chương 189 độ kiếp không phải nhân tiên lam tiểu bố trong lòng phi thường vui vẻ. Hắn dự định trước luyện hóa vụ hải tiên môn cực hải vân chục. Sau đó về mưu Bắc tiên thành một chuyến. Lúc này, hắn thông tấn Châu nhận được vụ hải tiên môn chiêm viêm ghi tin tức. Vụ hải tiên môn muốn đem trung phẩm tiên khí cực hải vân chu triệt để trao đổi cho hắn chỉ cần hai gốc ngũ thải tiên chi còn hỏi thăm hắn có nguyện ý hay không trao đổi. Ha ha, vương bát đàn mới không nguyện ý trao đổi. Ngũ thải tiên chi người khác hiếm lạ. Hắn thật đúng là không hiếm lạ. Hắn trong vũ trụ duy mô nằm mấy chục gốc ngũ thải tiên chi. Lam tiểu bố cũng biết. Vụ hải tiên môn sở dĩ đưa ra yêu cầu này. Đầu tiên là lo lắng hắn mượn cực hải vân chu sao không trả. Thứ hai là ngũ thải tiên chi đối với vụ hải tiên môn quá hữu dụng chỗ. Hai gốc ngũ thải tiên chi liền mang ý nghĩa hai tên nhân tiên sinh ra. Thêm ra hai tên nhân tiên. Vụ hải tiên môn một chút liền từ rác rưỡi nhất ngũ tinh tông môn nhảy lên làm cấp cao nhất ngũ tinh tông môn. Thế nào chiêm viêm kỳ phát ra tin tức về sau. Đông đảo đảo chủ đều là nhìn chằm chằm chiêm viêm kỳ thông tấn châu Bọn hắn có chút bận tâm lam tiểu bố cử tuyệt Nếu như lam tiểu bố cử tuyệt Vậy ngũ thải tiên chi tại vụ hải tiên môn chỉ có thể nhìn mà không thể dùng Cực hải vân chu lại bị người ta tùy tiện dùng Đây chính là ngấm lại đều ngủ không đến cảm giác sự tình Chiêm viêm kỳ ra hiểu đám người chớ lên tiếng Qua đại khái mấy chục cách hô hấp thời gian Chiêm viêm kỳ thông tấn châu bỗng nhiên phát sáng lên. Nói thế nào đông đảo đảo chủ lại là nhìn không được cùng kêu lên hỏi. Chiêm viêm kỳ thần niệm đảo qua thông tấn châu. Lập tức liền kích đồng nói. Lam thành chủ đồng ý. Hắn chẳng những đời lát nữa lại cho một gốc ngũ thải tiên chi tới. Còn đưa tặng một bình ngũ chi dịch. Tốt, Lam thành chủ quả nhiên hào sàng. Hoàng đảo chủ sơ ngón tay cách lên nhìn không được khen. Hắn đã quên đi mới vừa rồi còn là hắn nói Lam Tiểu Bố khinh người quá đáng tới. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Lam Tiểu Bố lại lần nữa trở về cùng vụ hải tiên môn giao dịch cực hải vân chu. Hắn xuất ra đi đồ vật đối với vụ hải tiên môn tới nói. Đó là trí bảo Với hắn mà nói chính là bình thường linh vật thôi. Lam Tiểu Bố cùng vụ hải tiên môn giao dịch cực hải vân chu sự tình. Trong thời gian ngắn nhất liền truyền ra ngoài. Bất quá lần này là vụ hải tiên môn chính mình truyền đi Vụ hải tiên môn truyền đi tin tức này mục đích rất rõ ràng Đó chính là muốn nói cho mọi người Cực hải vân chu đã không tại vụ hải tiên môn Mà ở trong tay Lam Tiểu Bố Nhớ thương cực hải vân Chu cũng không phải Lam Tiểu Bố một cái Cửu Châu Sơn cùng Tây Côn lôn ai không nhớ thương còn có tam thánh tiên môn Đối với vụ hải tiên môn tới nói Có thể đem cực Hải Vân Chu giao dịch ra ngoài. Còn lấy tới hai gốc ngũ thải tiên chi đó là kiếm lời lớn. Chuyện này chuyển đi về sau. Nguyên Châu tất cả tông môn đều là cảm thán. Nguyên Châu ra một cách lam tiểu bố. Chỉ sợ về sau đại bí cảnh liền không có cỡ Châu Sơn chuyện gì. Tại người khác xem ra. Vụ Hải Tiên Môn sở dĩ giao dịch ra ngoài cực Hải Vân Chu không phải là bởi vì đầy đủ giao dịch thẻ đánh bạc. Khẳng định là e ngại Lam Tiểu Bố a Lam Tiểu Bố chỉ là không muốn để cho chính mình giật đồ chuyện đi khó nghe mà thôi Từ cổ tinh sơn đến tây côn lôn phái lại đến vụ hải tiên môn Mỗi lần Lam Tiểu Bố đi qua Những tông môn này đều là xuất huyết nhiều Giờ phút này tam thánh tiên môn đã đang chờ Lam Tiểu Bố Lúc trước đi mưu Bắc tiên thành Trừ cách này mấy nhà bên ngoài Còn có bọn hắn tam thánh tiên môn. Thiên huyên kiếm tông cùng sĩ tiên đao môn mặc dù cũng đi mưu bắc tiên thành, hai nhà này tông môn cuối cùng trở mặt. Cho nên tại những người khác xem ra, Lam Tiểu Bố chạm tiếp theo chính là tam thánh tiên môn. Tất cả mọi người coi là Lam Tiểu Bố sẽ đi tam thánh tiên môn. Trên thực tế Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có đi tam thánh tiên môn. Hắn quay lại mưu bắc tiên thành. Về mưu Bắc Tiên Thành chủ yếu là vì thu thập vật liệu. Sau đó hắn còn muốn tải nguyên châu đi dạo một đoạn thời gian. Chờ vũ trụ duy mô tạo dựng tường vũ trụ thứ nhất vị trí. Vài ngày sau, Lam Tiểu Bố luyện hóa cực hải vân chu. Hắn lập tức đem phi hành pháp bảo đổi thành cực hải vân chu. Cực hải vân chu cũng không lớn. Chỉ dài có 10 m Rộng mới hơn 5 m một chút. Chỗ không gian này đối với Lam Tiểu Bố tới nói đầy đủ dùng Không có so sánh thời điểm Lam Tiểu Bố cảm thấy cực phẩm phi hành linh khí cũng không tệ Hiện tại đem phi hành pháp bảo đổi thành trung phẩm tiên khí cực Hải Vân Chu Lam Tiểu Bố mới biết được Cực phẩm phi hành linh khí thật cách biệt quá xa Vô luận là tốc độ Thoải mái dễ chịu trình độ hay là phòng ngự hiệu quả Tu luyện tù linh hiệu quả Cực Hải Vân Chu đều có thể giết chết cực phẩm phi hành linh khí. Vẹn vẹn gần nửa ngày thời gian, Lam Tiểu Bố liền trở về Mưu Bắc Tiên Thành. Lam Tiểu Bố vừa về đến, liền đem Ôn Tín nhiên cùng Lưu Mân kêu tới. Hắn lấy ra 2 triệu linh thạch thượng phẩm, còn có 5 triệu linh thạch hạ phẩm, để cho hai người cho hắn thu thập hết thầy vật liệu, đặc biệt là Bố trí trần pháp vật liệu, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Sau khi làm xong Lam Tiểu Bố lần nữa để cổ đảo khống trí cực Hải Vân Chu tải nguyên châu vần quanh. Chủ yếu là vì để cho vũ trụ Duy Mô nhanh chóng tạo dựng ra tường vũ trụ thứ nhất vị trí tới. Đồng thời Lam Tiểu Bố cũng làm cho vũ trụ Duy Mô bắt đầu che đẩy hắn hết thảy cân cước tin tức. Mặc kệ hắn lúc nào đi đại hoang vũ trụ, từ thân tin tức nhất định phải che đẩy lại. Cổ đảo khống trí Vân Chu, Lam Tiểu Bố tiến vào phòng tu luyện trùng kích nhân tiên cảnh. Hắn hiện tại có một đầu có thể cung cấp tu luyện linh mạch thượng phẩm. Tốc độ tu luyện tuyệt đối so với trước đó phải nhanh mấy lần còn chưa hết. Linh mạch thượng phẩm không cách nào để đặt ở trong cực Hải Vân Chu. Lam Tiểu Bố liền đem linh mạch thượng phẩm để đặt tại trong vũ trụ duy ngôn. Như vậy hắn đồng dạng có thể hấp thu linh khí tu luyện. Trừ cách đó ra, hắn còn tải bên người bố trí một cách tổ linh trận. Đem đống lớn linh thạch cùng linh tủy tinh đặt ở quanh người. Như Lam Tiểu Bố nghĩ một dạng. Linh mạch thượng phẩm tăng thêm tổ linh trần hiệu quả. hắn tu luyện về sau. Nồng đậm linh vụ trong nháy mắt tải quanh người hắn tạo thành tu luyện vòng xoáy. Nguyên bản Lam Tiểu Bố liền sắp bước vào hư thần cảnh đỉnh phong. Lúc này linh khí bao trùm tới. Lam Tiểu Bố chỉ dùng 5 ngày thời gian. Liền tấn cấp hư thần cảnh đỉnh phong. Một tháng sau Lam Tiểu Bố hư thần cảnh viên mãn. Lúc này Lam Tiểu Bố liên tục nghỉ hơi thở ý nghĩ đều không có. Hắn tiếp tục vững chắc chính mình hư thần cảnh giới viên mãn. Sau đó chuẩn bị tìm kiếm địa phương độ kiếp bước vào nhân tiên cảnh. Cực hải Vân Chu trung quanh đã sớm bị Linh Vân vụ bao phủ lại. Bởi vì Vân Chu tốc độ phi hành quá nhanh. Liền xem như thần niệm quét đến. Cũng là lói lên một cây rồi biến mất. Hoặc là bởi vì linh mạc thượng phẩm tại Lam Tiểu Bố tu luyện kích phát dưới, linh khí quá mức nồng đậm. Trong vũ trụ duy mô xuất hiện một đầu nhàn nhạc tường vũ trụ bóng sáng. Lam Tiểu Bố lại là ngừng củng cố tu vi, hắn cảm nhận được lôi hiếp. Cách này khiến hắn rất là nghi hoặc Hắn không có phục dụng ngũ thải tiên tri. Còn chưa có bắt đầu trùng kích nhân tiên cảnh. Cách này cảm nhận được nhân tiên cảnh lôi hiếp cổ đảo. Tranh thủ thời gian dừng lại. Ta muốn đổ kiếp. Lam tiểu bố vội vàng kêu lên. Nếu như không tranh thủ thời gian dừng lại. Lôi hiếp nói không chừng sẽ đem hắn cực Hải Vân Chu xé sách rơi. Cũng may cổ đảo cũng coi là một người tài xế kỳ cựu. Cơ hội là tại Lam tiểu bố gọi nó sau một khắc. Cực Hải Vân Chu liền đứng tại một chỗ hoang giá bên ngoài. Lam tiểu bố xông ra cực Hải Vân Chu rơi vào hoang dã. Thời gian rất ngắn liền vứt xuống một đống linh thạch. Đồng thời đem đầu kia dùng gần một nửa linh mạc trung phẩm bố trí. Không đợi Lam Tiểu Bố tiếp tục bố trí tù linh trận 18 đảo lôi hồ liền âm vang rơi xuống. Lam Tiểu Bố cảm thán. Lần thứ nhất độ kiếp vội vàng là hắn không có chuẩn bị kỹ càng. Lần thứ hai độ kiếp vội vàng thật sự là không nghĩ tới. Bước vào nhân tiên cảnh có đơn giản như vậy. Vậy nguyên châu khắp nơi đều là nhân tiên cảnh. Vụ hải tiên môn cũng sẽ không dùng trung phẩm phi hành tiên khí cực hải vân chu đến cùng hắn trao đổi hai gốc ngũ thải tiên chi A. Trên thực tế hắn bước vào nhân tiên cảnh chính là đơn giản như vậy. Hắn thậm chí còn không có phục dụng ngũ thải tiên chi. Còn chưa có bắt đầu trùng kích nhân tiên cảnh. Nhân tiên cảnh lôi hiếp liền rơi xuống. Lam Tiểu Bố vừa cầm ra thất âm gích 18 đảo lôi hồ liên miên đánh xuống. Lam Tiểu Bố do dự một chút. Cũng không có tế ra thất âm gích ngăn cản. Hắn cảm giác đến lôi hiếp hồ này đối hắn uy hiếp tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Đây cùng nhục thể của hắn cường đại có quan hệ. Dầm dầm dầm 18 đảo lôi hồ chỉ là đem Lam Tiểu Bố trên thân xé mở một chút huyết vụ. Đập gãy mấy cây xương cốt. Liện suốt cuộc không có càng nhiều tổn thương Lam tiểu bố làm sao không biết là chính mình luyện thể có tác dụng hắn tranh thủ thời gian vận chuyển thái xuyên quyết trùng kích nhân tiên cảnh Ngũ thải tiên tri còn có rất nhiều Lam tiểu bố cảm thấy hắn căn bản là không cần dùng ngũ thải tiên tri Quanh trên người Lam tiểu bố lôi hồ cấp tốc chuyển hóa làm Lôi nguyên bị Lam tiểu bố hấp thu đi Lam tiểu bố bắt đầu trùng kích nhân tiên cảnh Vẹn vẹn một chút Tu Vi trở ngại liền bị Lam Tiểu Bố nhào bắt được. Chu Thiên vận chuyển mang theo linh lực đánh xuống. Răng rắc Tu Vi ngăn cách xuất hiện vết sách. Cuồng bảo linh khí giờ khắc này điên cuồng bao trùm tới. Bị Lam Tiểu Bố cuốn đi. Lại là 18 đảo lôi hồ rơi xuống. Lần này 18 đảo lôi hồ theo sát phía sau hay là 18 đảo lôi hồ. Đợt thứ 2 cùng đợt thứ 3 lôi hồ là liền tại cùng nhau. Lam Tiểu Bố lại có chút nghi hoạt. Hắn cảm giác chính mình trùng kích cảnh giới tựa hồ cũng không phải là nhân tiên cảnh. Dầm rầm rầm lôi hồ liên miên oanh ở trên người Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố càng hiểu rõ chính mình bước vào tiên thể tam cảnh sau nhục thân mạnh bao nhiêu. Liên miên bất tuyệt lôi hồ đánh vào trên thân. Trừ ra thịt cùng xương cốt tổn thương bên ngoài. Cũng không có đả thương vừa đến Lam Tiểu Bố kinh mạch cùng nội phủ. Đợt thứ ba lôi kiếp hồ vừa mới kết thúc. Thái xuyên quyết cuốn lên chu thiên vận hành liền triệt để oanh mở lam tiểu bố tu vi ngăn cách. Linh khí chung quanh thật giống như tìm tới một cái chỗ tháo nước. Giờ khắc này toàn bộ bị lam tiểu bố cuốn đi. Lam tiểu bố thần niệm. Chân nguyên bắt đầu tăng vọt. Mà giờ khắc này thứ tư. Thứ năm. Cùng đợt thứ sáu lôi hồ rơi xuống. Ba đợt lôi hồ này toàn bộ là chín đảo. So với trước đó ba đợt lôi hồ. Chín đợt lôi hồ này thu to hơn hai lần. Chỉ là giờ phút này Lam Tiểu Bố đã là sông phá hư thần cảnh. Chân Nguyên cùng thần niệm tăng vọt phía dưới. Lôi Nguyên nổ xuống này toàn bộ bị Lam Tiểu Bố hấp thu. Chuyển hóa làm tu vi. Chín làn sóng kiếp lôi đến nhanh đi cũng nhanh. Linh Vân hạ xuống xong, Lam Tiểu Bố còn tại mờ mịt. Cũng may hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian hấp thu Linh vẫn củng cố Tu Vi. Nửa ngày về sau. Lam Tiểu Bố đứng lên. Vừa mới đổ kiếp bước vào cảnh giới mới. Tu Vi của hắn liền triệt để vững chắc. Đổ kiếp độ nhẹ nhóm không nói. Càng làm cho hắn nghi hoặc không hiểu là. Hắn cũng không phải là tấn cấp đến nhân tiên cảnh. Mà là bước một cái cảnh giới toàn mới. Chân thần cảnh. Lam Tiểu Bố ý niệm rơi trên vũ trụ duy mô, hắn trông thấy tường vũ trụ thứ nhất tạo dựng ra đến cái bóng mơ hồ. Giờ phút này Lam Tiểu Bố không có tâm tư đi quản cách này, mà là đi ra tìm Thái Xuyên Quyết. Trên vũ trụ duy mô Thái Xuyên Quyết nhiều một cách chân thần cảnh. Đến chân thần cảnh đằng sau mới là nhân tiên cảnh. Lam Tiểu Bố có chút ngây người. Đây ý là Nguyên Châu nhưng thật ra là không có nhân tiên tất cả nhân tiên trên thực tế là chân thần cảnh còn có lúc trước hắn không có kinh lịch hóa đan cảnh. Trực tiếp bước vào luyện thần cảnh. Đây có phải hay không là nói Nguyên Châu tu tiên cấp độ đã không hoàn chỉnh rồi hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không 7 chương 189 rời đi Nguyên Châu Bạch Ngân Minh Trần Tổ thừa tăng thêm 9 Nguyên Châu tu luyện cấp độ có phải hay không không hoàn chỉnh. Lam Tiểu Bố biết đây không phải hắn có thể chi phối. Giờ phút này hắn đang theo dõi vũ trụ duy mô. Trên vũ trụ duy mô tường vũ trụ thứ nhất vị trí duy mô càng ngày càng rõ ràng. Lam Tiểu Bố biết nhiều nhất còn có 2-3 ngày thời gian. Hắn liền có thể rời đi Nguyên Châu. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian về tới Mưu Bắc Tiên Thành. Mưu Bắc Tiên Thành càng là phồn hoa. Động phủ thuê giá cả đã không phải tu sĩ tầm thường có thể gánh chịu. Lam thành chủ. Nghe được Lam Tiểu Bố trở về, ôn tín nhiên cùng Lưu Mân đều là trước tiên chạy tới. Vật liệu thu thập thế nào Lam Tiểu Bố biết hắn lập tức liền muốn rời khỏi Nguyên Châu trở lại địa cầu. Nếu như vật liệu không đủ, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Ôn tín nhiên xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Lam Tiểu Bố nói ra thành chủ, đây là thu thập vật liệu. Nhiều như vậy lam tiểu bố thần niệm rơi vào trong chiếc nhẫn hơi ginh ngạc hỏi một câu. Trong chiếc nhấn cơ hồ chất đầy các loại vật liệu, cấp thấp vật liệu còn thiếu. Mà lại những tài liệu này chủ yếu đều là bố trí trận pháp vật liệu. Ôn tín nhiên cười nói. Lưu chấp sự giao thiệp rộng rộng. Rất nhiều thương nhân nghe nói là thành chủ muốn thu đốn gỗ liệu. Đều là nửa bán nửa tặng. Lưu mân vội vàng nói. Ta là dính mưu bắt tiên thành ánh sáng, nếu không ai sẽ nhận biết ta một cách nho nhỏ chấp sự a. Thành chủ, linh thạch còn không có sử dụng hết, tiếp tục thu mua vật liệu hay là đình chỉ thu mua rồi lưu mân chính mình cũng không nghĩ tới. Lúc trước một cách nho nhỏ thiện duyên, hiện tại hắn tại Nguyên Châu địa vị vậy mà nâng lên trình độ này. Trong chiếc nhấn thu mua nhiều tài liệu như vậy, Lưu mân nói linh thạch còn không có sử dụng hết Xem ra ôn tín nhiên nói rất đúng Rất nhiều người hẳn là nửa bán nửa tặng tới Tạm thời lưu tại nơi này đi Nếu như vô tình gặp hắn có thể làm cho hỏa diếm tấn cấp vật liệu Còn có có thể bố trí đỉnh cấp truyền tống trận vật liệu liền nhận lấy tới Đúng Thượng quan tiểu y đạo hữu thế nhưng là còn đang bế quan lam tiểu bố vừa mới nói ra thượng quan tiểu y Thần niệm liền quét đến thượng quan tiểu y tới. Đi theo thượng quan tiểu y bên người còn có liễu ly sư phụ Ngọc Tương y. Lam thành chủ, đa tả ngươi, nếu như không phải ngươi nói, ta còn không biết lúc nào mới có thể bước vào nhân tiên cảnh. Thượng quan tiểu y vừa tiến đến liền kích động nói. Nàng là một người thẳng tính, không có cái gì quanh co. Lam tiểu bố cười nói, nói đến ta càng hẳn là cảm tạ ngươi mới là. Đối với Lam Tiểu Bố tới nói Thật sự là hắn là muốn cảm tạ Thượng Quan Tiểu Y Thái sơ hằng hỏa đối với hắn có rất lớn tác dụng Không có Thượng Quan Tiểu Y Hắn cũng vô pháp đạt được chiếu thiên ấm Ngọc Tương Y gặp qua Lam Thành Chủ Nếu như không phải Lam Thành Chủ Ta sợ là đã sớm bị giết Ngọc Tương Y là nghe nói Lam Tiểu Bố trở về Cố ý xin mời Thượng Quan Tiểu Y mang nàng tới Ngọc Đảo Hứu không cần lo lắng Tây Côn Lôn bị ta giáo huấn một trận, hiện tại khẳng định không dám tìm ngươi phiền phức. Lam Tiểu Bố trong giọng nói không có nửa điểm để ý Tây Côn Lôn. Thượng quan Tiểu Y cười nói Tương Y muội tử tới tìm ngươi còn muốn cùng ngươi giao dịch một vật. Giao dịch cái gì Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi trong lòng của hắn đã đoán được Ngọc Tương Y là có ý gì. Ngọc Tương Y rõ ràng là thư thần cảnh viên mãn, hẳn là muốn bước vào nhân tiên cảnh ngũ thải tiên tri. Nếu như ngũ thải tiên tri hắn nguyện ý cho Ngọc Tương y hắn đã sớm cho. Ngọc Tương y xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam thành chủ. Đây là sư phụ ta lưu lại cho ta. Ngươi xem một chút có chỗ hữu dụng hay không. Hộp ngọc mở ra bên trong là một viên cực kỳ bình thường tinh thể màu đỏ. Lam Tiểu Bố đối với vật liệu cũng không phải là nhiều tinh thông. Hắn không có nghiên cứu qua luyện khí. Nhiều nhất chỉ là đối với luyện chế trận kỳ vật liệu chú ý một chút. Thượng quan tiểu y chủ động nói ra đây là một khối đỉnh cấp hỏa thuộc tính vật liệu kêu thiên hỏa thỉnh kim. Thiên hỏa thỉnh kim không phải dùng để luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo Chỉ có một cách công năng. Đó chính là để hỏa diễm tấn cấp. Thượng quan tiểu y không có nói tiếp, Lam tiểu bố đã hiểu được. Thứ này tuyệt đối là hắn thứ cần thiết nhất một trong A. Hắn hỏa diễm cho đến bây giờ chỉ là vừa mới thai ngén mà thôi. Nếu như thái sơ hằng hỏa có thể thăng một cấp, vậy tương lai hắn bố trí hộ trận khẳng định phải ít dùng rất nhiều khí lực. Ngọc Tương y có thể xuất ra vật liệu này hiển nhiên là nhận lấy Thượng Quan Tiểu y chỉ điểm. Thượng Quan Tiểu y hẳn là đoán hắn còn không có rừng rục ra hỏa diễm. Bất quá hỏa diễm sớm muộn sẽ rừng rục ra đến. Cho nên tài liệu này hắn cũng cần dùng đến. Xem ra thượng quan tiểu y cùng Ngọc Tương y quan hệ cũng không tệ lắm Ngọc Tương y tiếp tục nói Mưu Bắc Tiên Thành ta rất là thích Ta cùng đệ tử ta hãnh nghi đều quen thuộc ở chỗ này Nơi này ta nhìn không thấy ép mua ép bán Cũng không nhìn thấy khi hành sách thị Ta chưa bao giờ nghĩ tới Tại Nguyên Châu còn có dạng này một phương tỉnh thổ Tương lai ta như bước vào nhân tiên cảnh Ta tất nhiên sẽ lưu tại Mưu Bắc Tiên Thành Vì mưu Bắc tiên thành ra một phần khí lực Lam tiểu bố thu hồi hộp ngọc này Cũng là lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho ngọc tương y Ngọc đảo hữu Nơi này là một viên ngũ thải tiên chi Bên trong còn có một bình ngũ chi dịch Ta tin tưởng ngươi có thể tấn cấp thành công Đa tả Lam thành chủ Ngọc tương y tiếp nhận hộp ngọc Tay đều có chút run rẩy Lúc trước nàng đệ tử liễu ly ở trong côn hư thu được 5 cây thành thuộc ngũ thải tiên chi. Tông chủ chắc thải lâu đã đáp ứng nàng. Chờ hắn hư thần cảnh viên mãn về sau. Liền có thể phân phối đến một gốc ngũ thải tiên chi. Có thể nàng không có chờ đến hư thần viên mãn đợi đến chính là tây côn lôn nhân tiên truy sát. Bây giờ nàng rốt cuộc vẫn là đạt được một gốc ngũ thải tiên chi. Có viên này ngũ thải tiên chi. Nàng hoàn toàn chắc chắn bước vào nhân tiên cảnh. Tương y mũi tử chúc mừng ngươi. Chờ ngươi bước vào nhân tiên cảnh. Mưu Bắc Tiên Thành sẽ có ba tên nhân tiên cảnh trở lên tu sĩ. Cũng là đỉnh cấp ngũ tinh tông môn. Thượng quan tiểu y cười ha ha một tiếng. Gặp ngọc tương y thu hồi ngũ thải tiên chi. Lam tiểu bố rồi mới lên tiếng. Ta chỉ sợ muốn rời khỏi Nguyên Châu một đoạn thời gian rất dài. Ôn thành chủ. Mưu Bắc Tiên Thành sự tình, ngươi nhiều hơn Thỉnh giáo thượng quan tiền bối cùng Ngọc tiền bối. Mưu Bắc Tiên Thành nhiều hai cách nhân tiên, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Bất quá Lam tiểu bố tin tưởng, liền xem như không có nhân tiên, chỉ cần hắn Lam tiểu bố còn sống, liền không có ai dám đến Mưu Bắc Tiên Thành náo sự. Vâng, Ôn Tín nhiên vội vàng đáp ứng, sau đó lại hướng thượng quan tiểu y cùng Ngọc Tương Nghi khom người thi lễ. Hắn ban đầu là thiên vân tiên môn trưởng lão. Tại thượng quan tiểu y cùng Ngọc Tương y trước mặt. Hắn bối phận thật đúng là không đáng chú ý. Ngọc Tương y cùng thượng quan tiểu y đối với Lam tiểu bố muốn rời khỏi cũng không kỳ quái. Chuyện này Lam tiểu bố đã sớm nhắc qua. Lam thành chủ. Người thật giao dịch đến cực hải vân chu thượng quan tiểu y vẫn còn có chút mong đợi. Cực hải vân chu thế nhưng là trung phẩm phi hành tiên khí A. Lam tiểu bố gật đầu, đúng vậy, là vụ hải tiên môn tông chủ chiêm. Viêm kỳ chủ động muốn cùng ta giao dịch. Lúc trước hắn thật sự chính là dự định mượn trả lại, người ta muốn chủ động giao dịch, hắn tự nhiên sẽ không cử tuyệt. ôm tín nhiên cảm thán không thôi. So với tại thiên vân tiên môn biệt khuất. Mưu Bắc tiên thành thành chủ đi ngũ tinh tông môn. Nhà nào không phải dày đặc nghênh đón tông chủ muốn cái gì đồ vật. Thậm chí đều không cần chính mình mở miệng. Lam Tiểu Bố không biết ôn tín nhiên trong lòng nghĩ cái gì, ngữ khí thận trọng nói ra, thượng quan đảo hữu, ngọc đảo hữu. Ta có chút hoài nghi Nguyên Châu Thiên Địa quy tắc không được đầy đủ, tạo thành một chút cảnh giới tu luyện không được đầy đủ. Hóa đan cảnh hẳn là một cách không tồn tại cảnh giới, luyện thần cảnh có thể thay thế hóa đan cảnh. Nguyên Châu tất cả nhân tiên cảnh, sợ là cũng chưa tới nhân tiên cảnh. a Thượng quan tiểu y cùng Ngọc Tương y đều là khiếp sợ nhìn xem Lam tiểu bố. Lam tiểu bố nói tin tức thật sự là làm người nghe kinh sợ. Người người đều khát vọng nhân tiên cảnh, bây giờ bị Lam tiểu bố nói thành là chân thần cảnh. Tin tức này một khi ra ngoài, Nguyên Châu ngay lập tức sẽ địa chấn. Lam tiểu bố tiếp tục nói. Tư thần cảnh viên mãn tấn cấp hẳn là chân thần cảnh. Chân thần cảnh đằng sau mới hẳn là nhân tiên cảnh. Ngọc Đảo hữu, ngươi có thể đem nhân tiên cảnh xem như chân thần cảnh đến bước vào, chân thần cảnh viên mãn về sau, lại thử nghiệm trùng kích nhân tiên cảnh, hoặc là có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Vô luận là thượng quan tiểu y hay là ngọc tương y hoặc là ôn tín nhiên đều bị lam tiểu bố lời nói kinh trụ. Lam tiểu bố rời đi mưu Bắc tiên thành thời điểm, bọn hắn còn tại trong lúc khiếp sợ chưa gịp phản ứng. Rời đi Mưu Bắc Tiên Thành sau một ngày, vũ trụ Duy Mô liền tạo dựng ra tới tường vũ trụ thứ nhất vị trí chỗ ở. Lam Tiểu Bố từ tường vũ trụ thứ nhất tiến vào Nguyên Châu vị trí rõ ràng là tại Mưu Bắc Phổ Cận. Cũng chính là Nguyên Châu Bắc Vực. Vũ trụ Duy Mô tạo dựng ra tới tường vũ trụ thứ nhất vị trí tại Nguyên Châu cực Nam chỗ. Cơ hội là đi ngang qua một cách Nguyên Châu. Nguyên Châu cực Tây là là kích cốc. Bởi vì thất âm ghi quanh năm hấp thu chung quanh linh nguyên, tạo thành nguyên châu cực Tây linh khí thiếu thốn. Thậm chí ngay cả cỏ dại đều không sinh. Nguyên châu cực Nam mặc dù linh khí thiếu thốn không có cực Tây hoa trương như vậy, giống nhau là một cái đất cằn sỏi đá. Nơi này là không có nguy hiểm, đồng dạng cũng không có linh vật. Cho dù là khống trí cực Hải Vân Chu, Lam Tiểu Bố đi vào nguyên châu cực Nam cũng là dùng hơn 10 ngày thời gian. Nơi này trừ một mảnh thần niệm đều quét không đến bên cạnh bãi đá vùng bên ngoài, lại không vật khác. Lam Tiểu Bố có kinh nghiệm, hắn biết tường vũ trụ thứ nhất chắc chắn sẽ không là trần trụi ở bên ngoài. liền giống như tường đại đảo. Lúc trước hắn đến tường đại đảo về sau. Cũng là dựa vào vũ trụ duy mô mới tìm được đi vào biện pháp. Hiện tại đi vào tường vũ trụ thứ nhất vị trí, hắn tự nhiên cũng là muốn dựa vào vũ trụ duy mô. Theo Lam Tiểu Bố tu vi lên cao. Chỉ cần có đầy đủ linh khí duy trì. Vũ trụ duy mô cấu mô hình tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủi nửa canh giờ. Trong vũ trụ duy mô liền xuất hiện tường vũ trụ thứ nhất tiến vào phương thức. Lam Tiểu Bố lấy ra sớm đã luyện chế tốt trần kỳ dựa theo vũ trụ duy mô tạo dựng phương thức bố trí đi. Ngắn ngủi mấy phút ở trước mặt Lam Tiểu Bố liền xuất hiện một cách trận môn. Bước vào trận môn về sau, Lam Tiểu Bố thu hồi trận kỳ trận môn biến mất. Dựa theo Lam Tiểu Bố kinh nghiệm, xuất hiện ở trước mặt hắn hẳn là một cái lạc trời. Bởi vì hắn tới thời điểm chính là xuyên qua tường vũ trụ thứ nhất trời bên ngoài hố. Sau đó mới đến Nguyên Châu. Để Lam Tiểu Bố nghi ngờ là trước mặt hắn chỉ là một cái cũng không tính rất lớn vòng xoáy. Lam tiểu bố thần niệm thầm thấu tiến trong vòng xoáy, thần niệm lập tức liền bị cuốn đi biến mất không thấy gì nữa. Đây là ý gì Lam tiểu bố nghi hoặc nhìn trong vũ trụ duy mô duy mô tạo dựng. Phía trên tạo dựng đích thật là đường ra A. Dựa theo hắn cho vũ trụ duy mô tin tức. Chính là tạo dựng lúc trước hắn xuyên qua tường vũ trụ thứ nhất chỗ. Sau đó hắn có thể lại trở về. Hắn xuyên qua tường vũ trụ hết thầy tin tức. Vũ trụ duy mô đều có Lam tiểu bố không tin vũ trụ duy mô sẽ tính sai Nếu như vũ trụ duy mô không có tính sai mà nói Vậy hắn trước mắt vòng xoáy này chính là xuyên qua tường vũ trụ thứ nhất Chỗ cái này cũng có khả năng à Ai biết tường vũ trụ thứ nhất là cách nào bố trí đi ra Người bố trí tường vũ trụ thứ nhất này nói không chừng muốn làm hai cách khác biệt hình thái đi ra Nghĩ tới đây Lam tiểu bố không do dự nữa Hắn đem hết thảy đồ vật toàn bộ đưa vào vũ trụ duy mô. Sau đó một bên vận chuyển bất tử quyết, một bên vọt vào trong vòng xoáy. Một khi có bất kỳ nguy hiểm, hắn liền tiến vào vũ trụ duy mô bên trong. Oanh lam tiểu bố vừa tiến vào trong vòng xoáy. Cả người giống như bị kéo tiến vào máy xoáy đồng dạng. Kinh khủng xé sách khí tức tải quanh người hắn cuốn qua. Chỉ là một hơi thời gian liền đem ra thịt của hắn tính cả quần áo toàn bộ xé sách. Không chỉ có như vậy, thần niệm một dạng bị xé nứt vụn vụn vặt vặt. Không gian trở nên cực độ bất ổn. Khí tức tử vong bao trùm tới. Lam Tiểu Bố trong lòng hoảng hốt. Tranh thủ thời gian muốn xông vào vũ trụ duy mô bên trong. Chỉ là giờ phút này Lam Tiểu Bố phát hiện, hắn căn bản là vào không được vũ trụ duy mô. Vô luận là thần niệm hay là chân nguyên tại thời khắc này đều bị giảo thất linh bát lạc. Tháng 5 canh 1. Lão ngũ ở chỗ này thỉnh cầu nguyệt phiếu duy trì A.A.A. khí vũ trụ không 7 chương 190 đáng sợ truyền tống lam tiểu bố khẳng định nếu như hắn không phải tiên thể mà nói. Hắn giờ phút này đã bị xé thành vã vụn. Thế này sao lại là cái gì tường vũ trụ đường ra đây rõ ràng là đường giết người a Lúc này Lam Tiểu Bố chỉ có thể một bên điên cuồng vận chuyển bất tử quyết. Một bên thử nghiệm có thể hay không tiến vào vũ trụ duy môn. Từng đáo huyết vụ tại Lam Tiểu Bố thân thể nổ tung. tại Lam Tiểu Bố chính mình cũng không ôm hy vọng thời điểm. Thân thể của hắn bỗng nhiên bị một đảo thanh lương đồ vật đổ vào đồng dạng. Lập tức thất khiếu trở nên rõ ràng bén nhảy mấy lần còn chưa hết. Đây là bất tử quyết hoàn thành tiên thể để nhị cảnh rèn luyện. Thất khiếu bị rèn luyện hoàn tất lập tức Lam Tiểu Bố liền khẳng định. Nhục thể của hắn đích thật là đột phá tiên thể để nhị cảnh rèn luyện thất khiếu. Bởi vì trí mạng tổn thương đã giảm bớt rất nhiều. Hoặc là không phải trí mạng thương hại giảm bớt rất nhiều, mà là năng lực chống cử của hắn tăng cường rất nhiều. Lam Tiểu Bố còn chưa kịp may mắn, cũng cảm giác được chung quanh rào sát lực lượng lại đang tiếp tục tăng cường. Đây là muốn căn cứ năng lực chống cử của hắn tăng cường đối với hắn rào sát sao Lam Tiểu Bố càng là giống như điên vận chuyển bất tử quyết tiếp tục rèn luyện thân thể. Sinh tử tồn vong thời khắc. Lam Tiểu Bố nơi nào còn dám lãnh đảm. Một đảo nhận mang dọc theo vòng xoáy hư không rơi xuống bổ về phía Lam Tiểu Bố bả vai. Lam Tiểu Bố miễn cứng sáy rua lấy muốn tránh né đảo nhận mang này. Trên thực tế hắn cũng cố gắng làm được điểm này. Dựa theo phán đoán của hắn Đảo nhận mang này nhiều nhất Chỉ có thể mang đi hắn một chút ra thịt Phúc một đảo huyết quang nổ tung Lam tiểu bố một đầu cánh tay Bị ngạnh sinh sinh từ bả vai chém đứt Lam tiểu bố dưới sự kinh hãi Tranh thủ thời gian bắt lấy Bị đánh rơi xuống cánh tay Trước tiên liền tiếp đi lên Chỉ là từng đảo khí tức xé sách kia Để lam tiểu bố cánh tay Căn bản cũng không có biện pháp khôi phục Vào thời khắc này Lam Tiểu Bố nhìn thấy một cây cây cột khổng lồ. Cây cột này tựa hồ xuyên qua toàn bộ hư không. Xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lam Tiểu Bố căn bản là không để ý tới khác. Vọt thẳng đi qua, một cánh tay gắt gao ôm cây cột. Vòng xoáy kia cường đại rào sát lực lượng bao trùm tới. Đem Lam Tiểu Bố xé sách lấy tải cây cột bên ngoài không ngừng xoay tròn. Vốn là mình đầy thương tích Lam Tiểu Bố bởi vì một cái cánh tay ôm cây cột. Bị lực lượng cuồng bão mang theo xoay tròn. Càng là bay ra từng đảo nhỏ vụn vụn thịt. xương cốt cũng là bị không ngừng xé sách. Lam tiểu bố chính là có sự quyết tâm, cho dù là mạnh hơn lực lượng cuồng bão, hắn chính là không buông tay. trọn vẹn qua thời gian một ném nhăng bởi vì cây cột cố định, Lam tiểu bố cuối cùng là chậm lại. Hắn thở dốc một cách về sau, xuất ra mấy viên đan dược nuốt vào. Tựa hồ có cây cột bảo hộ, chung quanh xé sách yếu nhược một chút. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian muốn đi vào vũ trụ duy mô. Chỉ là hắn có thể từ trong vũ trụ duy mô xuất ra đan dược. Muốn đi vào vũ trụ duy mô thời điểm. Thần niệm từ đầu đến cuối bị trói lại. Không chỉ có như vậy, thân thể của hắn cũng bị vòng xoáy, lực lượng khóa lại không cách nào rời đi vòng xoáy. Lam Tiểu Bố mắc to. Thần niệm của hắn có thể từ trong vũ trụ duy mô xuất ra đồ vật Bản thân hắn lại không thể tiến vào vũ trụ duy mô Lần nữa xuất ra ngũ chi dịch uống xong Bất tử quyết trong quá trình vận chuyển Lam tiểu bố tay cuộc đắt là miễn cướng tiếp đi lên Trung quanh cuồng bão vòng xoáy lực lượng vẫn là không ngừng rào tới Lam tiểu bố dứt khoát nhắm mắt lại Vận chuyển bất tử quyết tiếp tục sèn luyện nhục thân của mình Khi đầu thứ nhất mạch lạc bị rèn luyện hoàn tất về sau, Lam Tiểu Bố cảm giác được mình có thể thi chuyển ra chân nguyên cường đại gấp đôi còn chưa hết. Hắn càng là tăng tốc bất tử quyết vận chuyển rèn luyện đầu thứ hai mạch lạc. Sau đó là đầu thứ ba, đầu thứ tư. Cũng không biết qua bao lâu, một loại trước nay chưa có lực lượng cảm giác nước vọt khắp toàn thân đi theo oanh một tiếng. Lam tiểu bố toàn bộ thân thể thật giống như có một cái thang hoa đứt gãy xương cốt cũng tại thời khắc này nhanh chóng khép lại. Cây cột chung quanh rào sát lực lượng tựa hồ nhỏ hơn rất nhiều. Chí ít đối với hắn tổn thương không có lớn như vậy. Bất quá Lam tiểu bố trong lòng rất rõ ràng. Đây là ảo giác. Trước đó hắn hoàn thành thất khiếu rèn luyện về sau cũng là tổn thương yếu bớt. Theo hắn bị vòng xoáy quyển càng xâm nhập thêm chung quanh rào sát lực lượng liền sẽ tăng lên gấp bội. Cho nên hiện tại hắn không thể đi, vừa đi mà nói, vòng xoáy đối. Với hắn rào sát liền sẽ gấp đôi lên cao. Lam Tiểu Bố cố gắng khôi phục tinh lực, khôi phục thương thí, hắn rõ ràng tự mình hoàn thành tiên thể tam cảnh rèn luyện. Hắn lấy được bất tử cảnh cũng chỉ có đến tiên thể tam cảnh rèn luyện liền kết thúc. Tông pháp nối tiếp vũ trụ duy mô còn không có tạo dựng ra tới. Trung quanh rào sát khí tức còn tại điên cuồng xoay tròn lấy. Ôm cây cột lam tiểu bố lại làm cho vũ trụ duy mô tạo dựng vừa rồi hư không nhận mang chém đứt hắn một đầu cánh tay kia. Vừa rồi hắn rõ ràng tránh nẻ nhận mang kia có thể nhận mang kia vẫn là chém đứt cánh tay của hắn. Có thể thấy được nhận mang kia đó là không nhìn không gian, đây là một đảo mang theo không gian quy tắc sát phạt thủ đoạn. Lam Tiểu Bố mặc dù chỉ có chân thần cảnh Những năm này hắn phải không ngừng khắc họa các loại công pháp tiến vào vũ trụ duy mô Đối với quy tắc cũng không lạ lắm Không gian quy tắc thủ đoạn Đừng bảo là Nguyên Châu Liền xem như đại hoang vũ trụ sợ cũng là không có mấy người có thể khống chế đi Chỉ cần hắn lần này có thể còn sống sót Một chiêu này nhất định phải học được Cho tới giờ khắc này Làm tiểu bố mới có cơ hội đến quan sát hắn ôm cây cột. Cây cột này trên dưới không biết thông hướng chỗ nào. Vậy mà xuất hiện ở trong hư không. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không tính thô. Chỉ ít một mình hắn liền có thể ôm. lam tiểu bố vừa mới nghĩ đến nơi đây. Cũng cảm giác được ôm cây cột đang không ngừng biến lớn. lam tiểu bố thầm mắng mình miệng quả đen. Nếu như hắn ôm không nổi cây cột này. Cũng chỉ có thể tiếp tục dọc theo vòng xoáy phương hướng tiến lên. Sau đó tiếp tục bị rào. Dạng này tương lai không biết a. Không đúng, Lam Tiểu Bố phát hiện trên cây cột này tựa hồ có cấm chế. Cấm chế này hắn không hiểu. Lại ẩm ẩm trông thấy trong cấm chế còn có bóng người lắc lư. Đây là có người bị khóa ở trên cây cột này rồi Lam Tiểu Bố dùng mình một cái. Hắn thậm chí muốn buông tay ra. Tương lai hắn có thể hay không cũng cùng người này một dạng. Bị giam cầm ở trên một cây trù sau cơn ginh hãi Lam Tiểu Bố bắt đầu muốn không biết hắn vũ trụ Duy Mô có phải hay không có thể phá vỡ loại cấm chế này. Nếu như vũ trụ Duy Mô có thể phá vỡ loại cấm chế này mà nói. Vậy hắn cũng không sợ bị người tù tại bên trong này. Nghĩ tới đây Lam Tiểu Bố lập tức để vũ trụ Duy Mô đến tạo dựng cấm chế này Duy Mô. Không được. Trừ tạo dựng cấm chế này duy mô Vũ trụ duy mô còn muốn tạo dựng một chút cây cột này duy mô Đây rốt cuộc là cái gì cây cột Vũ trụ duy mô nhanh chóng xoay tròn tạo dựng các loại duy mô Làm tiểu bố thì là vận chuyển thái xuyên quyết tiếp tục tu luyện Bất tử huyết không cách nào tu luyện Vũ trụ duy mô còn tải tạo dựng bất tử quyết công pháp nối tiếp Hiện tại không có kết quả Hình trụ này trung quanh linh khí kinh người nồng đậm Không tu luyện là lãng phí. Nửa nén hương về sau, Lam Tiểu Bố cảm thấy mình muốn đi bằng không mà nói, hắn đã ôm không nổi cây cột này. Giờ phút này vũ trụ Duy Mô tạo dựng ra tới trên cây cột giam cầm cấm chế suy Mô. Lam Tiểu Bố nhìn xem cách này giải khai cấm chế thủ pháp. Có chút do dự. Chỉ cần hắn vừa động thủ. Giam cầm này liền sẽ bị để lộ. Người giam cầm bên trong liền có thể đi ra. Chỉ là hắn hiện tại cũng không biết giam cầm ở bên trong là ai a Loại do dự này chỉ là kéo dài một lát, Lam Tiểu Bố liền quyết định giải khai giam cầm. Quản hắn là ai, bố trí cây cột này cũng chưa chắc chính là thiện lương hạng người. Nếu là hắn không có tu luyện bất tử quyết. Hiện tại hắn Lam Tiểu Bố còn sống không có thể khẳng định. Hắn chết xương vụn cũng không có. Nói rõ nơi này giết người là không phân lai lịch. Lam Tiểu Bố không ngừng khắc họa trận văn trong khoảng thời gian ngắn trên cây cột này cấm chế liền bị giải khai. Lam Tiểu Bố thần niệm rơi vào giam cầm người ở bên trong lúc. Lập tức liền biết cái này giam cầm vẹn vẹn một cái suy yếu thậm chí không hoàn chỉnh nguyên thần. Cứ việc Lam Tiểu Bố giải khai hạt châu giam cầm. Nguyên thần này yêu nguyên có chút mờ mịt. Còn tại trong phạm vi cấm chế lắc lư. Đạo hữu ta giúp ngươi giải khai cấm chế. Ngươi có thể đi. Lam tiểu bố nhìn không được kêu một tiếng. Ta là ai ta ở đâu trong cấm trí nguyên thần còn tại tự lẩm mẩm. Lam tiểu bố có chút im lặng. Ngươi không đi coi như xong. Ta phải đi. Ta nếu ngươi không đi đắc ôm không nổi cây cột này. Nguyên thần kia tựa hồ tỉnh ngộ lại. Lập tức liền kêu lên. Đa tạ đảo hứu cứu giúp. Đảo hứu sau này còn gặp lại. Hôm nay chi ăn. Chờ ta tìm tới nhục thân bảo vật. Tất có chỗ báo. Lam Tiểu Bố xuất ra một viên ngũ thải tiên chi nói ra. Đây là trên người của ta đồ tốt nhất. Ngươi xem một chút có thể hay không dùng đi. Ngũ thải tiên chi có chút tác dụng. Nguyên thần cuốn qua ngũ thải tiên chi. Cái kia ngũ thải tiên chi trong nháy mắt liền biến thành một đoàn ngũ thải chi sắc đổ vào tải nguyên thần trên thân. Nguyên thần lấy mắt thường nhìn gặp tốc độ rõ ràng cùng ngưng thật rất nhiều Ngũ thải tiên tri còn có thể dạng này dùng lam tiểu bố cảm thấy mình có chút yếu a Đồ tốt đều không biết dùng Đạo hữu xưng hô như thế nào nguyên thần cảm kích hỏi Lam tiểu bố triệt để buông lòng tay ra Nói một câu Mưu Bắc lam tiểu bố Lập tức liền bị cuồng bão hơn rào sát khí tức cuốn đi Mưu bắt lam tiểu bố đây là ai mưu Bắc là địa phương nào nguyên thần sừng xứng tại chỗ cũ từ lầm bẩm một câu. Vòng xoáy rào tới kia đối với hắn ảnh hưởng tựa hồ cũng không lớn. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, lục áp thất phu, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Nói xong thân hình mở ra, hóa thành một đảo hắc tuyến biến mất tại vòng xoáy bên ngoài trong hư không minh mung. Lam Tiểu Bố cố gắng đều tránh thoát không xong vòng xoáy đối với hắn giống như không có ảnh hưởng đồng dạng. Lam Tiểu Bố đã không cách nào tu luyện. Hắn chỉ có thể cố gắng bảo vệ thân thể của mình. Tận lực yếu bước vòng xoáy rào sát đối với hắn tổn thương. Chính như hắn dự liệu đồng dạng khi hắn tay thoát ly cây cột về sau rào sát lực lượng kia lại một lần nữa tăng cường. Cũng may hắn hoàn thành tiên thể tam cảnh rèn luyện. Hiện tại nhục thân cường đại. Những rào sát này mặc dù không ngừng để thương thế hắn tăng thêm. Lại không cách nào để hắn trí mạng. Mặc dù như thế. Lam Tiểu Bố vẫn là cố gắng bảo vệ đầu thông đảo này tựa hồ có vô hạn xa đồng dạng. Lam Tiểu Bố đều cảm giác được nguyên thần của mình đều muốn bị vãi ra. Thế nhưng là xoay tròn vẫn không có đến cuối cùng. Mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Bành khi Lam Tiểu Bố cả người đều bị lăng rơi trên mặt đất thời điểm. Hắn rõ ràng nghe thấy toàn thân mình xương cốt đều tải tan ra thành từng mảnh. Thức Hải thậm chí đều xuất hiện một vết nước. Có thể Lam Tiểu Bố giờ phút này nhưng không có nửa điểm khủng hoảng, hắn có chỉ có một loại mừng rỡ cùng kích động. Cứ việc giờ phút này Lam Tiểu Bố nằm trên mặt đất liên động một chút cũng gian nan. Hắn lại biết chính mình chỉ ít đến một cách lộc địa. Mà vòng xoáy thông đảo vô cùng vô tận kia, rõ ràng là một cách truyền tống trận. Cầu truyền tống này, rốt cuộc chấm dứt. Canh hai thỉnh cầu nguyệt phiếu. Thỉnh cầu nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ không 07 chương 191 biến cố lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bắt đầu kiểm tra thương thế của mình. Đan điện vỡ ra. Kinh mạch linh lạc cũng đều xuất hiện vết giản. Có mấy cây suýt chút nữa thì đứt gãy. Tử phủ xuất hiện đạo đảo vết tích. Cùng so sánh. Toàn thân xương cốt đứt gãy. Máu thịt me bét. Còn có vết thương không biết bị cắt bao nhiêu đau kia ngược lại không đáng giá nhắc tới. Lam tiểu bố rất rõ ràng. Xương cốt đứt gãy. Máu thịt me bét thậm chí da thịt đều bị cắt thất linh bát lạc căn bản cũng không tính là gì. Chân chính thương thế là linh lạc, đan điền cùng tử phủ. Sương cốt đứt gãy lợi hại hơn nữa. Da thịt bị cắt cách lại đáng sợ. Lấy hắn trên người bây giờ đồ vật. Muốn khôi phục rất đơn giản. Khó khăn là đan điện, linh lạc cùng tử phủ. Lam tiểu bố huyết vụ mơ hồ hai mắt bốn chỗ nhìn một chút. Hắn vị trí địa phương tựa như là ngoài thôn trang. Hắn trông thấy còn có mấy mảnh hoang rất lợi hại ruộng lúa. Có chút lúa cùng cỏ kẹp vào nhau sinh tồn. Không biết là chủ nhân không tải hay là quá mức lười nhát. Cũng may nơi này hiện tại không có người. Lam tiểu bố cố gắng muốn xuất ra mấy cái đan dược. Chỉ là thần niệm vừa mới động một cái. Thức hải loại khí tức xé sách kia liền thẩm thấu tới. Lam tiểu bố nhìn không được rên khẽ một tiếng. Không cách nào đem cổ đảo kêu đi ra. Nhắm mắt lại Lam tiểu bố nhỉ ngơi một lát sau lần nữa khống chế thần niệm. Khi Lam Tiểu Bố thần niệm cuốn tới vũ lâm đan thời điểm, trước mắt hắn tối đen, triệt để hôn mê bất tỉnh. Lam Tiểu Bố tại tỉnh lại lần nữa, là bị tiếng thú gào đánh thức trong lòng của hắn âm thầm nghĩ mà sợ. Nơi này linh khí còn tính là không sai, nếu có giá thú thậm chí yêu thú tới, hắn chết chắc. Kinh mạch linh lạc xuất hiện vết dạn tử phủ cùng đan Điền thổ thương, hiện tại ngay cả tu luyện đều không thể được. Cũng may vừa rồi hắn ngất đi trước đó lấy ra một bình vũ lâm đan. Vũ lâm đan ngay tại bên cạnh hắn, hắn không còn dám dùng thần niệm, một khi lại ngất đi, vậy liền xong đời. Giờ phút này Lam Tiểu Bố chỉ vi vọng giá thú kia không cần tìm tới nơi này. Bất quá hắn trên thân tản mát đi ra mùi huyết tinh. Muốn yêu thú không đi tìm đến chỉ có thể tìm vận may. Lam Tiểu Bố cố gắng giấy rua lấy ngón tay của mình. Hắn muốn đem vũ lâm đan cầm trong tay mở ra Chỉ là xương cốt đều đứt gãy trong thời gian ngắn hoàn toàn không cách nào di động Làm tiểu bố thở một hơi Hắn tu luyện qua bất tử quyết Chỉ hy vọng bất tử quyết khép lại năng lực có thể cho hắn mau chóng khôi phục năng lực hành động Giống giã thú gào thét thanh âm càng ngày càng gần lam tiểu bố trong lòng lo lắng không thôi Giờ phút này hắn nằm tại trong hố, đã trông thấy một đầu lão hổ. Không đúng. Đây không phải lão hổ. À, trên đầu con cọp có sừng sao tới lão hổ chẳng những trên đầu có sừng. Còn chỉ có một cây sừng. Sừng này sinh trưởng ở đỉnh đầu chính giữa. Lão hổ càng ngày càng gần, hiển nhiên là người thấy trên người hắn mùi huyết tinh. Hắn tu luyện đến chân thần cảnh trên người huyết khí mang theo linh vận khí tức càng làm cho giã thú cảm thấy hứng thú. Lam tiểu bố cứng ép vận chuyển thái Xuyên quyết Chân nguyên lưu chuyển ở giữa Đan điện phát ra răng rắc nước vang Không đợi đan điện vỡ ra càng lớn Lam tiểu bố đã mượn cơ hội bắt lấy bình ngọc Sau đó cứng ép bóp nát Trong bình ngọc sáu viên đan dược toàn bộ bị lam tiểu bố đưa vào trong miệng Hắn thở dốc một hơi Tay lần nữa vô lực ngã xuống Sáu mai vũ lâm đan tiến vào trong miệng Trong nháy mắt hóa thành ảo ảo linh dịch Bắt đầu đổ vào lam tiểu bố trên người hết thảy thương thí Lam tiểu bố trên người huyết khí trong thời gian ngắn nhất thu liếm xương cốt cũng bắt đầu khôi phục nhanh hơn tốc độ Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra Hắn nhìn xem cái kia đứng tài chính mình đối diện chỉ có mười mấy mét độc giác hổ Chỉ cần ra hỏa này dám tới Hắn liền bóp lấy hổ cầu ngạc chết xuất sinh này Không có khả năng vận chuyển chân nguyên. Liền không thể giết một đầu ngay cả yêu thú đều không phải là dã thú sao hắn dù sao cũng là một cái chân thần cảnh. Tại Nguyên Châu, đó là tương đương với nhân tiên tồn tại. Độc giác hổ nhìn chằm chằm lam tiểu bố, lần nữa gào thét vài tiếng trong mắt mang theo một loại cực nóng sát khí. Chỉ là bản năng để nó cảm giác người này có chút nguy hiểm. Nó trong lúc nhất thời còn không dám đi lên nuốt vào lam tiểu bố. Lam tiểu bố đều muốn tốt thế nào làm rơi con hổ này. Hết lần này tới lần khác nơi xa lại truyền tới linh cầu tiếng kêu. Rõ ràng không phải một con. Lam tiểu bố có chút cao mày, một con độc giác hổ hắn không sợ bởi vì hắn có thể xử lý. Nếu như lại đến một đám linh cầu mà nói, vậy hắn chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Không có khả năng lưu tại nơi này, nhất định phải nhanh rời đi. Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ đến nơi đây, cái kia độc giác hổ bỗng nhiên nhào về phía Lam Tiểu Bố. Vào thời khắc này, một đảo mang theo thanh âm bén nhọn tên lệnh bắn về phía độc giác hổ. Độc giác hổ tranh thủ thời gian ngừng vọt tới trước tư thế Ngẩm đầu nhìn về phía phương hướng bén nhọn tên lệnh kia. Sau đó cái ớt hơi lệch. Cơ hộ là tại độc giác hổ đầu hơi lệch đồng thời. Ba chi trường tiến lặng yên không tiếng đồng xuyên qua không gian mà đến. Xuất vào độc giác hồ cổ họng Độc giác hổ bịt một chút ngãi nhào trên đất co lắp mấy lần liền rút cuộc bất động. Lam tiểu bố thầm khen, hảo thủ đoạn. Đầu tiên là dùng tên lệnh hấp dẫn độc xác hổ chú ý. Sau đó ba chi trường tiến xuyên qua hết hầu mà vào. Thời gian nắm vừa vặn. Một tên bắt lấy trường cung một mặt tang thương nam tử trung niên đi tới. Hắn nhìn xem nằm tại trong hố máu me khắp người. Đứt gãy xương ngực cùng xương tay đều có thể thấy rõ ràng. Thậm chí có thể trông thấy nội tạng lam tiểu bố. Ánh mắt lói lên kinh dị. Hắn chưa bao giờ thấy qua người thổ thương nặng như thế. Ánh mắt lại còn cực kỳ có thần. Tựa hồ không có một chút biểu hiện suy hiếu. Nội tạng đều có thể nhìn thấy còn không chết sao bằng hấu là bị hung thú bị thương sao nam tử hỏi một câu. Lam Tiểu Bố lại là ngẩn ngơ. Hắn trở lại địa cầu sao Nguyên Châu Tường Đại Đạo truyền tống trần kia. Lại là trực tiếp thông hướng địa cầu bởi vì người trước mắt này nói chính là thực sự tiếng Hoa. Đây là có chuyện gì có trùng hợp như vậy vận khí hay là nói vòng xoáy truyền tống kia vốn là thông hướng địa cầu chờ chút. Hắn muốn chỉnh lý một chút. Đại hoang vũ trụ cường giả đem địa cầu cùng rất nhiều tinh cầu phàm nhân tách rời. Sau đó lại đem Nguyên Châu từ đại hoang vũ trụ tách rời Lúc này có người vùng trộm tại Nguyên Châu tạo dựng một cách tiến về địa cầu thông đảo truyền tống Nếu như là dạng này Vậy tường vũ trụ chính là một cách đơn phương Có thể từ bên ngoài phàm nhân vũ trụ tiến vào tường vũ trụ Lại không cách nào từ tường vũ trụ lần nữa trở về Muốn trở về chỉ có thể từ Nguyên Châu cực nam truyền tống trận kia trở lại địa cầu Chuyện tống trận kia tựa hồ cũng không phải người bình thường có thể tiến vào. Lam Tiểu Bố khẳng định trừ hắn ra, Nguyên Châu Hẳn không có người thứ hai có thể sống thông qua truyền tống trận này. Không nghĩ tới nghĩ hết tất cả biện pháp mua đến trung phẩm tiên khí cực Hải Vân Chu. Cuối cùng lại là thông qua truyền tống về tới địa cầu. Quả thực là, bằng hữu gặp Lam Tiểu Bố không nói gì, tang thương nam tử trung niên hỏi nữa một câu. Nơi xa một đám linh cầu chính cẩn thận tới gần, nam tử quay người chính là mấy mũi tên bắn ra ngoài. Vài đầu đi ở phía trước linh cầu bị trực tiếp bắn dết. Phía sau linh cầu hiển nhiên biết người này không dễ chọc, đều là quay người giúp đi. Ta không sao, cảm ơn người đã cứu ta một mạng. Lam tiểu bố nói xong. Ánh mắt rơi vào cái kia độc giác hổ bên trên. Hắn chưa từng nghe nói qua địa cầu có độc giác hổ. Cần ta hỗ trợ sao nam tử hỏi một câu. Trong miệng hắn là như thế này hỏi. Trên thực tế đã là đem cung tiễn vác tại phía sau lưng. Sau đó chuẩn bị đem lam tiểu bố ôm. Lam tiểu bố thương thế cực nặng, lưu tại nơi này là chờ chết mà thôi. Hắn nói cần hỗ trợ sao cũng không phải là thật muốn hỏi thăm, mà là muốn chủ động hỗ trợ. Lam tiểu bố cười cười, không cần ta liền nghỉ ngơi một hồi, đúng đây là nơi nào a Nam tử động tác trì trệ nhưng cũng dừng động tác lại Trên thực tế hắn đột nhiên nhớ tới Hắn liền xem như đem lam tiểu bố mang về Chỉ sợ cũng cứu không được lam tiểu bố Lam tiểu bố loại thương thế này Sợ là muốn đi hoa hạ tốt nhất ngoài khoa bệnh viện Không nói trước hắn có hay không tư cách dẫn người đi loại bệnh viện này Liền xem như có tư cách Hắn có tiền sao nơi này là thuộc giang thị bên ngoài Kề bên này sớm đã là hung thú khắp nơi trên đất. Cực ít có người tới. Nam tử nói ra. Giờ phút này nơi xa chuyển đến từng đợt sừng châu khẽ kêu thanh âm. Nam tử biến sắc. Tranh thủ thời gian gỡ xuống bên hông ấm nước thả ở bên người Lam tiểu bố. Nước này cho ngươi đi. Ta đi trước. Đợi lát nữa lại đến. Nói xong Nam tử nắm lên độc giác hổ nhanh chóng rời đi. Cái này độc sát hổ chí ít có mấy trăm cân, mà bị nam tử này nắm trong tay tựa hổ rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Lam Tiểu Bố khẳng định, nếu như hắn thật về tới địa cầu, vậy địa cầu nhất định là có biến cố. Bất quá vô luận như thế nào, so với ở kiếp trước cũng là đã khá nhiều. Ở kiếp trước lúc này chiến hạm ngoài hành tinh hẳn là sâm lấn, lúc này khắp nơi đều là ô nhiễm hạt nhân mới là. Một thế này không có ô nhiễm hạt nhân, lại nhiều rất nhiều hung thú, ngay cả lão hổ đều biến dị thành độc giác hổ. Vũ Lâm Đan tiếp tục phát huy tác dụng, lại qua thời gian một nén nhăng, Lam Tiểu Bố đứng lên. Mặc dù Vũ Lâm Đan không cách nào triệt để chữa trị thần hồn, nhưng cũng để hắn có thể vận dụng một chút thần niệm. Lam Tiểu Bố xuất ra quần áo, sau đó đem cổ đảo kêu lên. Đơn giản đổi quần áo. Lam Tiểu Bố ngồi ở cổ đảo trên lưng Đi thôi Tìm một chỗ ở lại Nhỉ ngơi mấy ngày lại nói Thức hải, linh lạc cùng đan điền toàn bộ thủ thương Dù là Lam Tiểu Bố trên thân đồ tốt đông đảo Cũng không thể chủ quan Không thích hợp A Ngồi trên người cổ đảo Lam Tiểu Bố rất nhanh liền phát hiện không ổn Trước đó hắn chỉ là trông thấy đồng ruộng hoang vu mất rồi Hiện tại hắn tựa hồ đến một thôn trang Thôn trang khắp nơi đều mọc đầy thanh đằng. Bốn chỗ bùi cỏ. Vô luận là gạt xanh nhà ngói hay là xinh đẹp dương lâu. Đều bởi vì không có người ở lại. Mà lộ ra tàn phá không chịu nổi. Bị cây lục thực bao lấy. Vào xem. Lam tiểu bố ra hiệu cổ đảo tiến vào thôn trang hoang vu này. Đồng thời trong lòng suy nghĩ. Chẳng lẽ trong thôn trang này tất cả mọi người dọn đi rồi hắn ngược lại là có thể ở chỗ này tìm một chỗ trước ở lại. Chờ một chút, không muốn đi vào. Một cái tiếng thốt kinh ngạc gọi lại Lam Tiểu Bố đi theo một tên cóng cung tiến thiếu niên bước nhanh chạy tới. Rất nhanh ánh mắt của thiếu niên liền bị Lam Tiểu Bố cưới cổ đáo hấp dẫn trong mắt của hắn lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn nghe nói có người có thể nuôi dưỡng thú sủng. Còn chưa bao giờ thấy qua trước mắt dạng này thú sủng. Thú sủng này đơn giản quá đẹp trai. Vì cái gì không thể đi vào Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi. Hắn không dám tùy ý sử dụng thần niệm. Nếu không nói. Thần niệm sớm đã đảo qua cái này tàn phá thôn trăng. Thiếu niên vẫn không trả lời. Lam Tiểu Bố lại lần nữa nhìn thấy nam tử trung niên tang thương kia. Nam tử trung niên này máu me khắp người. Còn đeo một người vội vã chạy hướng bên này Tiểu vũ đi nhanh lên Người của trưng hồ tới Nam tử trung miên này lời còn chưa dứt Đã nhìn thấy lam tiểu bố Còn có lam tiểu bố tỏa kỵ cổ đảo Người đã tốt đây là Nam tử trung miên thậm chí muốn hoài nghi mình con mắt Lam tiểu bố thương thế đầu ngốc đều biết không có cách nào chị Có thể đảo mắt liền đi tới nơi này Lúc trước hắn là hoa mắt sao canh ba thỉnh cầu nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ 07 chương 192 lạc thải tư tin tức minh chủ thư hữu 2 tỷ 19 triệu 122.817.1.602.152 thêm bất quá nam tử trung niên rất nhanh liền kịp phản ứng. Vội vàng kêu lên. Đi nhanh lên. Người chưng hồ tới. Nam tử trung niên một câu còn chưa nói xong. Nơi xa liền chuyển tới một thanh âm. Tiêu vũ, hôm nay ta thân ngọc đảo nếu như lại để cho ngươi rời đi. Ta thân ngọc đảo liền tự tuyệt ở chỗ này. Tới chính là hai tên người mặc võ phục màu xám nam tử. Lam tiểu bố ánh mắt rơi vào trên người hai người này. Lập tức liền cảm giác được hai người này đều đến thông mạch hậu kỳ. Có thể thấy được trên địa cầu linh khí bộc phát về sau đơn giản chính là võ giả thiên đường. Trưng hồ là địa phương nào Lam Tiểu Bố hỏi thăm thời điểm. Ánh mắt rơi vào hai người này trên ốm tay áo tiêu chí. Phía trên có một cái khung nhạc màu vàng đồ án. Gọi tiêu vũ nam tử trung niên còn chưa kịp tới. Thiếu niên kia liền giọng căm hận nói ra. Những xuất sinh này đều là đại chủ ai cùng thiên âm nuôi. Nghe nói đều là cái gì thất âm môn. Lam Tiểu Bố hiểu được. Lập tức từ cổ đảo trên lưng xuống tới. Vỗ cổ đảo nói ra. Cổ đảo. Đi ăn hết một cái. Sau đó đem một cái khác trộp tới. Cổ đảo nghệ hoài đi tới. Hai tên chưng hồ nam tử trông thấy cổ đảo. Lập tức kinh dị kêu lên. Đây là yêu thú lập tức hai người liếc nhau. Một trái một phải nhào về phía cổ đảo. Yêu thú bọn hắn đã thấy nhiều có thể bị thuần phục yêu thú bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Sư tổ nói có thể thuần phục yêu thú, phần lớn có rất cao trí thông minh. Nếu như bọn hắn có thể đoạt tới, vậy chính là có một con yêu thú thú sủng A Cổ đảo đồng cũng không có đồng. Chỉ là phun ra mấy đảo nhận mang. Hai tên nhào về phía cổ đảo nam tử người còn tại không trung liền ngã xuống. Một người trong đó đầu đều bị gọt sạc nửa bên, một người khác lại là một cái chân bị tắt đứt. Cổ đảo đem nam tử chân gãy kia cắn kéo tới lam tiểu bố bên người trong lòng vẫn còn tại không cao hứng. Lão đại là có ý tứ gì để cho ta ăn loại rác rưởi khó ăn này sao ta cổ đạo tốt xấu tại nguyên châu cũng là có chút danh vọng yêu thú. Lão đại thật sự là có chút xem thường chó. Không ta mới không phải chó. Cái kia tiêu vũ cùng thiếu niên đều là sợ ngây người. Đây là thật sao thú sủng lợi hại đến loại trình độ này chưng hồ hai người này thế nhưng là hung danh hiển hách tồn tại. Tại cái này gọi cổ đảo thú sùng trước mặt. Thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có ngươi tên là gì. Lam tiểu bố nhìn xem bị cổ đảo nhét vào dưới chân mình nam tử hỏi một câu. tiền bối, vãn bối thân ngọc đào là thất âm môn bên dưới tam gia chưng thứ thập nhị đệ tử. Nam tử sợ hãi đáp. Hắn chưa bao giờ thấy qua cùng cổ đạo lợi hại như vậy yêu thú. Trưng Lam Tiểu Bố đột nhiên hỏi. Có một cách gọi là cung còn có đệ tử của hắn thương. Hai người kia chết không thân Ngọc Đào nghe được Lam Tiểu Bố trực tiếp hỏi sư tổ của mình cùng sư bá có chết hay không rơi. Trong lòng càng là sợ hãi. Hiển nhiên đối phương cùng thất âm môn quan hệ chẳng ra sao cả. Không phải chẳng ra sao cả, dọn điệu này hẳn là có thù A Không, không có Trưng cảm giác được ngư khí của mình có chút run dậy Bọn hắn bây giờ ở nơi nào Lam Tiểu Bố cảm thấy Lần này rời đi địa cầu trước đó Nhất định phải xử lý cái này cung Đúng rồi còn có muốn xử lý thương Được rồi, hay là đem thất âm môn san bằng tất cả Tại thất âm Sơn Trưng vừa mới nói ra thất âm Sơn Lam Tiểu Bố liền nói với cổ đạo Giết đi Cổ đạo lần này ngay cả tắn đều chẳng muốn muốn nâng lên móng vuốt chỉ là một chút liền đem chưng cổ họng bẻ gãy. Tiêu vũ cùng thiếu niên ghi đờ đấn nhìn xem cổ đạo. Thẳng đến Lam Tiểu bố vỗ vỗ Tiêu vũ bà vai. Hắn mới khinh khủng đem trên lưng nam tử để xuống. Kính cần nói ra. Tiền bối. Lam Tiểu bố khoát tay chặn lại. Ta tại thâm sơn bế quan tu luyện hơn 10 năm thời gian. Bên ngoài có biến cố gì sao còn có thôn trang này làm sao không có bất kỳ ai rồi cứ Việt làm tiểu bố lời nói trăm ngàn chỗ hở. Tiêu vũ hay là kính cần đáp. Hơn 10 năm trước. Côn lôn sơn đột ngột phát sinh bạo tạc. Sau đó vô số mảnh vỡ linh thạch nổ tung đi ra. Người biết mảnh vỡ linh thạch lam tiểu bố trong lòng tự nhủ. Hắn cũng là tiếp xúc đến hầu dập sau mới biết được linh thạch. Trước đó hắn vẫn cho là là tiệt thạch. Tiêu vũ ngữ khí càng là sợ hãi. Linh thạch cái tên này nghe nói là thất âm môn môn chủ cung nói ra được. Lam tiểu bố bỗng nhiên nghĩ đến hắn khống chế côn lôn rời đi côn lôn sơn lúc tình cảnh. Lúc ấy cung mang theo mấy người cũng tìm được côn lôn. Chỉ là bọn hắn bị côn lôn ngăn tại ngoài cửa mà thôi. Hẳn là hắn rời đi địa cầu về sau. Côn lôn sơn bảo tạc kia là cùng cung có quan hệ xem ra chính mình phải nhanh đi tìm cung. Đem chuyện này biết rõ ràng. Mà lại địa cầu hiện tại linh khí, so với hắn lúc rời đi muốn nồng đậm nhiều lắm. Liền xem như hiếp trước không tu luyện. Lam tiểu bố cũng có thể đại khái đánh giá ra. Hiện tại linh khí muốn hơn xa tại hiếp trước. Người nói tiếp. Lam tiểu bố đối với tiêu vũ gật gật đầu. Tiêu vũ hòa hoãn rất nhiều Sau đó rất nhiều giá thú bắt đầu biến dị Chẳng những giá thú biến dị Đồng thời thế giới cũng xuất hiện rất nhiều kỳ nhân dị sự Rất nhiều người đều phát hiện Một chút kỳ gì linh quả có thể để người ta trường sinh Một chút người sống vượt qua trăm tuổi sau khi phục dùng Thậm chí càng tuổi trẻ thân thể cũng biến thành cường trắng hơn Lam tiểu bố không có kỳ quái Linh khí đột nhiên tăng vọc Một chút linh quả xuất hiện Người quanh năm tại tầm thường hoàn cảnh dưới sinh tồn đã quen người. Đột ngột xuất hiện những linh quả này để bọn hắn miễn dịch năng lực tăng cường rất bình thường. Rất nhanh thế giới liền lộn xộn rất nhiều giá thú biến gì trở thành cường đại hơn hung thú, thậm chí biến gì thành yêu thú. Đám hung thú này cùng yêu thú xông vào nhân loại thành thị, bọn chúng thôn phải cư dân, không chút kiêng kỳ giết chóc. Nói đến đây, Nam Tử chỉ chỉ bên người hoang phế thôn trang trong này tất cả mọi người bị hung thú nuốt ăn. Không có quân đội Lam Tiểu Bố nghi hoạt hỏi. Nam Tử thở dài, nếu như không có quân đội, vậy trên địa cầu chỉ sợ sớm đã không có nhân loại. Các quốc gia quân đội cũng bắt đầu đối với hung thú vây xếp. Lúc mới bắt đầu nhất còn có hiệu quả. Thậm chí đem hung thú chạy tới thâm sơn chỗ Út. Nhưng về sau hung thú càng lúc càng cường hãn, thậm chí có yêu thú xuất hiện. Những yêu thú này cường đại đến đạn đều đánh không đến. Còn có một số liền xem như đạn đánh tới đối bọn trúc tổn thương cũng không lớn. Lam tiểu bố thầm than. Cái này rất bình thường. Có chút yêu thú năng lực phòng ngự cực mạnh. Thậm chí là trời sinh liền biết luyện thể. Mà lại yêu thú phân tán ra thậm chí rất có trí tội. Quốc gia căn bản là không cách nào dùng cơ lớn vũ khí nóng công dịch. Liền xem như công dịch như vậy. Cuối cùng không cách nào tiêu diệt yêu thú. Còn để cho chúng ta quê hương cảnh hoàn tàn khắp nơi. Cũng may lúc này người các đại tôn môn đứng dậy. Bọn hắn cũng có cường giả đi ra. Có ít người thậm chí bước vào tiên thiên. Nghe nói còn có ngưng ghép kim đan cường giả. Ngưng ghép kim đan lam tiểu bố kinh dị lặp lại một câu. Tiêu vũ nói ra, đúng vậy, nghe nói ngưng ghét kim đan tu võ giả đều phi thường cường đại, liền lập ti, u, vinh, quy, quy, cơ, nơ, đỉnh cấp yêu thú kia cũng có thể đối kháng. Chẳng những là chúng ta hoa hạ quốc gia khác cũng đều nhao nhao thành lập võ giả tạo thành bộ đội, chúng ta hoa hạ gọi thiên thủ bộ. Muốn gia nhập thiên thủ bộ, tu vi ít nhất phải tài đoán cốt cảnh trở lên. Lam Tiểu Bố nghĩ là địa cầu như thế nào ngưng ghét kim đan không phải nơi này linh khí không đủ. Linh khí ngược lại là đủ rồi. Nhưng là muốn ngưng ghét linh đan. Trừ linh khí không thể được a Còn muốn công pháp tu luyện. Côn Lôn Sơn bảo tạc về sau. Có cái gì đặc thù đồ vật hoặc là tình cảnh sao Lam Tiểu Bố có chút hoài nghi có phải hay không côn lôn sơn bảo tạc? Xuất hiện cái gì địa cầu bí cảnh? Nếu như là trước đó, Lam Tiểu Bố sẽ cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Hiện tại hắn có thể không cho rằng như vậy. Địa cầu là đại hoang vũ trụ tách ra. Đã từng thậm chí là đại hoang vũ trụ trung tâm chỗ. Một chỗ như vậy. Cất dấu bí cảnh nào hoặc là động phủ. Không phải rất bình thường sao Tiêu Vũ lắc đầu. Chưa nghe nói qua. Hoặc là ta không biết đi. Ta phải biết những vật này, mọi người đều biết. Hắn ý tứ rất rõ ràng, đó chính là hắn địa vị quá thấp, rất nhiều thứ đều là nghe được. Vậy ngươi biết có cách nào Kim Đan Cường Giả hoặc là vượt qua Kim Đan Cường Giả sao Nam Tiểu Bố hỏi thăm. Tiêu Vũ lập tức nói. Thất âm môn cung cùng môn hạ để tử giác đều là Kim Đan Cường Giả. Nghe đồn cung tiểu đệ tử Vũ. Đã là thanh xuất vu Lam. Vượt qua Kim Đan Cảnh. Trừ cách đó ra thiên thủ bộ tổ trưởng quốc liệt võ đang tục ra đệ tử lưu thủ bằng đều là Kim Đan Cảnh cường giả. Đúng còn có một nữ tử Lạc Thải Tư nghe nói là Kim Đan Cảnh. Lạc Thải Tư Lam tiểu bố trước mắt hiện ra nữ hài người nhạc như quốc đồng giảng Mỹ lệ điểm tính kia. Năm đó nếu như không phải nàng cứu giúp. Hắn Lam Tiểu Bố thi cốt đã xét lạnh A lại nhìn bên người cổ đảo. Đây là Lạc Thải Tư đưa cho hắn. Không nghĩ tới Lạc Thải Tư ở địa cầu đều bước vào kim đan cảnh. Tư chất này thật sự là Nghịch thiên. Cũng không biết nàng là từ đâu lấy được công pháp. Chính mình cho nàng dịch cân ginh nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ mà thôi. Nghe được chính mình nói lên Lạc Thải Tư về sau, Lam Tiểu Bố trong mắt hiện ra hồi ướt. Tiêu vũ không dám lại nói Trong lòng của hắn cũng coi là có một chút sáng tỏ Trước mắt cường giả này nói không chừng thật là bế quan vài chục năm Bằng không mà nói chẳng lẽ ngay cả những này cũng không biết Còn có trước mắt cường giả khẳng định nhận biết lạc thải tư Mà lại quan hệ còn rất không tệ Lạc thải tư thế nhưng là có để nhất Mỹ nữ xanh sưng Nếu không phải nàng thực lực kinh người Sợ đã sớm bị người lấy đi Lạc Thải Tư bây giờ tại địa phương nào Lam Tiểu Bố tiếp tục hỏi thăm Tiêu vũ kính cần nói nàng tại 5 năm trước liền mất tích Lúc ấy là một đám hải ngạc yêu trùng kích một thôn trang Thiên thủ bộ cũng phái rất nhiều cường giả đi đối phó đám kia hải ngạc yêu Nghe nói Lạc Thải Tư cũng đi Sau trận chiến ấy liền rút cuộc không có tin tức của nàng Địa phương nào Lam Tiểu Bố lập tức chỉ lo lắng đứng lên Bắt hải tới gần ô vũ lính vùng biển kia Tiêu vũ đáp, Lam Tiểu Bố trầm mặt xuống thời gian 5 năm, liền xem như hắn hiện tại đi qua cũng không kịp. Chỉ vi vọng là thải tư mạnh khỏe tuyệt đối không nên xảy ra chuyện mới là. Tiêu vũ lời nói cũng làm cho Lam Tiểu Bố chỉnh lý ra một thứ đại khái trên địa cầu linh khí Bộc phát. Linh khí bộc phát này nguyên nhân hẳn là có 2 bước. Bước đầu tiên côn lôn rơi xuống tại côn lôn sơn. Kích phát trên địa cầu thuốc linh trận. Bước thứ hai, cung mang theo đệ tử không có tìm được hắn cùng côn lôn. Lại ngoài ý muốn phát hiện thúc linh trần linh mạch nguyên. Cung không có bản lãnh mở ra thúc linh trần, hẳn là dựa vào ngãnh công, nói không chừng còn cần thuốc nổ. Cái này khiến thúc linh trận triệt để bột phát, vẩy ra rất nhiều linh thạch. Cung cùng đệ tử không có bị nổ chết, lại nhân hỏa đắc phúc, đạt được đại lượng bảo vật. Sau đó hắn tấn cấp đến kim đan cảnh. Đệ tử của hắn vũ thậm chí vượt qua kim đan. Bởi vì địa cầu linh khí nổ lớn, dẫn đến yêu thú bảo tăng. Khi vũ khí nóng không có cách nào đối phó yêu thú thời điểm, địa vị của võ giả tự nhiên mà vậy cao lên. Canh bốn đưa lên thỉnh cầu nguyệt phiếu duy trì. Tháng trước chúng ta đổi mới 31 vạn chữ. Tháng này hy vọng không cần rơi xuống quá nhiều. Ta cho mình thêm cái sầu hôm nay liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không 7 chương 193 thương hải tang điền đa tạ tiêu huyên. Tạ! Liền không đã quấy xảy tiêu huyên. Làm tiểu bố liền ôm quyền. Hỏi lại đã không có có ý tứ gì. Tiêu vũ biết đến có hạn. Nên hiểu rõ hắn đều đã hiểu rõ. tiền bối không bằng cùng đi chúng ta nghỉ ngơi địa phương mặc dù đơn sơ chút thắng ở an Tĩnh Tiêu vũ sốt ruột nói. Hắn đoán được Lam Tiểu Bố ít nhất là một cái kim đan cường giả. Vào hôm nay thế giới kim đan cường giả đều là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Hắn ngược lại là được rồi, chỉ là hắn khát vọng con của mình có thể được đến Lam Tiểu Bố một chút chỉ điểm. Lam Tiểu Bố chỉ chỉ cách đó không xa tàn phá hoang vu thôn trang ta liền ở lại đây nghỉ ngơi mấy ngày. Trong này có rượu. Thiếu niên vội vàng nói. Mặc dù hắn nhìn thấy cổ đạo lợi hại. Người lợi hại hơn nữa có thể cùng vượt đánh sao không có việc gì Gặp lại đi Lam tiểu bố nửa điểm đều không thèm để ý Mang theo cổ đảo tiến nhập thôn trang bỏ hoang kia Hắn phải nhanh một chút khôi phục thực lực của mình Đi trước Bắc hải ô vũ lính điều tra một chút lạc thải tư Sau đó lại đi thất âm sơn Trông thấy Lam tiểu bố đã tiến vào thôn trang Thiếu niên còn muốn nói nữa cái gì Lại bị tiêu vũ kéo lại Cái kia tiền bối là ai có thể sợ vừa sao chúng ta đi thôi Không nên quấy giày tiền bối nghỉ ngơi Lam tiểu bố tìm một gian hai tầng lầu nhỏ Hắn mang theo cổ đảo vừa mới bước vào đi Liền cảm nhận được một cỗ khí tức âm lánh bao trùm tới Lam tiểu bố đồng cũng không có đồng cổ đảo há miệng chính là một đảo hỏa cầu Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đi theo một cái bóng sông ra lầu nhỏ Cổ đảo hỏa cầu đẳng cấp có chút thấp, vậy mà để một cái âm hồn chạy. Lam tiểu bố cũng không thèm để ý. Chỉ là lấy ra mấy viên trận kỳ tại lầu nhỏ bên ngoài bố trí một cái cấp 3 rào sát trận. Địa cầu linh khí nồng nặng tất nhiên sẽ sinh sôi một chút âm hồn. Tăng thêm địa cầu tu sĩ cực ít, những âm hồn này liền có sinh tồn địa phương. Nếu như là tại Nguyên Châu Tùy Tiện gặp phải một tu sĩ cấp thấp, Cũng là một đảo hỏa cầu có thể xử lý. Lầu hai đồ dùng trong nhà đều đã hư thối. Lam tiểu bố để cổ đảo đem lầu hai đồ vật đều mất đi. Sau đó quét dọn một chút. Chuyện thứ nhất tự nhiên là mượn nhờ ngũ chi dịch cùng ngũ thải tiên chi chữa thương. Ngoại thương không quan trọng. Hắn cót là vũ lâm đan. Đan Điền linh lạc cùng tử phủ thương thí, vũ lâm đan lại là không được. Ngũ thải tiên chi cùng ngũ chi dịch là nguyên châu Chí bảo, bất luận một kiện nào chí bảo đều là có chuyên môn tác dụng. Ngũ chi dịch mặc dù cũng có chút hứa khôi phục thần hồn công hiệu, hiển nhiên không phải chuyên môn chữa trị thần hồn đồ vật. Cũng may lam tiểu bố còn có đoán thần thuật. Hắn đoán thần thuật hiện tại là cấp 5. Tại nuốt ngũ thải tiên chi cùng ngũ chi dịch về sau, đoán thần thuật vận chuyển lại. Thức hải cấp tốc khôi phục. Ngũ chi dịch cùng ngũ thải tiên chi chữa trị thần hồn không được, chữa trị đan điện cùng linh lạc hiệu quả lại là không tệ. Trước đó Lam Tiểu Bố mỗi lần tu luyện đoán thần thuật đều là muốn chính mình xé sách thần hồn. Thức Hải là thần hồn chỗ. Hiện tại Thức Hải đã trải qua xé sách. Tại đoán thần thuật tác dụng dưới. Thức Hải một dạng bắt đầu khôi phục. Bởi vì Lam Tiểu Bố không có bố trí thúc linh trận. Tại hắn Thức Hải chữa trị thời điểm. Ngũ chi dịch cùng ngũ thải tiên chi khí tức tiết lộ ra ngoài. Một đám âm hồn điên cuồng nhào về phía lầu nhỏ. Chỉ là những âm hồn này còn không có tới gần lâu, liền bị rào sát trận rào sát không còn một mảnh. Chờ hơn nửa tháng thời gian trôi qua. Lam tiểu bố thương thế khôi phục. Thôn trang tàn phá này đã nhìn không thấy một cách âm hồn. Lam tiểu bố thần niệm trong nháy mắt quét ngang ra ngoài. Bước vào chân thần cảnh về sau. Thần niệm của hắn lần nữa tăng vọt Bây giờ thần niệm của hắn quét ngang tiếp cận 5 vạn rậm Toàn bộ địa cầu đều tại thần niệm của hắn bao trùm dưới Mỗi một tòa thành thị đều có tường phòng ngự Hiển nhiên là vì phòng ngự hung thú cùng yêu thú Hung thú cùng yêu thú trong lúc nhất thời giết không hết Chỉ có thể dùng tường phòng hộ ngăn trở Bộ phần thành thị còn có tường kích quang Đây là vì phòng ngựa thú chiều dùng Yêu thú đại lượng gia tăng cường đại võ giả cũng tương ứng mà gia tăng Đây chính là thiên nhiên cân bằng lý luận Thần niệm từ những thành thị này rời đi Lam tiểu bố thần niệm rơi vào côn lôn sơn Hắn rất nhanh liền phát hiện côn lôn sơn trần pháp viết tích Nơi này có một cái truyền tống trần còn sử dụng tới Lập tức Lam tiểu bố phát hiện mấy cái người quen Trương Mỹ Huân tựa Hồ Đắc là một nhà bệnh viện viện trưởng Bằng hữu tốt nhất khâu triển phát triển cũng không tệ Vậy mà đi Hồ Châu mở một nhà giã ngoại tiệm trang bị Không biết có phải hay không là bởi vì Hồ Châu khoảng cách Côn Lôn Sơn tương đối gần Bất kể như thế nào, Lam Tiểu Bố đi Côn Lôn Sơn thời điểm đều dự định đi xem một chút lão bằng hữu tù trưởng này Lam Tiểu Bố thần niệm có thể bao trùm địa cầu cũng không phải bất kỳ địa phương nào đều có thể nhìn thấy Hắn phát hiện trên địa cầu cũng có một chút che đẩy thần niệm cấm chế. Có chút là tự nhiên. Cũng có một chút là người khác bố trí. Đại đa số tấm chế lam tiểu bố đều có thể nhẹ nhóm xé sách. Hắn không có làm như vậy mà thôi. Trong đó có một cái thần niệm cấm chế che đẩy bên trong. Hắn cảm nhận được nhàn nhạt khí tức quen thuộc. Cấm chế che đẩy còn rất mạnh. Hắn cách xa nhau quá xa còn không cách nào xé mở. Nơi này không tại Hoa Hạ, mà là tại Việt quốc biên giới. Cứ Việt Nam tiểu bố không biết trong cấm trí này là ai, hắn mơ hồ đoán được hẳn là cung. Trừ cách đó ra, trên địa cầu Tu Sĩ Kim Đan Chí ít có hơn 50 người. Ở tại Hoa Hạ nhiều nhất, có 30 người nhiều. Nhưng Tu Vi Mạnh nhất lại không tại Hoa Hạ. Gia hỏa Tu Vi Mạnh nhất này đã là bước vào luyện thần cảnh. Chỗ ở tại Thái Bình Dương bên trong trên một đảo hoang. Nhìn hắn màu ra hẳn là một cái hỗn huyết. Lam tiểu bố thần niệm không có tìm được lạc thải tư. Lại nhìn thấy một cái khác để hắn trong lúc nhất thời không thể rời đi thần niệm nữ tử. Tô sầm. Để Lam tiểu bố không có nghĩ tới là tô sầm vậy mà cũng là kim đan cảnh mà lại đến kim đan cảnh trung kỳ. Giờ phút này nàng đang ngồi ở hổ di thị trong một nhà trà lâu Cùng mấy tên nam nữ cùng một chỗ nói chuyện phiếm Nhìn nàng lạnh nhạt bộ ráng So ở kiếp trước qua tốt quá nhiều lần Mấy tên nam nữ kia tu vi yếu nhất cũng là trúc cơ Từ trên người bọn họ khí tức ba đồng Lam tiểu bố suy đoán Tô sầm cùng bọn hắn hẳn là đồng môn sư huyên Muội Lam tiểu bố suy nghĩ bởi vì tô sầm bị cuốn đến xa so với trước kia Hắn phản phất lại nhìn thấy nữ tử sông ra hạt tường phòng hộ kia. Trông thấy nàng đổ vào trước mắt. Mà hắn lại bất lực. Cũng không biết qua bao lâu. Lam tiểu bố thu hồi thần niệm rủi mắt một cái. ngữ khí bình thản nói ra. Ngươi tìm ai đứng ở cửa một tên trên mặt có một đảo mặt xẻo nữ tử trung niên. Trên người nữ tử có một loại sát lệ khí tức. Đó là quanh năm dếp chóc tạo thành. Ngươi có phải hay không tìm được một gốc đỉnh cấp linh vật nữ tử nhìn chầm chầm Lam Tiểu Bố, ngữ khí có chút hàn ý. Lam Tiểu Bố hiểu được, nữ nhân này ngửi thấy ngũ thải tiên chi khí tức, đây là tới tìm kiếm ngũ thải tiên chi. Hắn đánh giá một phen nữ nhân này còn không có kết thành kim đan. Bất quá ngưng đan cảnh ở địa cầu cũng coi là cường giả một trong, khó trách dám một mình tại giá ngoài chạy tới chạy lui. Nàng cùng tiêu vũ cũng không cùng. Tiêu vũ là bị người đuổi giết Không thể không trốn hướng giã ngoại Nàng là tải giã ngoại giết hung thú cùng yêu thú sinh tồn Nữ nhân này có một loại tự nhiên khấu giác Nếu không nàng trực tiếp xâm nhập lầu nhỏ Sợ là bị cấp 3 rào sát trận cho xử lý Không sai đáng tiếc ta dùng hết Lam tiểu bố nói xong đứng lên đồng thời tay hé ra Mấy cái trận kỳ bị hắn lấy đi Nữ tử nhìn không ra lam tiểu bố rào sát trận Nàng chỉ là bằng trực giác không có tiến vào lầu nhỏ Hiện tại lam tiểu bố vư không dương tay liền bắt mấy cây trần kỳ Ánh mắt của nàng lập tức liền co rút lại Đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cường giả Nàng theo bản năng lui về sau mấy bước Lam tiểu bố không có để ý nàng mang theo cổ đạo bước ra lầu nhỏ Hắn nhìn thấy hai tên ốm tay áo theo lên khung nhạt trưng hổ tay chân. Hai người này chính ngăn trở tiêu vũ cùng một tên nam tử gầy yếu đường đi. Tại hỏi đến cái gì? Tiêu vũ trong mắt có chút hoảng sợ, rõ ràng không biết ứng đối ra sao. Bằng hữu, ta có một cọp mua bán, không biết. Nữ tử một câu nói còn chưa nói hết. liền phát hiện lam tiểu bố cùng hắn đầu kia cổ quái sủng vật đều đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử mồ hôi lạnh trên chán xoát một chút liền sông ra Nàng biết nơi này có một chút âm hồn Chẳng lẽ vừa rồi nàng nhìn lầm Đối mặt cũng không phải là một người Mà là một cách âm hồn đây tuyệt không khả năng Âm hồn há có thể có loại nhục thân ngưng thực này lập tức nữ tử này liền kích động lên Nàng nhất định phải tìm tới người này Tiến vào Thục Giang thì Lam Tiểu Bố trong lòng cũng là cảm khái không thôi Một đời trước hắn khát vọng bầu trời biến lam. Một thế này thậm chí mang theo loại khát vọng này tiến nhập trong vũ trụ minh mông. Chỉ hy vọng có một ngày hắn có thể trở lại địa cầu. Để địa cầu bầu trời trở nên xanh thắm đứng lên. Nhiều năm về sau, hắn trở về. Thế nhưng là địa cầu bầu trời tối tăm mờ mịt kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là dần dần bầu trời xanh thẳm. Đây là bởi vì trên địa cầu linh khí Bộc phát, thực vật sinh trưởng tốt. Yêu thú cùng hung thú tăng nhiều, càng nhiều ô nhiễm công nghiệp ngược lại yếu bớt. Có lẽ, đây cũng là thiên nhiên bản thân điều tiết năng lực đi. Các ngươi đang tìm ta sao lam tiểu bố rơi vào tiêu vũ bên người. Nhìn xem hai tên nam tử nói ra. Hai người này một cách vừa mới chúc cơ. Còn có một người là tôi hình đoạn, A. Tiêu Vũ trông thấy Lam Tiểu Bố về sau kinh A một tiếng, sau đó liền kêu lên tiền bối. Lam Tiểu Bố xuất ra một bản công pháp đưa cho Tiêu Vũ nói ra. Cách này cầm đi cho con của ngươi tu luyện đi. Cám ơn ngươi nước. Vâng, đa tạ tiền bối. Tiêu Vũ tranh thủ thời gian khom người thi lễ, nắm chặt trong tay công pháp lôi ghéo bên người nam tử gầy nhỏ mau chóng rời đi. Hai tên trưng hồ tay chân liền muốn đi bắt Tiêu Vũ. Nghe được Lam Tiểu Bố Nói ra Cái kia thân ngọc đào là ta dết Các ngươi lập tức trở về nói cho các ngươi biết chưng hồ đầu Buổi tối hôm nay ta đi Hải Dương thất âm cao ốt bái phòng Hải Dương A Lam Tiểu Bố nghĩ đến lúc trước hắn còn tại đại học y khoa Hải Dương đọc sách Lúc trở lại lần nữa đã là cảnh còn người mất Nếu như không phải hắn trông thấy Hải Dương có một cái thất âm cao ốt Thất âm cao ốt bên ngoài còn mang theo trưng hồ mậu dịch công ty trách nhiệm hữu hạn. Hắn thật đúng là không biết trưng hồ ngay tại Hải Dương. Ngươi, tên kia tôi hình đoạn võ giả vừa mới nói một chữ, Lam Tiểu Bố chính là một bạc tai đánh vào trên mặt của hắn. Mấy viên răng cùng máu phun ra, lập tức hắn liền nghe đến Lam Tiểu Bố thanh âm cút đi, nhớ ký đem ta mang về. Hai người liền xem như có ngốc cũng biết bọn hắn ở trước mặt Lam Tiểu Bố ngay cả một bàn đồ ăn cũng không tính. Hai người tranh thủ thời gian đỡ lấy cấp tốc rời đi. Thục Giang thì Lam Tiểu Bố lần đầu tiên tới. Hắn căn bản cũng không có đi dạo một chút hứng thú. Hắn tại để trưng hồ hai tên võ giả tiện thể nhắn trở về về sau. Lập tức liền đi tới hồ Di thì đại tiết trà lâu. Hoặc là bởi vì tới gần Vũ Di Sơn. Nơi này hung thú càng nhiều Hổ di thì càng có võ giả thành thị khí tức Ngược lại hiện đại hóa khí tức yếu đi rất nhiều Canh một cầu nguyệt phiếu Khí vũ trụ không 7 chương 194 cá quay về nước Quên đi chuyện trên bờ lam tiểu bố để cổ đảo lần nữa tiến nhập vũ trụ duy một Chính mình đi tới đại tiết trà lâu lầu ba bao xương thính vũ hiên bên ngoài Tại thính vũ hiên cửa ra vào đứng thẳng một hồi lâu Hắn bỗng nhiên có chút mê mang Tô sầm có cuộc sống của mình Hắn còn muốn đi vào đá quấy giày nàng sao Nhìn thấy nàng chính mình nói cái gì Chẳng lẽ nói chúng ta ở kiếp trước là vợ chồng rời đi địa cầu thời điểm Hắn coi là cả đời này cũng sẽ không gặp lại tô sầm Coi là một thế này cùng tô sầm không tiếp tục quan hệ Không nghĩ tới hắn bây giờ lại đứng ở khoảng cách tô sầm Chỉ có cách xa mấy mét địa phương Tiên sinh Ngày tìm ai Lam Tiểu Bố còn tại cửa ra vào quanh quẩn một chỗ. Một tên phục vụ viên đã đi tới Lam Tiểu Bố bên người. Khách khí hỏi. a bên trong có một người bằng hữu của ta, ta đang muốn gõ cửa đi vào. Lam Tiểu Bố giải thích một câu, nội tâm bình tĩnh trở lại. Tiên sinh cách này. Phục vụ viên rất là khó xử. Nàng đánh giá một phen Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố râu ria sồm soàn. Tóc cũng có chút lồn sồn. Thật giống như đi rất xa đường mới đi đến nơi này đồng dạng. Cửa lại tại lúc này mở ra tô sầm đứng tại cửa ra vào kinh ngạc nhìn Lam Tiểu Bố. Một hồi lâu mới lên tiếng. Lam Tiểu Bố. Thật là ngươi Lam Tiểu Bố nhìn xem tô sầm trên cổ viên kia rèn luyện qua kim cương. Trong lòng bỗng nhiên có một loại khó nói nên lời cảm giác. Trong miệng hắn hơi khô chát chát. Hắn biết Tô Sầm hẳn là kết hôn. Bằng không mà nói không có viên kim cương này. Viên kim cương này là hắn đưa cho Lạc Thải Tư. Lúc ấy hắn nói cho Lạc Thải Tư. Nếu như Tô Sầm kết hôn. Liền đem hột kim cương này đưa cho Tô Sầm. Bất quá hắn về sau còn nói qua được rồi. Không nghĩ tới viên này Lam Sĩ Chi Tinh vẫn là bị Lạc Thải Tư đưa cho Tô Sầm. Là ta vừa vẫn đi ngang qua hổ di thị. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy à. Làm tiểu bố cười cười. Tô sầm không nói gì. Nàng biết đây nhất định không phải trùng hợp sự tình. Tô sư tỉ. Nếu không các ngươi trước trò chuyện. Ta cùng các sư huyên đi trên đường nhìn xem có hay không đồ vật có thể mua. Một tên nhìn rất là khéo hiểu lòng người nữ tử cười tùm tỉm nói ra. Tô sầm vẫn không nói gì. Một tên nam tử trong đó liền nói. Chúng ta hay là cùng sầm sư muội cùng một chỗ đi. Miễn cho đến lúc đó đi sai. các sư huyền. Phòng sư muội Tuyền sư muội Đinh sư để nếu không các ngươi đi trước đi. Lam tiểu bố là bằng hữu ta. Đã lâu không gặp. Ta cùng hắn phiếm vài câu liền đến. Tô sầm nói ra. Mấy người còn lại nghe được tô sầm nói như vậy đều là lên tiếng chào quay người xuống lầu. Trong đó các sư huyên còn nếu có ý vì nhìn một chút Lam Tiểu Bố. Tô Sầm mang theo Lam Tiểu Bố tiến vào phòng trà, lần nữa đóng cửa lại. Lam Tiểu Bố nhưng lại không biết hẳn là từ nơi nào nói lên. Nếu như vứt bỏ kiếp trước vợ chồng tình cảm. Hắn cùng Tô Sầm vẹn vẹn đồng học quan hệ mà thôi. Hơn nữa còn là nhiều năm không thấy bình thường đồng học. Lam Tiểu Bố cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tô sầm câu nói đầu tiên chính là cảm tạ lam tiểu bố đối với nàng ăn cứu mạng. Sau khi nói xong, nàng liền cảm thán một tiếng nói. Thật không nghĩ tới. Lúc kia ngươi cũng đã bắt đầu học võ. Ta còn mơ màng hắc hắc sinh hoạt. Lam tiểu bố không nói gì, hắn biết tô sầm nói chính là mình tại sinh ngạc bang cứu nàng sự tình. Tô sầm ánh mắt lói lên xa xưa hồi ước. Ta sau khi trở về phát sinh một chút sự tình. Về sau ta vẫn tại tìm ngươi. Lại vẫn luôn không có tìm được. Lại về sau trong nhà của ta giúp ta định một mối hôn sự. Lam tiểu bố trong mắt có chút cô đơn. Có lẽ ở kiếp trước hắn cùng Tô Sầm là nhất định vợ chồng. Mà một thế này hai người là nhất định đã không còn gặp nhau sao Tô Sầm dừng một chút. Rõ ràng nhìn thấy Lam tiểu bố ánh mắt có chút cô đơn. Nàng thở dài nói ra Ta không nguyện ý Bởi vì ta luôn luôn nằm mơ Ta mộng rất kỳ quái Trong mộng từ đầu đến cuối có một cái ngươi Thật giống như Thật giống như chúng ta cùng một chỗ sinh sống thật lâu đồng dạng Lam Tiểu Bố Ngươi có hay không loại cảm giác này nói đến đây Tô Sầm cố ý nhìn xem Lam Tiểu Bố mặt Nàng tin tưởng Lam Tiểu Bố sẽ biết một chút cái gì Bằng không mà nói Sẽ không cho nàng phát cái kia tin tức Gặp Lam Tiểu Bố vẫn là không có nói chuyện Tô Sầm chủ động hỏi Lam Tiểu Bố Chúng ta là không phải có cái gì gặp nhau là ta không biết còn có cái này Có phải hay không là ngươi tặng Tô Sầm cầm lên đeo trên cổ Lam Sĩ chi Tinh Ta mặc dù không có đồng ý trong nhà đính hôn Thế nhưng là ta căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống Trong nhà cưỡng ép vì ta cử hành lễ đính hôn Ngày đó ta nhận được cái này Nói đến đây, tô sầm tự dễu cười cười Đính hôn ngày thứ hai, liền phát sinh thú triều Người cùng ta đính hôn chết tại trong thú triều Ta thậm chí cũng không biết hắn là làm cái gì Ta không đợi trong nhà lần thứ hai cho ta đính hôn Ta rời khỏi nhà Ta muốn đi giải sầu một chút Cũng có tìm ngươi ý tứ Về sau gặp sư phụ của ta Liền gia nhập tân Nguyên Tông Lúc kia võ đảo Hưng Thịnh Người của toàn thế giới đều tại tập võ Bởi vì giá thú biến gì Càng ngày càng cường đại Trong thành thị có đôi khi Cũng không an toàn Tập võ cũng thành tập tục Ta cũng là học võ đằng sau Liền rút cuộc không có loại mộng cảnh kia Tô sầm tựa hồ nhớ ra Cái gì đó Không có nói tiếp chính mình Mà là nhìn xem Lam Tiểu Bố. Tại sao đó ta chưa từng nghe nói qua tin tức của ngươi. Ngươi những năm này đi nơi nào theo lý thuyết ngươi tiến vào võ đảo so ta sớm. Có tốt hơn tiềm lực phát triển mới là. Vì sao về sao không có tin tức của ngươi mà lại ngươi nhìn tựa hồ cũng không khá lắm. Là có chuyện gì phát sinh à. Lam Tiểu Bố thương thế cũng mới vừa mới khép lại. Dâu ria sồm soàn tóc có chút lộn xộn Vết thương trên người mặc dù tốt, còn có một số rõ ràng vết tích trên tay cùng trên mặt. Những vết tích này theo Lam Tiểu Bố tu luyện, sẽ từ từ biến mất. Bất quá Lam Tiểu Bố còn chưa có bắt đầu tu luyện, đã tới tìm tìm tô sầm. Cho nên theo tô sầm, Lam Tiểu Bố hẳn là chuyện gì xảy ra, lẫn vào có chút không tốt. Ta trước đó đang điện thủ thương, cho nên tu dưỡng một đoạn thời gian. Lam Tiểu Bố suy nghĩ có chút tách rời. A nghiêm trọng không tô sầm khiếp sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Nàng quá rõ ràng đan điện thủ thương đối với một võ giả là nhiều đáng sợ. Lam Tiểu Bố lắc đầu, không có gì, chỉ là đan điền rách ra một chút. Đan điện rách ra một chút vẫn chỉ là tô sầm đồng tình nhìn xem Lam Tiểu Bố, nàng biết Lam Tiểu Bố không còn có vi vọng. Lúc đầu nàng còn muốn nói cho Lam Tiểu Bố, tu võ đằng sau còn có thể tu đảo. Tô Đạo thậm chí có thể gia tăng Thỏ Nguyên. Nàng bây giờ Kim Đan Kỵ Thỏ Nguyên đắt là người bình thường mấy lần còn chưa hết. Có thể lời này sao có thể nói ra miệng do so dự một chút. Tô Sầm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lam Tiểu Bố. Kỳ thật hiện tại trừ võ giả bên ngoài. Zen Đúc cũng cực kỳ phát đạt. Có chút đoán tạo sư so tu Võ Giả còn muốn nổi tiếng. Nói đến phần sau Tô Sầm đều nói không nổi nữa. Nàng tu đảo mười mấy năm Rất rõ ràng đan điền vỡ vụn là không cứu được Chẳng những võ giả đường đoạn tuyệt Tuổi thọ cũng sẽ nhận hạn chế Tối đa cũng sẽ không vượt qua một giáp Hai người trầm mặt xuống Thật lâu Lam Tiểu Bố cùng tô sầm đồng thời ngầm đầu Tựa hồ cũng muốn nói cái gì Lam Tiểu Bố cười cười Người nói trước đi đi Cái kia Lam Tiểu Bố Ngươi là ra thích ta sao ngươi cho ta phát một đảo tin tức Nói xin lỗi muốn nuốt lời Một thế này không cách nào theo giúp ta Để cho ta thật tốt Đây là ý gì tô sầm hỏi xong câu này bao nhiêu năm rồi một mực dấu ở sâu trong nội tâm nói Nàng tìm kiếm lam tiểu bố Chính là muốn chứng thực chuyện này Có phải hay không nàng thật sự có hiếp trước Có phải hay không nàng kiếp trước thật cùng Lam Tiểu Bố có gặp nhau Lam Tiểu Bố hít vào một hơi Nhìn xem tô sầm con mắt nói ra Đúng vậy Ta thích ngươi Ta cho là ta sẽ không bao giờ lại xuất hiện tại trước mặt ngươi Không nghĩ tới ta một thế này còn có thể xuất hiện tại trước mặt của ngươi Trước đó ta đích xác có chút bàng hoàng Ta không biết phải nên làm như thế nào Hiện tại ta hiểu được Có một số việc cùng có ít người không phải muốn quên liền có thể quên. Còn có trên người ngươi Lam Sĩ Chi Tinh Đích thật là ta cặn. Lần này ta trở về, nếu như ngươi nguyện ý, ta hy vọng chúng ta có thể. Lam Tiểu Bố Tựa hồ biết Lam Tiểu Bố muốn nói gì, tô sầm đánh gãy Lam Tiểu Bố. Không nói gì trước đó, tô sầm trước đứng lên đối với Lam Tiểu Bố quý người hành lễ, cảm ơn ngươi. Lam tiểu bố nghi hoặc nhìn tô sầm Tô sầm lần nữa tỏa hạ ngữ khí cũng thấp xuống Ta không biết ta mộng là thật là giả Thế nhưng là ta không thể cùng ngươi kết hôn Nói xong Tô sầm đem Lam sĩ chi tinh lấy xuống dao cho Lam tiểu bố Lam tiểu bố Nếu như hay là mười mấy năm trước Ta mà kể thật giả Ta đều sẽ đem giấc mộng này xem như thật Nhưng là hôm nay Ta đã qua độ tuổi kia ta. Tô sầm không có nói tiếp, nàng không biết nói thế nào. Bởi vì nàng biết mình hiện tại tuổi thọ khoảng chừng mấy trăm năm chuyện này nói ra có chút nghe giỡn cả người. Có thể lam tiểu bố đan điện vỡ ra hẳn là sẽ không vượt qua 60 tuổi. Nói ra tăng thêm bi thương sao còn có mộng cảnh kia. Nếu quả như thật có một đời trước. Nàng hy vọng hai người tất cả cực khổ đều ở một đời trước liền kết thúc. Cực khổ vì sao muốn đưa đến một thế này đến huống hồ trong nội tâm nàng vô cùng nghi hoặc Nàng đối với Lam Tiểu Bố cho tới bây giờ đều không có yêu. Vì sao muốn cùng Lam Tiểu Bố kết hôn còn có. Ta tu đạo. Tô sầm rời đi chủ đề. Không đợi Lam Tiểu Bố lại nói. Nàng liền tiếp tục nói. Hơn 10 năm trước. Côn lôn sơn một cái trận pháp nổ tung. Bên trong xuất hiện rất nhiều truyền thừa công pháp. Lúc ấy đông đảo võ giả cướp đoạt. Sư phụ ta may mắn cướp được một bản công pháp. Lam tiểu bố nhìn xem tô sầm mặt quen thuộc mà xa lạ. Hắn đột nhiên cảm giác được có lẽ tô sầm là đúng. Ở kiếp trước hắn yêu. Bỏ ra qua. Tương cứu trong lúc hoạn nạn qua. Một thế này liền cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ đi. Mặc dù hắn tin tưởng một thế này hai người nếu như cùng một chỗ. Không còn là cực khổ. Bất quá đây không phải là tô sầm nghĩ, mà là hắn nghĩ. Về phần tô sầm tại sao phải nằm mơ? Sẽ mơ tới ở kiếp trước một chút tràng cảnh. Lam tiểu bố không có đi suy nghĩ nhiều. Tô sầm bắt đầu tu đạo, ngấu nhiên mộng lên một chút ở kiếp trước sự tình cũng không có cái gì. Hắn nhưng không có nghĩ đến tô sầm nằm mơ thời điểm, nàng còn chưa có bắt đầu tu đạo. Lam tiểu bố đem Lam sĩ chi tinh giao cho tô sầm. Ngữ khí khôi phục cởi mở. Tô sầm. Coi như ở kiếp trước chúng ta là vợ chồng đi. Ở kiếp trước, ngươi đi theo ta khổ cả một đời. Viên này Lam sĩ chi tinh coi như ta bồi thường đưa cho ngươi. Ta phải đi, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Nói xong Lam tiểu bố quay người đi ra khỏi phòng. Hắn không có cho tô sầm lưu lại những vật khác. Tô sầm lựa chọn cá quay về nước. Quên đi chuyển trên bờ. Vậy hắn lưu lại đồ vật. Như thế nào lại quên đi tô sầm đờ đấng nhìn xem Lam Tiểu Bố rời đi bóng lưng. Tấm lưng kia có chút tiêu điều cùng cô độc. Nàng bỗng nhiên cảm giác được trái tim của chính mình có chút đau. Canh hai thỉnh cầu nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ 7 chương 195 ăn oán cho minh chủ phương chứng chứng tăng thêm hải dương thất âm cao ốt Nơi này là đại chủ ai tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn mậu dịch Trưng Hồ Nguyên Lai chỉ là đại chủ ai dưới cờ một cách tay chân tập thể nhỏ mà thôi. Về sau địa cầu linh khí bộc phát yêu thú xuất hiện, võ giả cũng càng ngày càng nhiều. Trưng Hồ địa vị thăng rất nhanh thành ai bên dưới để nhất sản nghiệp thuộc về bảo lợi sản nghiệp. Cho dù là tại Trưng Hồ thông mạc cảnh cũng coi là nòng cốt lực lượng. Trưng hồ phía dưới thông mạc cảnh cũng không nhiều, nhưng hơn nửa tháng trước liền trực tiếp mất tích hai cái. Bên trong một cái hay là thông mạc để nhất nhân thân Ngọc Đào, là thương đệ tử. Chuyện này để Trưng hồ phát bão tố, phát ra đỉnh cấp võ đảo lệnh truy nã, muốn bắt đến xếp thân Ngọc Đào hung thủ. Hơn nửa tháng đi qua, nhưng không có tin tức gì. Ngay hôm nay, một cái tin tức kinh thiên tại Trưng hồ nổ tung. Lại có thể có người đứng ra nói thân Ngọc Đào chính là hắn giết Cái này thì cũng thôi đi. Mà lại người nói lời này buổi tối hôm nay còn muốn đến Hải Dương Trưng Hồ Hang Ồ. ở Giờ khắc này ở thất âm cao ốt lầu 7 Cơ hồ Trưng Hồ tất cả cường giả đều tụ tập ở chỗ này. Không chỉ có như vậy. Lầu bảy ngoài đại sảnh vây toàn bộ là tay bắn tiệp. Đại chủ ai người sáng lập trưng an vị tại chủ vị. Hắn cũng không tin còn có người dám lấn đến thất âm trên đầu tới. Thất âm bên dưới vô số sản nghiệp chưa bao giờ có người dám nói với thất âm nửa chữ không. Đại sảnh bầu không khí có chút nghiêm túc tất cả mọi người đang chờ Lam Tiểu Bố. Đều muốn biết cách này phách lối đến dám khiêu chiến thất âm môn người là thần thánh phương nào. Các ngươi đang chờ ta sao Lam Tiểu Bố thanh âm đánh gãy nghiêm túc bầu không khí. Chưng đột nhiên đứng lên. Hắn rung động nhìn xem Lam Tiểu Bố Ý niệm của hắn từ đầu đến cuối bao quanh thất âm cao ốt Nhưng hắn vậy mà không biết Lam Tiểu Bố là lúc nào tới Là thế nào tới Một đảo ý lạnh từ lưng chảy qua Hắn không cảm ứng được đối phương hết thầy Chỉ có thể nói rõ một sự kiện Đối phương xa xa mạnh hơn hắn Trên địa cầu Trừ sư đệ vũ bên ngoài Liền xem như sư phụ hắn cũng không dám nói xa xa mạnh hơn hắn. Làm sao đột nhiên xuất hiện một cường giả như vậy ngươi là ai chưng trong lúc nhất thời không có nhận ra Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố, mười mấy năm trước các ngươi thật giống như truy nã qua ta. Lam Tiểu Bố không nhanh không chậm đi hướng chưng. Là ngươi chưng lập tức tỉnh ngộ lại đưa tay trộm tới Lam Tiểu Bố. Bất quá tay của hắn vừa mới vươn ra, liền nhất thời chậm lại tại không trung Trong mắt của hắn xuất hiện hoàng sợ, người khác không biết, hắn là quá rõ ràng. Hắn dự cảm là chính xác, Lam Tiểu Bố tuyệt đối là người tu đạo, hay là thực lực nhiên ép hắn người tu đạo. Lam Tiểu Bố ngưng tụ ra một cái chân nguyên đại thủ. Đem trưng cổ bóp lấy cầm lên. Sau đó cứ như vậy nhét vào trong đại sảnh ở giữa. Lam Tiểu Bố, sư phụ ta cũng là vượt qua kim đan cảnh người tu đạo, mọi người có đồng dạng đường. Trưng hồ ngã ở đại sảnh ở giữa Không có lựa chọn để mọi người cùng nhau đồng thủ Mà là lựa chọn hướng lam tiểu bố tìm kiếm hóa giải Làm một cách tu sĩ ghim đan Hắn hiểu được đối mặt có thể cô đọng chân nguyên thủ ấm cường giả Người lại nhiều cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào Phụ thân ta là ngươi giết lam tiểu bố ngồi tại trưng trước đó ngồi trên chỗ ngồi Ngứ khí có chút hàn ý Trưng sợ run cả người Vội vàng nói Không có quan hệ gì với ta a Ta không có giết phụ thân ngươi Hắn mất tích Phanh phanh hai tiếng súng vang Trưng tuyệt vọng nhắm mắt lại Nếu như súng ngắm liền có thể xử lý một cây siêu Việt kim đan tu sĩ Vậy tu đảo cũng không có tác dụng gì Hai phát toàn bộ đánh vào trưng trên chó ngồi Tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện Lam tiểu bố không thấy Trưng nghi ngờ đứng lên Sau đó hắn phát hiện Lam Tiểu Bố đi thật Không có giết hắn mau trốn Đây là chưng ý nghĩ đầu tiên Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian trở lại thất âm sơn Đem chuyện này nói cho sư phụ cung Lam Tiểu Bố thực lực chỉ sợ so năm đó vũ sư để còn mạnh hơn trưng vừa mới nghĩ đến nơi đây Một loại cực hạn khủng bố nhiệt độ bao trùm tới Lập tức hắn hoàng sợ phát hiện Toàn bộ thất âm cao ốt cũng bắt đầu hóa tan. Không có kêu cứu. Không có bỏ trốn. Thất âm cao ốt bị một loại hắn chưa từng thấy qua hỏa diễm bao lấy. Ngạnh sinh sinh dung thành cho. Giờ khắc này trong thất âm cao ốt đừng bảo là người chính là một con kiến cũng chỉ có một con đường chết. Thật mạnh thật áp độc. Đây là chưng sau cùng suy nghĩ. Đại chủ ai tập đoàn dưới thất âm cao ốt xem như một cách khác khoa học không cách nào giải thích sự kiện. Toàn bộ cao ốt biến thành một đống cho. Tựa hộp là nhiệt độ cao tạo thành. Để cho người ta kỳ quái là thất âm cao ốt hết thảy chung quanh kiến trúc thậm chí ngay cả đường đều là bình yên vô sự. Thất âm sơn. Cung lần nữa trùng kích luyện thần cảnh thất bại, hắn thở dài đi ra phòng tu luyện. Sư phụ. Trông thấy cung đi tới. Hai tên nam tử trung niên lập tức tiến lên đón. Đây là cung đại đệ tử thương cùng nhị đệ tử giác. Chưng chưa có trở về sao cung tâm tình có chút xa sút Đệ tử của hắn đều bước vào luyện thần cảnh. Hắn lại không cách nào bước vào luyện thần cảnh. Hắn không cách nào bước vào luyện thần cảnh. Rất có thể cùng năm đó ở côn lôn sơn thủ thương có quan hệ. Năm đó cái kia gọi lam tiểu bố xúc sinh ám toán gãy mất hắn một bàn tay. Mặc dù hắn nói liền đi Thế nhưng là đằng sau tu luyện liền có một chút không thích hợp Giác lập tức nói Trưng sư để trưng hồ ra một chút sự tỉnh Có người giết ta thông mạch cảnh để tử thân ngọc Đảo Đồng thời bảo hôm nay muốn đi thất âm cao ốt tìm trưng hồ tính sổ sách Trưng sư để mang theo đông đảo trưng hồ cường giả đi qua Lúc đầu ta cũng dự định cùng đi Vừa vạn sư phụ hôm nay xuất quan Ta cùng thương sư huyên liền lưu lại. Nghe được phía trước. Cung cũng không thèm để ý. Khi hắn nghe được người giết thân ngọc đào chủ động muốn đi trưng hồ thời điểm. Lập tức biến sắp. Lập tức kêu lên. Ngay lập tức đem trưng gọi trở về. Không cho phép hắn đơn độc gặp người kia. Sư phụ. Giác nghi hoặc nhìn sư phụ. Chưng sư để đã bước vào kim đan cảnh. Trên địa cầu còn có ai có thể làm sao hắn lại nói. Liền xem như hắn đánh không lại đối phương. Một cái kim đan cảnh cường giả cũng có thể nhẹ nhóm rời đi à. Cung còn muốn lúc nói chuyện. Liền nghe phía ngoài chuyển đến một trận thanh âm quanh Minh Đây là trận pháp phá trên địa cầu. trừ hắn nghiên cứu trận pháp bên ngoài. Còn có ai có thể phá hắn hộ trận ngươi để tử trưng kia đã bị ta giết. Ta tới nhìn ngươi một chút. Đã lâu không gặp A cùng Lam Tiểu Bố cười tùm tìm đi đến Lam Tiểu Bố cung trước tiên liền nhận ra Lam Tiểu Bố Những năm gần đây Hắn vô số lần hận không thể đem Lam Tiểu Bố xé là mảnh vỡ Không nghĩ tới Lam Tiểu Bố hôm nay còn dám xuất hiện ở trước mặt của hắn Không thể A Những năm này ngươi ngược lại là có chút tiến bộ Lam Tiểu Bố vừa mới nói xong câu đó Giác cùng thương hai người phân biệt từ hai bên trái phải hai bên xông về Lam Tiểu Bố. Chân nguyên toàn bộ tụ tập tại trên nắm tay đánh phía Lam Tiểu Bố. Cung cùng một thời gian bay lên trong tay lại nhiều một thanh trường kiếm. Trường kiếm xé mở không khí mang theo âm thanh phá không muốn khóa lại Lam Tiểu Bố cổ. Bành bành Lam Tiểu Bố chỉ là nhấp chân đạp hai lần. Thương cùng giác toàn bộ cuốn ngược ra ngoài. Không chung nước bắn hai bồng huyết vụ. Sau đó đụng vào trên vách tường trượt xuống trên mặt đất Không nhúc nhích Cung chơ mắt nhìn thương cùng giác bay rớt ra ngoài Hắn rõ ràng trông thấy thương cùng giác ngực thêm ra hai cái huyết động Mà hắn lại bất lực Bởi vì giờ khắc này hắn bị một cái chân nguyên bàn Tay từ không trung vỗ xuống đồng giảng ngã ngồi trên mặt đất Đồng cũng vô pháp đồng đậy Rất hiển nhiên đây là Lam Tiểu Bố không muốn giết hắn Nếu như muốn xếp hắn nói Mấy cái kia hắn cũng mất mạng Ngươi là cảnh giới gì cung trong mắt lộ ra hoàng sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố Hắn khẳng định Lam Tiểu Bố không chỉ luyện thần cảnh Lam Tiểu Bố ngồi xuống Ta là cảnh giới gì cùng ngươi không hề quan hệ Ta hỏi ngươi mấy vấn đề Ngươi trả lời dứt khoát một chút đâu Ta cho ngươi một thống khoái Ngươi trả lời không dứt khoát đâu Vậy cũng đừng trách ta ra tay hung áp. Cung ngay cả trả lời hứng thú cũng không có. Từ thất âm thành lập đến nay. Hắn cho tới bây giờ đều là mệnh lệnh người khác làm việc. Không có người nào có thể ra lệnh cho đến hắn cung trên đầu tới. Trong mắt hắn, hết thảy đồ vật, chỉ cần hắn muốn, vậy cũng là hắn thất âm môn. Lam Tiểu Bố căn bản là lười nói lần thứ hai. Một đạo thần hồn thứ đánh vào cung tử phủ phía trên. Cung thê lương một tiếng hét thảm Không đợi Lam Tiểu Bố đảo thứ hai thần hồn thứ đánh xuống đến Hắn liền run dậy nói Lam Tiểu Bố Xem ở cùng là tu đảo nhất mạch bên trên Cho ta một thống khoái Ngươi muốn hỏi gì ta trả lời ngươi Lam Tiểu Bố cười kha kha đa chậm Cho ngươi cơ hội Ngươi không cần Vậy có thể trách ai ta thất âm môn để tử vô số Ngươi liền xem như giết ta. Cũng có vô số đệ tử báo thù cho ta. Thần hồn bị xé đáng sợ đau đớn để cung đang mất đi muốn chết súng khí. Lam tiểu bố gật gật đầu, ngươi nói cũng đúng. Lam tiểu bố thần niệm mở rộng ra ngoài. Thần niệm phía dưới chỉ cần người mặc năm tuyến tiêu chí. Hắn đều là một đảo thần hồn thứ. Nhưng chỉ là mười mấy hô hấp thời gian, Lam tiểu bố liền thu hồi thần niệm. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Thất âm môn quá nhiều người, hắn giết không hết. Lại nói hắn tiêu diệt cung cùng cung mấy cái đệ tử. Thất âm môn còn có thể có cái gì khí hậu nuốt vào mấy cái đan dược về sau. Lam tiểu bố đi đến cung bên người. Một chỉ điểm tại cung mi tấm. Hắn bắt đầu sư hồn. Cung càng thay thảm hơn kêu thảm chuyện đến. Lúc này trong lòng của hắn có vô cùng hối hận. Hối hận không nên đi tìm qua thuốc kia. Cũng hối hận không nên cự tuyệt trả lời Lam Tiểu Bố. Chỉ là hiện tại hết thầy cũng không kịp đợi đến hắn cũng chỉ có địa ngục đồng giảng sống không bằng chết cha tấn. Sau một nén nhăng, Lam Tiểu Bố buông lòng tay ra. Cung thật giống như bùn nhão đồng giảng ngã trên mặt đất, sớm đã đã mất đi sinh cơ. Lam Tiểu Bố trong lòng lại hận không có về sớm một chút, xử lý tên vương bát đàn này. Tên vương bát đản này vậy mà truy sát qua Lạc Thải Tư. Thẳng đến Lạc Thải Tư bước vào Kim Đan Cảnh về sau. Tên vương bát đản này mới dừng lại xuống tới. Trừ cách đó ra Côn Lôn Sơn Bảo Tạc là ngoài truyền tống trận ẩm nặp hộ trận. Cách này ẩm nặp hộ trận là cung dẫn người đánh nát. Xác thực nói là chiến điệp Côn Lôn rơi xuống thời điểm vừa lúc hủy đi trận tâm đưa đến ẩm nặp trận này bại lộ. Ẩm nặng trận bảo vệ chính là một cách truyền tống trận Truyền tống trận này là đơn hướng truyền tống Nhất định phải đến luyện thần cảnh về sau Truyền tống trận mới có thể kích phát Cung đệ tử vũ cũng là bởi vì tu luyện đến luyện thần cảnh Lúc này mới thông qua truyền tống trận rời đi Lam tiểu bố thần niệm lần nữa rơi vào côn lôn sơn Hắn biết truyền tống trận này sử dụng tới Không nghĩ tới là cung đệ tử vũ sử dụng Ở địa cầu tu luyện tới luyện thần cảnh. Cách này muốn bao nhiêu nhịch thiên tư chất côn lôn sơn yêu thú đông đảo. Nhưng truyền tống trận này bên ngoài đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại nơi này hẳn là quốc gia trưởng quản. Lam tiểu bố thu hồi thần niệm, hắn không có tính toán từ nơi này truyền tống trận rời đi. Nếu như tìm không thấy lạc thải tư, hắn liền khống trí cực hải vân chu rời đi địa cầu. Địa cầu linh khí tụ tập. Tu đảo thời đại mở ra. Hắn bây giờ căn bản liền không cần làm cái gì tình hóa không khí trận pháp. Thậm chí tinh cầu hộ trận hắn đều không cần bố trí. Địa cầu tiến vào tu đảo thời đại, văn minh khoa học kỹ thuật mạnh hơn cũng vô pháp làm sao tu tiên cường giả. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này các bằng hữu ngủ ngon gấp đôi thời đại vẫn là phải cầu nguyệt phiếu. Khí vũ trụ 07 chương 196 trên địa cầu chân Tiên Bắc Hải ô Vũ Lính. Đã từng nơi này cũng coi là một cách du lịch vượng địa, bởi vì ven biển, rất nhiều người đều ra thích tới đây. Lam Tiểu Bố đứng ở nơi này, lờ mờ có thể trông thấy năm đó nơi này phồn hoa. Ngắn ngủi tầm 10 năm thời gian. Các loại sân chơi chỗ, khách sạn, khu dân cư toàn bộ thành một mảnh mọc đầy các loại thanh đằng phế tích. Mấy cái còn chưa tiến hóa làm yêu thú hung thú từ trong thanh đằng ở phế tích sông về Lam Tiểu Bố Chỉ là còn chưa tới Lam Tiểu Bố trước mặt liền rơi xuống dưới đã mất đi sinh cơ Người ở chỗ này làm cái gì một tên tóc vàng mắt xanh nam tử từ, từ trên biển đi tới đứng ở Lam Tiểu Bố trước mặt Lam Tiểu Bố biết ra hỏa này là trên địa cầu duy nhất một tên luyện thần cảnh tu sĩ Hắn nghi ngờ là Vì cái gì Côn Lôn Sơn có thể truyền tống luyện thần cảnh tu sĩ, ra hỏa này không đi. Ta đến tìm kiếm một người bằng hữu của ta, nàng nhiều năm trước ở chỗ này mất tích. Lam Tiểu Bố nghĩ đến Lạc Thải Tư trong lòng càng lo lắng. Thần niệm của hắn trên địa cầu căn bản cũng không có trông thấy Lạc Thải Tư, Lạc Thải Tư xảy ra chuyện khả năng rất lớn. Ngươi không sợ ta nam tử tóc vàng kinh dị nhìn xem Lam Tiểu Bố. Hắn vừa rồi từ trên biển đi tới. Rất hiển nhiên là hơn xa kim đan cảnh tồn tại. Lam Tiểu Bố cười cười, ngươi mới luyện thần cảnh mà thôi, khoảng cách ta sợ còn rất xa. Ngươi nhìn ra tu vi của ta nam tử khiếp sợ nhìn chầm chầm Lam Tiểu Bố, bỗng nhiên đưa tay trộp tới Lam Tiểu Bố. Chỉ là không gian bỗng nhiên sền sệt đứng lên, tay của hắn cũng cũng biến thành vô hạn chậm chạp. Lam Tiểu Bố đưa tay tại trên bả vai hắn vỗ vỗ. Cảm nhận được chính mình căn bản là không cách nào ngăn trở Lam Tiểu Bố động tác. Nam tử tóc vàng này trong mắt lộ ra hoàng sợ. Đây là cảnh giới gì ngươi đến luyện thần cảnh. Vì sao không rời đi địa cầu không phải nói Côn Lôn Sơn có một cách truyền tống trận sao Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi một câu. Lam Tiểu Bố suy đoán ra hỏa này công pháp tu luyện cũng là đến từ Côn Lôn Sơn. Cũng bởi vì hắn có một ngụm lưu loát hoa ngữ. Côn lôn sơn là hoa hạ giấy núi kết quả công pháp sau khi ra ngoài, mạnh nhất ra hỏa lại là một cái người nước ngoài. Không biết cung đệ tử vũ, so với trước mắt người nước ngoài này đến, ai mạnh một chút. Nam tử tóc vàng chợt phát hiện chính mình lại có thể động. Hắn ngứ khí trở nên kính cần đứng lên. tiền bối. Ta là muốn đi. Nhưng ta cũng không dám đi. Vì cái gì Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi. Thực lực của người này ở địa cầu thứ nhất, muốn đi côn lôn sơn truyền tống trận, hẳn là không ai có thể ngăn trở hắn đi. Gia hỏa này mặc dù là cách người nước ngoài, ngược lại là đem hoa hạ văn hóa học rất tinh. Nam tử tóc vàng ngư khí càng kính cẩn, bởi vì trên địa cầu có một cái tên phi thường đáng sợ. Gia hỏa này bị ta vây ở trên một tòa hải đảo, ta thời khắc trông coi hải đảo này. Ta lo lắng một khi sau khi ta rời đi. Người này sẽ lao ra. So ngươi còn lợi hại hơn Lam Tiểu Bố càng nổi lên nghi ngờ. Trên địa cầu có so luyện thần cảnh còn muốn lợi hại hơn trước mắt tóc vàng này cơ hồ muốn bước vào luyện thần cảnh chung Kỳ A. Nam tử tóc vàng trong mắt có chút hoảng sợ lói lên một cái rồi biến mất. Người này lợi hại hơn nhiều so với ta. Lúc trước ta vừa mới bước vào Kim Đan trên một hải đảo tu luyện Hắn cưới một chiếc phi thuyền từ trên trời ngã xuống Ta còn không biết là chuyện gì xảy ra Người kia từ phi thuyền bỏ lên đi ra Đột nhiên cười ha ha Sau đó đưa tay đem ta bắt đi ra Hắn nói thật nhiều nói Nhưng ta một câu đều nghe không hiểu Sau đó hắn tải ta mi tâm vỗ một cái Ta lập tức liền cảm nhận được đó là một loại ngôn ngữ Sau đó hắn hỏi ta rất nhiều vấn đề Khi nghe nói địa cầu là một tinh cầu phàm nhân về sau Hắn càng là cao hứng Nói muốn đem địa cầu luyện hóa thành tiểu thế giới Lam tiểu bố trong lòng kinh hãi Đem địa cầu luyện hóa thành tiểu thế giới Cách này so khoa học kỹ thuật văn minh Tinh cầu mô dịch địa cầu còn muốn ngoan độc ngươi làm sao sống được Lam tiểu bố nhìn trước mắt ra hỏa này Không phải hắn hoài nghi ra hỏa này lời nói. Đối mặt một cách có thể đem địa cầu luyện hóa thành tiểu thế giới ra hỏa. Hắn thực sự không nghĩ ra trước mắt tóc vàng này làm sao còn có thể còn sống bởi vì hắn khẳng định thực lực của người này mạnh hơn hắn. Chí ít hắn không cách nào đem địa cầu luyện hóa thành tiểu thế giới. Đem một cách tinh cầu luyện hóa thành tiểu thế giới. Không chỉ có riêng là có tu vi là đủ rồi. trừ tu vi ra. Còn muốn có đỉnh cấp tiểu thế giới vật liệu Sau đó còn muốn là một cách luyện khí tông sư Ta cũng cho là mình hẳn phải chết Người này lại vứt xuống ta Sau đó hắn bóp lấy cổ của mình Sắc mặt tái nhợt Mồ hôi không ngừng rơi xuống Tại nguyên chỗ thất pha thất thiểu Ta lúc ấy đã là kim đan cảnh Ta suy đoán là người này chính mình xảy ra vấn đề Ta liều mạng công hít hắn tử phủ Hắn lại nửa điểm phản kháng đều không có. Nam tử tóc vàng nói đến đây cái chán có mồ hôi trượt xuống. Hắn lo lắng Lam tiểu bố cũng không phải người trên địa cầu. Nói tiếp. Lam tiểu bố có chút ngưng trọng lên đây tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Ta oanh phá thức hải của hắn. Sau đó đem đầu của hắn đều bổ xuống. Cuối cùng lại đem nhục thể của hắn toàn bộ đốt đi. Nhưng hắn vẫn còn chưa chết. Lam tiểu bố biết đây là đối phương có nguyên thần, hẳn là nguyên thần còn sống. Chỉ là không biết nguyên thần này vì cái gì không có đoạt xá trước mắt cái này tóc vàng. Trong tay ngươi chiếc nhấn là người kia Lam tiểu bố chỉ chỉ tóc vàng trong tay chiếc nhấn. Nam tử tóc vàng tranh thủ thời gian lắc đầu. Sau đó từ trong túi tiền xuất ra một chiếc nhấn đưa cho Lam tiểu bố. Chiếc nhấn này mới là người kia. Trong tay của ta chiếc nhấn là trên phi thuyền. Ban sơ ta hủy người kia nhục thân đạt được chiếc nhẫn không gian này về sau. Trong lòng là cuồng hỷ. Thế nhưng là ta lại mở không ra chiếc nhấn kia cấm chế. Về sau ta tại trên phi thuyền kia tìm được mấy cái ngọc giản. Sau đó ta mới biết được nguyên thần tồn tại. Nguyên thần kia. Khẳng định là xảy ra vấn đề. Dù là ta đem hắn nhục thân toàn bộ hủy. Nguyên thần kia cũng không có đồng thủ. Liện đờ đấn lơ lượng tại ta cách đó không xa Người làm sao đem nguyên thần kia vây khốn Lam tiểu bố cha hỏi thời điểm Thần niệm đã quét đến tóc vàng chỗ hải đảo kia Hải đảo một góc có một cái giam cầm trận bàn Tóc vàng nói hẳn là trận bàn này Nam tử tóc vàng nói ra Ta tại trên phi thuyền kia còn tìm đến hai viên được mở ra cấm chế chiếc nhẫn Thần niệm quét vào đến liền có thể cầm tới đồ vật Ta ở trong đó một cái trong chiếc nhấn tìm được một cái cấp 4 giam cầm trận bàn. Ta tranh thủ thời gian luyện hóa trận bàn này một tầm cấm chế. Đem nguyên thần kia dùng trận bàn cầm cố lại. Sau đó lại không ngừng luyện hóa cấm chế tăng cường giam cầm. Nhưng năm ngoái bắt đầu trận bàn liền bắt đầu lắc lư. Hiện tại lắc lư càng ngày càng lợi hại. Cũng may ta mượn nhờ trong hai chiếc nhấn linh thạch cùng công pháp tu luyện đến hư thần cảnh. Tatu vi tăng lên, lúc này mới lần nữa miễn cứng ngăn chặn trận bàn kia. Lam Tiểu Bố thần niệm rơi vào trong tay trên mặt nhẫn. Chiếc nhẫn cấm chế là cấp 9 cấm chế, khó trách cấp vàng mở không ra. Nếu như người kia nhục thân vẫn còn, hắn muốn mở ra chiếc nhẫn này cũng muốn tốn hao một chút thời gian. Bất quá bây giờ Lam Tiểu Bố chỉ là dùng thời gian nửa nếm hương liền phá đi chiếc nhẫn cấm chế. Khi hắn thấy rõ ràng trong nhấn đồ vật lúc Trong lòng càng là khiếp sợ không thôi Trong chiếc nhấn kia có một loại linh thạc đẳng cấp rõ ràng cao hơn Tại bình thường linh thạc thượng phẩm mấy cái cấp độ Hắn suy đoán đây mới thật sự là tiên tinh Những tiên tinh này khoảng chừng mấy trăm nhiều Có tiên tinh chí ít cũng là địa tiên trở lên đi Rất có thể là chân tiên Lam Tiểu Bố đem tiên tinh cầm bộ phận đi ra Lại lấy ra một đống linh thạch thượng phẩm bỏ vào. Đem chiếc nhấn đưa cho nam tử tóc vàng. Chiếc nhấn cấm chế mở ra. Bên trong có một ít tiên tinh. Ta cầm một chút. Bổ sung một ít linh thạch cùng đan dược đi vào. Ngươi vừa vặn cần dùng đến. Không, không, ta không cần. Ngươi mở ra cấm chế đây cũng là đồ vật của ngươi. Nam tử tranh thủ thời gian khoát tay. Lam tiểu bố vỗ một cái nam tử tóc vàng. Đem chiếc nhấn nhét vào trong tay Nam Tử Ngươi không cần lo lắng Ta gọi Lam Tiểu Bố Là người Hoa Tới đây tìm kiếm bằng hữu của ta Trong chiếc nhấn kia còn có một viên ngũ thải tiên tri Tương lai ngươi có thể bước vào nhân tiên cảnh Gặp Lam Tiểu Bố là thật tâm không có muốn chiếc nhấn của mình Nam Tử tóc vàng lúc này mới tiếp nhận chiếc nhấn rất là cảm kích nói ra Cảm ơn Ta gọi E đi Đến từ Vi Lạc, Lam Tiểu Bố cùng Eddy lần nữa đi tới Eddy ở lại hải đảo, hải đảo này hình dạng có chút giống một thanh loan đao. Trong đồng phủ Eddy tu luyện, một cái cấp 4 trận bàn khóa lại một đảo như có như không bóng sáng. Lam Tiểu Bố rất rõ ràng, như trước mắt nguyên thần này thật là chân tiên, vậy đối phương khẳng định xảy ra đại vấn đề. Bằng không mà nói, đừng bảo là cấp 4 trận bàn. Liền xem như cấp 8 trận bàn cũng khốn không được đối phương Bất quá Eddie lo lắng là chính xác Cấp 4 trận bàn lung la lung lay Xem ra nhiều nhất chỉ có thể duy trì thời gian mấy tháng mà thôi Eddie biết rõ nguyên thần này muốn thoát khốn Còn có thể một thân một mình lưu tại nơi này trông coi Đồng thời thỉnh thoảng dùng thần niệm cùng chân nguyên phụ trợ trận bàn áp chế Cái này lúc nào cũng có thể lao ra nguyên thần Nhân phẩm cứng rắn là muốn. Cái này cùng thất âm môn cách làm hoàn toàn khác biệt. Thất âm môn mới có thể mấy lần, liền bắt đầu làm mưa làm gió. Lam tiểu bố cầm ra một thanh trận kỳ ở bên ngoài bố trí một cái cấp 6 khốn thần trận. E đi là địa cầu đi ra tu sĩ. Căn bản cũng không có gặp qua cái gì trận pháp sư cùng luyện đan sư. Trông thấy Lam tiểu bố nhẹ nhóm bố trí đi ra một cái hắn căn bản là nhìn không thấu đại trận. Đối với Lam Tiểu Bố càng là tôn kính. Bố trí xong khốn thần trận, Lam Tiểu Bố lúc này mới lấy đi giam cầm trận bàn. Một cái có chút đờ đấn Nguyên Thần vọt ra tùy ý ngưng ra một cái thần niệm ấm đánh phía E Nguyên Thần cũng không có triệt để khôi phục, đây là bản năng công kích. E đi sắc mặt tái nhợt, hắn cảm nhận được tử vong hiểm chế. Thần niệm rõ ràng cảm ứng được một cái đại ấm oanh tới. Hắn hết lần này đến lần khác không có biện pháp né tránh. Lam Tiểu Bố đấm ra một quyền. Bị tử vong cầm cố lại e đi lập tức liền cảm nhận được dễ dàng hơn. Thần niệm ấm đánh phía hắn kia đã bị Lam Tiểu Bố một quyền này đánh tan. Không đợi nguyên thần này công kích lần nữa, Lam Tiểu Bố chính là một đạo thần hồn thứ đánh xuống. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, nguyên thần kia càng mỏng manh. Lúc này nó nhưng không có tiếp tục công dịch Ngược lại là biến thành một đảo nhìn bằng mắt thường không thấy ảnh tuyến liền sông ra ngoài Bành nguyên thần bị lam tiểu bố khốn thần trần ngăn trở Nguyên thần dáng vẻ nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ tàn mất Dừng tay, ta là người bách huyên sơn ngươi một khi diệt nguyên thần của ta, sớm muộn sẽ bị điều tra ra Nguyên thần rõ ràng khôi phục thần trí Xem ra hẳn là lam tiểu bố đảo kia thần hồn thứ có tác dụng Lam Tiểu Bố có chút im lặng, bách huyên sơn là cái gì hắn chưa từng nghe nói qua. Lam Tiểu Bố giống như không có nghe được đồng giảng, lần nữa một đảo thần hồn thứ đánh xuống. Càng thây thảm hơn thanh âm vang lên, không cần đâm, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Số 3 cầu nguyệt phiếu khí vũ trụ không 7 chương 197 cỡ trọng thiên Lam Tiểu Bố lần nữa ném ra mười mấy mai trận kỳ đem nguyên thần này cầm cố lại. Lúc này mới hỏi. Ngươi từ đâu tới đây là thế nào tới? Gặp Lam Tiểu Bố tiện tay bố trí đi ra cấp 5 cấm cố trận đem chính mình cầm cố lại. Nguyên thần bắt đầu tuyệt vọng. Nghĩ đến Lam Tiểu Bố thủ đoạn xé sách thần hồn kia. Nguyên thần này cũng không dám không trả lời Lam Tiểu Bố vấn đề. Ta gọi loan già. Đến từ tứ trọng canh thiên bách Uyên sơn. Hồng hoang khí tức mỗi lần trùng kích đại hoang vũ trụ. Đều sẽ để đại hoang vũ trụ cửa trọng thiên không gian xuất hiện rất nhiều vết nứt. Ta lúc ấy ngay tại cướp đoạt một kiện đồ vật. Không cẩn thận bị cửa trọng thiên vết nứt không gian cuốn đi. Sau đó xuất hiện ở nơi này. Lam Tiểu Bấu ngẩn ngơ, lời này hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Cái gì cửa trọng thiên cái gì hồng hoang khí tức duy nhất nghe hiểu chính là đại hoang vũ trụ. Địa cầu cùng một phương này giữa các hành tinh rất nhiều khoa học kỹ thuật tinh cầu Đều là đại hoang vũ trụ tách ra đi Ngươi cho ta nói cẩn thận một chút Cái gì là cửu trọng thiên hồng hoang khí tức lại là thứ gì Lam Tiểu Bố nhú mày hỏi Loan già cũng không có nghĩ đến Lam Tiểu Bố thực lực như thế Thậm chí ngay cả cửu trọng thiên cũng không biết Hồng hoang khí tức không biết ngược lại là có thể lý giải Nhưng cửu trọng thiên không biết liền không bình thường A Chẳng lẽ đối phương không phải đại hoang vũ trụ, mà là đến từ hồng hoang vũ trụ khác nói nhanh một chút. Gặp loan già ập a ập ốn, lam tiểu bố có chút khó chịu đứng lên. Loan già vội vàng nói. Đạo hữu, ta nói có thể. Ngươi có thể thả ta một mạng sao xem ra ngươi thần hồn còn không có bị giáo hớn tốt. Nếu nói như vậy, ta lại đến cho ngươi mấy lần. Lam tiểu bố uy hiếp một câu. Hắn nhưng không có thực tế động tác Hắn lo lắng cho mình lại đến mấy cái thần hồn thứ Tên trước mắt này sẽ bị trực tiếp xử lý Loan già lại trở nên người thức thời Ngươi đáp ứng cho phép ta đi luôn hồi Bằng không mà nói Ta thả rằng bị ngươi giết chết cũng sẽ không nói thêm câu nào Tốt ta cho phép ngươi luôn hồi Lam tiểu bố không chúc do dữ nói Sau khi nói xong hắn gặp loan già còn muốn đưa yêu cầu Hừ lạnh một tiếng Đã ngươi không muốn luôn hồi Quên đi Nói xong sát khí tăng vọt Lại là một đạo thần hồn thứ bị ngưng luyện ra tới Cứ việc thần hồn thứ còn không có oanh trên người loan già Loan già tựa hồ đã cảm nhận được loại đau đớn để hắn sợ hãi kia Hắn vội vàng nói Tốt ta nói nhớ kỹ ngươi đáp ứng để cho ta luôn hồi Cửu trọng thiên chỉ là nhất trọng trung thiên, nhị trọng tiện thiên, tam trọng tòng thiên, tứ trọng canh thiên, ngũ trọng túy thiên, lục trọng khuyết thiên, thất trọng hàm thiên, bát trọng thầm thiên, cửu trọng thành thiên. Cửu trọng thiên này là đại hoang vũ trụ tạo thành bộ phận. Lúc trước đại hoang vũ trụ đơn độc tách ra nhất trọng trung thiên cùng nhị trọng tiện thiên, Lam Tiểu Bố đánh gãy loan già lời nói. Ngươi nói tiện thiên có phải hay không nguyên châu dựa theo ngươi thuyết pháp? Có phải hay không cửa trọng thiên mỗi tầng trời đều đại biểu cho một châu loan già xứng sờ? Hắn thật đúng là không có nghĩ như vậy qua. Bất quá giờ phút này Lam Tiểu bố hỏi. Hắn mới tỉnh ngộ tới. Tựa như là dạng này. Bất quá cũng không đúng. Tỷ như tổ châu bị bóc ra đi trung thiên chính là tổ châu một bộ phận. Nhưng bây giờ tại trong đại hoang vũ trụ. Vẫn là có tổ châu. Ngược lại là nguyên châu, là bị triệt để bóc ra đi. Nếu như ta không có đoán sai, ta vị trí hẳn là năm đó đại hoang vũ trụ bóc ra đi trung thiên. Vậy cửu trọng thiên có phải hay không dựa theo từ thấp đến cao tỷ như tam trọng thiên muốn đi tứ trọng thiên? Có phải hay không muốn tu vi đạt tới trình độ nhất định? Thậm chí càng mượn nhờ lôi hiếp tấn cấp đằng sau phi thăng lam tiểu bố nghĩ đến tại nếu như tồn tại phi thăng mà nói. Vậy Cửu Trọng Thiên hẳn là ý tứ này. Cửu Trọng Thiên tài Hoa Hạ trong lịch sử là có rất nhiều ghi lại. Trong phong thần diễn nghĩa liền có mây đen thẳng lên Cửu Trọng Thiên, một phái bại binh tùy chỗ nắm giữ. Về phần Cửu Trọng Thiên thi tử, vậy thì càng nhiều, như mặt trăng lặn ba cây, nhập ánh Cửu Trọng Thiên. Thành ngữ lên 9 tầng mây thì thật cũng là nói Cửu Trọng Thiên. Bất quá Lam Tiểu Bố hoài nghi mình lý giải cửa trọng thiên cùng loan già nói cửa trọng thiên không phải một cái khái niệm. Loan già nói ra. Lúc trước thánh nhân là loại ý nghĩ này. Tại đại hoang vũ trụ tách ra tổ châu bộ phận cùng nguyên châu về sau. Cửa trọng thiên liền phát sinh biến hóa. Nguyên bản tu vi đến trình độ nhất định mới có thể thông qua phi thăng còn có phái điều vào nhập tầng thứ cao hơn thiên vực. Nhưng bây giờ cửu trọng thiên đã trên cơ bản liền cùng một chỗ. Trừ cùng bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên bên ngoài, phía trước thất trọng thiên đều có thể tùy ý tiến vào rời đi. Tại sao phải phát sinh loại tình huống này lam tiểu bố trong lòng cũng có chút chờ mong. Những tin tức này đối với hắn phi thường trọng yếu. Bởi vì hắn sẽ phải đi đại hoang vũ trụ. Loan già nói. Nghe đồn đại hoang vũ trụ không nên cắt cách tổ châu cùng nguyên châu. Đem để nhất trọng thiên cùng để nhị trọng thiên tách ra đi Hiện tại cửa trọng thiên không hoàn thiện chẳng những luân hồi tầng bất ổn mà lại đảo cơ tầng cũng bất ổn Đại hoang vũ trụ khí tức tràn ra ngoài Đưa tới hồng hoang khí tức áp lực thầm thấu chế Đại hoang vũ trụ chậm chạp vỡ ra Vậy đại hoang vũ trụ chẳng phải là muốn hủy diệt đi đem tổ châu cùng nguyên châu tách ra Đây là tên nào nhớ tới chủ ý ngư ngốc một bên nghe đi nhìn không được hỏi một câu. Những này với hắn mà nói cũng rất trọng yếu. Tương lai hắn muốn rời khỏi địa cầu. Ai biết Côn Lôn Sơn truyền tống trận kia sẽ đem hắn truyền tống đến địa phương nào đi loan giả nói ra. Đem Tổ Châu cùng Nguyên Châu tách ra. Kỳ thật không tính là chuyện xấu. Mặc dù cửu trọng thiên cấp độ không rõ ràng nhưng để Hồng Hoang tham gia. Sẽ mang đến càng nhiều tài nguyên tu luyện. Các cường giả lo lắng chính là. Đột nhiên có một ngày đại hoang vũ trụ không cách nào dung nạp liên tục không ngừng vọt tới hồng hoang khí tức. Sẽ để cho toàn bộ đại hoang vũ trụ chia 5 xẻ 7. Hóa thành vô số hành tinh cũng là có khả năng. Lam tiểu bố không có tiếp tục hỏi thăm. Thiên đảo luôn hồi. Đại hoang vũ trụ ngươi không phải muốn phân liệt một chút cấp thấp châu cùng lãng phí tài nguyên phàm nhân sao vậy liền triệt để để cho ngươi tách ra. Hồng hoang tham gia. Tương lai đem đại hoang vũ trụ triệt để hóa thành vô số tinh cầu. Phân liệt người khác cuối cùng cũng sẽ bị thiên đạo phân liệt. Vũ trụ luân hồi. Buông tha ai hiện tại đại hoang vũ trụ có phải hay không tam trọng tòng thiên cấp độ thấp nhất Lam Tiểu Bố hiện tại đối với đại hoang vũ trụ có một cách đại khái hiểu rõ. Đại hoang vũ trụ chia ra tổ châu cùng Nguyên Châu về sau. Cũng không có vui vẻ bao lâu. liền lâm vào trong vấn đề to lớn. Chia ra đi không dễ dàng. Bây giờ muốn dung hợp trước đó phân liệt hai châu. Vậy thì càng là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Loan già tranh thủ thời gian đáp Đúng vậy Tòng thiên là đại hoang vũ trụ để tam trọng thiên Tiên linh khí tức yếu kém nhất Trước đó muốn tu luyện tầng thứ cao hơn Nhất định phải tiến vào để tứ trọng trở lên thiên vực Cách này rất khó Từ khi hồng hoang khí tức thẩm thấu đại hoang vũ trụ về sau cửu trọng thiên tiên linh khí trinh lệch cũng càng ngày càng nhỏ Hiện tại liền xem như tại tam trọng thiên Cũng có người có thể bước vào kim tiên Cũng không nhất định muốn cùng trước đó một dạng. Thân ở Tam Trọng Thiên muốn tấn cấp. Nhất định phải tại đặc biệt địa phương mới có thể. Người câu nói sau cùng là có ý gì nói là Tam Trọng Thiên cũng có một chút địa phương tiên linh khí rất mạnh. Có thể để người ta tấn cấp đúng không Lam Tiểu Bố hỏi. Loan Già đáp đúng vậy bất luận cái gì nhất Trọng Thiên đều một chút đỉnh cấp tiên phủ bảo địa. Những địa phương này đều là Đại Tông Môn hoặc là một chút Đại Tiên ở lại chỗ. Tỉ như Tòng Thiên mặc dù là Tam Trọng Thiên. Nhưng cá biệt tiên sơn tiên linh khí thậm chí so lục Trọng Thiên đỉnh cấp đồng phủ còn cao hơn. Lam Tiểu Bố hiểu được. Cái gì cổ Trọng Thiên tiên linh khí từ thấp đến cao khẳng định là những cường giả kia bố trí đỉnh cấp tổ tiên đại trận. Đem trọn Trọng Thiên tiên linh khí toàn bộ tụ tập tới. Thời gian dài tự nhiên là tạo thành tiên linh bảo địa. Mà địa phương khác tiên linh khí bị ngươi hấp thu đi tự nhiên là tiên linh khí yếu kém. Cái này rất giống Nguyên Châu Tây vực thất âm dịch vị trí đồng dạng là đất cằn sỏi đá. Thật sự là vì tư lợi A. Chính là tại Nguyên Châu. Mọi người bố trí tù linh trận. Cũng không dám hấp thu toàn bộ Nguyên Châu linh khí. Mà là mượn nhờ linh mạch. Không nói chuyện muốn nói trở về. Nguyên châu có người có thể bố trí một cái tù linh trần hấp thu toàn bộ một châu linh khí sao hẳn là không có loại này đỉnh cấp trần pháp tôn sư. Nếu như có, sợ cũng là đã sớm bố trí loại này đỉnh cấp tù linh đại trận Đây là nói hồng hoang khí tức xông vào đại hoang vũ trụ về sau. Cởu trọng thiên kỳ thật cũng sẽ dần dần không có chinh lịch. Là thế này phải không loan già hồi đáp. Từ tiên linh khí tới nói là như vậy Trên thực tế là không thể nào không có trinh lịch Từ cao tầng thứ trọng thiên đi ra người Vô luận địa vị hay là khác cũng cao hơn người nhất đẳng Đây là một loại thân phận tượng trưng Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra chỉ cần thiên địa tiên nguyên khí không có trinh lệch liền tốt Có thân phận hay không Theo Lam tiểu bố hoàn toàn không ở chỗ ngươi xuất thân mấy trọng thiên Mà là tại nắm đấm của ngươi cứng đến bao nhiêu Cũng tỉ như nói mình xem như nhất trọng thiên đi ra Trước mắt cái này loan già là tứ trọng thiên tới Không giống với muốn tại dưới nắm đấm của hắn hỏi gì đáp nấy Một vấn đề cuối cùng Làm sao đi đại hoang vũ trụ không có cách nào đi Ta là bởi vì hồng hoang khí tức thẩm thấu đại hoang vũ trụ Xuất hiện vết nước mới đi đến cái này Còn làm sao trở về Ta không biết Loan già biết mình không sẽ sống xuống tới Lúc nói chuyện rất thẳng thắn Hiện tại hắn chỉ hy vọng Lam tiểu bố hết lòng tuân thủ hứa hẹn Để hắn đi luân hồi Lam tiểu bố bỗng nhiên Một bàn tay đập vào Loan già Nguyên thần phía trên Loan già cũng cảm giác được ý thức của mình Trong nháy mắt ngơ hồ Trong lòng của hắn mắc to Tên vương bát đàn này Là để cho mình luân hồi Lại xóa đi trí nhớ của hắn Cái này luôn hồi cùng không luôn hồi khác nhau Ở chỗ nào e đi nhìn xem Lam Tiểu Bố động tác Trong lòng hâm mộ không gì sánh được So với Lam Tiểu Bố đến Hắn cái này địa cầu thứ nhất kém quá xa E đi Người một mực sinh tồn ở trong biển Có nhìn thấy hay không một nữ tử tiến biển Lam Tiểu Bố Cảm thấy mình tranh thủ thời gian muốn đi tìm tìm lạc thải tư Sau đó đi đại hoang vũ trụ Đừng chờ hắn đi đại hoang vũ trụ Thời điểm đại hoang vũ trụ đều bị hồng hoang khí Tức no bảo thành vô số tinh cầu An địch ngược lại là gật đầu nói Năm năm trước hay là 6 năm trước Ta đích xác là trông thấy một nữ tử một mình ra biển Lúc kia tu vi của nàng tựa hồ so Ta còn muốn cao một chút Nàng đi phương hướng nào ta nhưng lại không biết Lam tiểu bố thần niệm lập tức liền quét ngang ra Tất cả có cấm chế che đậy địa phương Đều bị thần niệm của hắn trực tiếp xé mở Thẳng đến hắn nhìn thấy Đại Tây Dương một cách đảo hoang Đảo hoang này cũng là có cấm chế khóa lại Lam Tiểu Bố xé mở cấm chỉ về sau Lại phát hiện nơi này chỉ là một cách hải đảo hoa quả nơi sản sinh Hẳn là đảo nhỏ tư nhân Ngay tại Lam Tiểu Bố muốn rời đi thần niệm thời điểm Hắn cảm giác đến không đúng Lập tức thần niệm của hắn liền phát hiện căn cứ hoa quả này phía dưới có một canh cử đại sảnh hàng không. Canh hai cầu nguyện phiếu duy trì khí vũ trụ không 7 chương 198 lam ra bí mật cho bạch ngân minh Thượng quan vũ rừng tăng thêm một lam tiểu bố vỗ vỗ e đi. E đi! Ta phải đi! Tương lai ngươi đi côn lôn sơn thời điểm. Thuận tiện đi Hồ Châu giúp ta đi xem một chút tù trưởng cửa hàng binh khí lão bản khâu triển. Hắn là bằng hữu của ta. Để Eddie đi xem một chút khâu triển là giả. Trên thực tế Lam tiểu bố hy vọng Eddie lưu tại địa cầu thời điểm. Nhiều hơn chiếu cố một chút khâu triển. Liền xem như Eddie rời đi địa cầu. Hắn hẳn là còn có đệ tử. Hay là sẽ tiếp tục chiếu cố năm đó người tù trưởng kia. Lam đảo hữu yên tâm ta biết. Eddie rất là dứt khoát nói ra. Hắn quyết định nhất định phải leo lên đại đảo đỉnh phong nhất Cùng Eddie sau khi tách ra Lam Tiểu Bố đi tới cái này tại đại Tây Dương trên đảo nhỏ tư nhân Bởi vì thời gian dài không có người tới đây Hòn đảo lộ ra rất là hoang vu Lam Tiểu Bố vừa đến hòn đảo này Đã tìm được sảnh hàng không dưới mặt đất lối vào Tiến vào sảnh hàng không dưới mặt đất này Lam Tiểu Bố cũng là cảm thán thật to lớn thủ bút A Ở nơi này đào ra lớn như vậy một cây sảnh hàng không dưới mặt đất. Cần bao nhiêu tiền sảnh hàng không chia làm hai bộ phận. Một phần là biểu hiện ra chính sảnh. Khắp nơi đều là các loại các loại máy bay mô hình. Nói là mô hình kỳ thật rất nhiều đều là chân tài thực học đồ vật, chỉ là co nhỏ lại một chút mà thôi. Lam Tiểu Bố là càng xem càng kinh hãi, nơi này rất nhiều hàng không khí tiêu chuẩn vượt xa địa cầu tiêu chuẩn. Mà lại càng về sau, trình độ khoa học kỹ thuật càng cao. Khi Lam Tiểu Bố đứng tại sảnh triển lãm cuối cùng một chiếc hình mũi khoan phi thuyền trước mặt thời điểm. Hắn khẳng định chiếc phi thuyền này trình độ khoa học kỹ thuật chỉ sợ đã là đến cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đỉnh phong. Thậm chí đã đạt đến cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu trình độ. Trên địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển đến loại trình độ này hay là tự nhân nghiên cứu đây tuyệt đối không có khả năng. Lam Tiểu Bố biết địa cầu ngay cả cấp một văn minh khoa học kỹ thuật trình độ đều không có đạt tới. Muốn nói nghiên cứu ra cấp 7 văn minh khoa học kỹ thuật phi thuyền. Quả thực là buồn cười. Lam Tiểu Bố bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước địa cầu bị ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật nô dịch sự tỉnh. Hẳn là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật tinh cầu sớm đã có người đi tới địa cầu Đồng thời vùng trộm ở chỗ này nghiên cứu phi thuyền liên hành tinh Lam Tiểu Bố có chút lo lắng Nếu quả như thật là như thế này Hắn nhất định phải ra ra kết quả tới Nếu không rời đi địa cầu, hắn cũng không yên lòng Đi ra sảnh triển lãm mô hình này, Lam Tiểu Bố tiến nhập sảnh phát xạ Sảnh phát xạ có một cách bể bắn Phía trên toàn bộ là tự động hóa khống chế Lam tiểu bố dùng thần niệm quét một chút liền biết Chỉ cần xúc động chốt mở Nơi này toàn bộ sẽ bị mở ra Biến thành một cái lộ thiên tháp phát xạ Lam tiểu bố đi đến tháp phát xã bên cạnh Đem một bản màu đen bản bút ký cầm lấy mở ra Lam hướng thần Lam tiểu bố nhìn thấy bản bút ký này chủ nhân danh từ thời điểm Mới biết được Nguyên lai phụ thân hắn vũ trụ phi hành căn cứ ở chỗ này. Khó trách có tiền như vậy tập đoàn Lam Tung phần lớn tiền chỉ. Sợ đều bị phụ thân hắn dùng đến địa phương này. Loại cơ cấu khổng lồ này. Tuyệt đối không phải một người có thể nghiên cứu ra được. Nhưng là phụ thân hắn căn cứ nghiên cứu cũng không ở đây. Nơi này vẻn vẹn phát xạ căn cứ cùng mô hình căn cứ. Bất quá cái này cũng bình thường đổi thành hắn. Hắn cũng sẽ không tùy tiện đem loại địa phương này nói cho người khác biết. Bản bút ký ký càng ghi chép mỗi lần phát xạ thành công cùng thất bại. Mà lại một chút xíu tại tiến bộ. Trước sau kinh lịch thời gian vượt xa 30 năm. Đây là không đúng nếu như nơi này là phổ thân hắn lam hướng thần địa phương. Đầu tiên phổ thân hắn làm sao có thể kiến tạo ra cấp 7 văn minh khoa học kỹ thuật phi thuyền thứ yếu phổ thân hắn đang thử bay mất tích thời điểm. Cũng chỉ có 40 tuổi không đến. 30 năm này là thế nào vượt qua Lam Tiểu Bố từng tấm đọc qua bút ký. Hắn thấy được một câu nói như vậy. Theo mấy chục năm ta không ngừng nếm thử. Ta rốt cuộc phục hồi như cũ ở kiếp trước trong trí nhớ tinh không phi thuyền. Chiếc phi thuyền này miễn cứng có thể đạt tới cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tiêu chuẩn đi. Đáng tiếc là ta không có thời gian tiếp tục đi nghiên cứu nhiên liệu. Ta chỉ có thể bằng vào tháp phát xã hỗ trợ khởi động. Sau đó lại mượn nhờ không gian vũ trụ trồng chất đối lưu. Ta tin tưởng bằng vào chiếc phi thuyền này, ta nhất định có thể rời đi địa cầu trở lại thuộc về ta địa phương đi. Lam tiểu bố trầm mặt xuống. Hắn không nghĩ tới phụ thân Lam hướng thần vậy mà cũng có được trí nhớ của kiếp trước. Kiếp trước còn không tải trên địa cầu. Như vậy xem ra. Gia Gia Lam hành là biết phổ thân hắn Lam hướng thần một ít chuyện Bằng không mà nói Sẽ không đại lực như thế duy trì phổ thân hắn Cũng sẽ không hiên quyết muốn đem tập đoàn Lam tung chuyển cho hắn kế thừa Đây là lo lắng phổ thân thất bại Sau đó hắn tiếp tục công việc này tới Muốn tiếp tục loại hàng không vũ trụ phi hành làm việc này Thậm chí nghĩ đến muốn rời khỏi địa cầu Không có khổng lồ tài lực duy trì là không được Hắn lý giải cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tại trong mắt phụ thân, nhiều nhất chỉ có cấp 5. Có thể thấy được khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đẳng cấp lui bước, đây là sự thật. Đối với phụ thân Lam hướng thần, Lam tiểu bố cũng không có bao nhiêu ấn tượng thậm chí không có bao sâu tình cảm. Từ nhỏ đến lớn, dẫn hắn mở lớn đều là mẫu thân hắn. Đối với Lam tiểu bố tới nói, nơi này hết thầy cũng nói rõ một sự kiện. Mẫu thân hắn quá đáng thương Đi theo tại phụ thân bên người Chỉ là ăn cả một đời khổ Phụ thân hắn đối với mẫu thân cũng khuyết thiếu tôn trọng Lam tiểu bố thở dài tiếp tục xem phía sau ghi chép Phá hà hào ta sinh sản hai chiếc Phân biệt là phá hà không một cùng phá hà không hai Tương lai ta rời đi địa cầu về sau Con ta có thể cưới phá hà không hai đi tìm ta Phá hà hào là cấp cao nhất trí tuệ nhân tạo phi thuyền. Có thể nhận chủ. Sau đó tự hành mượn nhờ không gian vũ trụ trồng chất đối lưu. Vật liệu cực kỳ khó được. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ chỉ sợ những này ra ra Lam Hành đều biết. Sảnh phát xạ không có phá hà không một cũng không có phá hà không hai. Hiển nhiên hai chiếc phi thuyền này đều bị phát xạ đi. Lam Tiểu Bố lật ra trang ghế tiếp. Hắn nhìn thấy mấy hàng bút tích khác nhau chứ. Nếu như ngươi là một tu chân giả, xin đừng nên động những thứ kia, bởi vì những này đối với ngươi không dùng được. Nếu như ngươi là Lam gia hậu nhân, vậy ta rất xin lỗi. Ta gọi lạc thải tư, ta cưới phá hà không hay rời đi địa cầu. Ngươi cũng đừng mắng ta, ta cưới phá hà không hay muốn đi tìm ta nam nhân, nam nhân của ta cũng là người Lam gia. Những vật này là ta công công lưu lại, ta tự nhiên là có thể dùng. Lam tiểu bố có chút im lặng thu về bản bút ký. Hắn lúc nào thành lạc thải tư nam nhân bất quá hắn rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó. Lấy ra một chuối xây chuyển nâng ở trong tay. Đây là lạc thải tư cùng hắn tách ra thời điểm từ trên cổ lấy xuống đưa cho hắn. Lúc ấy còn mang theo lạc thải tư nhiệt độ cơ thể cùng mùi thơm. Lam tiểu bố lắc đầu thu hồi dây chuyền Hắn cùng lạc thải tư cùng trung hoạn nạn qua. Ở cùng một chỗ cũng có rất nhiều ngày Muốn nói là thích Tựa hồ vẫn chưa tới Nếu như không thích nói Lạc thải tư đưa cái gì dây chuyển cho hắn Còn đem cổ đạo giao cho hắn đến nuôi lam tiểu bố không nghĩ ra Hắn vỗ vỗ đầu của mình Hay là đừng đi suy nghĩ Nhưng muốn nói hắn đối với lạc thải tư một chút ý nghĩ đều không có Vậy dĩ nhiên là không đúng Lạc thải tư cứu được hắn đồng thời cùng hắn cùng một chỗ sinh sống nhiều ngày, hai người cũng coi là sinh tử tương giao qua. Cùng với tô sầm khác biệt. Ở kiếp trước hắn cùng với tô sầm thời điểm, thẳng đến hắn chết đi. Hắn cũng là bỏ ra phía kia. Một thế này cùng với lạc thải tư, hai người mới là lẫn nhau bỏ ra chiếu ứng lẫn nhau. Có lẽ cùng một chỗ thời điểm không thèm để ý, tách ra thời điểm mới có thể nhớ lại một đoạn thời gian tươi đẹp kia. So sánh đằng sau, mới có thể nhớ tới, đã từng người lơ đáng kia có lẽ mới là thích hợp nhất chính mình. Lam Tiểu Bố rời đi sảnh hàng không dưới đất này, đồng thời dùng trận kỳ trực tiếp đem chọn hòn đảo nhỏ đều ẩn nặng đứng lên. Trước đó người Lam ra có khả năng có thể tìm tới nơi này, tu chân giả bằng vào thần niệm cũng có khả năng tìm tới. Hiện tại Lam Tiểu Bố dùng cấp 6 đại trận đem nơi này ẩm nấp đi chỉ sợ không còn có người có thể tìm tới nơi này. Địa cầu có tu sĩ. Đồng thời tu sĩ kim đan càng ngày càng nhiều. Còn có luyện thần cảnh tu sĩ. Không cần hắn đến phiền thần. Lam Tiểu Bố tế ra cực hải vân chu bằng tốc độ nhanh nhất xông ra tầng khí quyển tiến nhập tinh không minh mông. Lạc Hải tư cưới mặc dù là cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu phi thuyền. Chỉ là bởi vì thiếu khuyết đỉnh cấp nhiên liệu. Rời đi địa cầu còn muốn mượn nhờ tháp phát xạ. Không đúng. Phụ thân hắn Lam hướng thần phá hà không một mượn tháp phát xạ. Lạc thải tư lại có khả năng không có mượn nhờ tháp phát xạ. Bởi vì lạc thải tư nhất định có linh thạch bằng không mà nói tu luyện không đến kim đan hậu kỳ. Nếu lạc thải tư có linh thạch vậy liền có thể mượn nhờ linh thạch là phi thuyền rời đi địa cầu. Phụ thân hắn lam hướng thần nếu như bảo lưu lại khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu kiến thức khoa học kỹ thuật. Vậy phá hà hào tuyệt đối sẽ có thiêu đốt linh thạch lỗ khảm. Phá hà hào là trí năng phi thuyền nhất định có thể cho lạc thải tư biết linh thạch có thể khu động phi thuyền. So với văn minh khoa học kỹ thuật phi thuyền. Cực hải vân chu tốc độ nhẹ nhóm vượt qua tốc độ ánh sáng. Sau đó tốc độ bắt đầu ở trong không gian chồng chất. Hải Vân chu loại này Trung phẩm tiên khí tại không gian tr chồng chất phi hành mức đầu nguy hiểm muốn xa xa nhỏ hơn văn minh khoa học kỹ thuật phi thuyền ngắn ngủi mấy tháng thời gian Lam tiểu bố cực Hải Vân chu liền đi tới B ma tinh hệ B ma tinh hệ cấp hai khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chân nạ tinh là hắn lần thứ nhấtời đi địa cầu điểm dừng chân bất quá bây giờ lam tiểu bố không nghĩ lại trở về nhìn xem ý nghĩ Đinh Hòa cùng cơ đều không có ở đây, hắn không cần thiết đi đi một vòng. Lam Tiểu Bố Tiến về chính là Bách Ma Tinh hệ thứ nhất tinh cầu Thiên La Tinh, hắn muốn tìm một trạch cực. Một trạch cực là cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đế quốc chi chủ. Càng là Bách Ma Tinh hệ người chủ sự. Theo lý nói hẳn là qua phong quang mới là. Gần nhất mấy năm qua, hắn qua thật đúng là đồng dạng. Chủ yếu là bách ma tinh hệ đắc tội cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu kim tuyển tinh. Kim tuyển tinh đại đế hầu dập không phải một tốt nói chuyện chủ. Cũng không có việc gì đều muốn gó mấy lần đòn chút. Nói cái gì đã từng một trạch cực đắc tội hương đề của hắn lam tiểu bố, làm cho hắn rất khó chịu cái gì. Giờ phút này một trạch cực đang ngồi ở thiên la thinh trong đế vương đại điện. Đại điện bầu không khí có chút nghiêm túc. Còn mang theo một chút kích động cùng sốt ruột Ngồi tại hai bên hơn 20 tên đại thần Trừ kích động bên ngoài trong mắt đều có một loại chờ mong Tử kiều, ngươi đến nói một chút Một trạch cực đối đứng tại bên trái một vị nam tử trung niên nói ra Đây là hắn nhị nhi tử một tử kiều Có thể nhất làm tam nhi tử một nguyên tang chết tại Ngọc Khải Tinh về sau Hiện tại rất nhiều chuyện Một trạch cực đều chỉ có thể giao cho hắn nhỉ nhi tử một tử kiều Tam nhi tử một nguyên tang rất có thể là bị lam tiểu bố xếp chết Mà hắn vẫn còn bởi vì lam tiểu bố bội thụ chèn ếp Trong lòng thật sự là không cam lòng a Cũng may chuyển cơ liền muốn tới cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu thì như thế nào hắn đồng giảng có thể xử lý Đứng ra chính là một tên dáng người không cao nam tử Nam tử này vừa đứng đi ra liền kích động nói Phủ vương Ta đi xem Nơi đó vết nước đối diện rất có thể là hồng hoang chỗ Ta tại phủ cận kia tu luyện thời gian một năm Hiện tại liền huẩn đang thành công Còn có một tin tức tốt Bị chúc ta mang về người bị thương đã tỉnh lại Ta hỏi hắn đến từ chỗ nào Hắn cũng nói là đến từ đại hoang vũ trụ Nhanh đem người kia mang đến Một chạc cực kích đồng kêu lên. Canh ba đưa lên thỉnh cầu một chút Nguyệt phiếu duy trì. Lại có bạch ngân minh xuất hiện lão ngũ ở chỗ này cảm tạ đặt mua cùng khen thưởng đông đảo các đảo hứu, hứu lễ. Ngũ Nguyệt tăng thêm còn muốn tiếp tục nữa. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hứu ngủ ngon khí vũ trụ không 7 chương 199 bách ma tinh hệ vết nước tư không tiểu 1a. Đã lâu không gặp. Ngươi vừa già rất nhiều A. Lam Tiểu Bố cần ăn đòn thanh âm truyền vào để mộc trạch cực điều kiện phát xả nhảy dựng lên. Là ngươi. Lam Tiểu Bố mộc trạch cực trông thấy dược đồng dạng nhìn xem Lam Tiểu Bố. Một cách là Lam Tiểu Bố thanh âm này để hắn quanh năm mất ngủ. Còn có đây là hắn vương cung đại điện. Lam Tiểu Bố làm sao có thể tại hắn dưới tình huống không biết lại tới đây Lam Tiểu Bố đi đến một trạch cực bên cạnh. Đem một chạch cực kéo đến bên cạnh trên một chỗ ngồi Sau đó mình ngồi ở trên đại đế vị nói ra Đã lâu không gặp Ngươi nhìn thấy ta tựa hồ không thế nào cao hứng đâu Ta nhớ được năm đó ngươi thế nhưng là ở ngoài Ngọc Khải Tinh chờ lấy ta Gặp ta đi ra thế nhưng là rất cao hứng a Lam Tiểu Bố, ngươi, ngươi Một chạch cực chỉ vào Lam Tiểu Bố trong lòng lại sợ vừa giận Hắn sợ không phải Lam Tiểu Bố Mà là hầu dập a Hầu dập là một cái thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế Nghe nói cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu linh lạc tinh đại đế Hắc Tu Trần liền chết tại hầu dập trong tay Hắc Tu Trần là một cái dạng gì ngoan nhân tùy ý ếp diệt cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tồn tại Ngoan nhân như vậy đủ mất mạng Hắn một trạch cực ở trước mặt hầu dập còn không cùng sâu kiến một dạng lam tiểu bố Người năm đó cũng là người chân nặc tinh Xem như chúng ta một phương này tinh hệ thần dân Làm sao dám như vậy đại nghịch bất đạo Ngồi tại trên đại đế vị trí Một tên dâu tóc bạc trắng lão thần đứng dậy Chỉ vào lam tiểu bố tay đều tức đến phát run Lam tiểu bố cười ha ha Một mực chân nguyên thủ ấm ngưng luyện ra đến Trực tiếp đem lão thần này cầm lên đến ném ra ngoài Mấy tên muốn đi theo đứng ra thần tử trông thấy một màn này đều là yên tĩnh Đây là tu tiên giả thủ đoạn A Hơn nữa còn là đẳng cấp cực cao tu tiên giả Lam tiểu bố nói ra các ngươi hẳn là may mắn Gặp hiền lành ta bằng không mà nói các ngươi có hối hận Tu tiên giả giết chóc như cỏ Căn bản liền sẽ không để ý phàm nhân chết sống Giờ phút này ai không muốn sống Ai liền đứng ra Lúc đầu một chân đã bước ra tới một tử kiều, lặng yên không tiếng đồng đem cái chân này lại thu về. Hắn gần đan cảnh, xem như lam tiểu bố bên ngoài nơi này tu vi mạnh nhất một cái. Nhưng hắn rất rõ ràng có thể cô đọng chân nguyên thủ ấm là tồn tại gì. Đó là có thể nhẹ nhóm hủy diệt một cái tinh cầu đại năng. Lúc trước tường vũ trụ thứ nhất tạo dựng lên trước đó, một cái cường đại tu tiên giả có thể nhẹ nhóm hủy diệt một cái tinh cầu. Bất kỳ cái gì văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí đối với loại tu tiên giả cường đại này tới nói. Vậy cũng là phù vân. Trước mắt Lam Tiểu Bố có thể nhẹ nhóm cô đọng chân nguyên thủ ấm hẳn là loại tu tiên giả này. Hắn cũng có chân nguyên, nhưng hắn chân nguyên vẹn vẹn vừa mới tu luyện được mà thôi. Năm đó một nguyên tang rất có chịu có thể là chết trong tay Lam Tiểu Bố, hắn cũng không muốn bước một nguyên tang theo gót. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, nội tâm của hắn chỗ sâu còn rất cảm kích Lam Tiểu Bố xếp một nguyên tăng. Ngươi đã là tu tiên giả một trạch cực rung động nhìn xem Lam Tiểu Bố. Trước đó phấn nộ sớm đã biến mất đối mặt tu tiên giả phấn nộ, hắn lại không muốn chết. Ngươi cứ nói đi Lam Tiểu Bố nhìn xem một trạch cực. Tiên sư đại nhân, chúng ta đã từng đều là một cách tinh cầu con dân. Ngươi có bất kỳ vấn đề cùng cần ta một trạch cực làm sự tỉnh Ta một trạch cực nhất định đều sẽ làm thỏa thỏa thiếp thiếp Một trạch cực cơ hồ muốn vỗ bầu ngực hứa hẹn Làm tiểu bố vỗ vỗ một trạch cực bả vai tiểu một à Sớm nói như vậy chẳng phải đúng rồi Ngươi nhìn, làm hại vừa rồi lão đầu kia ngã ngã nhào một cái Đại đế, người tới chỉ là hắn lại hôn mê Theo thanh âm truyền đến Hai tên binh sĩ dơ lên một tấm giường hẹp tiến đến. Tại trên giường hẹp này còn nằm một tên sắc mặt như giấy vàng nam tử. Nam tử này hai tay hai chân đều cùng giường hẹp khóa cùng một chỗ. Hiển nhiên là một chạch cực làm. Một chạch cực trong lòng thầm hận Lam Tiểu Bố tới thời gian quá khéo. Nếu như Lam Tiểu Bố sớm một chút tới. Hắn chắc chắn sẽ không để cho người ta đem nhân vật trọng yếu này mang đến. Giờ phút này hắn chỉ có thể siểm nghiêm mặt nói ra tiên sư đại nhân, đây là phế tinh trên gì thập nhất hào tìm tới. Lam tiểu bố ánh mắt rơi vào trên giường hẹp này nam tử. Người này khí tức cực độ bất ổn. Lúc trước trọng thương hẳn là đến trí mạng tình trạng. Một nguyên tang khẳng định là cho đỉnh cấp dược liệu cho hắn phục dụng. Lúc này mới cứu được người này một cách mạng. Người này thực lực tu vi hẳn là so với hắn cao hơn thậm chí không thể so với loan già kém. Chỉ là hắn cùng loan già khác biệt chính là. Gia hỏa này chẳng những nhục thân thương thế cực nặng. Nguyên thần càng là trọng thương đến mất đi ý thức tình trạng. Một trạch cực không biết dùng bảo vật gì. Gia hỏa này nguyên thần đang dần dần phục hồi như cũ. Mà lại phục hồi như cũ tốc độ còn rất nhanh. Thậm chí không cần một canh giờ, gia hỏa này liền có thể lần thứ hai tỉnh lại, sau đó khôi phục ý thức Lam tiểu bố trong lòng cười lạnh, một trạch cực là tại tự tìm phiền phước bảo hổ lột ra a Một trạch cực chỉ sợ coi là một tu tiên giả thổ thương Chỉ cần hắn đem đối phương hoàn toàn khóa lại Liền có thể muốn làm gì thì làm Thật sự là ngây thơ có thể Hắn mặc dù là chân thần cảnh, bất quá hắn sẽ không ở nơi này trắng trợn giết chóc. Liền xem như trước đó một cái thiên la tinh đại thần đứng ra kêu gào, hắn cũng chỉ là đem đối phương ném ra bên ngoài thôi. Nếu như đổi thành một cái khác tu tiên giả lại tới đây. Sợ là trước tiên sẽ đem trong phòng này tất cả mọi người giết chết. Chỉ lưu một cách mục trạch cực cha hỏi. Hỏi xong nói sao khẳng định vẫn là sẽ giết chết. Khác tu tiên giả nhưng không có hắn tốt như vậy nói chuyện đại đa số đều là trước hết xếp hỏi lại nói. Phế tinh gì thập nhất hào là chuyện gì xảy ra lam tiểu bố không có để ý tu tiên giả trọng thương này. Gia hỏa này có lẽ tu vi mạnh hơn hắn. Loại thương thế này liền xem như nguyên thần thức tỉnh hắn cũng có thể nhẹ nhóm giải quyết hết. Một trạch cực tranh thủ thời gian đáp. Phế tinh dị thập nhất hào là tại bách ma tinh hệ biên giới một cái tinh cầu vứt bỏ Bởi vì tinh cầu này bị ô nhiễm Sau đó lại trải qua trắng trợn khai thác Hiện tại đã mất đi sức sống Thành phế tinh Không được bao lâu, loại phế tinh này liền sẽ giải thể hóa thành vô số thiên thạch khối tiến vào trong tinh không Tại mấy năm trước, ta bách ma tinh hệ một tên tinh không dò xét viên phát hiện phế tinh này Tại phế tinh này biên giới có một đầu trọn vẹn mấy trăm dặm dài, một rằm rồng vết nước. Cái khe này rất kỳ quái, có một loại khí tức tại đối lưu. Có lúc, vết nứt là không ngừng phun ra các loại khí tức cuồng bảo. Có lúc, vô luận người cùng vật tới gần vết nước đều sẽ bị vết nước cuốn đi. Người này là vết nước phun ra ngoài lam tiểu bố nhìn lướt qua trên giường hẹp bị khóa lại tu tiên giả hỏi. Một trạch cực gật đầu đúng vậy. Lúc ấy chúng ta phát hiện vết nước này thời điểm người này cũng không tại Về sau thiên la tinh trên phế tinh dị thập nhất hào mắc nối được các loại giám sát công trình Ngày đêm giám sát vết nước này Ta con trai thứ hai một tử kiều cũng tự mình canh giữ ở vết nước này bên ngoài Thẳng đến nửa năm trước người này mới đột nhiên từ trong cái khe lao ra Sau đó ngã trên phế tinh dị thập nhất hào Chúng ta đem nó cứu được trở về Đồng thời dùng rất nhiều bảo vật chữa thương cho hắn. Chỉ là hắn bây giờ còn đang trong hôn mê. Một tử kiều, ngươi đến nói một chút vết nước kia tình huống. Lam tiểu bố chỉ chỉ rụt về lại một tử kiều. Một tử kiều chỉ có thể kiên trì đứng ra nói ra. Ta một mực canh giữ ở vết nước kia bên cạnh. Nơi đó phun ra ngoài khí tức tựa hồ đối với võ giả chỗ hữu dụng. Ta tập võ một đoạn thời gian. Cảm giác thể phách tăng cường rất nhiều. Làm tiểu bố cười ha ha. Thể phách tăng cường rất nhiều ngươi cũng gần đan cảnh. Chẳng lẽ chỉ là thể phách tăng lên rất nhiều một tử kiều trong lòng sợ hãi không thôi. Tranh thủ thời gian nói bổ sung. Nơi đó khí tức đích thật là phi thường thích hợp người tu luyện. Bất quá cũng rất nguy hiểm. Trước đó có một nữ tử bởi vì nơi đó tu luyện kết quả lại bị quấn vào trong cái khe. Một nữ tử ở nơi đó tu luyện chuyện xảy ra khi nào Lam Tiểu Bố không biết vì cái gì luôn luôn nhớ tới lạc thải tư. Mặc dù hắn biết cái này khả năng không lớn là lạc thải tư. Chính là những không được hoài nghi. Là 3 năm trước đây. Một tử Kiều kính cần đáp. Có hay không chân dung của nàng Lam Tiểu Bố hỏi lại. Một tử Kiều lắc đầu. Không có. Lúc ấy ta cũng mới vừa mới qua đi. Nàng mang theo mạng che mặt. Bởi vì thực lực rất mạnh. Chúng ta không có người nào dám tới gần. Cho nên cũng chỉ có ngơ hồ ấn tượng. Nàng cũng xưa nay không tiếp cận chúng ta bên này. Chỉ biết là tu luyện. Có một lần nàng đang tu luyện thời điểm bỗng nhiên lôi điện sao minh. Từng đảo lôi hồ đánh phía nàng. Lôi hiếp lam tiểu bố thầm nghĩ. Nếu như là lôi hiếp mà nói. Vậy liền không phải là lạc thải tư. Lạc thải tư kim đan viên mãn. Hẳn là bước vào hóa đan cảnh. Là không có lôi kiếp. Bất quá Lam Tiểu Bố rất nhanh liền nghĩ đến, hóa đan cảnh là một cái hư vô cảnh giới, lúc đầu không tồn tại. Hoặc là nói cảnh giới này vẹn vẹn tồn tại ở Nguyên Châu. Hắn bởi vì có vũ trụ duy mô tạo dưỡng thái xuyên quyết, cho nên ghim đan cảnh sau trực tiếp đột phá đến luyện thần cảnh. Nhưng là đột phá đến luyện thần cảnh cũng là không có lôi kiếp đó a Hắn nhưng là đến hư thần cảnh mới có lôi kiếp xuất hiện. Chỉ là đại hoang vũ chủ đem để nhất trọng thiên cùng để nhị trọng thiên nước sau khi ra ngoài. Nơi này hệ thống tu luyện cũng có chút hỗn loạn. Lam Tiểu Bố cũng không xác định người khác bước vào luyện thần cảnh có hay không lôi kiếp tồn tại. Ta muốn cách này chỉ sợ là tiên nhân lôi kiếp. Bình thường có thể độ kiếp tiên nhân đều rất mạnh trong lòng ta có chút sợ sệt. Nữ tử kia nhưng rất mạnh. Nàng vượt qua lôi kiếp. Chỉ là tại nàng vừa mới đổ kiếp được lôi thời điểm Trong vết nước kia cuốn lên từng đảo mãnh liệt khí lưu Khí lưu này đưa nàng cuốn vào Sau đó liền không có tin tức Một tử kiểu sau khi nói xong còn rất là cung kính đối với Lam Tiểu Bố thi lễ một cái Lam Tiểu Bố huyết định đi vết nước kia nhìn xem Hắn đang muốn lấy ra một tờ lạc thải tư chân dung Để một trạch cực tại bách ma tinh hệ tìm kiếm một chút lạc thải tư Đã nhìn thấy trên giường hẹp kia nam tử mở mắt. Lập tức Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm nhận được linh khí chung quanh toàn bộ cuốn về phía nam tử này. Nam tử có chút mờ mịt nhìn quanh bốn phía một cái. Sau đó dùng trầm thấp ngữ khí hỏi. Đây là nơi nào ai đem ta khóa lại rồi người chung quanh còn chưa hịt trả lời. Chỉ thấy nam tử này hai tay hất lên. Đặc chế xiềng xích khóa lại hai tay của hắn kia thật giống như bã đậu đồng dạng vỡ vụn. Nam tử ngồi dậy, hai chân hơi dơ lên một chút, khóa lại hai chân xiềng xích một dạng vỡ vụn. Một chạc cực trong mắt lộ ra hoàng sợ, hắn không nghĩ tới tiên sư bị bắt. Tới này cũng là như thế mạnh. Cách này trọng thương đều phải chết. Chỉ là mở to mắt tay chân một vùng xiềng xích này liền vỡ vụn. Cách này phải có bao nhiêu mạnh hai tên binh sĩ xông đi lên. Muốn đem nam tử này lần nữa khóa lại. Nam tử này hừ một tiếng, hai đảo phong nhận tùy ý bay ra, hai tên binh sĩ này tại chỗ đầu một nơi thân một nẻo. Nguyên lai là một cái giác sửa phàm nhân vương quốc. Nam tử ánh mắt quét một vòng. Có chút khinh thường nói một câu. Sau đó mười mấy đảo phong nhận bay về phía hai bên. Mười mấy tên đại thần trong nháy mắt bị đánh giết. Một chạch cực nhìn run lẩy bẩy. Giờ phút này hắn mới hiểu được Lam Tiểu Bố nói là có ý gì. Hắn thật sự là một cái hiền lành tiên sư. Người là quốc chủ nam tử án mắt rơi vào ngồi tại đại đế vị trí Lam Tiểu Bố. Qua ngày thanh niên cầu nguyệt phiếu đi bất kể có phải hay không là thanh niên. Ta khát vọng hay là đã từng người thanh niên kia. Khí vũ trụ 07 chương 200 rước lấy phiền phức sau khi nói xong câu đó. Nam tử này lần nữa đưa tay bay ra bảy tám đảo phong nhận. Những phong nhận này cuốn về phía một trạch cực, một tử kiều cùng còn lại bảy tám tên còn sót lại đại thần. Một trạch cực cảm giác được khí tức tử vong vọt tới. Hắn căn bản là vô lực tránh né. Chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một tử kiều ngược lại là nhìn thấy phong nhận. Nhưng hắn đồng dạng không cách nào tránh né. Tựa hồ vô luận hắn trốn đến địa phương nào. Đều sẽ bị phong nhận này chém giết. Đinh đinh đang đang từng đợt tiếng vang lanh lạnh tại đại điện nổ tung. Hết thảy mọi người chỉ là cảm giác được dùng cả mình lướt qua cổ của mình. Sau đó liền biến mất không thấy. Một chạch cực mở to mắt. Lại phát hiện hắn cùng một tử kiều đều tốt. Còn dư lại sáu tên đại thần cũng đều là bình yên vô sự. Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một tử kiểu lại là tranh thủ thời gian đối với Lam Tiểu Bố quý người hành lễ đa tả Lam Tiền mối ăn cứu mạng. Chỉ có một mình hắn biết là Lam Tiểu Bố vung ra tám đảo phong nhận cứu được bọn hắn hết thảy mọi người. Phong nhận này cơ hộ biến thành thực chất A lại còn có kinh thiết giao minh thanh âm. Ngươi là một tu tiên giả nam tử kinh gì không thôi nhìn xem Lam Tiểu Bố nơi này là phàm nhân vũ trụ A. Dù là thực lực của hắn mười không còn một. Muốn ngăn trở hắn phong nhận đều không có đơn giản như vậy. Điều này nói rõ trước mắt người này chẳng những là một tu tiên giả hay là một cái thực lực rất mạnh tu tiên giả. Có cái gì nghi vấn sao chẳng lẽ toàn bộ vũ trụ chỉ một mình ngươi có thể tu luyện lam tiểu bấu ngứ khí mang theo khó chịu. Cứ việc lần thứ nhất hắn không có xuất thủ cứu rút. Nhưng hắn trong lòng vẫn là rất khó chịu không có chút nào lý do giết chóc. Đã như vậy, phó mố cáo tử. Nam tử này nói xong xoay người rời đi. Lam tiểu bố cười lạnh nói. Dết người cứ đi như thế sao nam tử này thật giống như không có nghe được Lam tiểu bố lời nói đồng dạng. Thân hình lói lên. Biến thành một cái bóng phóng tới đại điện cửa lớn. Chỉ là hắn vừa mới vọt tới cửa ra vào. Một đảo đáng sợ sát ý liền đánh vào thức hại của hắn. Hắn nguyên thần còn trọng thương chưa lành. Căn bản là vô lực ngăn cản Lam Tiểu Bố loại này thần hồn thứ. Thần hồn bị xé, hắn lúc này chính là một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Cho ngươi thời gian ba cách hô hấp. Nếu như ngươi vẫn chưa trở lại mà nói. Ngươi chỉ sợ ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Lam Tiểu Bố nói ra. Nam tử lau đi khóe miệng vết máu, bò lên, lần nữa đi đến. Một chạch cực cũng là lau chán một cách mồ hôi lạnh, giờ phút này hắn mới hiểu được Lam Tiểu Bố mạnh bao nhiêu. Tiên sư tiện tay phát ra sát mang này, ở trước mặt Lam Tiểu Bố tựa hồ không có chút nào năng lực chống cự Đạo hữu, ta không biết ngươi cũng là đồng đạo, sự tình hôm nay là ta phó cảnh sai, ta nguyện ý xin lỗi. Sư môn của chúng ta nói không chừng còn rất có nguồn gốc. Nam tử gọi phó cảnh này dọn thành khẩn đang khi nói chuyện còn hướng lam tiểu bố làm cách tiên thủ lễ Lam tiểu bố cười kha kha cùng ngươi loại bạc nhãn lang đồng đảo này ngươi đừng hướng trên mặt mình rát vàng dù nói thế nào ngươi cũng là người ta cứu trở về ác tiểu một nhân phẩm mặc dù chẳng ra sao cả dù sao cũng là cứu được ngươi trở về còn vì ngươi chữa thương ngươi vừa tỉnh dậy Trước hết xếp người ta mời mấy người. Đa tạ Lam tiên sư ăn cứu mạng. Một trạch cực lúc này mới nhớ tới cảm tạ ăn cứu mạng. Trước đó hắn hối hận không nên đem tiên sư thổ thương này mang đến trong lòng còn muốn lấy Lam tiểu bố tới thật trùng hợp điểm. Hiện tại hắn trong lòng có một loại nghĩ mà sợ. Nếu như hôm nay không phải Lam tiểu bố vừa lúc tới đây. Chỉ sợ hắn đã là xong đời. Lam Tiểu Bố xuất ra Lạc Thải Tư chân Dung đưa cho một trạch cực. Đây là bằng hữu của ta Lạc Thải Tư. Nàng hiện tại có khả năng xuất hiện tại Bách Ma Tinh Hệ. Ngươi một khi tìm tới nàng, lập tức liền nói cho Kim Tuyển Tinh Hầu Dập Đại Đế, có ngươi chỗ tốt. Vâng, Lam Tiên Sư yên tâm, ta một trạch cực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ cần bằng hữu của ngươi xuất hiện tại Bách Ma Tinh Hệ, ta nhất định có thể tìm tới nàng. Một chạc cực đem bầu ngực đập đùng đùng vang. Đem vết nước tư không kia vị trí cho ta. Lam tiểu bố vội vàng muốn đi xem một chút vết nước kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dựa theo suy đoán của hắn, vết nước kia thẩm thấu ra khí tức có thể là loan già trong miệng hồng hoang khí tức. Chỉ là loan già nói chính là đại hoang vũ trụ, mà nơi này là bị đại hoang vũ trụ vứt bỏ để nhất trọng thiên. Một bên một tử kiểu sớm đã kính cẩn lấy ra một cách phương vị thủy tinh cầu. Lam tiểu bố nhìn một chút. Trong thủy tinh cầu đã định vị phế tinh dị thập nhất hào. Vị trí tặng cho ngươi đi. Nhớ kỹ giúp ta làm tốt chuyện ta nói. Còn có đừng quá lòng tham. Không cần luôn nghĩ đến đem đồ của người khác biến thành chính mình. Lam tiểu bố đứng lên, vỗ vỗ một chạch cực. Lúc này mới đưa tay nắm lên phó cảnh, sau đó nhanh chóng rời đi. Lam tiên sư yên tâm, một trạch cực nhất định làm thỏa đáng của ngài sự tình. Một trạch cực cái chán vừa mới lau đi mồ hôi lạnh lần nữa xuất hiện. Hắn khom người thẳng đến Lam tiểu bố rời đi lúc này mới thở một hơi. Ngã ngồi tại trên chỗ ngồi. Phụ vương. Một tử kiểu kêu một câu. Một trạch cực lấy lại tinh thần. Nhanh. Mau để cho người đi tìm kiếm Lam tiểu bố bằng hữu lạc thải tư. Nhất định phải nhớ kỹ. Vô luận là ai nhìn thấy nàng Đều muốn xem như toàn bộ bách ma tinh hệ khách nhân tôn quý nhất Vâng, phủ vương Một tử kiều lên tiếng, vội vã chạy ra ngoài Làm tiên sư sự tình, hắn nhất định phải xem như hạng nhất đại sự đến làm Phó cảnh trong lòng rất là lo lắng Hắn có chút hối hận chính mình không nên vừa tỉnh dậy liền giết chóc Mà là hẳn là biết rõ ràng tình huống lại nói Vừa rồi Lam Tiểu Bố một tay chụp vào hắn thời điểm, hắn vậy mà không cách nào tránh né. Mặc dù hắn tự tin Lam Tiểu Bố không dám xếp hắn, có thể loại cảm giác bị người cầm chắc lấy mạng nhỏ này thật không tốt. Cực hải vân chu đã tiến về phế tinh thập nhất hào, Lam Tiểu Bố tiện tay đem phó cảnh nhét vào bung thuyền. Phó cảnh bốn phía quan sát một chút. Hắn khiếp sợ phát hiện chính mình sợ tại địa phương lại là một kiện trung phẩm tiên khí. Loại pháp bảo này liền ngay cả hắn cũng không có. Chẳng lẽ nơi này không phải phàm nhân vũ trụ bằng không mà nói. Làm sao có cường giả loại này thần hồn thủ đoạn công gích. Chính là đại tông môn. Cũng là bí mật bất truyền. Đạo hữu, ta đến từ ngũ trọng túy thiên, là thái ấp môn hả. Phó cảnh đối với Lam Tiểu Bố liền ôn quyền, ngữ khí mang theo một chút tự phụ. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, đây đều là tù nhân. Còn như thế có cảm giác ưu việt không đúng. Gia hỏa này nói cái gì thái ấp môn hạ thái ấp là thái ấp chân nhân sao nhìn ra hỏa này thái độ. hắn tựa hồ không có đoán sai à. Người nói ngươi là thái ấp chân nhân môn hạ lam tiểu bố có chút không dám tin tưởng nhìn từ trên xuống dưới phó cảnh hỏi một câu. Sau đó không đợi phó cảnh trả lời. Còn nói thêm. Thái ấp chân nhân môn hạ còn có ngươi dạng này đồ ăn hải ngươi là thái ấp chân nhân đối đầu phái tới à, chuyên môn đen thái ấp nguyên bản còn có chút tự phụ phó cảnh nghe được Lam Tiểu Bố lời nói. Hơi đỏ mặt. Có chút lúc túng nói. Ta là sư phụ tùy truyền đệ tử. Tùy truyền đệ tử là người nào đó đi tới chỗ nào. Tùy tiện truyền một chút chiêu thức cái gì. Loại đệ tử này nhiều nhất chỉ là học mấy ngày thậm chí chỉ là cùng sư phụ gặp qua một lần thôi. Bất quá Lam Tiểu Bố hay là không lưu tình chút nào đánh gãy phó cảnh lời nói. Ngươi dẹp đi đi. Thái ốc chân nhân tùy truyền đệ tử cũng sẽ không cùng ngươi dạng này đồ ăn hại. Đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng. Phó cảnh vội vàng nói, sư phụ ta không phải Thái ốc chân nhân, là Kim Hà Đồng Tử. Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn phó cảnh. Kim Hà Đồng Tử là ai ta làm sao không biết phó cảnh nói ra. Sư phụ ta là thái ốc chân nhân tứ đồng Một mực đi theo sư phụ phía sau Rất được sư phụ chân truyền Sau còn sáng lập thái ốc môn Lam tiểu bố nhìn đầu ngốc đồng dạng nhìn xem phó cảnh Trong lòng tự nhủ ra hỏa này thật đúng là sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng a Thái ốc chân nhân một cách tứ đồng truyền hắn một chiêu hai thức Đến ra hỏa này trong miệng Biến thành thái ốc môn hạ Trong truyền thuyết có điểm nóng, đoán chừng đây chính là đi. Đừng nói nhảm, nói làm sao tới được nơi này lam tiểu bố hơi không ghiên nhẫn nói. Phó cảnh trong lòng thầm hận, trong lòng tự nhủ trước đó là ngươi không ngừng hỏi, hiện tại lại gọi lão tử không cần nói nhảm. Hận xong còn phải cháu trai một dạng hồi đáp. Ta là không cần thần bị hỗn đồn khí tức xé sách vết nứt cuốn vào. Sau đó rơi xuống đến nơi này. Trong miệng đang trả lời. Phó cảnh trong lòng đã ở nghĩ đến. Chờ thương thế hắn phục hồi như cũ. Hắn không đem Lam Tiểu Bố rút hồn lột ra đốt hồn. Hắn phó cảnh ngông cuồng lăn lộn những năm này. Về phần Lam Tiểu Bố có thể hay không giết hắn, hắn tin tưởng Lam Tiểu Bố không dám. Lam Tiểu Bố tu luyện tới loại tình trạng này, không có khả năng không biết sư tổ ảnh hưởng. Dám giết hắn. Vậy liền mang ý nghĩa tương lai tại đại hoang vũ trụ nửa bước khó đi Cuối cùng tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn Xem ra loan giả không có nói mò à, ngũ Trọng túy thiên một dạng có hốn đồn khí tức xé sách ra vết nước thư không Nói như vậy Đại hoang vũ trụ nói không chừng thật đúng là khó mà đào thoát giải thể vận mệnh Cuối cùng hóa thành vô số tinh cầu tản mát tại trong vũ trụ minh mông Gặp Lam Tiểu Bố trầm mặt xuống Phó Cảnh nói ra Sư tổ ta là côn lôn thập nhị thượng tiên Ta tuy là sư tổ tứ đồng tùy truyền đệ tử Nhưng cũng có thần hồn mệnh bài Không khoát lát ngươi muốn chết ạ Lam Tiểu Bố nói xong đưa tay chính là một quyền đánh xuống Khí tức tử vong nhìn ép lên đến Phó Cảnh trong mắt lộ ra cực độ hoảng sợ Hắn không nghĩ tới Lam Tiểu Bố thật dám xếp hắn Hắn rất muốn nói chính mình không phải khoác lác Thế nhưng là hắn đã không cách nào mở miệng nói chuyện Lam Tiểu Bố một quyền kia trực tiếp đánh nát hắn nhục thân Nguyên thần vừa mới tràn ra Liền bị thái sơ hằng hỏa biến thành vư vộn Lam Tiểu Bố đưa tay lấy đi phó cảnh chiếc nhẫn Một đám lửa đem phó cảnh đốt sạc sành xanh Phó cảnh bị dết Hắn chiếc nhẫn cấm chế bị Lam Tiểu Bố nhanh gọn giải khai Bên trong gần vạn tiên tinh để Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi. Trong đó còn có mấy chục mai chất lượng hơi tốt tiên tinh. Đoán chừng là đẳng cấp cao hơn một chút. Đem những tiên tinh này thu sạc tiến chiếc nhẫn của mình. Lam Tiểu Bố còn tìm đến một đống cấp thấp tiên linh thảo cùng một chút vật liệu luyện khí. Công pháp đan dược cái gì đều bị Lam Tiểu Bố ném vào vũ trụ duy mộn. Cổ đạo trong vũ trụ duy mô, có nó ra thích đồ vật, chính nó có thể tùy tiện cầm. Mấy món hạ phẩm tiên khí lam tiểu bố còn trướng mắt. Thẳng đến hắn xuất ra một khối bát quái đồ án khăn tay. Trong lòng cũng có chút không quá dịu Chiếc khăn tay này tựa hồ có chút khác biệt a Lam tiểu bố rất nhanh luyện hóa chiếc khăn tay này tầng thứ nhất cấm chế. Hắn thở dài, biết mình dự cảm là đúng. Khăn tay này hắn biết gọi bát quái long tu mạc. Chiếc khăn tay này là thạch cơ nương nương đồ vật thạch cơ nương nương tại trong rất nhiều ghi chép là ác ma. Lam tiểu bố là đến Nguyên Châu về sau biết được rất nhiều bí văn. Biết thạch cơ nương nương trên thực tế là một cái người hiền lành thậm chí rất là hiền lành. Cuối cùng bị thái ốc sư đổ khi dễ đến chết bát quái long tu mạc tự nhiên cũng là bị thái ốc lấy đi. Kỳ thật những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Bát quái long tu mạc cũng coi là không thể pháp bảo. Thái ức có thể đem pháp bảo này ban cho phó cảnh. Nói rõ phó cảnh là qua thái ức mắt. Vậy phó cảnh nói có mệnh bài có thể là thật. Mình giết phó cảnh tương lai chỉ sợ có nhân quả giao xoa. Thái ức sư đồ cũng không phải cái gì dễ trêu cũng không phải dễ nói chuyện chủ. Khí vũ trụ 07 chương 201 vô giới bạch ngân minh lang thang được ăn cả ngã về không tăng thêm tám nghĩ tới đây. Lam tiểu bố lập tức để vũ trụ duy mô đem phó cảnh trước đó giết người tràng diện toàn bộ phục hồi như cũ thành thủy tinh cầu. Thứ này nói không chừng ngày nào liền dùng tới. Vô luận tương lai như thế nào, hắn nhất định phải tải trên đảo lý rừng chân. Một đám lửa đem phó cảnh đốt đi sạc sẽ. Sau đó Lam Tiểu Bố đem phó cảnh tất cả mọi thứ toàn bộ đều đưa vào trong vũ trụ duy môn. Phiện phức gây liền gây, không có cái gì thật là sợ. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình lại nói. Có thực lực có thể không nói đảo lý, không có thực lực thời điểm mới có thể xin người khác nói đạo lý. Giống như hắn hiện tại thu thủy tinh cầu. Đây còn không phải là bởi vì hắn không có thực lực cực hải vân chu tốc độ cực nhanh. Một lúc lâu sau, Lam Tiểu Bố đã đứng trên phế tinh dị thập nhất hào. Đứng ở nơi này, Lam Tiểu Bố không cần mở rộng thần niệm. liền có thể rõ ràng trông thấy dị thập nhất hào bay lên tinh cầu biên giới địa phương có một đầu dài mấy trăm dặm cái khe to lớn. Lam Tiểu Bố hoài nghi đây là phế tinh dị thập nhất hào quá lớn. Bằng không mà nói, nói không chừng đều bị cuốn vào khe nước to lớn này chỗ sâu. Bất quá sửa theo vết nứt này khí tức đối lưu tới nói. Dì thập nhất hào sớm muộn sẽ bị xé nát sau đó bị vết nứt này cuốn đi. Vết nước hư không này tới gần phế tinh dì thập nhất hào biên giới. Lam tiểu bố đem dì thập nhất hào phế tinh tất cả tiếp cận vết nước hư không này vị trí đều tỉ mỉ kiểm tra một lần. Trừ tìm tới một tấm vải đưa tổ linh trần dấu vết địa phương bên ngoài. Lại không phát hiện gì lạ khác. Tại nơi này bố trí tổ linh trận địa phương, Lam Tiểu Bố tìm được mấy cách trận kỳ. Những trận kỳ này luyện chế tương đối thô giáp. Loại trận kỳ này bố trí đi ra tổ linh trận. Tối đa cũng bất quá là cấp một trận pháp. Lam Tiểu Bố thở dài. Hắn không cách nào từ nơi này địa phương xác định bị cuốn vào vết nước tư không có phải hay không lạc thải tư. Đứng tại vết nước này biên giới. Cảm nhận được trong cách khe khí tức ra bên ngoài chảy ngược Lam Tiểu Bố cũng thử nghiệm vận chuyển thái xuyên quyết tu luyện Một loại so trong tẩy thai chỉ càng thuần túy khí tức trong nháy mắt đổ vào Lam Tiểu Bố toàn thân linh lạc Vẹn vẹn một chu thiên, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được chính mình chân nguyên tăng cường một chút Nơi tốt, đây chính là hồng hoang khí tức A Lam Tiểu Bố trong lòng thầm nghĩ Khó trách nữ từ kia ở chỗ này tu luyện Bất kỳ một cách nào người tu luyện lại tới đây, đoán chừng đều sẽ lựa chọn ở chỗ này tu luyện. Loại này hồng hoang khí tức phía dưới tu luyện, hiệu quả xa xa mạnh hơn bình thường linh thạch cùng linh mạch. Lam tiểu bố cầm ra một đống linh thạch, sau đó lại cầm ra mười mấy mai tiên tinh bắt đầu vận chuyển thái xuyên quyết. Hồng hoang khí tức cùng kẹp lấy tinh khiết tiên linh khí dọc theo lam tiểu bố linh lạc bắt đầu chu thiên vận chuyển. Lam Tiểu Bố có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình tại từ từ dâng đi lên. Vẹn vẹn một canh giờ không đến, Lam Tiểu Bố liền từ chân thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong bước vào chân thần cảnh trung kỳ. Lam Tiểu Bố dứt khoát bố trí một cái cấp 6 tổ linh trần, sau đó tiếp tục tu luyện. Một trạch cực rất là mỏi mệt. Lam Tiểu Bố sự tình hắn cũng không dám có nửa điểm lãnh đảm. Chỉ cần là ở trong bách ma tinh hệ tinh cầu. Mỗi một cái hắn đều sẽ phái người tới tự mình đốc cha. Chính hắn càng là tại Thiên La Tinh tìm kiếm Lạc Thải Tư. Đáng tiếc là thời gian một năm đều nhanh đến, hắn căn bản cũng không có tìm tới Lạc Thải Tư nửa điểm tin tức. Cái này khiến một trạch cực rất là lo lắng. Hắn đã lo lắng lam tiểu bố hoài nghi hắn không có xuất lực. Cũng lo lắng hầu dập đại đế sợn chó đánh mèo hắn. Sau đó diệt đi hắn Thiên La Tinh. Cũng may trở lại phế tinh dị thập nhất hào mộc tử kiều phát tin tức trở về. Nói Lam Tiểu Bố rất có thể cũng tại dị thập nhất hào trên tinh cầu tu luyện. Chỉ là bởi vì bình phong trận pháp che. Hắn không cách nào xác nhận mà thôi. Một trạch cực tranh thủ thời gian phân phó nhi tử. Nhất định phải thời khắc canh giữ ở Lam Tiểu Bố bế quan ngoài trận pháp. Một khi Lam Tiểu Bố xuất quan. Lập tức liền nói cho Lam Tiểu Bố. Bọn hắn tận lực Chỉ là thật không có tìm tới lạc thải tư Lam tiểu bố tự nhiên là tại dị thập nhất hào trên tinh cầu tu luyện Nửa năm trước hắn liền bước vào chân thần cảnh đỉnh phong Nhưng đằng sau 3 tháng thời gian Hắn không còn có tiến bộ nửa điểm Nói cách khác đến chân thần cảnh đỉnh phong về sau Hắn không cách nào trùng kích nhân tiên cảnh cứ như vậy mắc kẹt ở đây Đây nhất định không phải linh khí vấn đề Hắn hiện tại muốn linh khí có linh khí. Muốn tiên nguyên có tiên nguyên. Thậm chí còn có hốn đồn khí tức. Hết lần này tới lần khác hắn chính là không thể vào một bước. Đây nhất định là vấn đề khác. Lam Tiểu Bố thở dài, hắn quyết định đình chỉ tu luyện. Thần niệm của hắn đã là quét đến bên ngoài chờ đợi một tử kiều. Chỉ cần nhìn xem một tử kiều sợ hãi dáng vẻ. Lam Tiểu Bố liền biết khẳng định là không có tìm được Lạc Thải Tư. Cái này khiến Lam Tiểu Bố rất là thất vọng. Lạc Thải Tư nếu như đi vào một phương này giữa các hành tinh. Cái thứ nhất đến địa phương nhất định là Bách Ma Tinh Hệ. Hết lần này tới lần khác hiện tại một trạch cực không có tìm được Lạc Thải Tư. Ngay tại Lam Tiểu Bố chuẩn bị rời đi tổ linh trần thời điểm. Trong vũ trụ Duy Mô lại đột ngột nhiều hơn một đảo thần thông Duy Mô. Đây là... Làm tiểu bố ý thức rơi vào trên đảo thần thông này Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn hắn liền kinh hỉ đứng lên Lúc trước rời đi Nguyên Châu thời điểm Hắn bị trong vòng xoáy truyền tống một đảo không gian phong nhận phách một đầu cánh tay Đảo kia không gian phong nhận thật sự là quá mức đáng sợ Hắn rõ ràng nhìn thấy đảo phong nhận kia Cũng làm ra tránh né lựa chọn Nhưng đối với đảo phong nhận kia tới nói Hắn thật giống như cũng không có làm gì đồng dạng Đảo phong nhận kia không nhìn không gian chém đứt cánh tay của hắn Lúc trước hắn liền để vũ trụ duy mô tạo dựng đảo này phong nhận thần thông Không nghĩ tới vũ trụ duy mô thật tạo dựng ra tới Lam Tiểu Bố biết mình đối địch thủ đoạn có hạn Giờ phút này có loại thủ đoạn này Sự chú ý của hắn tự nhiên là toàn bộ tập trung đến trên một đảo không gian phong nhận thần thông này Làm tiểu bố rất nhanh liền thất vọng. Hắn phát hiện vũ trụ duy mô mặc dù làm hắn yêu cầu làm sự tình. Trên thực tế cùng không có làm đồng dạng. Xác thực nói. Vũ trụ duy mô vẹn vẹn tái hiện lúc trước hắn bị đảo kia không nhìn không gian nhận mang chém đứt cánh tay tình cảnh. Chưa nói cho hắn biết như thế nào lính ngộ đảo nhận mang này. Đem tràng cảnh này lặp đi lặp lại nhớ lại mấy lần. lam tiểu bố thần niệm rời đi vũ trụ duy mô. Trong lòng của hắn thầm nghĩ chính mình có phải hay không đối với vũ trụ duy mô quá mức ỷ lại chẳng lẽ không có vũ trụ duy mô. Hắn Lam Tiểu Bố liền không thể lính ngộ đảo này không gian nhận mang Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên vết nước hư không. Nơi đó có hốn đổn khí tức đối lưu. Có lúc là khí tức quét sạch mà ra. Có lúc là hấp lực cuồng quyển mà vào. Tại gia cùng nhập ở giữa chuyển đổi cực kỳ xuân sẻ thật giống như một mực là chỉ có một loại hình thái đồng dạng. Lam Tiểu Bố cầm ra thất âm kích. Từ không vừa sải bước ra gì thập nhất tinh. Sau đó chính là như vậy một kích đánh ra. Một kích này ra ngoài, không gian hay là không gian kia, thất âm kích quý tích hay là quý tích kia. Không đúng, hắn mới vừa rồi còn là không có khống chế đến không gian. Biến mất nguyên nhân Lam Tiểu Bố nhắm mắt lại. Lúc này hắn không có đi cảm thù trong vũ trụ duy mô tạo dưỡng phong nhận duy mô. Hắn toàn bộ tâm thần đều rơi vào trên vết nước tư không này. Trong vết nước tư không này khí tức chuyển đổi. Chính là không gian chuyển đổi. Bằng không mà nói trong chuyển đổi này nhất định có một loại vết tích. Hắn thất âm kích tế ra, xẹp qua không gian khoảng cách đến một phía khác. Đây chính là một loại không gian chuyển đổi. Thất âm kích lần nữa tế ra đánh phía hơn 10 trường bên ngoài. Kích âm xé sách hơn 10 trường không gian khoảng cách. Cơ hội là trong chốc lát liền đến đến hơn 10 trường bên ngoài. Sát khí lăng lệ tại Lam Tiểu Bố chân nguyên phía dưới đem hư không đều mang ra một chút loáng thoáng vết tích. Lam Tiểu Bố lắc đầu. Vẫn là không đúng. Hắn vừa rồi một kích này hay là có dấu vết mà lần theo. Mặc dù hắn vừa mới tế ra. Đã đến hơn 10 trưởng bên ngoài. Nhưng đây không phải thủ đoạn không gian. Mà là chân nguyên cùng thần niệm điệp ra. hắn Tu Vi chỉ có chân thần cảnh đỉnh phong. Nhưng hắn chân nguyên cùng thần niệm đều bị rèn luyện dày đặc không gì sánh được. Loại thực lực hùng hậu này dưới. Hơn 10 trưởng khoảng cách tự nhiên là thoáng qua liền đến. Lại đến. Thất âm tiếp tục vạt ra một đảo không gian tế văn. Sau đó mang theo gích âm xé sách mà ra. Không gian vẫn là có dấu vết mà lần theo Một lần, hai lần, ba lần Thời điểm ban sơ Mỗi lần Lam Tiểu Bố còn muốn nghĩ một hồi mình rốt cuộc nơi nào có không đúng Tạo thành không cách vượt qua không gian Đến phía sau Lam Tiểu Bố hoàn toàn không có suy nghĩ chính mình không đúng chỗ nào Hắn chỉ biết mình một kích này chỉ kém một chút như vậy Cho nên hắn nhất định phải không có khả năng dừng lại Chỉ có lặp đi lặp lại không ngừng nếm thử Mới có thể đem một chút xíu kia cầm ra tới Lúc này một khi dừng lại Nói không chừng hắn sẽ triệt để đa mất đi một chút xíu cảm ngộ kia Một lần lại một lần Lam tiểu bố tại vết nước tư không này biên giới dòng giã thử thời gian nửa năm Một kích này từ đầu đến cuối thiếu thốn một chút như vậy Lam tiểu bố thậm chí có chút điên dại Hắn một kích này ra ngoài vì sao không có khả năng không nhìn không gian. Trực tiếp từ chỗ hắn ở. Quanh đến cách hắn càng xa một cách khác vị trí là tu vi của hắn không đủ sao là hắn căn bản cũng không lý giải không gian quy tắc sao. Cái gọi là không gian không phải liền là từ một điểm đến một điểm khác ở giữa. Có chiều dài. Độ rộng. Độ cao tạo thành sao hắn một kích này muốn đạt tới phong nhận chém đứt hắn cánh tay kia cấp độ. Nhất định phải không nhìn trước mắt không gian chiều dài Độ rộng cùng độ cao Lam Tiểu Bố nghĩ tới chỗ này thời điểm Một tia sáng từ ý thức của hắn chỗ sâu xẹp qua Hắn lâm vào một cái ngõ cụt Ai nói không gian liền nhất định có chiều dài Độ rộng cùng độ cao rồi hắn quá mức để ý cụ thể tồn tại Mà không để mắt đến trầu tượng khái niệm Hoặc là nói hắn cú ký tư duy cực hạn thành tựu của hắn Như thế nào thần thông hắn một kích này oanh ra nếu quả như thật có chiều dài. Độ cao cùng độ rộng tồn tại. Vậy chính là có dấu vết mà theo. Có dấu vết mà lần theo nói gì không nhìn không gian không gian là vô giới vĩnh tại. Giống như thần niệm của hắn đồng dạng. Đó là ý thức tồn tại. Thực lực của hắn bây giờ đích thật là thấp điểm. Bất quá hắn minh bạch đạo lý này về sau. Hắn tin tưởng mình có thể làm được. Làm tiểu bố trong tay thất âm kích lần nữa cuốn ra Trong thư không vạch ra một đảo kích mang Sau một khắc Đảo kích mang này liền xuất hiện ở ngoài mấy trường địa phương Mà tại hắn và mấy trường bên ngoài trong không gian Không có bất kỳ cái gì kích mang vết tích tồn tại Thành đây mới thật sự là không gian thần thông Không nhìn không gian giới vực Chỉ cần có không gian Một kích này thần thông liền vĩnh tại lam tiểu bố nắm chặt nắm đấm Hắn biết mình một chiêu này có thể lính ngộ kỳ thật vẫn là mượn cùng vũ trụ Duy Mô. Vũ trụ Duy Mô đã đem đảo phong nhận kia quỹ tích tồn tại hình thái đảo vận ba đồng toàn bộ phản hồi đi ra. Hắn trong lúc vô hình đã có một cách bước đầu hình thức ban đầu. Lúc này mới tại trong quá trình nửa năm nếm thử hiểu rõ một chiêu này. Bất quá Lam Tiểu Bố trong lòng vẫn là kích động. Vũ trụ Duy Mô đích thật là có tác dụng. Nhưng cuối cùng vẫn chính hắn cảm ngộ đi ra. Lần này tiêu tốn thời gian tương đối nhiều, với hắn mà nói là một cái cử đại tiến bộ. Tương lai sẽ không cảm ngộ bất luận thần thông nào thời điểm đều muốn mượn nhờ vũ trụ duy mô. Vũ trụ duy mô là rất mạnh, ở trong mắt Lam Tiểu Bố cũng chỉ là một kiện công cụ mà thôi, không phải toàn bộ. Hắn thoát ly vũ trụ duy mô cảm ngộ đi ra đồ vật, đây mới thực sự là thành tựu. Về sau một kích này thần thông liền gọi vô giới Một kích này không nhìn không gian giới vực tồn tại Xem như hắn hiện tại đòn sát thủ Canh ba cầu nguyệt phiếu Hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 07 chương 202 Đáy nồi lồng giam Lam Tiểu Bố hài lòng thu hồi thất âm kích Đi ra tổ linh trận Sớm tại một bên chờ rất nhiều ngày Một tử kiều trông thấy Lam Tiểu Bố đi ra Vội vàng tiến lên đón Tiên sư đại nhân Ngài để cho chúng ta ra lạc thải tư Hiện tại có manh mối Lam tiểu bố đại hỷ Lập tức hỏi Nàng ở đâu một tử kiều kính cần nói Trước đó chúng ta dùng gần thời gian một năm tra khắp cả bách ma tinh hệ tất cả tinh cầu Đều không có tìm tới lạc thải tư Sau đó ta tới đây chờ tiền bối Chuẩn bị nói cho tiền bối chuyện này Lam Tiểu Bố rất muốn tát qua một cái, ngươi có thể hay không nói dứt khoát một chút. Hắn cũng biết người ta là hỗ trợ, hắn chỉ có thể nhấn nải tính tình nghe. Sự tình tại hai tháng trước có chuyển cơ. Tại Bách Ma kinh hệ hải thần tinh trong một thôn nhỏ xa xôi tìm được lạc thải tư tin tức. Lam Tiểu Bố minh bạch. Xem ra trước đó hắn không có nhìn lầm. Một trại cực đích thật là không có tìm được lạc thải tư tin tức. Chỉ là tại hắn bế quan cảm ngộ thần thông vô giới thời điểm. Lúc này mới có Lạc Thải Tư tin tức. Một tử Kiều tiếp tục nói. Lạc Thải Tư đến tiểu sơn thôn kia về sau. Mua một cách để đó không dùng phòng ốt. Đồng thời đưa nàng mua sắm phòng ốt đổi tên gọi tần lính cư. Nghe đến đó. Lam Tiểu Bố khẳng định tin tức này không có sai. Lạc Thải Tư đích thật là đi vào bách ma tinh hệ. Còn cùng lúc trước hắn một giảng. Lựa chọn một cách tinh cầu cư ngụ một đoạn thời gian. Lạc thải tư tại hải thần tinh cũng không có ở bao lâu. Liền rời đi hải thần tinh. Nàng chạm tiếp theo đi nơi nào. Chúng ta bây giờ còn không có điều tra ra. Bất quá tiền bối yên tâm, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm được tin tức của nàng. Một tử Kiều vô cùng có lòng tin nói. Chỉ cần còn tải bách ma tinh hệ, có hiện tại manh mối liền nhất định có thể tìm tới. Lạc thải tư tại hải thần tinh cư ở vị trí cổ thể cho ta Lam tiểu bố lập tức nói Một trạch cực xuất ra một viên phi thường thô giáp trận kỳ cùng một cái phương vị thủy tinh cầu đưa cho Lam tiểu bố nói ra Tiên sư đại nhân Cái chỗ kia không có để lại bất kỳ vật gì Chúng ta lặp đi lặp lại tìm kiếm qua Chỉ tìm tới vật này Nhìn giống như một viên trận kỳ Phương vị thủy tinh cầu này chính là lạc thải tư chỗ ở Lam Tiểu Bố nắm lấy trận Kỳ này cũng cảm giác được đầu hấp ông một chút. Trần Kỳ này cùng hắn ở chỗ này tìm tới mấy cái trận Kỳ rõ ràng là xuất từ tay của một người. Mà lại trận Kỳ này còn muốn càng thêm thô giáp một chút. Có thể thấy được trận Kỳ này là trước luyện chế. Lam Tiểu Bố tay đều có chút run dẩy. Lạc Thải Tư có thể ở chỗ này độ kiếp. Rất có thể là bước vào tư thần cảnh. Bởi vậy có thể thấy được lạc thải tư tư chất cực kỳ nhịp thiên Trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện tới hư thần cảnh Còn không có đi qua Nguyên Châu Tư chất của hắn xem như phi thường tốt Tại đông đảo Linh Mạch cùng thiên tài địa bảo bên dưới tu luyện Hiện tại cũng bất quá là chân thần cảnh đỉnh phong mà thôi Có thể tư chất cho dù tốt tiến vào vết nước kia cũng là cửa tử nhất sinh A Tưởng tượng loan giả Phó cảnh bọn gia hỏa này, đều là chân tiên cảnh. Dù là từ vết nứt đi ra, cũng đều là trọng thương. Còn không biết có bao nhiêu người tiến vào vết nứt tư không về sau, không có cơ hội đi ra. Lam Tiểu bố thở một hơi trong lòng của hắn bình tĩnh trở lại. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn vào xem. Hắn là luyện thể tu sĩ còn có vũ trụ duy môn. Vết nước hư không này là rất đáng sợ, nhưng cũng lấy không được mạng hắn. Vạn nhất lạc thải tư bị vây ở vết nước hư không đối diện, hắn không đi tìm kiếm, sẽ không người nào có thể cứu nàng. Hắn còn nhất định phải mau chóng, nhanh một hơi liền nhiều một cơ hội. Nghĩ tới đây. Lam tiểu bố thu hồi trận kỳ nói với một tử kiều. Cám ơn ngươi. Các ngươi đi trước đi. Ta muốn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Nói xong Lam tiểu bố xuất ra một cái túi chứ vật đưa cho một tử kiều Trong này có một bộ công pháp và mấy cái đan dược Người cầm lấy đi tu luyện đi Lam tiểu bố thủ hạ chết đi quá nhiều cách gọi là nhân tiên Tùy tiện xuất ra một bộ nhân tiên tu luyện công pháp Cũng là nguyên châu đông đảo tu sĩ tha thiết ước mơ đồ tốt Đa tạ tiên sư đại nhân Một tử kiều kích động quỳ trên mặt đất Hai tay của hắn đều đang run dậy. Đừng nhìn khoa học kỹ thuật tinh cầu khắp nơi đều đang chèn ép tu tiên. Trên thực tế ai cũng muốn tu tiên. Chỉ là không có công pháp tu tiên thôi. Lam tiểu bố khoát khoát tay, không nói gì. Một tử kiểu biết mình không có khả năng ở chỗ này đã quấy giày tiên sư. Tranh thủ thời gian lần nữa cuối người hành lễ lui ra phía sau. Hắn kích động bước chân đều có chút phù phiếm. Lui về doanh địa về sau, một tử kiểu trước tiên khống chế chiến điệp rời đi phế tinh gì thập nhất hào. Nhìn xem phế tinh gì thập nhất hào. Lam tiểu bố lúc đầu muốn đem ngôi sao này toàn bộ ẩm nấp đi. Bất quá nghĩ đến hắn làm như vậy quá mức ít kỷ điểm. Nơi này hắn có thể tu luyện, người khác cũng có thể tới tu luyện. Không có viên phế tinh này, liền xem như vết nước hư không tại cũng không có biện pháp lưu tại nơi này tu luyện. Từ bỏ ý nghĩ này. Lam tiểu bố trở lại lạc thải tư tu luyện vị trí. Nhìn một chút phế ngoài tinh vết nước thư không kia. Hắn đem hết thảy đồ vật đều đưa vào vũ trụ duy môn. Hít sâu một hơi. Sau đó không chút do. Dự bước vào trong cây khe. Tiến vào trong cây khe về sau. Lam tiểu bố đều làm xong trong cây khe đối lưu khí tức xé sách thân thể. Để hắn không có nghĩ tới là. Vết nước thật giống như vực sâu vô tận đồng dạng Hắn cũng không nhận được cái gì cường đại quét sạch khí lưu ảnh hưởng Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra, thần niệm mở rộng ra ngoài Có lúc chính là như vậy, ngươi cho rằng thời điểm nguy hiểm, gió êm sóng lặng Khi ngươi cho rằng còn tính là an toàn thời điểm, hết thầy cũng thay đổi Từng đảo khí lưu cuồng bão bao trùm tới Lam Tiểu Bố thần niệm trong nháy mắt liền bị khí lưu này cho tách ra mở biến mất không còn tăm tích. Lam Tiểu Bố thân thể giống như bị từng đạo thật nhỏ sợi thép quấn chặt lấy đồng dạng. Sau đó bị bỏ rơi ra ngoài. Căn bản cũng không cho Lam Tiểu Bố thời gian phản ứng. Càng thêm cuồng liệt hấp lực xoán tới. Dù là Lam Tiểu Bố chân thần cảnh đỉnh phong. Tại loại hấp lực cuồng bão này xoán tới trước đó. Hắn cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ chống. Thần niệm còn không có vương đi ra, lập tức liền bị cuốn đi. Lam tiểu bố không có tiến vũ trụ duy mô, hắn biết tiến cũng vào không được. Liền cùng lúc trước từ nguyên châu truyền tóm tới địa cầu đồng dạng. Thần niệm của hắn đều không thể vận dụng. Nói gì tiến vào vũ trụ duy mô. Trong cách khe hấp lực càng ngày càng mạnh, Lam tiểu bố muốn cố gắng duy trì ý thức của mình thanh tỉnh. Nhưng hắn vẫn là không cách nào làm đến điểm này Cái này chẳng những là hấp lực càng ngày càng mạnh Thân thể của hắn cũng theo loại đối lưu lực lượng này không ngừng xoay tròn Giờ phút này Lam Tiểu Bố giống như bị quấn vào một cái cấp tốt máy ly tâm Ý thức của hắn dần dần bắt đầu mơ hồ Cũng không biết qua bao lâu Lam Tiểu Bố mở mắt thời điểm liền biết chính mình đã không tại trong vết nước hư không kia Hắn tựa hồ nằm tại trong một mảnh đầm lầy Thân thể còn tại vũng nước bên trên Chỉ là giờ phút này hắn toàn thân đau đớn Căn bản là không cách nào di động mảy may Bên ngoài tối tăm mờ mịt một mảnh Nếu không phải lam tiểu bố nhãn lực thật tốt Hắn thật đúng là thấy không rõ lắm Một con kền kện từ không trung lao xuống dưới Sau đó ở trên người hắn mổ một ngụm Đau đớn truyền đến Lam tiểu bố muốn đưa tay bắt lấy con kền kền này Chỉ là tay có vạn quân chi trọng Căn bản là không nhấc lên nổi Lam tiểu bố minh bạc hắn sở dĩ tỉnh lại Là bởi vì kền kền đang không ngừng mổ trên người hắn thịt Nếu như hắn không tỉnh lại mà nói Rất nhanh trên người hắn thịt liền sẽ bị kền kền gặm sạch Có lẽ là cảm thấy được Lam tiểu bố không có cách nào đối với mình như thế nào Đầu kia kền kền lần nữa lao xuống Trên người Lam Tiểu Bố mổ một ngụm mang đi một chút huyết ngục. Mặt khác mấy con ghen gen dần dần cũng biết nơi này có một cách không chết tươi mới, đều là bay tới. Lam Tiểu Bố nhắm mắt lại, điên cuồng vận chuyển Thái Xuyên Quyết. Rất nhanh Thái Xuyên Quyết tạo thành một Chu Thiên vận chuyển. Khi Chu Thiên thứ nhất đi qua sau, một đảo hoàn toàn mới chân nguyên tải Lam Tiểu Bố thân thể ngưng tổ ra. Giờ phút này vừa vặn kền kền lại lao xuống. Lam tiểu bố chờ đúng thời cơ. Trực tiếp một quyền đánh vào kền kền này trên cổ. Kền kền một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó lung la lung lay bay khỏi. Nó cũng không có bay ra bao xa. Liền rơi xuống tại trong đầm lầy. Phía sau mấy con ghen ghen trông thấy Lam tiểu bố không có chết cũng đều là kêu một tiếng xa xa tránh ra. Lam tiểu bố cảm thụ được dưới thân bốc mùi đầm lầy vũng nước. Bên trong có đủ loại bò sát côn trùng tại thân thể tới tới đi đi. Trong lòng của hắn có chút run dậy. Thái xuyên quyết tiếp tục vận chuyển. Nửa nén hương về sau. Lam tiểu bố sốt cuộc đứng lên. Hắn chuyện thứ nhất chính là để thái sơ hàng hỏa đem chính mình đốt đi một lần. Bên ngoài thân những côn trùng kia tất cả đều bị thiêu chết. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian thi triển thanh thủy quyết cùng khứ trần quyết đem chính mình thanh tẩy mấy lần về sau. Lúc này mới thay đổi sạch sẽ quần áo. Thần niệm mở rộng ra ngoài, khắp nơi đều là một mảnh bạch cốt. Một chút kền kền không ngừng tại những bạch cốt này ở giữa bay lên bay xuống. Bọn chúng đang tìm bạch cốt trên người một chút mùi hôi thịt nát. Lam tiểu bố trong lòng trầm xuống. Nếu như lạc thải tư lại tới đây. Liền xem như không có chết. Chỉ sợ cũng khó mà sống sót. Thần niệm của hắn lần nữa ra bên ngoài mở rộng. Cách hắn bên ngoài mấy chục sắm có một cái vết nứt tư không. Vết nứt tư không kia chỉ có cao vài trượng, rộng một trượng. Xem ra chính mình là từ vết nứt tư không này bị cuốn đi ra. Lam Tiểu Bố lập tức liền muốn đến vết nứt này biên giới. Lạc thải tư nếu như từ nơi này đi ra, hắn dọc theo vết nứt này ra bên ngoài tìm kiếm, sớm muộn có thể tìm được. Chỉ là Lam Tiểu Bố vừa mới đi vài bước liền ngừng lại. Hắn rõ ràng trông thấy vết nước kia tại giảm nhỏ. Vẹn vẹn thời gian một nén nhăng không đến, vết nước kia liền biến mất vô tung vô ảnh. Lam Tiểu Bố hiểu được, nơi này vết nước tư không là tùy thời xuất hiện cũng có thể tùy thời biến mất. Có thể thấy được lạc thải tư không nhất định sẽ cùng hắn đồng dạng, xuất hiện ở nơi này. Một đám sắn độc tử Lam Tiểu Bố trước mắt ngay ngang đi qua. Lam Tiểu Bố thần niệm nhìn không được mở rộng ra ra một chút đây rốt cuộc là một cái gì địa phương Rất nhanh Lam Tiểu Bố cũng cảm giác có chút rất không thích hợp Nơi này tựa hộ là một cái cử đại bồn địa Bồn địa này phía trên toàn bộ là các loại cấm chế trần pháp khóa lại Hắn căn bản là không nhìn thấy bầu trời Hoặc là nói nơi này thật giống như một cái nồi đáy nồi đồng dạng trên nồi mặt còn có nắp nồi che lại Từng bầy kền kền kia liền ở tại cách nồi này biên giới. Tại cách nồi này biên giới có một ít hang động. Đoán chừng là kền kền hang ồ ở. Lam tiểu bố đi một khoảng cách về sau, hắn một trái tim trầm xuống. Hắn hoài nghi mình tiến nhập một cách lồng giam, lồng giam này chính là một cách nồi. Đáy nồi này phương viên bất quá khoảng mấy trăm rằm. Bên trong trừ các loại bốc mùi để cho người ta buồn nôn đầm nước. Chính là vô cùng vô tận bạch cốt. Có địa phương bạch cốt thậm chí trồng chất cùng một chỗ. Hắn tiến đến vết nứt là hốn độn vết nứt không thể nghi ngờ. Cái này hốn độn vết nứt chỉ là vừa tốt xuất hiện tại lồng giam này dưới đáy. Đem hắn đưa tiến đến. Vết nước kia biến mất về sau, hắn bây giờ muốn đi cũng đi không nổi. Lựa chọn một cây có thể đạt tới cấp thấp lác cầu cây nguyệt phiếu. Khí vũ trụ 07 chương 203 luyện hồn hoa Lam Tiểu Bố bắt đầu ở đáy nồi này tìm kiếm. Mấy ngày đi qua sau. Lam Tiểu Bố xác định. Lạc Thải Tư không ở nơi này. Lam Tiểu Bố thở dài. Hắn biết mình hiện tại có lẽ phải lo lắng không phải Lạc Thải Tư mà là chính hắn. Cái nồi này đáy không biết đã chết đi bao nhiêu người có địa phương xương cốt đều trồng chất thành núi. Mà lại Lam Tiểu Bố khẳng định. Nơi này có một số người thực lực mạnh phi thường Thậm chí vượt qua chân tiên cảnh Từ trên xương cốt cũng có thể thấy được tới Trong tất cả tu sĩ chết đi Không có một chiếc nhẫn Không có một khối tiên tinh Bởi vậy có thể thấy được Hắn đoán chính xác Nơi này chính là một cái ngục giam Hôi thối để Lam tiểu bố không thể chịu đựng được Hắn chỉ có thể bố trí ra một cách bình tế trận Sau đó bắt đầu ở trong đó tu luyện Thậm chí không cần Lam Tiểu Bố đơn độc xuất ra linh thạch cùng tiên tinh. Thái Xuyên quyết Chu Thiên nhẹ nhóm đem linh khí từng hấp thu đến. Sau đó hóa thành chân nguyên. Trên tại dị thập nhất hào tinh. Lam Tiểu Bố từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến chân thần cảnh viên mãn. Nơi này hắn nhẹ nhóm vượt qua chân thần cảnh đỉnh phong. Đi tới chân thần cảnh cảnh giới viên mãn. Đến chân thần cảnh viên mãn. Lam tiểu bố không dám tiếp tục tu luyện, hắn lo lắng cho mình tu luyện sẽ dẫn tới lôi hiếp. Nếu như chỗ của hắn thật là một cây ngục giam, hoặc là người khác vứt xác địa phương. Vậy hắn dẫn tới lôi hiếp chính là muốn chết. Vô luận hắn có phải hay không có thể vượt qua lôi hiếp đều là muốn chết. Đằng sau thời gian, Lam tiểu bố chỉ có thể ở đáy nồi đổi tới đổi lui. ngẫu nhiên tu luyện một chút đoán thần thuật. Nhiều thời gian hơn đều là đang nghiên cứu trận pháp Tìm kiếm như thế nào đi ra biện pháp Nửa tháng sau, Lam Tiểu Bố trận đảo thành công đột phá đến cấp 7 trận pháp Tông Sư Hàng Ngũ Bất quá trình độ trận pháp này khoảng cách mở ra nơi này cấm chế rời đi, hắn còn kém xa lắm Hôm nay Lam Tiểu Bố chính sán tại nổi vách tường nghiên cứu cấm chế trong đó Cũng cảm giác được một chút không khí mát mẻ chảy vào Lập tức một đảo nhàn nhạc sáng người xuất hiện tại chóp nồi Đây là nồi được mở ra Lam Tiểu Bố lập tức tiến vào trong vũ trụ duy mô Vũ trụ duy mô mặc dù là thất lăng thể Bất quá giống như hư ảo Lam Tiểu Bố khẳng định bình thường thần niệm căn bản là nhào bắt không đến Quả nhiên một đảo thần niệm đảo qua vũ trụ duy mô Làm vũ trụ duy mô người sở hữu Lam Tiểu Bố trước tiên cũng cảm giác được Làm tiểu bố may mắn chính mình may mắn tiến nhập trong vũ trụ duy mô Bằng không mà nói Hắn xác định vững chắc sẽ bị phát giác Một hồi lâu về sau Làm tiểu bố thần niệm mới từ vũ trụ duy mô thẩm thấu ra Cẩn thận quan sát đến tình huống bên ngoài Chóp nổi nhạc ánh sáng yếu sáng yêu nguyên tồn tại Nói rõ chóp nổi này còn không có đắp lên Làm tiểu bố nghĩ đến Nếu như hắn muốn từ nơi này chóp nổi rời đi Vậy trận đảo nhất định phải bước vào tiên cấp trận pháp sư hàng ngũ Hắn hiện tại trận đảo còn quá yếu điểm Lam tiểu bố rất muốn đem thần niệm thẩm thấu ra ngoài Nhìn xem tình huống bên ngoài cuối cùng hắn vẫn là nhìn được Thần niệm vừa đi ra ngoài bị phát hiện khả năng liền chiếm 8 thành trở lên Chỉ cần không có người tiến đến Hắn lưu lại ở chỗ này tạm thời vẫn là an toàn Trong này như vậy hôi thối, đoán chừng người hiến tạo nhà tù này cũng sẽ không tiến đến. Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ đến nơi đây, đã nhìn thấy vô số bóng người ngã xuống. Đây là có người tiến đến rồi Lam Tiểu Bố trong lòng giật mình tranh thủ thời gian muốn thu hoàn hồn niệm. Rất nhanh Lam Tiểu Bố liền phát hiện đến không đúng. Đây không phải có người đi vào rồi. Mà là vô số thi thể bị ném xuống tới. Những thi thể này thật giống như rác sửa đồng dạng bị người rót vào tới Một đống này thi thể bị ném xuống Đến về sau, nắp nồi kia lần nữa đóng đứng lên Một đám kền kền giống như ăn tết đồng dạng chen chút mà ra Nhào về phía một đống này thi thể Lam tiểu bố phía sau lên một lớp da gà Lúc trước hắn chỉ là bị một con kền kền mổ vết thương Nếu như lúc ấy lao xuống cũng có nhiều như vậy mà nói Hắn chỉ sợ sớm đã mất mạng. Đừng bảo là khác, chỉ cần mổ mấy lần ánh mắt của hắn, hắn liền xong đời. Những kền kền này kém nhất chỉ sợ đều là cấp 3 trở lên yêu thú, mạnh nhất tương đương với luyện hư cảnh. Lam Tiểu Bố từ trong vũ trụ duy mô đi ra, hắn đi đến một đống thi thể này bên cạnh thần niệm quét xuống dưới. Rất nhanh Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được tê cả ra đầu trong một đống thi thể này còn có người sống. Người còn lại tựa hổ cũng là nguyên thần không hề rời đi, liền bị giết. Xem ra những này nguyên thần là người cố ý giữ lại tại trong nhục thân. Bằng không mà nói sẽ không xuất hiện tất cả nguyên thần đều không có ly thể tình huống. Lam tiểu bố chân nguyên thủ ấm cuốn một cái. Trên chồng thi thể này mấy trăm người đều bị cuốn mở. Sau đó hắn kéo ra khỏi một tên toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon nam tử. Nam tử này nhìn tuổi tác cũng không lớn. Khí tức quanh người hỗn loạn. xương cốt đều đoạn một đoạn một đoạn. Linh lạc hiển nhiên cũng là vỡ ra. Thức hại một dạng xuất hiện viết sách. Duy nhất cùng chung quanh thi thể khác biệt chính là, người này còn có khí tức, nói đúng là không hề chết hết. Không chỉ có như vậy, nguyên thần của hắn còn có sinh cơ khí tức. Lam tiểu bố xuất ra mấy cách đan dược chữa thương đưa vào nam tử này trong miệng. Lại lấy ra một chút ngũ chi dịch cho nam tử này phục dụng Qua thời gian một nén nhăn Nam tử này mới mở to mắt Hắn hừ một tiếng Người ngôn ra làm nhiều việc áp Giết ngươi tịch ra cuối cùng có một ngày sẽ bị tận diệt Nam tử này nói phân nửa sau cũng cảm giác được không đúng Thương thế của hắn tựa hồ đang khôi phục Khôi phục tốc độ còn không chậm Cái này rõ ràng là có đan dược chữa thương cùng thiên tài địa bảo cho hắn phục dụng. Cái này không thích hợp a Ngôn ra lúc nào có hảo tâm như vậy rồi đều muốn luyện hồn phách của hắn. Há có thể lãng phí loại bảo vật này hắn nghi ngờ tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ ta bị ném tiến luyện hồn hoa rồi hôi thối khí tức bao trùm tới. Giờ phút này hắn đã xác định. Mình đích thật là bị ném tiến luyện hồn hoa. Đều ném vào luyện hồn hoa, hiển nhiên sẽ không cho hắn chữa thương. Cũng may lúc này, hắn nhìn thấy Lam Tiểu Bố. Là ngươi đã cứu ta nam tử hỏi đằng sau liền hiểu không phải hỏi cũng là Lam Tiểu Bố cứu được hắn. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, không sai, là ta cứu được ngươi. Hắn có rất nhiều vấn đề còn muốn hỏi nam tử này, chỉ là đối phương vừa mới tỉnh lại cần chính là nghỉ ngơi. Ngươi sao có thể có đan dược chữa thương A Không đúng. Ngươi tiến vào luyện hồn hoa làm sao lại không có việc gì nam tử tỉnh ngộ lại. Ngôn gia tuyệt đối sẽ không đem người bình yên vô sự đưa vào luyện hồn hoa. Ngươi cảm giác như thế nào nếu như không có chuyện gì mà nói. Ta ngược lại thật ra có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Lam tiểu bố nói ra. Nam tử cười ha ha một tiếng. Ngươi hỏi đi. Bất quá hỏi không hỏi đều là giống nhau. Chúng ta sớm muộn đều vẫn là sẽ trong luyện hồn hoa bị luyện thành hồn dịch. Hừ, giết ta thư thiếu tịch, tương lai tất có người vì ta báo thù, đem ngôn ra nhổ tận gốc. Nửa câu sau ngoan thoải tựa như là phát tiết một chút nội tâm không cam lòng. Lam Tiểu Bố hỏi. Có ý tứ gì ngươi một mực nói luyện hồn hoa? Đây là luyện hồn hoa thư thiếu tịch đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên kinh dị một tiếng. Ngươi cho ta phục dụng là vật gì vậy mà đối với linh lạc đều hữu hiệu quả ngũ chi dịch. Lam tiểu bố nói ra, ngũ chi dịch tại Nguyên Châu là bảo vật vô giá, cũng chỉ có hắn cùng liễu ly có mà thôi. Vậy ngươi có hay không ngũ thải tiên chi thư thiếu tịch vội vàng hỏi một câu. Lam tiểu bố nói ra. Ngũ thải tiên chi ta là có. Ngươi mới vừa nói chúng ta sớm muộn đều sẽ trong luyện hồn hoa bị luyện thành hồn dịch. Đã như vậy. Vậy muốn ngũ thải tiên tri làm cái gì thư thiếu tịch vội vàng nói. Ngươi không biết. Ngũ thải tiên tri có thể luyện chế ngũ thải hồn phách đan. Ta tu luyện công pháp cũng không bình thường. Có đan được này ta liền có cơ hội chữa trị thức hải ta. Chỉ cần thức hải ta chữa trị một bộ phận. Ta liền có thể đem tin tức truyền đi. chí ít tương lai có người vì ta báo thủ. Lam Tiểu Bố Tử Tốn nói ta đích xác có ngũ thải tiên tri. Ta sẽ không cho ngươi. Vì cái gì ngươi sớm muộn là chết. a cho ta về sau. Còn có một cái báo thù hy vọng. Ngươi lưu tại trên người mình. Cuối cùng cũng là không dùng. Hoặc là bị người khác lấy đi. Thư thiếu tịch hoàn toàn không rõ. lam tiểu bố là nghĩ thế nào. lam tiểu bố nói ra. Thứ nhất ta còn muốn sống sót. Ta khẳng định ngươi chỉ cần vừa phát ra tin tức. Người của ngôn gia khẳng định biết. Nói như vậy. Ta 100% không có sống hy vọng. Thứ hai cho ngươi ngũ thải tiên chi. Ngươi có thể luyện chế ra đan dược đến thư thiếu tịch trừng to mắt nhìn xem lam tiểu bố. Một hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi vậy mà cho là tiến nhập luyện hồn hoa còn có cơ hội sống sót. Có cơ hội hay không sống sót là một chuyện. Có muốn hay không sống sót là một chuyện khác. Dù là chỉ có một phần vạn cơ hội ta cũng sẽ không từ bỏ. Lam tiểu bố không có nửa phần do dự nói. Thư thiếu tịch lăng thần một hồi lâu mới lên tiếng tốt, so ta thư thiếu tịch có chí khí. Đã như vậy, ta cũng muốn phải sống sót, ngươi cho ta một viên ngũ thải tiên chi. Chờ một chút. Vậy ngươi là thế nào xuất hiện ở đây mà lại đồ vật của ngươi đều còn tại Lam tiểu bố cũng không có dấu riêng. Ta là bởi vì không cẩn thận tiến nhập trong khe hở hư không. Bị vết nứt tư không cuốn tới nơi này tới. Về sau vết nứt tư không kia biến mất, ta một mực tại nơi này tìm kiếm đường ra, sau đó gặp ngươi. Thư thiếu tịch hít vào một ngụm khí lạnh, thật lâu mới lên tiếng. Thật không biết ngươi là vận khí tốt hay là vận khí kém. Nói ngươi vận khí kém, ngươi bị hốn độn vết nứt cuốn vào còn có thể sống sót. Nói ngươi vận khí tốt, Ngươi sống sót địa phương lại là luyện hồn hoa Nói xong câu đó Thư thiếu tịch ngược lại là giấy rua lấy đứng lên Hắn rơ ngón tay cách lên Vì đảo hữu này Ngươi cho ta uống đồ vật thật sự là quá mạnh Lam tiểu bố thầm nghĩ người này tư duy nhảy vọt thật sự là quá nhanh Trong khoảng thời gian ngắn chủ đề liền bị hắn nhảy vọt nhiều lần Ta vẫn còn muốn nói cho ngươi Chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ Thư thiếu tịch chỉ chỉ nồi lớn. Sau đó lại chỉ vào một đống kền kền gặm ăn thi thể nói ra. Người trông thấy đi. Loại này gặm thi thể đồ vật gọi khu hồn ti. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bọn hắn đem những thi thể này nhục thân gặm ăn. Sau đó những cái kia bị giam cầm nguyên thần liền xé tâm tự nhiên mà vậy ly thể. Sau đó tại trong nồi lớn hóa tan làm thần hồn dịch. Ngươi nhìn trong cái nồi này hiện tại bình yên vô sự. Nhiều nhất chỉ có thời gian 10 ngày. Cái nồi này liền bắt đầu luyện hồn. Đến lúc đó chúng ta trong này sống không bằng chết. Phải thừa nhận hồn phách không ngừng bị cắt chém dày vò. Cuối cùng ở trong đau khổ chết đi. Lam Tiểu Bố khẽ giật mình thầm nghĩ những người này nguyên thần quả nhiên là bị người cố ý giam cầm tại trong thi thể. Nói xong hắn nhìn một chút thư thiếu tịch. Vì cái gì thư thiếu tịch nguyên thần không có ngốc trẻ thư thiếu tịch nói ra. Nếu như nguyên thần đều không có ở đây. Làm sao nấu luyện chế hồn dịch mà lại nguyên thần không ly thể. Chế biến hồn dịch càng thêm thuần túy. Ta sở dĩ không có chuyện gì là bởi vì ta tu luyện một môn công pháp gọi phân hồn thuật. Bọn hắn tại yên lặng giam cầm ta nguyên thần thời điểm. Ta thi triển phân hồn thuật. Đem ta chân chính nguyên thần tách ra ẩm giấu đi. Bất quá ta không kiên trì được bao lâu Chỉ cần bọn hắn chậm một chút nữa ném ta xuống tới Ta khẳng định sẽ bị phát hiện Người có thể tại trong một đám thi thể này tìm tới ta Là bởi vì chỉ có nguyên thần của ta đã không cách nào ẩn tàng Khí vũ trụ không 7 chương 204 luôn hồi hải đường bạc ngân minh trần tổ thừa Tăng thêm 15 tiểu bố trầm mặc không nói Cùng thư thiếu kịch đối thoại đã để hắn hiểu được Nơi này là ngũ trọng túy thiên Ngôn gia hậu trường phi thường lớn cho nên tại ngũ trọng túy thiên Ngôn gia trên cơ bản là không người nào dám trọc Ngôn gia chỗ lôi đỉnh sơn càng là túy thiên cực ít tiên gia thánh địa một trong Tăng thêm ngôn gia mặt ngoài danh tiếng một mực rất tốt Không có người tin tưởng ngôn gia sẽ dùng luyện hồn hoa luyện chế tiên nhân hồn dịch Thư thiếu tịch trước đó hùng hùng hổ hổ Cũng chỉ là trong lòng không cam lòng thôi Thật sắp đi ra ngoài Bằng bản lãnh của hắn. Muốn tìm ngôn ra phiền phức. Vậy còn kém xa lắm. Thế nào có thể hay không cho ta một gốc ngũ thải tiên chi thư thiếu tịch gặp Lam Tiểu Bố không nói lời nào. Lần nữa nói một câu. Lam Tiểu Bố xuất ra một gốc ngũ thải tiên chi đưa cho thư thiếu tịch. Sau đó nói. Ngươi từ từ làm đi. Ta chuẩn bị đi ra. Vô luận như thế nào, nơi này cũng không thể tiếp tục lưu lại. Đa tạ. Ta vẫn là để nhị ngươi bỏ bớt khí lực Ngươi không có khả năng đi ra Ta thư thiếu tịch xưa nay không gặp người Không tin Thư thiếu tịch nói đến đây tựa hồ nhớ ra cái gì đó Tranh thủ thời gian kêu lên Ta quên đi ta không có khả năng luyện chế ngũ thải hồn phách đan a Làm tiểu bố cười ha ha nói ra Ngươi chẳng những không có khả năng luyện chế ngũ thải hồn phách đan Ngươi ngay cả đan lô đều không có Đúng, ngươi còn không có đan hỏa, còn không có phù trợ dược liệu. Đúng nga. Thư thiếu vịt ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới Lam Tiểu Bố nói những này toàn bộ là thật. Hắn có chút buồn mực đem trong tay ngũ thải tiên chi đưa cho Lam Tiểu Bố. Ta ngay cả thả cách này ngũ thải tiên tử địa phương đều không có. Ai, ngươi cũng vậy, làm sao không còn sớm nói cho ta biết chứ. Còn có ngươi là thế nào đó a ta là dùng con mắt nhìn thấy. Lại nói ta đã sớm nói cho ngươi biết Cũng muốn ngươi tin tưởng A Làm tiểu bố im lặng nhìn thoáng qua thư thiếu tịch Thật không nghĩ tới gia hỏa này còn có đầu bức tiềm chất Được rồi ta vẫn là tìm một cây sạch xe một điểm địa phương Đợi lát nữa luyện ta nguyên thần thời điểm ta tốt Xấu cũng muốn chết thể diện một chút Thư thiếu tịch nói xong Ánh mắt bắt đầu ở đáy nồi này đi dạo Chỉ là nơi này khắp nơi đều là mùi thối cùng nước xác thối. Nơi nào còn có một khối tỉnh thổ lam tiểu bố không có tiếp tục để ý tới thư thiếu tịch. Hắn sán cảnh nồi đi lên di động. Nếu thật như thư thiếu tịch nói, vậy hắn càng phải nhanh chóng rời đi nơi này. Huyên để chờ ta một chút à. Đúng rồi ngươi tên là gì thư thiếu tịch nói xong cũng bước nhanh chạy đến cách nồi này một bên. Muốn trèo lên trên. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện cố gắng của mình là phí công Hắn tu vi hoàn toàn biến mất Thức hải cũng nứt ra Làm sao bỏ ta gọi Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố một bên đi lên di động Một bên cảm thủ vũ trụ duy mô tạo dựng cách này luyện hồn hoa trần pháp cấm chế tiến độ Tiểu Bố hương đệ Mang ta cùng một chỗ a Mặc kệ có thể đi hay không đến rơi ngươi cũng bỏ cao như vậy Đem ta một người đều ở nơi này Trông thấy Lam Tiểu Bố đã tiếp cận chóp nồi Biết rõ Lam Tiểu Bố đi không nổi Thư thiếu tịch vẫn là không nhìn được kêu lên Không đợi hắn tiếp tục gọi xuống dưới Lam Tiểu Bố thanh âm ngay tại hắn vang lên bên tay ngươi muốn chết à Lớn tiếng như vậy ta đang tìm kiếm đường ra Chờ ta tìm tới đường ra về sau Ta mang ngươi cùng đi ra Vậy ta liền chờ ngươi tiểu bố huyên để tuyệt đối đừng quên ta. Nghe được thư thiếu tịch lại kêu một câu, Lam tiểu bố đã là vô lực đậu đen sao muống ra hỏa này có chút nhịp Tại biết cách này luyện hồn hoa cửa ra vào về sau, vũ trụ duy mô tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Khi Lam tiểu bố tiếp cận lối ra, thần niệm từ từ cảm ứng chung quanh trần văn lúc. Vũ trụ duy mô đã tạo dựng ra tới luyện hồn hoa trận pháp duy mô. Đây ít nhất là một cái cấp 3 tiên trận, Lam Tiểu Bố chưa bao giờ tiếp xúc qua loại đại trận này. Nói một cách khác, liền xem như hắn trận đảo đột phá đến cấp 1 tiên trận cấp độ. Cũng đừng hòng nhanh như vậy mở ra cách này luyện hồn hoa cửa ra vào. Gián tải luyện hồn hoa chóp nồi, Lam Tiểu Bố từ từ tìm kiếm lấy tiên trận này mở ra trận môn tại vị trí nào. Vũ trụ duy mô tạo dựng ra tới trận pháp này duy mô cũng không đại biểu Lam Tiểu Bố liền có thể mở ra trận pháp này. Đó là bởi vì Lam Tiểu Bố khoảng cách trận pháp này trình độ trinh lệch cách xa vạn dặm Hắn thậm chí nhìn không ra vũ trụ duy mô tạo dựng ra tới trận pháp duy mô mỗi cách trận cơ chuẩn xác vị trí. trọn vẹn quan sát hai ngày thời gian, Lam Tiểu Bố rốt cục xác định trận môn khởi động vị trí. Hắn xuất ra một viên trận kỳ, bất quá rất nhanh liền trợn tròn mắt. Trên người hắn trận kỳ đẳng cấp không đủ, liền xem như biết trận môn khởi động vị trí, hắn trận kỳ cũng mở không ra. Giờ khắc này Lam Tiểu Bố cảm nhận được chính mình học tập đồ vật hay là quá ít. Mặc dù là một cái thất cấp trần pháp tông sư, hay là một cái lục phẩm linh đan đại sư. Nhưng hắn luyện chế trần kỳ ngay cả cấp 5 đều không có. Không có tiên phẩm trần kỳ. Hắn như thế nào rời đi nơi này thế nào? Ta nói ngươi không có cách nào ra ngoài đi. Nếu như nơi này ngươi cũng có thể ra ngoài. Không đợi thư thiếu tịch đậu bức này xét lại nói xong. Lam Tiểu Bố chính là một đạo thần niệm cô đọng nắm đấm đánh vào gia hỏa này trên thân. Bị Lam Tiểu Bố thần niệm quyền ấm đánh bay ra ngoài thư thiếu tịch cuối cùng là ngậm miệng. Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra sớm biết hắn tuyệt đối sẽ không cứu đậu bức này. Thần niệm rơi ở trong vũ trụ duy môn. Bên trong tiên tinh ngược lại là có một ít. Còn có hai kiện hạ phẩm tiên khí pháp bào. Đây là từ phó cảnh trong chiếc nhẫn lấy được. Khi Lam Tiểu Bố trông thấy một kiện hạ phẩm tiên khí trường thương thời điểm. Giật mình. Trường thương này có thể sung làm trận kỳ A Lam Tiểu Bố đưa tay lấy ra trường thương này bắt đầu ở phía trên khắc hỏa một chút trận văn. Cũng may hắn có thái sơ hàng hỏa. Cứ việc thái sơ hằng hỏa chỉ là thăng lên một cấp, cũng là miễn cưỡng có thể khắc họa trần văn. Lam tiểu bố khắc họa trần văn rất cấp thấp, chỉ là cấp 7 trần văn. Cũng may đây là khắc vào trên một cây hạ phẩm tiên khí trường thương, cũng là miễn cưỡng có thể thử nhìn một chút. Dựa theo vũ trụ Duy Nô tạo dựng trần pháp Duy Nô. Cấp 3 tiên trận này lại bởi vì tiên linh khí lưu chuyển, có yếu nhất thời điểm. Làm tiểu bố sán tải chót nồi đợi trọn vẹn hai canh giờ. Trường thương trong tay lúc này mới bỗng nhiên đâm vào chót nồi một chỗ. Một tiếng rất nhỏ mảnh vang. Sau một khắc một đảo mịt mờ ánh sáng liền rơi xuống tiến đến. Trận môn mở ra. Chỉ là trận môn này bởi vì trận kỳ cấp bật không đủ. Mở ra rất nhỏ. Mà lại theo tiên linh khí lưu chuyển. Trận môn càng ngày càng nhỏ. Giờ phút này Lam Tiểu Bố cũng không lo được bị người phát hiện Thần niệm trước tiên liền quét ra ngoài Khi hắn phát hiện bên ngoài không có người thời điểm Thần miệng lập tức liền cuốn lên thư thiếu tịch Sau đó từ nơi này trận môn lối ra bước ra Đùng trận môn đóng lại Lam Tiểu Bố rất là bất đắc dĩ Thanh ghi hạ phẩm tiên khí trường thương không có có thể lấy ra Một cây hạ phẩm tiên khí trường thương ngược lại là không có cái gì Chỉ là thanh trường thương kia là phó cảnh. Phó cảnh là thái ức môn hạ. Lam tiểu bố có chút bận tâm chuyện này sẽ chọc cho ra đại lão nào đó. Thư thiếu tịch há to mồm. Căn bản cũng không dám tin tưởng nhìn xem Lam tiểu bố. Cứ việc còn không có thoát đi nguy hiểm. Nhưng bây giờ bọn hắn thật ra luyện hồn hoa. Lam tiểu bố không đợi đối phương nói chuyện. Liện hử lạnh một tiếng nói ra. Nếu như ngươi phát ra nửa chữ, ta sẽ đem ngươi bỏ ở nơi này chính mình đào tẩu. Thư thiếu tịch tranh thủ thời gian hung hăng gật đầu, hắn đổ hiện tại mới thôi cũng không biết Lam Tiểu Bố là thế nào đi ra. Lam Tiểu Bố thần miệng quét ra ngoài, đây là một cái hậu hoa viên, diện tích có là mười mấy mẫu. Trong hoa viên các loại tiên hoa dị thảo tản mát ra hương thơm cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Nơi xa còn có một cái hồ sen. Hồ Sen đối diện là một mảnh trúc viên. Xanh tươi mơn mờn. Một bộ an tính không màng danh lợi Mỹ lệ bức tranh hiện ra tại Lam Tiểu Bố trước mặt. Lam Tiểu Bố trong lòng thầm than. Nếu như không phải hắn biết phía dưới này có một cách luyện hồn hoa. Trong luyện hồn hoa tất cả đều là thi thể. Hắn thật coi là đây là một cái tu dưỡng cực cao tiên nhân đồng phủ. Tiểu Bố huyên đệ, nơi này ta biết. Vườn hoa phía trước con đường này thông hướng chính sảnh. Bên trái là ngôn thừa kiếm thất phu đồng phủ tu luyện, phía bên phải là nói phủ những người khác. Thư thiếu tịch thấp giọng nói ra. Người là từ bên nào bị mang vào biết không lam tiểu bố truyền âm hỏi, hắn khẳng định chính sảnh tả hữu cũng không thể đi. Vườn hoa này bên ngoài đều là tiên trận, hắn càng là đi không nổi. Thư thiếu tịch lắc đầu, ta không biết. Lúc trước khi ta tới là cùng theo người khác cùng một chỗ, xem như khách nhân. Không nghĩ tới lần nữa tới đây, lại là bị âm tới. Lam Tiểu bố đoán trừng thư thiếu tịch không phải chính sảnh mang vào. Cũng sẽ không là tả hữu mang vào. Khả năng duy nhất nơi này còn có một cái cửa ra vào. Chỉ là hắn trận đảo trình độ quá thấp, căn bản là tìm không thấy cửa ra vào này ở nơi nào. Dùng vũ trụ Duy Mô tạo dựng Duy Mô đi ra, món ăn cũng đã lạnh. Liền xem như tạo dựng ra tới, hắn cũng không có trận kỳ có thể mở ra. Ngay tại Lam Tiểu Bố vội vã không biết hẳn là đi bên nào thời điểm. Một trận cởi mở tiếng cười truyền đến. Ha <cười> ha! Nơi này chính là ta tiên hương Uyển Ta vào tháng trước vừa mới đạt được một đoá luôn hồi hải đường. Ta đến mang mọi người thưởng thức một chút. Tiếng cười từ xa mà đến gần. Lam tiểu bố không kịp nghĩ nhiều. Một bàn tay đập chóng thư thiếu tịch. Sau đó lại cho gia hỏa này hạ một cái hôn mê cấm chế. Lúc này mới mang theo thư thiếu tịch tiến nhập vũ trụ duy mô. Hắn đoán chừng gia hỏa này hẳn là thư thiếu tịch trong miệng ngôn thừa kiếm. Có người tiến vào hậu hoa viên này. Lam tiểu bố cũng không dám dùng thần niệm đi quét. Chỉ có thể tránh ở trong vũ trụ duy mô toàn lực lắng nghe Thật xinh đẹp luôn hồi hải đường 300 năm trước Xuất hiện một gốc luân hồi hải đường Nghe nói vỗ ra mấy triệu tiên tinh thượng phẩm đâu Ngôn trang chủ hôm nay thế nhưng là để cho chúng ta thêm kiến thức Có thể đứng tại luôn hồi hải đường vừa thưởng thức hải đường này vẻ đẹp Một cây sợ hãi than thanh âm vang lên Đi theo ngôn thừa kiếm thanh âm vang lên lần nữa Hàn huyên quá khen Một nữ tử thanh âm vang lên Luôn hồi hải đường hiện tại cũng không dễ dàng đạt được Dưới mắt đại hoang vũ chủ quy tắc không được đầy đủ Không có luôn hồi hải đường muốn bước vào kim tiên đó là khó càng thêm khó Ngôn trang chủ tây này luôn hồi hải đường giá cả chỉ sợ là mấy cái mấy triệu tiên tinh thượng phẩm Còn chưa nhất định có thể mua được Lại là một trận khách khí thanh âm vang lên Lam Tiểu Bố nhưng lại đạt được một cái tin tức. Đó chính là Luân Hồi Hải Đường còn có thể để cho người ta bước vào Kim Tiên. Lam Tiểu Bố đã quyết định quyết tâm thời điểm ra đi nhất định phải mang đi cây này Luân Hồi Hải Đường. Một nhóm người này chỉ trỏ trọn vẹn tại trong hoa viên rừng lại hơn một canh giờ, lúc này mới rời đi. Chờ đám người này rời đi. Lam Tiểu Bố lập tức liền từ trong vũ trụ Duy Ngô đi ra. Thẳng đến luôn hồi hải đường vị trí chỗ ở Lập tức hắn đem gốc này luôn hồi hải đường mang đất cùng một chỗ toàn bộ đảo lên đưa vào trong vũ trụ duy mô Một đảo nồng đậm đến cực hạn tiên linh khí web sạch đi lên Lam tiểu bố lập tức liền biết Cách này luôn hồi hải đường bên dưới còn cắm vào một đầu tiên linh mạch Đại thủ bút A Hắn muốn hay không rút đi hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng gấu ngủ ngon hay là cầu một chút nguyệt phiếu. Khí vũ trụ không 07 chương 205 chiến chân tiên chỉ là do dự một chút. Lam tiểu bố liền tử bỏ rút đi đầu tiên linh mạch này. Hắn bây giờ muốn đi còn phải nghĩ biện pháp. Nếu như rút đi đầu tiên linh mạch này. Động tính kia đi ra. Hắn xác định vững chắc đi không nổi. Lam tiểu bố ánh mắt rơi vào vườn hoa phía bên phải. Nơi này là ngôn ra những người còn lại chỗ ở. Thần niệm của hắn quét vào đi. Rất nhanh liền nhìn thấy ngôn ra ra phó ở lại khu vực. Ra phó ra ra vào vào. Hẳn là sẽ không từ cửa chính đi thôi nghĩ tới đây. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian tiến nhập vườn hoa phía bên phải. Chỉ cần bên này có đường đi ra ngoài là hắn có thể tìm tới. Người là ai Lam tiểu bố vừa mới bước vào phía bên phải đình viện. Một tên thân hình cao lớn ra phó liền đối diện tới. Theo bản năng hỏi Lam Tiểu Bố một câu. Nhà Tiểu Thúc ngươi nhị bá tam thiếu ra. Đùng. Lam Tiểu Bố đang khi nói chuyện đã một bàn tay đem tên gia phó này đập choáng Mặc dù hắn mới chân thần cảnh thực lực. Nơi này gia phó thực lực kém hơn. Đại đa số đều là luyện thần cảnh. Thậm chí còn có kim đan cảnh. Bị Lam Tiểu Bố một bàn tay đập choáng ra phó này tu vi hơi cao, là luyện thần cảnh thực lực. Lam Tiểu Bố cũng sẽ không có nửa điểm không đành lòng, hắn trực tiếp bắt đầu sưu hồn. Nếu tại trong lồng giam, vậy dĩ nhiên là tử đảo hữu bất tử bần đảo. Sưu hồn kết quả để Lam Tiểu Bố có chút thất vọng. Hắn coi là ra phó chỗ khu vực muốn rời khỏi ngôn phủ thời điểm có cửa bên. Hiện tại hắn mới biết được tất cả mọi người muốn rời khỏi ngôn ra đều nhất định muốn lúc trước sành rời đi. Cửa bên là cửa bên. Nhưng cửa bên này giống nhau là phòng trước bên cạnh một đầu chuyên môn thông đạo. Cửa thông đạo còn có hộ vệ trông coi. Mặc dù biết sáng này rời đi tương đối nguy hiểm, làm tiểu bố minh bạc hắn căn bản cũng không có thời gian. Hắn tự ra phó này trong chiếc nhẫn lấy ra một bộ sạch sẽ ra phó trang phục thay đổi. Lại tử chính mình trước kia chiến lời phẩm bên trong tìm một kiện thượng phẩm linh khí mặt nạ đeo lên. Đem chính mình biến thành một cái sắc mặt hơi có chút tái nhợt nam tử. Sau đó không ngầm lên hướng đi tiền sảnh ra phó thông đạo. Chỉ tiếc trên người hắn không có tốt dịch dung pháp bảo. Nếu có một kiện tiên khí dịch dung pháp bào. Vậy hắn trong lòng thì càng định. Thượng phẩm dịch dung linh khí phi thường dễ dàng bị phát hiện. Chỉ là Lam Tiểu Bố không có cách nào, hắn nhất định phải cải biến dung mạo của mình. Về phần đi ra lý do hắn có, đó chính là đến liền gần ngân loan tiên thành mua sắm tính mộc hương. Bị hắn giết chết ra phó này không phải quản sự. Muốn mua tính mục hương đầu tiên muốn lấy được quản sự sau khi đồng ý mới có thể ra ngoài. Lam Tiểu Bố cũng sẽ không quản những này, hắn chỉ cần có một cái lý do liền tốt. Tiến vào phòng chức hành lang thời điểm. Mấy tên bưng linh quả của nữ tí cùng Lam Tiểu Bố sượt qua người. Lam Tiểu Bố phát hiện không có người đối với hắn có cái gì hoài nghi. Lam Tiểu Bố dùng không nhanh không chậm bước chân đi hướng bên cạnh gia phó thông đạo. Cứ việc Lam Tiểu Bố không dùng thần niệm quan sát. Hắn là một cái thất cấp trần pháp tông sư. Rất dễ dàng liền phát hiện hai bên đều là san sát cấm chế. Một khi thân phận của hắn bại lộ đó là hẳn phải chết không nghi ngờ Hai tên hộ vệ canh giữ ở ra phó thông đảo chỗ cửa ra vào một trái một phải Mặc dù quanh năm đều là thủ tại chỗ này Cũng không có đi ra sự tình gì Hai tên hộ vệ thoạt nhìn vẫn là rất tận tụy Để lam tiểu bố hơi thả lỏng một hơi chính là Hai tên hộ vệ này hẳn là nhân tiên cảnh giới Nhân tiên cảnh nếu như không tận lực mà nói. Hẳn là nhìn không ra hắn đeo dịch dung pháp bảo. Lam tiểu bố chắp tay sau lưng tới gần lối ra, hắn rõ ràng cảm nhận được phía bên phải hộ vệ tựa hồ muốn lên tới. Lam tiểu bố biết đây cũng là hắn lạ mặt tạo thành, chỉ là hắn sẽ không dịch dung thuật. Bằng không mà nói, hắn biết dịch dung thành một cái da bột bộ ráng. Căn bản cũng không chờ phía bên phải tên hộ vệ này đi ra nói chuyện. Lam Tiểu Bố liền chủ động đi tới bên trái tên hộ vệ này trước người lạnh lùng nói ra. Lư Bách Dung. Ngươi lá gan không nhỏ à. Bên trái hộ vệ một mặt mộng bức nhìn xem Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố nói ra. Chuyện ngày hôm qua ngươi cho rằng không có ai biết sao ha ha. Ta cho ngươi biết. Quản sự đại nhân rất tức giận. Chờ ta đi ngân loan tiên thành mua tính mộc hương sau khi trở về, ngươi cùng ta cùng đi gặp một chút quản sự. Hiện tại đừng tìm ta giải thích, ta không làm chủ được, ta chỉ là một cách truyền lời. Nói xong Lam Tiểu Bố còn hừ một tiếng, sau đó mang theo một tia ánh mắt khinh thường không nhanh không chấm đi ra ngoài. Để Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra chính là bên phải tên kia không có ngăn lại hắn. Còn tốt. Hắn dư hồn sau biết ra hỏa này gọi Lư Bách Dung. Thẳng đến Lam Tiểu Bố đi xa. Bên phải hộ vệ mới thấp giọng nói ra. Bách Dung. Hôm qua là sự tình gì để dư quản sự sinh khí bởi vì Lam Tiểu Bố nói sự tình giống như rất nghiêm trọng. Hai người trong lúc nhất thời không có suy nghĩ Lam Tiểu Bố là mặt sự tình. Trong tiềm thức đều đem Lam Tiểu Bố xem như mới tới. Lư Bách Dung sắc mặt lại có chút âm trầm không chừng đứng lên Hôm qua thật sự là hắn là làm một sự kiện Hắn xin mời đan phòng thi thiến giúp hắn làm hai viên bán phế đan Thế nhưng là dư quản sự làm sao biết trong phủ bán phế đan mỗi tháng đều sẽ xuất hiện một chút Những đan dược này cũng không tính là phế đan Là có thể tu luyện dùng Chỉ là đan độc quá nhiều Cho nên bình thường đều là xuất ra đi bán Trong phủ gia phó rất nhiều đều đang len lén dùng bán phế đan, đây là một cách bí mật công khai. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có người liền chuyện này tìm ngươi phiền phức. Nếu có người liền chuyện này tìm ngươi phiền toái. Vậy chuyện này có thể nặng có thể nhẹ. Trộm cắp trong phủ tài nguyên tu luyện tội danh, đó cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận lên. Lư Bách Dung lắc đầu. Không có trả lời phía bên phải hộ vệ mà nói. Hắn nghĩ đến chính mình địa phương nào đắc tội dư quản sự. Vì cái gì dư quản sự hết lần này tới lần khác muốn nhằm vào hắn. Lam tiểu bố vừa rời đi ngôn phủ. Một trái tim cuối cùng để xuống. Hắn lập tức tế ra cực hải vân trụ. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất rời xa. Sau nửa canh giờ, Lam tiểu bố lúc này mới đem thư thiếu tịch bắt đi ra, giải khai cấm chế. Tiểu bố huyên đệ, ngươi. Thư thiếu tịch vừa mới nói mấy chữ. liền kinh dị một tiếng. Sau đó hét lớn. Tiểu bố huyên đệ. Chẳng lẽ chúng ta trốn ra được lam tiểu bố nói ra. Không sai. Chúng ta bây giờ trốn ra được. Người mau nói cho ta biết. Chúng ta hẳn là đi chỗ nào đây là nơi nào tuy nói thư thiếu tịch không đáng tin lắm. Bất quá so với hắn đến. Thư thiếu tịch đối với nơi này khẳng định sẽ càng thêm quen thuộc một chút. Lợi hại thật sự là lợi hại Thư thiếu tịch liên tiếp nói mấy cái lợi hại về sau Lớn tiếng kêu lên Tiểu bố huyên đệ Từ giờ trở đi ngươi chính là của ta đại ca Ngươi quá lợi hại Vậy mà có thể từ âm người ngôn thừa kiếm không coi vào đâu rời khỏi Trên thực tế lam tiểu bố cũng không cảm thấy có bao nhiêu lợi hại Ngôn phủ đối với gia vào quản căn bản là rất lòng lẻo có được hay không Cách này cũng không kỳ quái, ngôn ra bí mật tại luyện hồn hoa. Luyện hồn hoa mặc dù ở hậu hoa viên phía dưới, nhưng căn bản không cách nào ra vào. Lại nói, bị ném tiến luyện hồn hoa đều là người chết. Lại có ai muốn tử ngôn ra vùng trộm đào tẩu liền xem như cây kia luôn hồi hải đường. Lam Tiểu Bố cũng hoài nghi là ngôn thừa kiếm lâm thời cố ý đặt ở chỗ đó. Mục đích này rất có thể là biểu đạt hắn rồng rãi. Nếu không tại sao muốn dẫn người đến tham quan chờ ngôn thừa kiếm phát hiện luân hồi hải đường bị đào sau khi đi. Không biết có thể hay không nổi trận lôi đình. Ngôn ra tại ngũ trọng túy thiên là một phương bá chủ, có kim tiên cường giả, chúng ta nhanh đi tứ trọng canh thiên. Thư thiếu tịch lời nói chưa nói xong, liền bị lam tiểu bố đánh gãy. Đi tứ trọng canh thiên cần bao lâu thứ yếu đi tứ trọng canh thiên có bao nhiêu phương thức hoặc là nói có mấy đầu đường lấy ngươi phi hành pháp bảo. Chí ít cần thời gian mấy năm đi. Ngồi truyền tống trận cũng không được, chúng ta không có tư cách. Nghe được thư thiếu tịch lầm bầm lầu bầu nói nhảm, Lam Tiểu Bố biết không thể dựa vào gia hỏa này. Ngay tại Lam Tiểu Bố chuẩn bị chính mình tìm kiếm đường chạy thời điểm. Thư thiếu tịch vỗ đùi. Ta có biện pháp. Chúc ta đi. Thư thiếu tịch lời nói vẫn chưa nói xong. Một cách âm thanh lạnh léo liền truyền đến. Các ngươi chỗ nào đều không cần đi. Cùng ta cùng một chỗ về ngôn phủ. Nghe được thanh âm này. Lam tiểu bố trong lòng trầm xuống. Hắn biết mình làm sai một sự kiện. Không nên đem thư thiếu tịch từ trong vũ trụ duy mô kêu đi ra. Thư thiếu tịch đều bị ngôn ra cầm lấy đi luyện hồn dịch. Tự nhiên có ấm ký ở trên người Mà hắn vậy mà không nghĩ tới Thư thiếu tịch là nhị hóa Lại không phải ngỡ ngẩn Hắn lập tức liền hiểu được Biết mình liên lụy lam tiểu bố Trên người hắn có ấm ký Người ta là đổi hắn ấm ký tìm tới nơi này Một vị nam tử trung niên đã xuất hiện ở lam tiểu bố cùng thư thiếu tịch trước mặt Hắn tay không Hiển nhiên không có đem lam tiểu bố cùng thư thiếu tịch để vào mắt Để hắn nghi ngờ là trong luyện hồn hoa người chết làm sao xuất hiện ở đây rồi Lam Tiểu Bố biết mình trốn là trốn không thoát. Thất âm nhích tế ra. Cuốn lên cuồng bạo kích mang đánh phía Nam Tử Trung Niên này. Nam Tử Trung Niên đồng cũng không có đồng. Chính là một quyền đánh đi ra. Lam Tiểu Bố lúc này liền cảm nhận được chính mình hết thảy động tác toàn bộ bị giam cầm ở. Dưới một quyền này hắn thậm chí ngay cả đồng cũng vô pháp đồng đẩy. Đây tuyệt đối là chân tiên, hay là thực lực rất mạnh chân tiên, mà hắn cách chân tiên có cách xa vạn dặm Khi thực lực trinh lệch đến trình độ nhất định về sau, hết thầy cố gắng đều là phí tông. Mặc dù biết chính mình hẳn phải chết. Lam Tiểu Bố vẫn là liều mạng thiêu đốt tinh huyết. Đồng thời thần hồn thứ không muốn mạng quét sạch ra ngoài. Liên tiếp mấy chục đạo thần hồn thứ cuốn ra đi, Lam Tiểu Bố rốt cuộc cảm nhận được chung quanh giam cầm hơi buông lòng một chút. Oanh nam tử trung niên một quyền oanh mở Lam Tiểu Bố bên người không gian. Cứ việc Lam Tiểu Bố bên cạnh rời một chút xíu. Mặt của hắn xương vẫn là bị một quyền này nổ tan mở. Đây là bởi vì Lam Tiểu Bố luyện thể nếu không đầu đa nát. Làm tiểu bố trong lòng một mảnh lạnh bút, bất kể có phải hay không là trốn đi cũng muốn mau trốn. Làm tiểu bố vừa mới nghĩ đến nơi đây. Một đảo vết nước hư không liền xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Vết nứt tư không này giống như là bị nam tử trung niên này đấm ra một quyền tới đồng dạng. Đây là hỗn đồn khí tức vết nứt làm tiểu bố phi thường rõ ràng. Hắn nhất định phải tại đối phương lần nữa trói buộc. Chặt lúc trước hắn. Mau trốn tiến trong hốn đồn vết nước kia. a ngươi thật sự là chân thần cảnh nam tử trung niên kinh dị một tiếng. Sau đó tiến tới một bước lần này trực tiếp chộp tới lam tiểu bố đầu. Một chảo này để lam tiểu bố minh bạch. Ý nghĩ của mình quá mức ngây thơ. Hắn quanh người không gian lại một lần bị giam cầm ở. Thư thiếu tịch biết mình không cách nào trợ giúp lam tiểu bố cái gì. Hắn điên cuồng phóng tới vết nước. Sau đó kêu lên, chỉ cần ta không chết, ta nhất định báo thù cho ngươi. Lam Tiểu Bố biết thư thiếu tuyệt đối sẽ không sống sót. Hắn tu vì mất hết, tiến nhập vết nứt không sống thế nào tử vong kiềm chế truyền đến. Lam Tiểu Bố rủa thế nào đi nữa đều là phí công. Mắt thấy Lam Tiểu Bố đầu liền bị đối phương một chảo này xé mở. Một đạo bạch mang vượt ngang không gian mà đến, Lao thẳng tới nam tử trung miên Lam tiểu bố cảm giác được chính mình quanh người buông lòng tử vong kiềm chế khí tức biến mất không thấy gì nữa Hắn không chút do dự tế ra thất âm gích thần thông vô giới cuốn lên một đảo như có như không gích mang Khí vũ trụ không 07 chương 206 đại thiện nhân gia nam tử trung miên ánh mắt rụt lại một hồi Hắn để ý không phải lam tiểu bố thần thông vô giới Mà là hắn lại bị đảo bạch mang kia khóa lại sinh cơ Còn Lam Tiểu Bố thất âm gích Hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng Chỉ là một cái chân thần cảnh Trong mắt hắn ngay cả sâu hiến cũng không bằng Hắn tế ra pháp bảo của mình Muốn xé sách bạch mang khóa lại hắn sinh cơ kia Đối với Lam Tiểu Bố gích mang Hắn vẹn vẹn hơi trích đi một chút mà thôi Sau một khắc hắn liền bắt đầu hối hận Hắn trông thấy thất âm gích vậy mà không nhìn không gian đi tới trước mắt của hắn. Hắn trích đi đối với không nhìn không gian gích mang tới nói không dùng được. Hắn giờ phút này muốn tránh né đều không thể được. Đây là không gian thần thông bạc mang khóa lại hắn sinh cơ kia ngược lại biến thành không thể làm gì. Hắn thậm chí nhẹ nhóm ngăn chờ. Hối hận xông lên đầu đồng thời thất âm gích xé sách nam tử mi tâm đem hắn đầu lâu chia làm hai nửa. Không đợi nam tử trung niên này nguyên thần tràn ra. Lam tiểu bố mấy đảo thần hồn thứ đánh tới. Sau đó thất âm ghi xoắn một phát. Người giết hắn một cái thanh âm thanh lánh truyền đến tựa hồ mang theo nghiêm trọng không thích. Nói chuyện chính là một tên người mặc váy xanh tuổi trẻ nữ tử xinh đẹp. Phi thuyền của nàng liền dừng ở cách đó không xa. Giờ phút này nàng đang đứng tại phi thuyền trước. Cao mày nhìn xem Lam tiểu bố. Vừa rồi nàng trông thấy một cái chân tiên cường giả lại muốn giết một cái chỉ có chân thần cảnh tu sĩ. Tiện tay một đảo bạch mang tới. Bạch mang này thoạt nhìn là muốn khóa lại sinh cơ. Kỳ thật căn bản không phải muốn giết nam tử trung niên kia. Mà là giúp lam tiểu bố giải cái vây mà thôi. Để nàng không có nghĩ tới là vẹn vẹn một cái giải vây. Liền để một cái chân thần cảnh tu sĩ phản sát một tên chân tiên Cái này căn bản liền không phải kết quả nàng muốn Lam tiểu bố lại là thở một hơi Vô luận như thế nào Nữ tử trước mắt này so ngôn ra nam tử trung niên kia muốn tốt nói chuyện nhiều Mà lại hắn khẳng định nam tử trung niên này sở dĩ ngăn ở nơi này Tuyệt đối không phải là bởi vì ngôn phủ chuyện xảy ra Mà là bởi vì thư thiếu tịch trên người có ấm ký Nam tử trung niên kia hẳn là kinh dị Vì sao một người hẳn phải chết xuất hiện ở ngôn gia bên ngoài Cho nên lâm thời này lòng tham đến ngăn cản Bởi vì ngôn gia muốn đuổi giết hắn Không có khả năng có nhanh như vậy Hắn vừa mới dừng lại Người ta liền đuổi theo tới đa tạ tiên tử ăn cứu mạng Vừa rồi ta dưới tình thế cấp bách toàn lực xuất thủ Không nghĩ tới thế mà đem đối phương giết Sau đó ta mới tỉnh ngộ tới là tiên tử xuất thủ cứu ta một mạng Lam tiểu bố một mặt thấp thỏm lo tu Toàn lực xuất thủ là toàn lực xuất thủ không nghĩ tới đem đối phương giết đó là giả Có người ra tay giúp đỡ Hắn Lam tiểu bố nếu như không thừa cơ giết nam tử trung niên này Chẳng lẽ chờ người hỗ trợ cùng nam tử trung niên muốn giết hắn này ôn chuyện sao Hắn Lam tiểu bố ở chỗ này khẳng định là vô thân vô cố Một khi nữ tử cấu hắn này cùng nam tử trung niên nhận biết. Thậm chí có một ít liên hệ. Vậy liền xong đời. Bị giết nam tử trung niên này thậm chí không cần dùng khác lấy cớ. Chỉ cần nói hắn Lam Tiểu Bố là ngôn phủ đào nô là có thể giải quyết hết thầy. Hiện tại tốt. Hắn giết người. Nữ tử là đồng lõa. Đối phương cũng không thể tiếp tục đem hắn đưa vào ngôn phủ a dưới tình thế cấp bách toàn lực xuất thủ nữ tử cao mày hồi tưởng vừa rồi một màn kia. Lam Tiểu Bố đã bị đối phương sát thế khóa lại căn bản là không tránh thoát được. Có lẽ lúc kia Lam Tiểu Bố ngay tại điên cuồng vận chuyển chân nguyên. Muốn thi triển ra mạnh nhất sát thủ. Chẳng qua là có lòng vô lực thôi. Nàng đột nhiên xuất thủ. Phá vỡ nam tử trung niên sát thế khóa chặt. Sau đó dùng tư giả sát thế khóa lại đối phương sinh cơ. Nam tử trung niên cho là mình mới thật sự là uy hiếp. Lúc này Lam tiểu bố cũng không biết đắt an toàn. Tại có thể đồng trong nháy mắt. Tranh thủ thời gian là toàn lực xuất thủ. Đó là lo lắng lần nữa bị đối phương khóa lại. Vừa nghĩ như thế, cũng là có thể thông cảm được. Thôi được, về sau có thể tha người chỗ tạm tha người. Không cần giết chóc quá nặng đối với mình đại đảo bất lợi. Nữ tử trong lòng vẫn là có chút hoài nghi. Bất quá nàng cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Khuyên xương tỉ tỉ. Người ta là một tên gia phó. Một tên thiếu nữ váy xanh. Tại nữ tử váy xanh bên người nhẹ nhàng nói ra. Nữ tử váy xanh tỉnh ngộ lại. Lam tiểu bố chỉ là một tên gia phó. Đối với một tên gia phó nói cái gì đại đảo bất lợi. Đích thật là đàn gãy tai châu Ngay tại nữ tử váy xanh muốn lại nói cái gì thời điểm Thiếu nữ váy xanh kia bỗng nhiên nhớ mày nói ra Khuyên xương tỉ tỉ Mới vừa rồi bị giết tựa như là người nhà thiện nhân Nữ tử váy xanh khẽ giật mình Lập tức ánh mắt rơi vào bỉ lam tiểu bố chém giết tên nam tử trung niên kia trên thân Sắc mặt của nàng hơi đổi Nam tử trung niên này trên góc áo tiêu chí rõ ràng là ngôn gia. Người dết là ngôn người đại thiện nhân gia nữ tử váy xanh sắc mặt biến hóa. Nàng có chút hối hận trợ giúp Lam tiểu bố. Giờ phút này nàng cũng thấy rõ ràng Lam tiểu bố trên người gia phó phục hiển nhiên cũng là ngôn gia. Có thể thấy được Lam tiểu bố chính là một cách đào nộ. Người ta truy sát đào nộ. Kết quả nàng ngược lại trợ giúp đào nộ. Lam Tiểu Bố trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Thật sự là thao trái trứng. Trong nhà cất giấu luyện hồn hoa. Từng đóng tiên giới tu sĩ bị trộp tới luyện hồn nấu canh. Thế mà còn đeo một cái nói đại thiện nhân tên tuổi. Nhưng Lam Tiểu Bố rất rõ ràng. Nếu như chính mình nói ra luyện hồn hoa sự tình chỉ sợ cũng xong đời. Nữ nhân này như vậy tôn sùng nói đại thiện nhân. Khẳng định không cho phép hắn bốn chỗ giải lời đồn. Nói không chừng sẽ đem hắn bắt về ngôn gia. Hồi tiên tử, ta đích xác là người của ngôn gia. Hắn là quản gia đạc bách. Quản gia đạc bách thây tử phi thường xinh đẹp. Cũng phi thường thiện tâm. Thường xuyên trợ giúp chúng ta. Chúng ta đều rất kính trọng đạc bách quản gia thây tử. Hôm qua ta bởi vì tỉa hoa nhiệm vụ tương đối nặng. Làm đến ban đêm đều không có làm xong. Đạc bách thây tử tâm quá tốt. Chủ động tới giúp ta tiểu hoa. Không nghĩ tới bị đặt bách nhìn thấy, hắn quả thực là nói ta cùng vợ hắn có liên quan. Nữ tử váy xanh đánh gãy Lam Tiểu Bố lời nói. Sau đó hắn liền muốn truy sát ngươi Lam Tiểu Bố rủi mắt một cái nói ra. Ta là một tên gia phó. Giết ta thì cũng thôi đi. Nhưng hắn không nên không tin mình thê tử. Hắn đem hắn thê tử giết. Ngay tại hắn muốn giết ta thời điểm, gia chủ tìm hắn có việc Hắn sau khi rời đi, ta mau trốn đi ra Lam tiểu bố xem như đã nhìn ra, hai nữ nhân này có chút xoa bạc điểm Đoán chừng là trong nhà thời gian dài tu luyện đã quen, không có đi ra lịch luyện qua Giờ phút này hắn chỉ có may mắn May mắn chính mình kịp thời xử lý nam tử trung niên kia Bằng không mà nói hắn thật có khả năng bị hai cái này nữ vứt bỏ Nữ tử váy xanh ánh mắt trên người Lam Tiểu Bố nhìn chầm chầm một hồi lâu. Lam Tiểu Bố đều bị nhìn chầm chầm có chút sợ hãi. Nàng mới bình tĩnh nói. Đem thi thể thu thập một chút. Cùng đi với chúng ta đi. Từ trong giọng nói của nàng. Căn bản là nghe không hiểu là tin tưởng Lam Tiểu Bố lời nói vẫn là không có tin tưởng Lam Tiểu Bố. A Lam Tiểu Bố kinh a một tiếng. Trong lòng tự nhủ lão tự biểu diễn nửa ngày này. Ngươi vẫn là chưa tin sao ánh mắt của hắn nhìn nhìn cái kia sắp biến mất hốn độn vết nứt. Trong lòng tự nhủ liền xem như nhảy vào vết nứt. Cũng không thể cùng nữ nhân này đi. Nữ tử váy xanh hừ một tiếng. Không biết nhân tâm tốt. Ta và ngươi nói đi. Nơi này ra ngoài có một cách đại trận. Gọi tuy bình giác trận. Là ngôn phủ đề nghị. Sau đó liên hợp hơn 10 tiên thành tu tiên gia tục. Tông môn tạo dựng lên. Muốn triệt để rời đi nơi này Nhất định phải có thân phận bài Người một tên gia phó Tuyệt đối sẽ bị ngăn lại Không có khả năng rời đi túi bình giác trận phạm vi Làm tiểu bố trong lòng phát lạnh Trong lòng tự nhủ thật là lợi hại Cái này ngôn phủ chỉ sợ sớm Đã lo lắng luyện hồn hoa xảy ra vấn đề Sau đó đề nghị bố trí đại trận này Đây là nhìn bề ngoài Cái gì đều không phòng bị Trên thực tế chỉ cần phạm tội tình Căn bản là đi không ra ngôn phủ ánh mắt. Trên thực tế nếu như không phải hai nữ tử này, hắn cùng thư thiếu tịch đều song đời. Đa tạ tiên tử cứu giúp chi ăn, làm tiểu bố vĩnh cửa ghi khắc Làm tiểu bố tranh thủ thời gian cuối người hành lễ. Sau đó cấp tốt cuốn lên nam tử trung niên kia thi thể ném vào trong cái khe. Trong lúc đó lại lặng lẽ đem chiếc nhẫn lấy xuống. Cái này cũng chưa tính. Lam tiểu bố lại đem vừa rồi giết nam tử trung niên một mảnh đất trống đều cuốn lên. Toàn bộ ném vào trong cái khe. Vết nước hư không này nhiều nhất chỉ có thời gian một ném nhăng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Làm xong những này, Lam tiểu bố vừa cảm kích một câu, lúc này mới nhảy lên hai tên nữ tử phi thuyền. Hai tên nữ tử này thực lực hơn xa với hắn, hắn liền xem như trốn cũng trốn không thoát. Mà lại nếu có túi bình giác trận mà nói, hắn muốn chạy trốn chính là một chuyện cười Nhìn ngươi vứt xác động Tác, giống như rất nhuẩn nguyễn đâu Chờ Lam Tiểu Bố lên thuyền về sau, nữ tử váy xanh mới giống như cười mà không phải cười nói với Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố cười cười xấu hổ, ta làm lao động làm đã quen Trong lòng lại là nói ra Vứt xác động tác ta Lam Tiểu Bố chỉ là vừa mới nhập môn thôi Trong miệng các ngươi nói đại thiện nhân mới là lão thủ. Đi đổi một bộ y phục, sau đó ở lại bên trong đừng đi ra. Nữ tử váy xanh sau khi nói xong, không tiếp tục để ý tới Lam Tiểu Bố. Nhìn xem phi thuyền cấp tốc rời đi, Lam Tiểu Bố xác nhận không phải trở về ngôn ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Nhanh lên đem ra phó quần áo cởi ra, sau đó đổi một bộ y phục của mình. Phi thuyền lại phi hành sau nửa canh giờ. Trốn ở khoang thuyền trong bên trong Lam Tiểu Bố phát hiện phi thuyền ngừng lại. Thần niệm của hắn cẩn thận quét ra đi, lập tức phát hiện một cái cự đại trận môn. Nữ tử váy xanh phi thuyền liền dừng ở trận môn này bên ngoài. Chí ít có 7, 8 người ngăn tại trận môn này miệng, hiển nhiên là muốn kiểm tra. Lam Tiểu Bố thần niệm không có dám quét mấy người này. Hắn khẳng định trong những người này có mấy cách đều so với hắn xử lý cái kia chân tiên cường đại hơn nhiều. Mạnh mẽ hơn chân tiên, đó là kim tiên cường giả. À, các vị tiền bối. Vãn bối dược hương cốc để tử thường khuyên xương. Đây là sư muội của ta thích hàm phụ. Chúc ta tới tối bình tiên giác. Là bởi vì đi ngân loan tiên thành tham gia một cách hội đấu giá. Mua sắm một ít gì đó. Nữ tử váy xanh làm một cách tiên thủ lễ, giọng nói vô cùng là khách khí nói. Lam tiểu bố thầm nghĩ, nguyên lai like hai nữ nhân này đến từ dược hương cốc A, tông môn này cũng không có nghe nói qua. Cầm đầu tên nam tử kia gật gật đầu. Vẫn là nói. Dược hương cốc ta biết. Tối bình tiên giác quy của chúng ta cũng không thể phá. Cho nên còn xin ngươi mở ra phi thuyền pháp bảo cấm chế. Chúng ta muốn kiểm tra một chút. Thường khuyên xương khẽ nhíu mày thích hàm phù sắc mặt đã có chút khó coi. Chỉ cần mở ra khoang thuyền trong cấm chế, Vậy Lam Tiểu Bố liền tất nhiên sẽ bị mang đi không thể nghi ngờ. Các nàng tới thời điểm, Cũng không có muốn các nàng mở ra phi thuyền cấm chế A Làm sao rời đi liền muốn kiểm tra bất quá hai người đều biết. Nếu như không mở ra, Hoàn toàn không thực tế. Thường khuyên xương thở dài nói ra, Hàm phủ mở ra cấm chế đi. Không phải nàng không muốn cứu Lam Tiểu Bố, thật sự là nàng không có năng lực này. Còn chính nàng, nàng ngược lại là không có để ý. Ngôn phủ nổi danh hiền lành, sẽ không làm khó nàng cùng sư muội Khí vũ trụ không 07 chương 206 phụ tá Lam Tiểu Bố Bạch Ngân Minh Thượng Quan Vũ rừng tăng thêm hai Lam Tiểu Bố trong lòng thầm mắng. Hai nữ nhân không có đầu ấp này. Ra trận môn muốn kiểm tra cũng không biết rõ liền đem hắn đưa đến nơi này Nếu như hắn không phải có vũ trụ duy một Hắn hôm nay chết chắc Lam tiểu bố lấy cực nhanh tốc độ sông ra có cấm chế khoang thuyền Sau đó tiến vào trong vũ trụ duy một Đồng thời thích hàm phù mở ra trên phi thuyền cấm chế Đi theo mấy đảo thần niệm rơi vào trong khoang thuyền trước đó có cấm chế Không có phát hiện trong khoang thuyền có đồ vật gì Mấy đảo thần niệm đi theo lấy đi Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ lo lắng thần niệm có thể phát hiện hắn vũ trụ duy một. Cho nên mới xông ra cấm chế khoang thuyền, làm như vậy rất nguy hiểm. Một khi mấy tên kia thần niệm một mực dừng lại ở bên ngoài, hắn liền xông ra ngoài vừa lúc bị trông thấy. Không chỉ có như vậy, người ta thần niệm quét vào đến, ngoài khoang thuyền khẳng định cũng muốn kiểm tra. Bất quá trước đó kiểm tra một lần Lần thứ hai kiểm tra này không có cấm chế địa phương Khẳng định là khẽ quét mà qua Lam tiểu bố cũng không có biện pháp tốt Hắn chỉ có thể mượn nhờ dưới chân đèn thì tối lý luận Sau đó vũ trụ duy mô lưu tại không có cấm chế truyền thừa bên ngoài Cũng may mấy tên kia cũng là bận tâm ra mặt tại thích hàm phù mở ra cấm chế trước đó Thần niệm không có một cách lưu tải trong phi thuyền Có thể hoan nghênh các ngươi lần sau lại đến tối bình giác. Mấy đạo thần niệm lấy đi về sau cầm đầu tên nam tử kia cười tủm tỉm nói với thường khuyên xương. Thường khuyên xương xứng sờ. Trong lòng tự nhủ tại sao không có đem lam tiểu bố sách đi ra nàng lập tức liền tỉnh ngộ lại. Vội vàng nói. Đa tả các vị tiền bối. Vãn bối cáo từ Phi thuyền sông ra tối bình giác trận trận môn trong nháy mắt đi xa. Khuyên xương tỉ tỉ, bọn hắn tại sao không có đem lam tiểu bố cầm ra đi phi thuyền sau bay ra thật xa, thích hàm phù mới phản ứng được. Thường khuyên xương trước tiên vọt vào khoang thuyền, nàng cũng đang nghi ngờ vấn đề này, vì cái gì không có đem lam tiểu bố cầm ra đi, cũng không có hỏi thăm lam tiểu bố lai lịch cái này không bình thường a Lam tiểu bố đang ngồi ở ngoài khoang thuyền nơi hẻo lánh tựa hồ đang đang suy nghĩ cái gì. Thật sự là hắn là đang nghĩ lấy sự tình vừa rồi. Hắn tiến vào vũ trụ duy mô về sau. Người khác đến cùng có thể hay không phát hiện tình cảnh mới vừa rồi cùng tại ngôn ra vườn hoa tình cảnh nhưng khác biệt. Ngôn ra vườn hoa thời điểm. Hắn trốn ở một bên. Người khác đều là đến ngôn ra làm khách. Không có khả năng dùng thần niệm bốn chỗ quét. Mà vừa rồi người ta chính là dùng thần niệm quét toàn bộ khoang thuyền. Lam Tiểu Bố làm một giả thiết. Nếu như đối phương phát hiện vũ trụ duy mô. Chỉ là vũ trụ duy mô hình thái mơ hồ. Cũng là có khả năng xem nhẹ đi qua. Đáng tiếc là hắn tiến vào vũ trụ duy mô về sau. Hiện tại còn không thể khống chế vũ trụ duy mô di động. Hẳn là tu vi của hắn quá thấp. Hắn nhất định phải mau chóng bước vào nhân tiên cảnh giới. Lam Tiểu Bố. ngươi vừa rồi một mực tại nơi này thường khuyên xương nhìn xem ngồi tại ngoài khoang thuyền Lam Tiểu Bố kinh dị không thôi hỏi một câu. Lam Tiểu Bố nói ra đúng vậy ta nghe được có người nói muốn kiểm tra khoang thuyền ta dùng một viên ẩm nặc phù. Đáng tiếc viên này ẩn nặc phù là ta nhiều năm tích xúc. Ngươi còn có thể tiếc đâu, nếu như ngươi không dùng ẩn nặc phù mà nói, ngươi chỉ sợ sớm đã bị bắt đi. Thích hàm phù lập tức nói. Lam tiểu bố đứng lên, làm một cách tiên thủ lễ nói ra, đa tả hai vị tỷ tỷ ăn cứu mạng, ta phải đi. Tương lai nếu là ta phát đạt, ta để báo đáp hai vị tỷ tỷ. Thích hàm phù cắt một tiếng, hiển nhiên không thèm để ý Lam tiểu bố nói cái gì báo đáp. Thường khuyên xương lại đột nhiên hỏi. Người tải ngôn phủ là tu bổ hoa một sao có hay không học qua khác lam tiểu bố nghĩ đến đối phương là dược hương cốc. Nếu là dược hương cốc, vậy khẳng định là có rất nhiều tiên dược. Thường khuyên xương hỏi như vậy hắn, nói không chừng là muốn hắn đi dược hương cốc làm tạp dịch. Có thể đi dược hương cốc cũng không tệ A hiện tại hắn căn bản là không đường có thể đi. Trước đó cứu được một cây thư thiếu tịch, vốn nghĩ dừng cây thuận tiện xe. Không nghĩ tới cái kia thư thiếu tịch là một cách nhị hóa. Đem chính mình cũng góp đi vào. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố vội vàng nói, ta còn biết luyện dược, có thể luyện chế cấp 9 linh dược. Người có thể luyện chế cấp 9 linh dược thường khuyên xương một mặt khiếp sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Nàng có chút hoài nghi Lam Tiểu Bố. Một cái chỉ có chân thần cảnh thợ tiểu hoa. Như thế nào có thể luyện cấp 9 linh dược cái này tốn hao chỉ sợ không phải một cái nho nhỏ thợ tiểu hoa có thể tiếp nhận. Cấp 9 linh dược lam tiểu bố đích thật là có thể luyện chế. Hắn mặc dù là một cái cấp 6 linh đan đại sư. Nhưng hắn căn bản cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian đi luyện đan. Trừ ban sơ một đoạn thời gian bên ngoài, hắn đại đa số thời gian đều dùng đi tu luyện cùng nghiên cứu trận đảo. Về phần luyện đan Vậy cũng là thuận tiện mà thôi Tăng thêm tư chất của hắn rất tốt Tu luyện cũng không có cái gì bình cảnh Thậm chí còn có ngũ thải tiên chi cùng ngũ chi dịch loại đỉnh cấp bảo vật này Cũng không cần hắn đi luyện đan Sở dĩ biết luyện chế cấp 9 linh dược Đó là bởi vì trên người hắn có một đống cấp 7 Cấp 8 cùng cấp 9 linh dược Những linh dược này bộ phận đến từ côn khư Bộ phận đến từ châu tránh chiếc nhẫn Hắn nghĩ đến sau này mình luôn luôn muốn luyện đan Khi lấy được thái sơ hàng hỏa đằng sau Dứt khoát đem những linh dược cấp cao kia xuất ra bộ phận tinh luyện Cũng chính là luyện tay một chút mà thôi Người luyện chế cấp 9 linh dược chất lượng là bao nhiêu thường khuyên xương Mặc dù hoài nghi Lam Tiểu Bố đang nói láo Nàng hay là quyết định thử một chút Lam Tiểu Bố nhìn thường khuyên xương biểu lộ Liền suy đoán chính mình một cái chân thần cảnh tu sĩ. Hay là một cái thợ tiểu hoa. Nói có thể luyện chế cấp 9 linh dược tựa hồ có chút quá mức. Nghĩ tới đây. Hắn hồi đáp. Cấp 9 linh dược chất lượng có thể đạt tới 7 thành. Ngược lại là cấp 8 cùng cấp 7 linh dược. Ta có thể luyện chế ra 8 thành độ tinh khiết tới. Lam tiểu bố còn không có luyện qua cấp 7 trở lên linh đan. Hắn tinh luyện cấp 9 linh dược độ tinh khiết tuyệt đối là tại hơn 9 thành Cách này không chỉ có là bởi vì hắn tu luyện thái xuyên quyết chân nguyên cô đọng thần niệm cường đại Càng quan trọng hơn là Hắn có vũ trụ duy mô Luyện dược độ tinh khiết một thấp Hắn liền để vũ trụ duy mô tạo dựng luyện dược duy mô Kiểm tra chính mình vấn đề xuất hiện ở nơi nào Không ngừng sửa đổi sai lầm, muốn không luyện ra cao độ tinh khiết dược dịch cũng khó khăn. Thường khuyên xương khẽ nhú mày. Cấp 9 linh dược luyện chế ra 7 thành độ tinh khiết. Đối với một cái chân thần cảnh tu sĩ tới nói. Không phải quá thấp. Mà là tốt vô cùng. Dưới tình huống bình thường. Chỉ cần dược dịch chiết suốt độ vượt qua 6 thành. liền có thể bắt đầu luyện đan. Đương nhiên 6 thành độ tinh khiết. Thành đan là rất khó Liền xem như đan dược luyện chế ra đến chất lượng cũng rất thấp Nhưng bảy thành độ tinh khiết đã là đại đa số cấp 9 linh đan sư trình độ Người đem cây này liệt quang đằng luyện ra để cho ta nhìn xem Thường khuyên xương tiện tay xuất ra một gốc linh thảo đưa cho lam tiểu bố Trừ cây linh thảo này bên ngoài nàng không có cho lam tiểu bố khác bất kỳ vật gì Nếu như Lam Tiểu Bố là một cách luyện dược sư mà nói, không có khả năng không có đan lô được. Lam Tiểu Bố tiện tay tiếp nhận liệt quang đằng, sau đó từ trong chiếc nhẫn lấy ra ngũ hành bình nguyên lô Liệt quang đằng là cấp 9 linh thảo, tinh luyện độ khó trung đẳng. a thường khuyên xương trông thấy Lam Tiểu Bố tế ra ngũ hành bình nguyên lô chính là kinh dị một tiếng. Lập tức hỏi. Lam Tiểu Bố. Có thể hay không đưa ngươi lò này cho ta xem một chút đương nhiên có thể. Lam tiểu bố không chút do giữ đem trong tay ngũ hành bình nguyên lô đưa cho thường khuêng xương. Trên người hắn kỳ thật còn có một chiếc đan lô là từ trong tay quế vô thủ lấy được. Bất quá Lam tiểu bố ngược lại càng ra thích cách này ngũ hành bình nguyên lô, lò này thích hợp hắn hơn luyện đan. Quả nhiên là phản phất ngũ hành bình nguyên lô đan lô pháp bảo. Thường khuyên xương nhìn về sau, lại đem lò trả lại cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi. Thường tỉ tỉ. Ta đan lô này là phỏng chế cấp một bên thích hàm phù cười khúc khích. Chân chính ngũ hành bình nguyên lô là hậu thiên pháp bảo. Siêu việt cực phẩm tiên khí tồn tại. Ngươi cảm thấy thế nào gặp Lam Tiểu Bố xấu hổ? Thường khuyên xương cười một cách nói. Ngươi bắt đầu luyện dược đi. Được. Lam tiểu bố tiện tay tế ra chính mình chân hỏa sau đó tay pháp thuần thuộc thanh lý đan lô đưa vào liệt quang đằng. Hóa tan linh thảo, ném ra ngoài cắn bã, quay cuồng chiết xuất thủ quyết thu hồi linh dịch. Cho dù là dùng chân hỏa Lam tiểu bố cũng hám lại tốc độ. Hắn đem cây này liệt quang đằng luyện chế thành dược dịch cũng chỉ là bỏ ra một nén hương mà thôi. Tốc độ thật nhanh. Trông thấy Lam Tiểu Bố đem liệt quang đằng dược dịch chứa vào, Thường Khuyên Sương nhìn không được khen một câu. Thường Tỷ Tỷ, ngươi nhìn một chút dược dịch này. Lam Tiểu Bố đem dược dịch bình đưa cho Thường Khuyên Sương. Đừng gọi ta Thường Tỷ Tỷ, ta gọi Thường Khuyên Sương, ngươi có thể gọi ta Thường Sư Tỷ. Thường Khuyên Sương gặp Lam Tiểu Bố lần thứ hai gọi Thường Tỷ Tỷ, nàng thật sự là nhìn không được nói một câu. Thích hàm phù cười nói, ngươi lại gọi thường tỷ tỷ, người ta còn tưởng rằng ngươi kêu là thường Nga tỷ tỷ. Lam tiểu bố ngẩn ngơ. Trong lòng thầm nghĩ, thật sự có thường Nga mặc dù hắn hiện tại đã vững tin. Rất nhiều hoa hạ nghe đồn thần thoải tiên nhân đều là thật. Nhưng trong đó nhất định cũng có một chút là giả. Tỷ như thường Nga, Lam tiểu bố liền cho rằng là truyền thuyết. Không nghĩ tới hôm nay hắn thật đúng là nghe được cái tên này. Khuyên xương tỉ tỉ, ngươi xem một chút Lam tiểu bố này có hay không khoác lác thích hàm phù nói ra. Thường khuyên xương đem dược dịch thu hồi. Không cần nhìn. hắn tinh luyện dược dịch này đích thật là đạt đến bảy thành trở lên độ tinh khiết. Nói xong thường khuyên xương lần nữa nhìn xem Lam tiểu bố nói ra. Lam tiểu bố, ngươi bản sự này làm một cái thở tỉa hoa đáng tiếc. Ta dự định đi tham gia ngũ trọng túy thiên cửa châu đan dược giải thi đấu. Người có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi ta tham gia đan dược giải thi đấu lam tiểu bố nghi hoặc nhìn thường khuyên xương. Hắn chỉ là một cái cấp 6 linh đan đại sư mà thôi. Đến tiên giới tham gia đan dược giải thi đấu. Đây là muốn cho giải thi đấu tìm người hạng chót sao thường khuyên xương mỉm cười. Chủ yếu là ta tham gia trận đấu. Mỗi cái dự thi đan sư đều có thể tìm kiếm một cái dược đồng làm phụ tá. Ngươi liền làm trợ thủ của ta như thế nào tỉ tỉ. Vậy ta đâu nghe được thường khuyên xương gọi lam tiểu bố làm dược đồng. Thích hàm phu gấp. Vội vàng hỏi. Ngươi không phải luyện đan liệu. Hiện tại cấp 9 linh thảo chiếc xuất đồ cũng chỉ có miễn cứng 6 thành. Để lam tiểu bố đi mà nói. Chúng ta sẽ gia tăng phần thắng. Thường khuyên xương nói ra, thích hàm phù một quyết miệng tốt a ta liền giúp ngươi trở quý tốt. Ngươi ý như thế nào thường khuyên xương hay là nhìn xem Lam Tiểu Bố? Lam Tiểu Bố không chút do dự nói, đa tả khuyên xương sư tỷ ta nguyện ý tham gia. Chỉ là có thể hay không cho ta một chút tiên linh thảo, ta muốn luyện tập một chút tiên linh thảo chiết xuất. Ngươi không nói ta cũng sẽ cho ngươi. Thường khuyên xương xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Lam Tiểu Bố. Trong này có một ít cấp 1 đến cấp 3 tiên linh thảo. Còn có một số đan phương. Ngươi có thể thử một chút. Ta dược hương cốc khác không có tiên linh thảo muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lam Tiểu Bố đại hỷ vội vàng cảm tạ tiếp nhận. Canh ba đưa lên. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon thỉnh cầu một chút nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ không 7 chương 208 không có khả năng luyện tiên đan ngôn thị tiên trang. Ngôn thừa kiếm trên mặt nộ cười đem mấy tên quan sát luân hồi hải đường khách nhân đưa ra ngoài. Sau đó lúc này mới chắp tay sau lưng đi vào sơn trang. Chỉ cần kế hoạch thành công, hắn thành tựu tiên vương cũng không phải chuyện không thể nào. Vừa nghĩ tới tương lai mình có thể là một phương tiên vương Ngôn thừa kiếm vẫn là có chút kích động khó mà Một tên ra phó lại tại giờ phút này vội vã đi vào ngôn thừa kiếm trước mặt bị quỳ dạp xuống đất Sắc mặt hắn tái nhợt ngữ khí có chút đập nói lắp ba Trang chủ luân hồi hải đường Hải đường Một câu quả thực là không cách nào nói ra hoàn chỉnh đến Có thể thấy được nội tâm của hắn kinh hoàng cùng sợ hãi Ngôn thừa kiếm biến sắc. Hắn cơ hội là thuấn di tốc độ rơi vào hậu hoa viên. Giờ phút này hắn đều quên mình còn có thần niệm có thể dùng. Trồng trọt luôn hồi hải đường vị trí là một bổng tươi mới bùn đất. Rất hiển nhiên cách này luôn hồi hải đường bị đào chạy ở giữa cũng không lâu. Là ai ngôn thừa kiếm cơ hội là gào thét đi ra trong mắt của hắn đều đang bốc hỏa. Đây là đang đoạn hắn dễ à. Luôn hồi hải đường chỉ là hắn lâm thời lấy ra chồng ở hậu hoa viên để cho người khác mở thưởng thức một chút mà thôi. Hoa này hắn còn có càng quan trọng hơn tông dụng. Hiện tại bất quá là vừa mới làm bước đầu tiên. Để cho người khác biết ngôn ra tiên trang một gốc luôn hồi hải đường. Để hắn không có nghĩ tới là bước thứ hai này còn chưa có bắt đầu, liền kết thúc. Mặt ngoài nhìn là kết thúc có thể trên thực tế sau chuyện này di chứng quá lớn. Một khi tương lai hắn không bỏ ra nổi luân hồi hải đường. Vậy hắn cái này ngôn đại thiện nhân cũng vô pháp giải quyết tốt hậu quả. Luân hồi hải đường tác dụng chân chính là để chân tiên tu sĩ bước vào kim tiên sao chỉ có những người cái gì cũng đều không hiểu kia mới có thể dạng này coi là. Hoặc là người lãng nhất phí luân hồi hải đường mới có thể nghĩ như vậy. Luân hồi hải đường thế nhưng là đại hoang vũ trụ cấp cao nhất bảo bối một trong, giá trị không kém hơn nhân sâm quả. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, liền xem như nhân sâm quả giá trị cũng không bằng luân hồi hải đường. Dùng luân hồi hải đường bước vào kim tiên, đó mới là ngỡ ngẩn. Nhưng bây giờ hắn một gốc luân hồi hải đường lấy ra mới nửa ngày thời gian không đến, liền mất tích. Ngôn thừa kiếm nắm chặt nắm đấm. Hắn vẫn cho là ngôn thị tiên trang hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn Hiện tại xem ra Chỉ sợ không phải dạng này Phong tỏa ngôn thị tiên trang Phong tỏa túi bình giác trận từ giờ trở đi Một người đều không cho phép rời đi Dư tân Ngươi nói cho ta biết Ngươi quản sự này là thế nào làm lập tức tra cho ta Liền xem như đem toàn bộ túi bình tiên giác lập trăm ngàn lần đúng phải cho ta tìm tới là ai đào luân hồi đường. Ngôn Thừa Kiếm trong mắt mang theo sát khí, vừa mới tới nam tử người mặc trang phục quản sự kia run run rẩy rẩy quỳ xuống, đúng, đúng. Trang chủ, còn có một việc, trước đây không lâu Ngôn Cấp Giản mất tích, sợ là, sợ là. Ngôn Thừa Kiếm chợt nhớ tới cái gì, hắn thân ảnh lóe lên lần nữa biến mất không thấy. Mấy hơi thở về sau, Hắn đã đi tới lam tiểu bố đào tẩu cách kia luyện hồn hoa chóp nồi Luyện hồn hoa bị mở ra Ngôn thừa kiếm từ tấm trận trận tâm chỗ rút ra một cây trường thương Sắc mặt của hắn tái nhợt Sự tình rất rõ ràng Có người không hề chết hết liền bị đưa vào luyện hồn hoa nấu luyện hồn dịch Mà người không có chết hẳn này lại còn là một cách tiên trận đại sư Hắn mở ra luyện hồn hoa cấm chế trốn Đào tẩu trước đó thuận tiện đào hắn luôn hồi hải đường. Nhanh, nhanh tìm cho ta khắp túi bình tiên giác mỗi một hẻo lánh, cũng muốn tra ra là ai tử luyện hồn hoa đi ra. Ngôn thừa kiếm lúc nói chuyện thanh âm đều đang run dậy, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Hắn ngôn ra hậu trường hoàn toàn chính xác rất lớn. Nhưng loại chuyện này một khi chuyển đi, hậu trường lại lớn cũng muốn xong đời. Dưới mắt không chỉ là luân hồi hải đường sự tỉnh. Vâng. Sâu trong bóng tối một thanh âm đáp, sau đó cấp tốt đi xa. Ngôn thừa kiếm nắm chặt trường thương trong tay. Hắn nhất định phải tự mình tra ra cây thương này là xuất từ chỗ nào. Sau đó đem nơi này san bằng. Duy nhất để hắn không hiểu là cây thương này là như thế nào bị mang vào luyện hồn hoa. Khuyên xương tỉ tỉ, ta cảm thấy lam tiểu bố kia không giống lắm là ngôn ra một cái thợ tiểu hoa, hắn. Thích hàm phù nói còn chưa dứt lời liền bị thường khuyên xương khoát tay ngừng, từ hôm nay trở đi, không cần sách ngôn ra. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Cách này đều 4 tháng rồi. Gia hỏa này thậm chí ngay cả mặt đều không lộ một chút. Thích hàm phù nửa câu sau nói vẫn còn có chút không cam lòng. Nàng cùng sư tỷ tốt xấu cũng đều là mỹ nữ, bình thường vô luận đi chỗ nào đều có người tới bắt chuyện. Hiện tại Lam Tiểu Bố cùng các nàng tại một căn phòng, lại có cơ hội đều không ra bắt chuyện. Thường khuyên xương không có trả lời thích hàm phù mà nói, nàng cao mày nghĩ đến Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố lời nói nhớ tới là có lỗ thủng. Thích hàm phù nói rất đúng. Lam Tiểu Bố rất có thể thật không phải một cái thợ tiểu hoa. Đáng giá nhất khả nghi không phải Lam Tiểu Bố biết luyện dược, cũng không phải Lam Tiểu Bố ở trước mặt các nàng nói chuyện thái độ. Đừng nhìn Lam Tiểu Bố mặt ngoài khống núm Trên thực tế Thường Khuyên Sương cảm giác được. Lam Tiểu Bố một mực tâm tính rất bình thản. Cũng không phải là thật đối với các nàng khống núm Theo Thường Khuyên Sương khả nghi nhất chính là Lam Tiểu Bố một kích giết ngôn ra cái kia chân tiên cường giả thủ đoạn. Liền xem như chân tiên cường giả kia bị nàng hư giả khóa lại sinh cơ, Lam Tiểu Bố muốn giết đối phương cũng không có khả năng. Bởi vì người kia có đầy đủ thời gian nghiệp phản ứng, sau. Đó nhẹ nhóm ngăn trở Lam Tiểu Bố sát chiêu nhìn ếp Lam Tiểu Bố. Sự thật lại cũng không là như vậy, chân tiên kia thậm chí vừa mới nghiệp phản ứng, liền bị Lam Tiểu Bố xử lý. Lam Tiểu Bố là chân thần cảnh tu vi không thể nghi ngờ. Một cách chân thần cảnh thật có thể trong nháy mắt giết chết một cách chân tiên chân tiên cũng gọi thiên tiên. Là trong thiên địa nhân tam tiên duy nhất triệt để chuyển hóa tiên nguyên tiên nhân Mà chân thần cảnh tu sĩ ngay cả tiên nguyên là không có cái gì tiếp xúc đến Tại sao cùng chân tiên đối kháng thường khuyên xương hoài nghi Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố có thể không thèm để ý Hắn biết thường khuyên xương cùng thích hàm phù tương đối thiện lương liền xem như đối với hắn có ý kiến Tối đa cũng chỉ là đem hắn đuổi đi Không có khả năng đối với hắn hạ sát thủ. Cho nên tại trên phi thuyền này. Hắn điên cuồng luyện đan cùng tinh luyện dược dịp. Hắn hiện tại tu vi quá thấp. Hiện tại có cơ hội này. Trước học một môn đặc chân bản lính. Liền xem như dược hương cốc không cần hắn. Hắn cũng có thể đi địa phương khác kiếm miếng cơm ăn. Một tháng sau. Lam tiểu bố liền có thể luyện chế ra thất phẩm linh đan. Hai tháng sau. Làm tiểu bố nhẹ nhóm luyện chế bát phẩm linh đan 3 tháng trôi qua, Lam tiểu bố triệt để thành một cái cửa phẩm linh đan sư Tháng thứ tư đi qua Làm tiểu bố mặc dù miễn cứng có thể chiết xuất một đến 3 cấp tiên linh thảo Nhưng muốn trở thành nhất phẩm tiên đan sư Hiển nhiên xa xa khó vời Vô luận hắn như thế nào dựa theo vũ trụ duy mô cho ra tiên đan duy mô luyện chế Cuối cùng luyện chế ra tới vẫn là phế đan. Lam Tiểu Bố quyết định đình chỉ tinh luyện tiên linh thảo. Vũ trụ duy mô mặc dù không có khả năng minh xác nói ra hắn sai lầm ở nơi nào. Bất quá Lam Tiểu Bố chính mình đoán được hắn vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Hắn là tu vi quá thấp, hiện tại còn không phải nhân tiên. Muốn luyện chế tiên đan, hắn nhất định phải sử dụng tiên nguyên. Một người tu sĩ chuyển hóa tiên nguyên trên lý luận thấp nhất cũng muốn đến nhân tiên cảnh. Trên thực tế, đại đa số tu sĩ triệt để chuyển đổi xong tiên nguyên, đều là đến thiên tiên cảnh. Cũng chính là chân tiên cảnh giới mới có thể. Lam Tiểu Bố tin tưởng mình tu luyện công pháp hơn xa bình thường công pháp. Nhưng mà công pháp lại nhịp thiên, cũng không thể tại chân thần cảnh chuyển hóa tiên nguyên. Nhất định phải tìm kiếm một chỗ độ kiếp bước vào nhân tiên A Lam tiểu bố còn tải luyện đan trong khoang thuyền nghĩ đến Hẳn là đi nơi nào thời điểm độ kiếp Cấm chế truyền đến thích hàm phù thanh âm Lam tiểu bố Đến đan độ Nhanh lên đi ra Lam tiểu bố vội vàng thanh tẩy một chút chính mình đi vào bên ngoài Thích hàm phù có chút khó chịu nói ra Lam tiểu bố Mấy tháng này ta ta cảm giác cùng sư tỷ là người hầu. Người mới là chủ nhân. Lam tiểu bố vội vàng nói. Làm phiền thích sư tỷ thật sự là ta tu vi quá thấp. Không giúp đỡ được cái gì. Thường khuyên sương vội vàng nói. Lam sư đệ. Đan dược giải thi đấu ngay tại đan đô tiên thành. Bất quá còn có hơn một năm thời gian. Ta dự định mang theo hàm phủ đi tham gia một chút luận đan đại hội. Ngươi mặc dù chỉ là luyện dược Đi nghe một chút cũng có chỗ tốt Thường sư tỉ Thích sư tỉ Ta chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng hoành tráng Nghe nói đan đô tiên thành là phi thường phồn hoa tiên thành Ta muốn chính mình đi đi dạo một chút Luận đan đại hội ta đã không đi Sư tỷ ở nơi nào đến lúc đó ta đi tìm sư tỷ đi Lam tiểu bố vội vàng nói Hắn không phải là không muốn tham gia luận đan đại hội, hắn muốn nhanh đi tìm kiếm địa phương bước vào nhân tiên cảnh giới. Thực lực quá thấp trong lòng của hắn không nỡ A A thường khuyên xương cũng không có nghĩ đến. Lam tiểu bố sẽ buôn tha cho cơ hội tốt như vậy. Lập tức nghĩ đến Lam tiểu bố là một cái thở tiểu hoa xuất thân cũng liền bình thường trở lại. Lam tiểu bố chính mình rất có thể không nghĩ tới loại cao cấp luận đan này với hắn mà nói ý vị như thế nào. Không đi tương đương với bỏ qua cơ duyên to lớn. Vậy cũng được đi, chúng ta ở tại ngũ thải tiên tức lâu. Thường khuyên xương nói ra, nàng không hỏi Lam tiểu bố muốn hay không cũng ở tại ngũ thải tiên tức lâu. Ngũ thải tiên tức lâu đều là luận đan tiên người ở lại. Lam tiểu bố đi cũng không có chỗ ở. Nàng không có khả năng để Lam Tiểu Bố cùng các nàng ở một căn phòng Tên rất hay Lam Tiểu Bố theo bản năng nói ra Hắn đầu tiên nghĩ tới chính là Ngũ Thải Tiên Chi Thích hàm phù sen vào nói nói Tiên tức lâu này nghe nói là Nguyên Lai Nguyên Châu một cường giả kiến tạo Lấy tên đến từ Ngũ Thải Tiên Chi Chỉ là Nguyên Châu bị bóc ra về phía sau Ngũ Thải Tiên Chi đều sớm đã tuyệt tích Quả nhiên cùng Nguyên Châu có quan hệ, Lam Tiểu Bố đang muốn hỏi thăm là ai xây tức lâu này, phi thuyền ngừng lại. Thường khuyên xương thu hồi phi thuyền. Chỉ chỉ phía trước khí thế to lớn Tiên Thành nói ra. Phía trước chính là Đan Đô Tiên Thành. Đan Đô Tiên Thành rất nhiều đan đảo tiền bối. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Tại trong Tiên Thành nói chuyện làm việc không nên quá lỗ mãng. Tốt, chúng ta vào thành đi. Làm tiểu bố chính là mưu bắc tiên thành thành chủ. Hắn đi theo thường khuyên xương cùng một chỗ tiến vào đan đô tiên thành về sau. Cảm giác đan đô tiên thành cũng liền dạng này thôi. Nhiều nhất, nơi này tiên linh khí nồng đậm một chút. Tiên đảo khí thế mạnh hơn mưu bắc tiên thành, khác thật đúng là không ra thế nào. Mưu bắc tiên thành đường đi rộng rãi cửa hàng san sát, khí thế cũng giống vậy không kém à, người so nơi này còn nhiều. Lam sư để đây là ta thông tin châu có chuyện gì chúng ta thông tin châu liên hệ. Chính ngươi đi đi ráo đi thuận tiện tìm một chỗ ở lại. Tiến đan đô tiên thành thường khuyên xương liền lấy ra một cách thông tin châu đưa cho Lam tiểu bố. Lam tiểu bố đã sớm muốn đi độ kiếp rồi thấy thế tranh thủ thời gian tiếp nhận cảm tạ. Chờ thường khuyên xương cùng thích hàm phù vừa đi. Lam tiểu bố không chút do dự xoay người rời đi đan đô tiên thành. Sau đó tế gia chính mình cực hải vân chu đi xa Khí vũ trụ 07 chương 209 nhân tiên vừa rời đi đan đô tiên thành Làm tiểu bố trước tiên chính là cho thường khuyên xương phát một đảo tin tức Ở trước mặt thường khuyên xương Hắn lo lắng cho mình sẽ đi không nổi Thường khuyên xương cùng thích hàm phù quá mức đơn thuần Cũng quá mức tin tưởng ngôn gia đại thiện Nếu như hắn nói ngôn gia nói xấu Ai biết thường khuyên sương sẽ làm ra chuyện gì đến giờ phút này thường khuyên sương cùng thích hàm phù cũng mới vừa mới đi đến ngũ thải tiên tức lâu cửa ra vào. Trông thấy thông tin châu sáng lên. Thường khuyên sương nghi ngờ cầm lấy thông tin châu. Theo bản năng nói ra. Lam tiểu bố mới vừa cùng chúng ta tách ra. Muốn phát tin tức gì đang khi nói chuyện nàng đã nhìn thấy trên thông tin châu tin tức. Lập tức sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm đứng lên. Khuyên xương tỷ tỷ Tên kia nói cái gì có phải hay không có mấy lời không có ý tứ ở trước mặt nói Cho nên truyền tin tức cho chúng ta thích hàm phù hỏi Chính ngươi nhìn Thường khuyên xương đem thông tin châu đưa cho thích hàm phù Thường sư tỷ Trước đó ta không dám nói Hiện tại ta phải nói cho ngươi chính là Ngôn ra không phải cái gì nhà thiện nhân Mà là đại gian đại ác hạng người Nhà bọn hắn có một ngụm luyện hồn hoa đem vô số vô tội tu sĩ trột tới giúp hồn nấu dịch. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu như ngươi cảm thấy ta lời này ngươi không thích. Liền cho ta phát một đảo tin tức. Lời như vậy. Ta liền không trở về đan đô tiên thành. Thích hàm phù hừ một tiếng. Người này thật là xấu. Vốn là ngôn ra thở tỉa hoa. Cách này quay người liền bắt đầu nói xấu ngôn ra. Tỉ tỉa. Loại người này chúng ta đừng cho hắn đi hỗ trợ luyện dược Thường khuyên xương thu hồi thông tin châu trước mặc kể hắn đi Chúng ta ở lại lại nói Lam tiểu bố cũng mặc kể thường khuyên xương nghĩ như thế nào Muốn hắn hỗ trợ Hắn liền trở lại Không muốn hắn hỗ trợ Hắn trực tiếp rời đi Mấy ngày sau Lam tiểu bố tại rời xa đan đô tiên thành một chỗ hẻm núi bên ngoài ngừng phi thuyền Thần niệm của hắn quép ra đi, nơi này không có tung tích con người, tiên linh khí chỉ có thể coi là trích xuống dưới. ngẫu nhiên có một ít tiên thú tới lui, hẳn là hắn độ kiếp tốt nhất địa phương. Từng đảo trận kỳ bị Lam Tiểu Bố bố trí đi, hắn đầu tiên bố trí là tù linh trận. Tù linh trận bên ngoài lại thêm một cái phòng ngự trận. Đây là lo lắng có người đi vào hắn địa phương đổ kiếp. Ảnh hưởng đến hắn độ kiếp. Dù là tiên linh khí yếu kém. Đó cũng là tiên linh khí Hắn cũng là không cần xuất ra linh mạch đến Lam tiểu bố thậm chí liên hạ phẩm tiên tinh đều không có lấy ra Hắn lo lắng cho mình quen thuộc hạ phẩm tiên tinh tu luyện Tương lai tu luyện cần linh nguyên càng ngày càng biến thái Thái xuyên quyết chu thiên vận chuyển quả quyết trùng kích nhân tiên cảnh giới Vẹn vẹn một chu thiên Lam tiểu bố đỉnh đầu liền xuất hiện từng đợt trầm muộn thanh âm oanh minh Đây là lôi giếp muốn tới quả nhiên ở chỗ này tốc độ tu luyện chính là nhanh. Lam tiểu bố cầm ra chiếu thiên ấm. Mấy chục đảo lôi hồ liền liên miên mà xuống. Lam tiểu bố không có lập tức tế ra chiếu thiên ấm. Hắn muốn xem một chút giếp lôi cường độ. Hắn lôi giếp đều là cổ cổ lôi giếp. Bình thường đều là 5 đến 6 đợt. Nhưng lúc này đây liền xuống tới chí ít 36 đảo. Chẳng lẽ hắn lần này lôi hiếp chỉ có ba đợt dầm dầm dầm lôi hồ liên miên mà xuống. quanh ở trên người lam tiểu bố. Xé mở lam tiểu bố ra thịt. Nổ ra từng mảnh huyết hoa. Răng rắc một đảo xương cốt đứt gãy, lam tiểu bố trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn may mắn tự mình hoàn thành tiên thể rèn luyện bằng không mà nói, một đợt này lôi hiếp hắn liền xong đời. Nhục thân cường hắn để Lam Tiểu Bố căn bản là không cần tế ra chiếu thiên ấm Hắn điên cuồng vận chuyển thái xuyên quyết Hấp thu lôi nguyên cùng tiên linh nguyên tiếp tục trùng kích nhân tiên gông cùng siềng xích Đồng thời Lam Tiểu Bố thầm hạ quyết tâm Tại bước vào nhân tiên về sau Hắn nhất định phải làm cho vũ trụ duy mô tạo dựng ra kế tục sèn luyện thân thể thủ đoạn tới Hắn lôi hiếp rõ ràng so với bình thường lôi hiếp mạnh hơn Nếu như không rèn luyện thân thể, tu vi mạnh hơn cuối cùng sợ cũng là sẽ vẫn lạc tại dưới lôi kiếp. Mà bây giờ, hắn độ kiếp thậm chí không cần pháp bảo. Đợt thứ nhất lôi kiếp hồ vừa mới qua đi, đợt thứ hai lần nữa là 36 đảo lôi hồ đánh xuống tới. Bởi vì Lam Tiểu Bố không ngăn cản, những lôi hồ này đều không ngoại lệ toàn bộ oanh ở trên người Lam Tiểu Bố. Thái xuyên quyết cuồng quyển lấy lôi nguyên cùng tiên linh khí liên miên đấm vào nhân tiên cảnh không cùng xiển xích. Nguyên bản đã buông lòng nhân tiên cảnh, tại dưới đợt trùng kích này âm vang vỡ ra. Trong cấp 7 tổ linh tiên trận tiên linh khí giờ khắc này tạo thành vòng xoáy, bị thái xuyên quyết cuốn lên. Tuôn hướng Lam tiểu Bố trong linh lạc, rầm rầm rầm đợt thứ 3 lôi giáp hồ rơi xuống. Một đợt này lôi hiếp hồ là chín đảo. Đi theo chính đảo lôi ghiếp hồ này đằng sau. Lại là chính đảo lôi ghiếp hồ. Lam tiểu bố tu vi cảnh giới điên cuồng kéo lên nhân tiên tầng 1, nhân tiên tầng 2. So với nguyên châu lôi ghiếp. Nơi này lôi ghiếp hồ mang tới lôi nguyên nguyên khí so hấp thu linh khí tu luyện muốn tốt không chỉ 10 lần. Thẳng đến nhân tiên tầng 2 đỉnh phong cảnh giới của hắn mặc dù tạm hoãn xuống thực lực của hắn như cũ tài kéo lên. Thái Xuyên quyết xa xa mạnh hơn đồng dạng công pháp tu luyện, nhân tiên thời điểm, liền có thể cấp tốt chuyển hóa tiên nguyên. Mỗi nhiều một tia tiên nguyên thực lực liền lên thăng một tầng Từng đảo mưa phùn rơi xuống trong mưa phùn kia ẩm chứa nồng đậm tiên linh nguyên khí. Lam Tiểu Bố Đại Hỷ, hắn biết đây là lôi hiếp đảo vận vũ thích hợp nhất tu luyện cùng khôi phục nhục thân thương thí. Lúc đầu tại nhân tiên tầng 2 đỉnh phong Lam Tiểu Bố thực lực lần nữa vượt qua một cách cấp độ đi tới nhân tiên tầng 3. Hai ngày sau, Lam Tiểu Bố miễn cứng vững chắc tu vi của mình, hắn định chỉ tu luyện. Hắn nhất định phải tìm kiếm tốt hơn an toàn hơn địa phương bế quan. Tranh thủ có thể bước vào nhân tiên hậu kỳ. Tốt nhất có thể tu luyện tới nhân tiên đỉnh phong. Tại Nguyên Châu, Lam Tiểu Bố biết nhân tiên là vư giả hoặc là nói Nguyên Châu nhân tiên cảnh kỳ thật chính là chân thần cảnh. Lại tới đây, Lam Tiểu Bố mới biết được chân chính nhân tiên cảnh giới không phải sơ kỳ, chung kỳ cùng hậu kỳ. Loại này nhất không rõ ràng phân chia. Nhân tiên cảnh rất nhỏ tiến bộ đều có thể cảm giác được, cho nên nhân tiên cảnh là một tầng đến 9 tầng. Trừ cái này bên ngoài, Lam Tiểu Bố còn biết chính mình lôi kiếp cùng người khác lôi kiếp tựa hồ cũng có chút khác biệt. Hắn chưa từng nghe nói qua còn có thập cửu lôi kiếp, hôm nay hắn liền độ một cái thập cửu lôi kiếp. Nếu như không phải cùng Thái Xuyên Quyết có quan hệ mà nói, chính là cùng vũ trụ duy mô có quan hệ. Đây càng là để Lam Tiểu Bố cảnh giác, độ kiếp tuyệt đối không thể để cho người khác cảm thấy được. Nếu là người hữu tâm cảm thấy hắn thập cỡ lôi giếp có vấn đề Muốn đem hắn xem như chuột bạch Hắn chúc thực lực ấy nhưng không cách nào chống cự Một ngày về sau, Lam Tiểu Bố đi tới vùng giấy núi này chỗ sâu nhất Hắn tìm được một cái vứt bỏ đồng phủ Nơi này đã từng có người tu luyện qua, về sau vứt Đây đối với Lam Tiểu Bố tới nói thích hợp nhất Hắn tại bên ngoài đồng phủ vứt bỏ này bố trí mấy đảo hộ trận Lại bố trí xảo sát trận cùng ẩm linh trận cùng ẩm nặng trận Lúc này mới tiến vào trong đồng phủ. Tiến vào trong đồng phủ chuyện thứ nhất. Lam tiểu bố chính là đi vào trong vũ trụ duy mô lấy ra cái kia ngôn phủ chân tiên chiếc nhẫn. Bị hắn xử lý chân tiên kia đúng vậy người ngôn phủ. Trước đó hắn chỉ có chân thần cảnh. Tăng thêm lại đang thường khuyên xương trên phi thuyền. Hắn không dám tùy tiện phá giải chiếc nhẫn cấm chế. Vạn nhất chiếc nhẫn kia cấm chế mở ra sau khi Bên trong có cái gì thần niệm ký hiệu Vậy lập tức liền sẽ bị người của ngôn ra cảm giác được Hiện tại hắn bước vào nhân tiên cảnh Tuy nói chân nguyên còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm tiên nguyên Bất quá ở trong vũ trụ duy môn Lam Tiểu Bố cũng không tin người của ngôn ra còn có thể cảm ứng được Chiếc nhẫn rất nhanh liền bị mở ra Lam Tiểu Bố trông thấy đồ vật bên trong Lập tức cảm thán nghèo khó hạn chế tưởng tượng của hắn. Trước đó loan già trong chiếc nhẫn. Có một ít tiên linh thảo cùng hạ phẩm tiên tinh. Lam Tiểu Bố coi là đại đa số chân tiên đều cùng loan già không sai biệt lắm. Thẳng đến hắn đạt được phó cảnh chiếc nhẫn. Phó cảnh trong chiếc nhẫn có gần vạn hạ phẩm tiên tinh. Còn có mấy chục khối Trung phẩm tiên tinh. Cách này khiến Lam Tiểu Bố biết. Cũng không phải là tất cả chân tiên đều giống như loan già nghèo Loan già xuất thân kia cái gì Bách Uyên Sơn Tông hắn đều không có nghe nói qua Ngược lại là phó cảnh lai lịch không tầm thường Là thái ấp môn hạ Bởi vậy có thể thấy được lai lịch lớn thân gia liền càng giàu có Trông thấy cái này ngôn phủ chân tiên chiếc nhẫn về sau Lam Tiểu Bố mới biết được phó cảnh giống nhau là một người nghèo rớt mồng tơi Trong chiếc nhấn ghi hạ phẩm tiên tinh chí ít có 500, nhìn trung phẩm tiên tinh có hơn một vạn tiên tinh thượng phẩm cũng có hơn ngàn. Tiên linh thảo cũng không ít cấp 4 cùng cấp 5. Những tiên linh thảo này cùng thường khuyên xương cho hắn hoàn toàn khác biệt. Tiên linh đạo vẫn càng mạnh, rất hiển nhiên. Thường khuyên xương cho hắn tiên linh thảo là nhân công bồi dưỡng. Gia hỏa này trong chiếc nhấn tiên linh thảo là tự nhiên mọc ra. Phi hành pháp bảo cũng không như hắn cực Hải Vân Chu cũng có một kiện hạ phẩm phi hành tiên khí. Công dịch pháp bảo không có đoán chừng chính là trước đó bị hắn vứt bỏ chuôi đao kia. Trước đó tại thường khuyên xương cùng thích hàm phù trước mặt. Lam Tiểu Bố không tốt thu hồi đối phương công dịch pháp bảo. Dứt khoát tính cả thi thể cùng một chỗ ném vào trong khe hở hư không. Trong chiếc nhấn đan dược và vật liệu bị Lam Tiểu Bố đặt ở một bên. Hắn lấy ra một viên phong cách cổ xưa lệnh bài Trên bản hiểu có khắc mấy chữ Ngôn cập giản Cơ hội là tại Lam Tiểu Bố xuất ra lệnh bài này đồng thời Một đảo Lam Quang bắn về phía Lam Tiểu Bố mi tâm Lam Tiểu Bố không chút suy nghĩ Thái sơ hằng hỏa liền ngăn tại mi tâm trước đó Chít chít một tiếng chói tai kêu to đằng sau Lam Quang kia ở dưới Thái sơ hằng hỏa trước mắt hóa thành cho bụi Còn có một cỗ mùi thối lưu lại. Lam tiểu bố âm thầm nghĩ mà sợ. May mắn hắn cẩn thận. Tại tấn cấp nhân tiên sau mới đi đến trong vũ trụ duy mô mở ra ngôn cập giản chiếc nhẫn Bằng không mà nói. Liền xem như hắn có thể thiêu hủy ấm ký này. Cũng có vết tích mà theo. Thứ nhất hắn thiêu hủy ấm ký vị trí tuyệt đối sẽ bị tìm tới. Thường khuyên xương cùng thích hàm phu chính là dây thế tội. Thứ hai hắn sẽ còn bài lộ chính mình Thái Sơ Hằng Hỏa. Thái Sơ Hằng Hỏa quả nhiên là đồ tốt. Lúc trước đạt được Ngọc Tương Y Thiên Hỏa Thình Kim. Chỉ là để Thái Sơ Hằng Hỏa trở thành một đoá chân chính Linh Diễm mà thôi. Hiện tại hắn đi tới đại hoang vũ trụ. Cũng coi là đi tới chân chính tiên giới. Linh Diễm đã không có khả năng thỏa mãn yêu cầu của hắn. Hắn nhất định phải để Thái Sơ Hằng Hỏa tấn cấp đến Tiên Diễm. Dạng này có thể tấn cấp hỏa diễm, một khi tiết lộ, hắn lam tiểu bố sợ là sẽ phải bị vô số cường giả truy sát. Nhìn xem đại hoang vũ trụ có được hỏa diễm những cường giả kia. Tam muội chân hỏa người sở hữu. Na cha ba huyên đệ. Dương tiễn. Lôi chấn tử các loại. Lục đinh thần hỏa người sở hữu thái thượng lão quân. Tẩy nghiệp kim hỏa, nguyên thủy thánh nhân đích. U minh dự hỏa, nhiên đăng đại lão. Nam Minh Ly Hỏa, Bồ Đề Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới đỉnh cấp hỏa diễm, có thể thăng cấp hỏa diễm, không có một cách nào là kẻ yếu trong tay Chẳng lẽ những người yếu kia vận khí không được tốt hỏa diễm toàn bộ bị cường giả tìm được ha <cười> ha Nghĩ như vậy cũng quá ngây thơ Nguyên nhân chân chính là, vô luận là ai đạt được đỉnh cấp hỏa diễm cuối cùng đều là về cường giả có được Còn đạt được hỏa diễm tu sĩ tầm thường chỉ sợ là không có ai biết có cách nào. Khí vũ trụ 07 chương 200 ngôn ra tìm tới Bạch Ngân Minh Đại Bạch Dương tăng thêm 8 đem tiên tinh trung phẩm cùng tiên tinh thượng phẩm thu lại. Lam Tiểu Bố lấy ra một đống tiên tinh hạ phẩm chồng chất ở chung quanh. Thường Khuyên Sương không phải nói còn có thời gian một năm sao hắn dự định mượn nhờ một năm này thời gian đem tu vi tăng lên tới nhân tiên đỉnh phong. Ngay từ đầu tu luyện tiên tinh liền biến thành tiên nguyên khí bị Lam Tiểu Bố cuốn đi. Cho tới giờ khắc này, Lam Tiểu Bố mới biết được dùng tiên tinh tu luyện cùng linh thạch tu luyện khác nhau lớn đến bao nhiêu. Khó trách hắn trước đó sau khi đổ kiếp trực tiếp vượt qua ba cái cấp độ. Tiên linh khí cùng linh khí khác nhau là chất khác nhau. Mà lại nơi này thiên địa quy tắc cũng xa xa mạnh hơn Nguyên Châu. Lấy tư chất của hắn ở trong môi trường này tu luyện. Du Vi tiến dai cơ hồ không có nửa điểm trở ngại. Hai tháng sau, Lam Tiểu Bố liền nhẹ nhóm vượt qua nhân tiên tầng 3 đi tới nhân tiên tầng 4. Nhân tiên tầng 4 xem như nhân tiên trung kỳ Chẳng những là thực lực tăng vọt. Liền xem như chân nguyên cũng có gần năm thành chuyển hóa làm tiên nguyên. Lam Tiểu Bố không phải không có chút nào biết. Hắn biết muốn triệt để chuyển hóa tiên nguyên bình thường đều là đến thiên tiên cảnh. Mà lấy hắn hiện tại tiến độ, một năm sau hẳn là có thể hoàn toàn chuyển hóa tiên nguyên. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Xuyên Quyết có bao nhiêu lợi hại. Vấn đề duy nhất chính là Thái Xuyên Quyết tiêu hao tiên tinh cũng giống như vậy lợi hại. vẫn đan điện, đây là đan đô tiên thành lớn nhất đan sư căn cứ. Bởi vì cửu châu đan dược so sắp bắt đầu, vẫn đan điện mỗi ngày đều là đông đảo đan sư lui tới, dị thường náo nhiệt. Đông đảo đan sư đều tụ tập ở chỗ này, nghiên cứu thảo luận đan đảo, lẫn nhau tăng lên đan đảo trình độ. Thường khuyên xương làm một cách tam phẩm tiên đan sư, lại suốt thân dược hương cốc ở chỗ này địa vị cũng coi là không tệ. Mấy tháng xuống tới, thường khuyên xương càng là cảm thấy mình muốn học tập đồ vật còn rất nhiều. Dược hương cốc tại ngũ trọng túy thiên nổi tiếng còn tính là không sai. Bất quá trên đan đảo cũng không mạnh. Dược hương cốc mạnh là dược đảo Hôm nay trước kia Thường khuyên xương đang chuẩn bị mang theo thích hàm phù Rời đi ngũ thải tiên tức lâu Đi vẫn đan điện Một tên khuôn mặt hiền lành nam tử lại xuất hiện ở gian phòng của các nàng bên ngoài Đồng thời cực kỳ khách khí hỏi Thế nhưng là dược hương cốc thường tiên tử cùng thích tiên tử Thường khuyên xương nghi hoặc nhìn trước mắt nam tử lạ mặt này Không sai Chúng ta là dược hương cốc tới Xin hỏi ngài là nam tử ôm một cách tiên thủ lễ. Ta là ngôn giá ngôn do di Nhà ta trang chủ cũng muốn tới đây quan sát cửu châu đan dược thi đấu. Bởi vì nhà ta trang chủ đối với đan dược một đảo cực kỳ yêu thích cho nên mời một chút đan sư tiến đến luận đảo. Hôm nay ta phùng trang chủ ủy thác tới đây mời hai vị tiên tử cùng đi luận đan đảo. Vậy tốt chúng ta cùng đi chứ? Thích hàm phù lập tức liền nói. Ngôn gia tiên trang tại tú bình tiên giác thế nhưng là phi thường nổi danh địa phương. Thường khuyên xương cùng thích hàm phù làm dược hương cốc hai tên đệ tử. Tuy nói đi tú bình tiên giác ngân loan tiên thành tham gia qua hội đấu giá. Thật đúng là không có tư cách đi bái phỏng ngôn gia tiên trang. Thường khuyên xương chợt nhớ tới lam tiểu bố đầu kia tin tức. Nàng do dự một chút nói ra. Xin hỏi luận đan là tại đan đô tiên thành sao nam tử mỉm cười nói ra. Không phải. Bất quá khoảng cách đan đô tiên thành cũng không xa. Nơi đó gọi khiết phong tiên trì. Ta muốn hai vị tiên tử khẳng định nghe nói qua nơi này. Khiết phong tiên trì thường khuyên xương đích thật là biết. Nơi này khoảng cách đan đô tiên thành chỉ có mấy ngàn dặm mà thôi. Thoạ. Ta nghe nói khiết phong tiên trì khiết phong trà là ngũ trọng túi thiên thập đại tiên trà một trong. Không biết có cơ hội hay không uống đến. Thích hàm phù kinh hỉ hoa một tiếng. Tự nhiên là có thể quát, hai vị tiên tử thời điểm ra đi còn có thể mang đi một chút. Nam tử ngữ khí phi thường có tử tính thanh âm đều mang thiện ý. Thường khuyên xương vội vàng khẽ khon người. Đa tạ tiền bối mời. Vừa rồi đại sư huyên cho ta phát tin tức. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến Ta cùng sư mũi muốn trước chờ đại sư huyên tới Thích hàm phù đại hỷ Đang muốn hỏi sư tỷ Có phải hay không thiên ngấn sư huyên tới Nàng lời đến khóe miệng tranh thủ Thời gian nuốt xuống cái này giống như không đúng Đại sư huyên tới Khuyên xương tỷ tỷ khẳng định sẽ sớm nói cho nàng Không có khả năng tại nói cho người khác biết Thời điểm chính mình mới biết Nam tử xuất ra một tấm bảng hiệu đưa cho thường khuyên xương. Cười tùm tỉm nói ra. Đây là tiến vào khiết phong tiên trì ngọc bài. Tùy thời hoan nghênh hai vị tiên tử tiến về. Chờ nam tử này rời đi. Thường khuyên xương nhưng không có tiếp tục tiến về vấn đan điện. Mà là đóng cửa lại. Thậm chí đánh lên cấm chế. Thích hàm phù nghi ngờ hỏi. Khuyên xương tỉ tỉ. Thiên ngấn đại sư Huyên không phải nói muốn tới tới gần thời điểm tranh tài mới đến sao bây giờ cách tranh tài còn có hơn mấy tháng. Thiên ngấn đại sư Huyên làm sao muốn tới rồi thường khuyên xương cao mày tựa hổ đang đang suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu mới lên tiếng. Đại sư Huyên tạm thời sẽ không đến. Ta chỉ là cảm giác vấn đề này có chút cổ quái. Có gì đó cổ quái rồi khiết phong tiên trì thế nhưng là nổi tiếng địa phương đâu ta tốt hướng tới cái kia khiết phong trà. Thích hàm phù nói ra. Thường khuyên xương nói ra. Nếu như nếu bàn về đan mà nói. Ngôn trang chủ có thể trực tiếp đi vấn đan điện A. Vì sao muốn đi khiết phong tiên trì có lẽ là bởi vì khiết phong trà chỉ có thể dùng nước khiết phong tiên trì pha A. Thích hàm phù tiếp tục nói. Thường khuyên xương lắc đầu. Ngươi còn nhớ hay không đến mấy tháng trước Lam Tiểu Bố phát tin tức thích hàm phù lập tức liền muốn lên. Hừ một tiếng nói ra. Lam Tiểu Bố kia quá xấu rồi. Không có khả năng lưu tại ngôn ra làm thợ tiểu hoa. Liền nói xấu ngôn ra. Thậm chí còn giết ngôn ra quản sự. Thường khuyên xương tử tốn nói. Ngôn ra tiên trang tại ngũ trọng túy thiên địa vị là rất cao. Nhưng một cái quản sự cũng là chân tiên cường giả. Chuyện ta sau suy nghĩ một chút có chút rất không thích hợp. Còn có chúng ta dược hương tốc mặc dù vẫn được, chúng ta chủ yếu là luyện dược cùng chồng trọt tiên dược làm chủ. Ngôn trang chủ cố ý để một cái kim tiên tới mời chúng ta. Chỉ sợ có chút quá để mắt ta dược hương tốc đi người kia là kim tiên thích hàm phù kinh gì hỏi. Thường khuyên sương nói ra. Có phải hay không kim tiên ta không biết. Ta chỉ biết là ta không cách nào cảm nhận được thực lực của hắn. Thực lực khẳng định so ta mạnh hơn rất nhiều. Thích hàm phù không nói. Khuyên xương tỷ tỷ là chân tiên hậu kỳ. So khuyên xương tỷ tỷ còn mạnh hơn rất nhiều. Vậy hẳn là thật là kim tiên. Ta có chút hoài nghi người kia tới mời chúng ta. Còn cố ý nói ra là ngôn trang chủ mời. Là đang thử thăm dò chúng ta. Nếu như chúng ta không đi qua mà nói. Vậy đã nói rõ chúng ta đối với ngôn gia tiên trang kiên kỵ Ngôn gia là nhà đại thiện nhân, chúng ta có cái gì kiên kỷ khả năng duy nhất chính là Thường khuyên xương không có nói tiếp Thích hàm phù lại là thốt ra Có phải hay không Lam Tiểu Bố nói là sự thật ngôn gia tiên trang là giả nhân giả nghĩa Kỳ thật việc áp bất tận thường khuyên xương nói ra Lúc đầu ta là căn bản không tin Hôm nay người của ngôn gia chủ động tới cửa mời Hay là một cái kim tiên cường giả Ta cảm thấy cái này không hợp với lẽ thường. Nếu như chúng ta thật biết ngôn ra đại gian đại ác, đó là có khả năng không đi. Ai, sớm biết chúng ta đi qua liền tốt, lời như vậy bọn hắn cũng không có cái gì tốt hoài nghi. Thích hàm phù ai một tiếng. Thường khuyên xương nói ra. Nếu như chúng ta đi qua. Lam tiểu bố nói cũng đúng nói thật. Sợ là chúng ta chết cũng không biết là chết như thế nào. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hai người đi qua sau. Còn có thể giấu ở nói người ta không cần dùng hình buộc chúng ta. Chúng ta cũng sẽ bị moi ra nói tới. Lam tiểu bố ra hỏa này nếu như không phải hắn chúng ta cũng sẽ không lâm vào dạng này trong vòng xoáy. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ thích hàm phù có chút lo lắng. Thường khuyên xương xuất ra thông tin châu ta ra tay trước một đảo tin tức cho Lam tiểu bố. Tin tức phát ra ngoài nhưng không có bất luận cái gì hồi âm. Thường khuyên sương thở dài nói ra. Chúng ta hay là đi trước vẫn đan điện đi. Chỉ cần chúng ta không rời đi đan đô tiên thành. Có lẽ còn là an toàn. Cửu châu đan bị liền thời gian mấy tháng. Đến lúc đó hậu đại sư huyên cùng sư phụ bọn họ chạy tới. Chúng ta cũng không cần sợ ai. Quanh lam tiểu bố cũng cảm giác được toàn thân tiên nguyên nổ tung. Cùng một thời gian hắn xông vào nhân tiên tầng 7. Tiên nguyên bắn nổ này trong nháy mắt đổ vào toàn thân linh lạc. Để hắn thực lực tăng vọt. Nhân tiên hậu kỳ lúc này đối đầu cái kia ngôn do di. Hắn chí ít có thể lấy tránh thoát chói buộc rời khỏi. Đáng tiếc vẫn là thực lực quá thấp a Nếu là địa tiên mà nói hắn hẳn là không sợ đối phương. Nhìn một chút bên người tiên tinh. Trừ chừng 1.000 tiên tinh thượng phẩm bên ngoài. Trung phẩm cùng tiên tinh hạ phẩm lại bị hắn tu luyện hết Xem ra muốn tu luyện tới nhân tiên đỉnh phong trở về khả năng không lớn Hắn hiện tại thiếu hụt là tiên tinh Lam tiểu bố có chút cảm thán Đây là nhân tiên cảnh Nếu như đến địa tiên cảnh giới còn có chân tiên cảnh Hắn muốn tiêu hao tiên tinh là nhiều khủng bố muốn đi kiếm tiền a không phải vậy ngay cả cơm đều không có đến ăn Không biết lần này cửa châu đan dược thi đấu Ban thưởng phong phú không phong phú lam tiểu bố nghĩ đến ban thưởng lập tức lại là lắc đầu. Hắn hiện tại ngay cả nhất phẩm tiên đan đều luyện chế không ra. Ban thưởng cùng hắn hẳn là không hề quan hệ A đúng. Còn không biết thưởng khuyên xương muốn hay không hắn tham gia đan dược thi đấu. Nghĩ tới đây. Lam tiểu bố lấy ra thông tin châu. Nếu như thưởng khuyên xương không cự tuyệt hắn tham gia đan dược thi đấu. Hắn dự định hỏi thăm một chút thường khuyên xương. Lần này cửu châu thi đấu có thứ gì ban thưởng Nếu như ban thưởng phong phú nói. Hắn tranh thủ thời gian học tập tiên đan luyện chế. Nếu như ban thưởng đồng giảng. Quên đi. Hay là nghĩ biện pháp làm một chút tiên tinh lại nói. Thông tin châu vừa lấy ra, Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy bên trong có hai đảo tin tức. Hẳn là hắn lúc tu luyện quá mức vong ngã căn bản cũng không có để ý thông tin châu tin tức tiến đến. Đạo thứ nhất tin tức là mấy tháng trước. Lam tiểu bố. Hôm nay ngôn ra tiên trang có người đến ngũ thải tiên tức lâu mời ta cùng hàm phủ sư muội đi khiết phong tiên trì. Ta nghĩ đến trước người cho ta phát tin tức. Cho nên liền lấy cớ chưa từng có đi. Lam tiểu bố nhìn đến đây đột nhiên đứng lên thầm nghĩ không tốt. Thường khuyên xương cùng thích hàm phù quá mức đơn thuần. Người của ngôn ra không thay tên đổi họ đến tiên tức lâu mời nàng. Rõ ràng là thăm dò à. Lúc này vô luận đi cùng không đi đều sẽ bị thăm dò đi ra. Đơn giản là đi thăm dò đi ra thời gian hơi trễ một chút, không đi mà nói, vậy tại chỗ liền bị thăm dò đi ra. Thăm dò đằng sau là làm gì trực tiếp bắt người à. Thường khuyên xương cùng thích hàm phù đơn thuần rất. Ngôn ra muốn tránh đi tai mắt tóm các nàng cũng rất đơn giản. Nếu như là hắn. Hắn sẽ trước tiên đem chuyện này hồi báo sư môn. Sau đó tại đan đô tiên thành tìm kiếm che chở. Chờ người của sư môn tới. Dược hương tốc dù sao cũng là một cái tông môn không nhỏ. Muốn tải đan đô tiên thành tìm kiếm che chở. So với hắn Lam Tiểu Bố muốn đơn giản nhiều A, Đầu thứ hai tin tức chỉ là trinh lệch 3 ngày thời gian, cái tin tức này chỉ có một tiếng rất nhỏ phong minh thanh âm. Lam Tiểu Bố lập tức liền minh bạch, đây là đang truyền tống tin tức thời điểm thông tin Châu bị người đoạn đi. Hắn đoán quả nhiên không sai, thường khuyên xương cùng thích hàm phù bị bắt đi. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, cắt bằng hấu ngủ ngon. Gấp đôi Nguyệt phiếu cuối cùng mấy giờ thỉnh cầu Nguyệt phiếu ủng hộ một chút ha.